422 c hai ư ơ n g 423, tóc x n h b ế n tử r ắ hắn hắn hắn n muốn môn, môn nại nại thủ. Nhưng mà, tiêu vũ bất có thể làm như không g phát phái, phép thực, thật thủ. thể cho như Hai báo tiêu diệt tiêu diệt tứ tiêu bất t kỳ sự có đại vũ vì vũ vậy. vậy. sẽ mà, làm làm ra ra, Ra ra tới tại uống một ly tiêu thiên cựu đồng thời không có trả lời tiêu vũ mà nói mà là lại cho tiêu vũ rót một chén một chén này t h ư ợ n h ư là đệ lục chén a thổ sư gia ngươi vẫn chưa trả lời đệ tử tiêu vũ tiếp nhận lại một uống hết sạch vô cùng chờ mong đáp án của hắn tiêu vũ kính trọng gia ra, ra hắn cũng liền kính trọng vị này chín tiêu môn đời trước trưởng môn c ũ nhưng g cùng vô bội p ụ c hắn. t r ớ c kia, h ắ là một cái duy nhất, có thể cái có c duy n h ố đỡ tiêu mãi mãi, vũ l n hắn ngàn nhân Nhưng rơi h vật. cuối cùng không có tự mình xuất thủ qua đủ thấy đối với tiêu vũ ra ra cảm tình rất sâu giống như cha con ruột người nói không sai cho nên lão phu muốn thay chín tiêu môn ngoại trừ ngươi cái thai hòa này tiêu thiên cựu đột nhiên biến sắc n ữ khí trở nên cực kỳ lãnh diễm a a a mà tiêu vũ cũng đột nhiên cảm giác đau bụng như dạo đau đớn khiến cho hắn lập tức ngã xuống đất liên tục lan lộn mạnh như tiêu vũ cũng nhịn không được bộc phát tiêu gen có thể thấy được cô này đau đớn là bực nào kịch liệt tiêu đại ca tiêu ca ca, nghe được nghe cầm tiên h cựu t t lạnh t u lùng trả lời phục vụ một hai ly giả có lợi ích khổng lồ có thể thúc đẩy t u vi tăng nhiều nhưng mà vượt qua sáu ly giả nhân thể liền không thể chịu đựng mà biến thành kịch độc để cho người ta thể kinh mạch đào lưu sinh cơ giết hết khô cạn mà chết a ngươi ngươi lao giả giả ta giết ngươi ngay vậy khuất thanh tuyết bọn người kinh hại không thôi đã thấy tiêu vũ mười hai năm không kéo trừng phát bắt đầu đã biến thành tóc trắng không cho phép vô lễ tiêu vũ đã cảm thấy kinh mạch đào lưu cho dù là nữ hoa thạch c à n k h ô n thần lửa cũng không cách nào hóa giải loại độc này nhưng tiêu vũ vẫn là ngăn trở khuất thanh tuyết phẫn nộ của bọn hắn tiêu ca, ca cái này tới đồ vật đặc biệt đáng hận hắn chết đều phải hố hàng ngươi căn bản không có đưa ngươi xem như đồ từ đồ tôn khuất thanh tuyết cực kỳ phẫn nộ cứu hận để cho ta đem lão già này nghiền xương thành cho tiếp đó phát ra hiệu lệnh n h ư ờ n g ma giáo đại quân thể tụ tiêu ra trấn công phá chín tiêu môn chém tận giết tuyệt ta nói không thể vô lễ lui ra hắn có thể đối với ta vô tình nhưng ta không có thể đối với hắn vô nghĩa n ằ m hôm nay liền coi như ta thay ta ra ra hoàn lại hắn chín tiêu môn phải hết thảy tiêu vũ lạnh lùng t r ậ n quát một tiếng từ nay về sau ta cùng với chín tiêu môn ân đoạn nghĩa tuyệt ngày khác chín tiêu môn nếu dám đối địch với ta không chút lưu tình sáu đi dịu ta đi tiêu đại ca có thể thế nhưng là bây giờ đừng nói k u ấ t thanh tuyết chính là nam cung tức đều không thể tiếp nhận nhất định phải đem chín tiêu môn l u d i ệ t mới có thể một tiết mối hận trong lòng đi một chút chỉ là tiểu độc làm gì được ta lục đạo thánh quân tiêu vũ từ đầu đến cuối vẫn là không thoát khỏi được ra ra hắn đối với chín tiêu môn giàn buộc mà không nguyện đối với chín tiêu môn ra tay ai ai tiêu vũ c ố chấp như thế khuất thanh t u y ế t nam cung tức cũng đành thôi h ả o hải tử thực sự là một cái h ả o hải tử ra ra ngươi thắng hơn nữa giành được rất triệt đề sáu lão phu lấy có như ngươi loại này từ tôn làm n g o không hưởng công lão phu trước kia lưu lại di mệnh làm ngươi vì chín tiêu môn t r ư giáo khuất thanh tuyết hai người thương tiêu vũ đỡ dậy tiêu thiên cựu thái độ lại là biến đổi vung tay lên lập tức đem khuất thanh tuyết hai người đẩy l u i một cô vô song sức mạnh lập tức rót vào tiêu vũ thể nội lao giả ngươi dám khuất thanh tuyết hai người giận dữ đang muốn đều đập thủ lại bị diệp một chút kéo lại nhìn kỹ tiêu thiên cựu tựa hồ không phải muốn thương tổn tiêu vũ mà là tại cứu tiêu vũ hành vi cực kỳ trách ta làm cho người khó mà nắm lấy trước kia lao phu cùng ngươi ra ra đánh cược tiền đặt cược chính là lao phu tọa hóa phía sau tu luyện ước chừng chín trăm năm tu vì sức mạnh tiêu thiên cựu thân ảnh đột nhiên đứng ở tiêu vũ đ nhập ma dạy tuế y nguyệt hắn đã từng phải kỳ n g ộ thu được chín đại cái thế kỷ công một trong thiên mệnh thần cơ quyết hơn nữa thôi diễn cuộc đời của ngươi quỹ đạo vận mệnh sớm tính ra ngươi sẽ có được luyện yêu hồ sẽ vào khóa yêu tháp nhận được nữ hoa thạch trở thành thiên mệnh c h i chủ cái gì ngay vậy không chỉ có khuất thanh tuyết bọn người kinh hãi chính là tiêu vũ giã kinh hãi không thôi khó trách hắn ra ra tu vì cái thế lại chưa từng chuyển cho hắn một chút điểm con đường tu luyện chỉ là buộc hắn học tập y thuật hai tử diễn chư đến từ yêu ma lượng giới uy hiếp mở lại cửa phi thăng là lao phu cùng ngươi ra ra cả đời này lớn nhất tâm nguyện cũng là chúng ta người tu tiên mục tiêu tiêu thiên cựu tiếp tục nói ngươi lấy nữ hoa thạch làm tâm chính xác có thể đoàn tụ tu vi triệt để tu thành lục đạo luân hồi quyết nhưng mà lại quyết thiếu cái thế chi lực tương trợ không cách nào chân chính trưởng khống nữ hoa thạch càng không cách nào nhanh chóng ngưng kết lục đại đan điển n i n h huyết c h i độc cũng gọi trùng sinh chi huyết loại độc này nhưng muốn mạng cũng có thể giúp người tái tạo cơ thể khiến cho đạt đến trạng thái hoàn mỹ lao phu tọa hóa phía sau lấy thiên mệnh thần cơ quyết phong ấn một thân tu vi lưu tại chấp niệm bên trong chính là vì giút ngươi triệt để trùng sinh cái này cũng là lao phu đối với ngươi ra ra hứa hẹn nghe đến đó k hai u t t h n nam cung h tuyết, tước, d ệ tử chút tròn bọn độc, muốn nguyện ngươi không quên sơ tâm kế thừa ra ra ngươi di trí lấy thủ hộ thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình là một m cái khai sáng lịch sử thánh giả mới có thể không phụ thánh quân c h i danh vừa mới nói xong tiêu thiên cựu sức mạnh như trường giang đại hà đồng dạng không ngừng rót vào tiêu vũ thể nội vì tiêu vũ tái tạo thân thể hóa giải hết thể thai hại ý trí lực cũng khó có thể tại bảo trì tổ sư gia gia gia theo ô n n i ngươi Tiêu tới, rồi biến Tiêu Thiên tới hiệp nhất định không phụ các hy vọng. Tiêu vũ thật không nghĩ tới, ra ra hắn sớm đã tính toán đến rồi hết thể biến hóa, cùng nghị, phụ hy thật hết thẻ hóa, đạt đã các Cựu Vũ sớm ra ra x m một như cùng thế h bước Tiêu xuất trợ t cuối Vũ lực. e tiêu thiên cựu sức mạnh dót vào thiên mệnh thần cơ quyết pháp quyết chín tiêu môn bi truyền tuyệt học cựu tiêu lôi thần quyết cũng không ngừng dót vào tiêu vũ trong đầu mượn nhờ cố này cái thế chi lực tiêu vũ nhường nữ hoa thạch triệt để cùng cơ thể kết hợp chân chính hoàn thành thân mật bí thuật hơn nữa lấy cố lực lượng này diễn sinh ngăn điền tiêu thiên cựu tu vi tại trước kia chỉ có mụ nổi nó mà giáo giáo chủ thiên hạ này đệ nhất nhân mới có thể đệ một đầu Tọa hóa hậu lực lượng một ặ c dù trôi qua m chút, cũng cực khắc ỳ k ủ n cường đại. Tiều vũ suy nghĩ, cần 6 năm trùng Luân hồi quyết, luyện thành 6 cái đan điện. thành. g giờ, bố, bây có lục cái chiều có đại. đạo Tiều mới Hồi thể tu Quyết, thể Một suy Vũ sớm h Mà k đồng hồ phía sau ngàn năm tu vi vào hết thân thể l nghị u y ế t c h i độc cũng hoàn toàn hóa giải tiêu vũ thể nội không phải là cái đan điển mà là ước chừng sáu cái đan điển thân thể triệt để đ ú c lại hết thể tổn thương phục hồi một đời tiên đạo cự kình cũng hoàn toàn biến mất tiêu vũ lấy được chỗ tốt cực lớn tùy thời có thể trùng tu thần thống mà ngừng kết k i n đan nhưng có một chút lại vĩnh viễn không cách nào thay đổi tóc xanh biến trắng phát m ộ ư ơ i hai năm không kéo trường phát triệt triệt để để biến thành tóc trắng thiếu niên đồ bạc người chưa giả phát trước tiên trắng tiêu ca ca ngươi tóc của ngươi nhìn xem tiêu vũ chậm rãi lắng lại khí tức đem lịch chuyển kinh mạch khôi phục khuất thanh tuyết rất là đau lòng mở miệng một k h ắ c đồng hồ này thời gian rất ngắn nhưng mà tiêu vũ tiếp nhận nhưng là rút gân lực ra tạo xương thay máu vậy đau đớn không phải người có thể tiếp nhận không ngại tiêu vũ mỉm cười cũng không thèm để ý tóc đen đột nhiên biến trắng phát trợt nhìn kỳ thật vẫn là rất đẹp trai đi thực sự là một tên n g u n g ố c đ ề u như vậy cũng không thèm để ý khuất thanh tuyết cười khổ một tiếng lập tức nương đến tiêu vũ trong ngực sau mười hai năm đoàn tụ ông phải như n g là một cái tóc trắng p h ơ nhân trong lòng rất cảm xúc tốt đừng như vậy thật sự không có việc gì ngươi không cảm thấy ca cái này tóc trắng p h ơ dáng vẻ rất đẹp trai rất phục cổ sao tiêu vũ thật sự không thèm để ý đúng ngươi cái này ma giáo giáo chủ tại sao phải chạy đến chín tiêu môn chân núi tới không sợ bị chín tiêu môn vây rết sao hắc hắc ta là đặc biệt đến nơi đầy chờ ngươi khuất thanh tuyết lúng túng hoặc bắt nợ nụ cười mười hai năm nàng đã là ma đạo c h i chủ tại tiêu vũ trước mặt cũng giống như một cái tiểu nữ hài đồng dạng thật sự chỉ có một mình ngươi ở đây tiêu vũ ánh mắt rất nghiêm nghị nhìn xem nàng ai nha đừng nhìn ta như vậy khuất thanh tuyết càng là lung túng bất đắc dĩ nở nụ cười vung tay lên phát ra một cái tín hiệu hơn mười vị khí tức cường đại lập tức xuất hiện lao thẳng tới lao c h ạ c h mà đến bốn trăm hai mươi ba chương bốn trăm hai mươi bốn cảm lộ tiên giới thánh nữ điện quỷ vương tông thu la khe địa ngục môn thiên sát môn vạn t ư ợ n g môn tham kiến thanh quân chúc mừng thánh quân xuất thế n g u y ệ n thánh quân tiên thu và tái nhất thống tiên đạo hơn mười vị cường giả trước mắt đã tới lập tức cùng nhau lễ bái vô cùng t ô n kính thấy vậy nam cung tước diệp một chút tô mục đều trận tròn mắt ma giáo thiên ngoại thiên bên trong sáu mạch c ứ n g giả thế mà đều t ề tụ ở tiêu da c h ấ n ngươi ngươi n h a đầu này làm cái quỷ gì không chê chuyện lớn nha tiêu vũ càng là mắt trợ tròn, tròn toàn bộ ma giáo đỉnh tiêm sức chiến đấu ngoại trừ đại bi láo nhân bên ngoài bao quát ti âm nếp hồng vũ đều đều tể tụ ở nơi đây thật muốn tiến đánh cựu tiêu môn không thành ai nha ta đây không phải tới thay ngươi trợ vì sao lâm tư vũ tiện nhân kia những năm này giống biến một người tựa như tàn nhẫn thị xác không biết giết ta ma giáo bao nhiêu người ta sợ lòng ngươi mềm bên trên nàng làm khuất thanh tuyết cười hắc hắc không ngừng ôm tiêu vũ cánh tay núng nịu ai ngươi n h a ngươi tiêu vũ ước muộn không dứt khoát tay c h ặ ở lại việc đã đến nước này hắn còn có thể nói cái gì sao cựu tiêu môn danh s ư n g thiên hạ đệ nhất môn phái sao lại không biết ma giáo dốc toàn bộ lực lượng đi tới tiêu gia trớn nghĩ lui đã c h ế rồi thanh quân trưởng giáo chuyến này cũng không phải h ồ nháo mà là không phải tới không thể thiên ngoại thiên phía dưới ma giới thông hướng nhân giới thông đạo liên tiếp d ị động chỉ sợ không lâu sẽ có ma tộc b u ô n g xuống ma giáo phó giáo chủ ma ngu ngốc nhiếp hồng vũ lập tức nói chỉ dựa vào ta ma giáo chi lực đã không cách nào c h ấ n áp thông đạo yêu tộc thông đạo mặc dù bị thánh quân ngăn chặn nhưng thập vạn đại sơn yêu thần tế đàn đã cùng yêu giới c â u thông sớm muộn cũng sẽ trở thành một đầu lối đi mới còn có người tộc cùng ma tộc thông hôn lúc này mới có chân chính ma giáo lệnh ngàn rơi chính là cao quý ma tộc cùng nhân tộc thông hôn mà ra đời nhân ma huyết mạch tồn tại mỗi một cái xuất thế giả nếu là có thể sống sót đều có nghịch thiên trí năng nhưng mà vạn năm trước ma giáo cuối cùng không muốn nghe tòng ma giới phải bài bố mà tàn sát nhân tộc lợi dụng ma giáo trí bảo hóa thành thiên ngoại tiên h phong ấn ma giới thông hướng nhân gian thông đạo t h á n h quân tại sư phụ suy tính bên trong yêu ma lượng giới hẳn là tại mười hai năm trước liền sẽ triệt để xuất thế vùng số nhân giới chiếm lĩnh nhân tộc đại địa lấy người giới làm ván nhẹ cùng tiên giới chiến đấu nếp i hồng mưa tiếp tục nói bởi vì thánh quân nguyên cớ cắt đứt yêu ma lượng giới kế hoạch nhưng mà bọn hắn cũng không cam lòng tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp đả thông lối đi bây giờ chỉ có chính ma hợp lực mới có thể hóa giải nguy nan chẳng lẽ nói gia gia của ta trước kia nhập ma giáo hậu cũng đã phỏng đoán đến rồi yêu ma lượng giới biến hóa lão nhân ra ông ta chủ trương găng sức thực hiện chính ma ngưng chiến nguyên nhân trọng yếu nhất cũng không phải cùng ta nại nại chi tỉnh tiêu vũ nhất xứng sở đột nhiên cảm giác sự tỉnh trở nên phức tạp không tệ đúng là như thế trước kia tiêu duệ tiền bối cùng ta sư phó đại bi lão nhân tất cả được nửa bộ thiên mệnh thần cơ quyết hai người bọn họ thay đổi trong tay chi pháp quyết diễn phần mình tu được hoàn chỉnh thiên mệnh thần cơ quyết mà nắm giữ nhìn trộm tiên h cơ c h i năng nếp g h i hồng vũ điểm một chút n g h e sư tôn nói hai người bọn họ trước kia tu thành thiên mệnh thần cơ quyết đã từng liên thủ lấy vô thượng ý chí nhìn trộm tiên lên giới phát hiện tiên giới không biết phát sinh biến hóa gì vậy mà tiếng kêu than dậy khắp trời đất chiến loạn không ngừng so địa ngục tán khóc hơn bọn hắn phỏng đoán yêu ma lỗ giới nhất định là biết tiên giới đại loạn mà không nghị khốn thủ một góc như toàn thống lĩnh tiên giới cái này tam giới số một thế giới tri nguyên thông qua nhân giới tiến công ti chính là lựa chọn tốt nhất cũng là thoải mái nhất con đường các ngươi làm hộ pháp cho ta ta tới thi triển thiên mệnh thần cơ quyết thử xem có thể hay không thông qua cửa phi thăng cảm ứng tiên giới nếp i hồng vũ lời nói hẳn là thật sự bằng không đại bi lão nhân thì sẽ không mặc cho hai cái tiểu nha đầu dính vào ngươi bây giờ được không ngay vậy khuất thanh tuyết rất lo nghĩ tiêu vũ là có lục đại đan đ i ể n có thể trong đan đ i ể n một viên kim đan cũng không có chớ đừng nhắc tới n g u y ê n anh chân thực cảnh giới bất quá là tứ phẩm tâm động kỳ mà thôi nam nhân không thể nói không được đợi lắm nữa ca sẽ đích thân để cho ngươi mở mang kiến thức một chút đến cùng đi cùng không được tiểu vũ có nhiều ý tứ s ắ c s ắ c n ở nụ cười lập tức ngồi xếp bằng khiến cho khuất thanh tuyết nam cung tức mấy cô gái là lúng túng không thôi mặt đỏ tới mang h a i cái này một đám ma giáo cường giả cũng rất lúng túng thật không có một điểm thánh quân khí thế cùng một lưu manh tờ như bất quá loại cảm giác này cũng rất tốt không có loại kia thánh quân nên có cao cao tại thượng cự ly xa cảm giác tốt đây là cựu tiêu môn chân núi bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh đều không thể chủ quan riêng phần mình chiếm giữ phương vị nghiêm phòng hết thầy tiểu vũ phân phó một câu lập tức vận chuyển thiên mệnh thần cơ quyết tiêu vũ hôm nay tu vi cảnh giới đích sắc rất thấp nhưng sức chiến đấu cùng đủ loại thủ đoạn lại không phải tầm thường nguyên thần c h i lực càng là không phải cùng tiểu khả không chết ma đế cứu anh thế nhưng là thập nhị phẩm cái thế yêu ma tại tăng thêm lôi đình thần kiếm tiêu tiên h c h í n một đời tu vi tiêu vũ đơn giản có lấy mãi không hết dùng mãi không cạn sức mạnh theo thiên mệnh thần cơ quyết sức mạnh không ngừng vận hành tiêu vũ thân thể cũng hiện ra một loại cực kỳ huyền diệu ủy dị ý vị so tại khóa yêu tháp thi triển tam sinh thần quyết ám lấy nữ h a thạch thời điểm càng thêm huyền diệu chân chính có loại đạo tri hóa thân phải cảm giác ai nếu có thể lĩnh mộ tiêu vũ thời khắc này ý cảnh nhất định có thể tu vi tăng nhiều vâng ẩm ẩm sau đó không lâu tiêu vũ trong cơ thể nữ h o a thạch đột nhiên t r u y ề n ra một cố lực lượng cùng tiêu vũ ý chí dung hợp xông thẳng cái kia trong minh minh cửa phi thăng mở cho ta quả nhiên tiên giới cửa phi thăng là đóng tiêu vũ nguyên thần c h i lực trong nháy mắt thông qua thiên mệnh thần cơ quyết hóa thành ý chí s u n g kích tiên giới cửa phi thăng được tiêu thiên chín toàn bộ tu vi tiêu vũ mới có thể như thế ngang ngược mà đi bây giờ tiêu vũ tu vi rất thấp nhưng nguyên thần tri lực lại cường đại một loại cực kỳ khủng bố tình cảnh cho dù là ấm trung tiên cũng không bằng nguyên thần một cái s u n g kích cựu phẩm tu vi đại năng đều sẽ biến thành đồ đẩn phanh phanh phanh không ngừng s u n g kích cửa phi thăng lại không nhúc nhích tí nào nhưng mà ý chí lại có thể c â u thông cửa phi thăng cảm ngộ tam giới sự tỉnh đây là thần cơ đạo cũng là thiên mệnh thần cơ quyết chỗ lợi hại ý chí xuyên qua cửa phi thăng tiêu vũ lập tức cảm giác một cỗ thiên địa vô biên phải mênh ông là như vậy trí cao như vậy trí thánh nhưng mà trong đó khí tức nhưng là cực kỳ của bạo huyết tinh hai nạn chi khí chỗ nào cũng có khắp nơi đều là tử vong đến cùng cũng là khô cạn xem ra yêu ma lưỡng giới cường đại hoàn toàn chính xác đã đến có thể uy hiếp tiên giới tình cảnh khó trách tiên giới đại năng giả sẽ đóng lại cửa phi thăng lấy đánh gây yêu ma giới xâm lấn bất quá tiêu vũ vẫn có rõ ràng cảm lộ yêu ma lưỡng giới không gần như chỉ ở ý đồ đạ thông thông đạo nhân giới đắc đạo lộ c giới. Giới, một phen cảm lộ phía sau tiêu vũ đã minh bạch chính ma hai đạo hoàn toàn chính xác đến rồi nhất định phải liên thủ tình cảnh không thể nhân g i a n đại kiếp tùy thời buông xuống ầm ầm ầm ầm ầm ầm ngay tại tiêu vũ thu hồi ý chí gặp thời đợi không biết sao vậy mà kích phát trong cõi ư u minh cửa phi thăng một cố đến từ tiên giới ý chí cùng sức mạnh vậy mà đi theo tiêu vũ ý chí đột nhiên buông xuống không ngừng rót vào tiêu vũ thể nội cố lực lượng này tại quán t r ú quá trình bên trong vậy mà tại tiêu vũ đan điền c ắ m dễ tự động vì tiêu vũ ngưng kết thần thông chủ tử chẳng lẽ đây chính là chân chính thiên mệnh tri tử thanh quân kế tục thiên mệnh mà sống cho nên tại cảng ộ tiên giới một khác cuối cùng cùng tiên giới sinh ra liên hệ lấy được tiên giới lực trợ g i t Diệp một chút, Niếp vũ, nam cung lại bọn người đều cảm nhận được trong đó b i ế n hóa rất là c h ấ n kinh tiếp tục như vậy tiêu vũ căn bản vốn không cần bế quan sáu năm trực tiếp mượn nhờ tiên giới chi lực mà nhanh c h ó n g t r ù n g t u tần h thông t r u n g t ử mà khôi phục tu vi 424 t r ư ơ n chương 425, t l chín đại t r ư ở n g lao b i ế n hóa này tiêu vũ ra không nghĩ tới xem ra h ắ n cái này tiên mệnh chi chủ cũng không phải nói nói thân phận mà là sát có việc thật có thể nhận được chỗ tốt thân phận có tiên giới ý chí tinh phần tiên ký tương trợ tiêu vũ khôi phục tu vi quả thực là dễ như chờ bàn tay ở trong tầm tay vì thằng chi cửa đóng môn thập nhị phẩm độ tiếp kỷ bán tiên tu sĩ sở di không cách nào dẫn phát sau này phi thăng chi tiếp chính là không cách nào hấp thu tiên giới tiên khí lấy tiên giới ý chí tiên khí chế tạo tiên thể duyên phận nguyên nhân cho nên vô luận bọn hắn tu luyện như thế nào tu vi đều khó mà tình tiến càng không cách nào đánh vỡ phi thăng chi môn mà phi thăng xem ra tiêu vũ quả nhiên là có thể mở lại phi thăng chi cửa người đại đạo năm mươi thiên diễn bút chín người đ ộ n thứ nhất mà tiêu vũ chính là sự biến đổi này đếm không lâu sau tiêu vũ liền ngưng tụ mấy môn thần thống tu thành sáu viên vô cực kim đan siêu việt năm đó vô cực đại đế lục đạo đại đế đều không phải là hư hào nha đích đích sắc sắc có thể đi l i ê n lúc này đêm tối hư không đột nhiên có chín đạo kiếm mang xuất hiện trước mắt đứng ở tiêu vũ nhà cổ trạch hư không bên trên chín tiêu môn chín đại trưởng lão nhìn thấy những người này khuất thanh tuyết lập tức l ử a giận kéo lên năm đó chín đại trưởng lão cũng là cựu phẩm hợp thể kỳ mà sau mười hai năm cái này chín đại trưởng lão đã lấy ty không lôi bích cầm đầu người người cũng là thập phẩm động hư kỳ tồn tại khuất thanh tuyết người ma nữ này cũng dám xuất lính thiên ngoại thiên một đám cao thủ đứng ở ta chín tiêu môn ở dưới chân núi thật coi ta chín tiêu môn không người sao ty không lôi đình so với ma giáo đối với tiêu vũ nhất là c á m hận đã ngươi muốn đưa tới cửa đến tìm cái chết quyền kia trưởng lão liền thành t o à ngươi n lập tức bố cựu tiêu thần lôi đ ạ i trận đem cái này một đám ma đầu đều chém giết thi không lôi bích ngươi dám bây giờ chính là tiêu vũ cảm nộ g t i ê n giới thu được tiên giới sức mạnh ra chỉ tốt đẹp thời cơ tuyệt đối không thể vì vậy mà đánh gãy cho nên nam cung t ứ c lập tức hét lớn một tiếng bay lên hư không nam cung t ư c ngươi cùng ma đầu lục đạo ký kết hôn nước tưởng là chính đạo thế gia người xem ở nam cung ra trên mặt mũi nhanh chóng rời đi t i không lôi bích rất là phách lối bằng không bản trưởng lão liền đem ngươi cùng một là ma giáo yêu nhân đều chém giết t i không lôi bích chỉ bằng ngươi chín đại trưởng lão là rất cường đại còn không bị nam cung tức để vào mắt khuất thanh tuyết nghiếp h ồ n g mưa cũng là thập phẩm động hư kỳ hậu kỳ nhân vật lại người mang trọ n g bảo ma giáo sáu mạch môn chủ mặc dù chỉ có thập phẩm động hư sơ kỳ cũng không sợ cái này chín đại trưởng lão phải không vậy liền để ngươi cái này nam cung ra trăm ngàn năm đệ nhất thiên tài mở mang kiến thức một chút khởi trận ty không lôi bích hết lớn một tiếng chín người phương vị chớp mắt mà biến một cô vô song chi lực lập tức từ hư không giá tiếp mà đến không tốt là chín tiêu môn trần giao chi bảo tuyệt phẩm đạo khí cựu tiêu thiên cung chi lực thấy vậy diệp một chút lập tức kinh hại không thôi cựu tiêu thiên cung chính là chín tiêu môn đệ nhất chi bảo mặc dù chỉ là tuyệt phẩm đạo khí cấp bậc nhưng thần uy sức mạnh đã không giống như tiên khí yếu bao nhiêu cái này chín cái lao giả lấy cựu tiêu thiên cung chi lực chấn áp bọn hắn khó mà ngăn cản đến lúc đó nhất định hỏng tiêu vũ cơ duyên c h ặ đức tiêu vũ cùng tiên giới phi thăng chi cửa liên hệ thi không lô bích ngươi g i a động thủ hẳn phải chết nam c u n g tức cũng vô cùng minh bạch cổ tay khai đ ả o lập tức xuất hiện một thanh làm cho tất cả mọi người đều biến sắc vũ khí ngươi ngươi thế mà mang theo nam cung ra khổng tức linh thấy vậy chín đại trưởng lão kinh hại không thôi ai cũng không dám vọng động không tệ đây chính là thiên hạ đệ nhất á m khí bị thiên hạ thế lực kiêm kỵ ngàn năm khổng tức linh tại bổn tiểu thư trong tay càng là huy năng tăng gấp b ộ i nam c u n g tức âm lánh mở miệng các ngươi chín đại trưởng lão như trốn ở cựu tiêu thiên cung bên trong có lẽ có thể trốn được một mạng ở chỗ này chỉ cần khổng tức linh khai động đừng nói các ngươi chính là kiếm thánh hoa thiên kiếm cùng với các phái hai đại kiếm tiên, đều ngăn cản không nổi nam cung tước ngươi đừng quên nhớ thân phận của chính ngươi ngươi là nam cung gia ưu tú nhất người thừa kế càng là chính đạo mẫu mực ty không lôi bích giận dữ không thôi không dám vọng động ngươi làm như thế chính là ma đạo hành vi đánh giám bản tiểu thư là nam cung gia người càng là lục đạo môn lục đạo thánh quân phu nhân phu quân ta trở về tiêu g i a trấn cổ trạch có gì không thể năm các ngươi lại tới làm gì lập tức cút cho ta nam cung tước yêu quý tiêu vũ căn bản không quản cái gì chính ma tiêu vũ là đang nàng chính là đang tiêu vũ là ma nàng chính là ma chỉ đơn giản như vậy ngươi ngươi, ngươi. một câu nói sợ phải thi không lôi bích giận dữ cũng không l ợ i mà chống đỡ ở đây đích thật là tiêu vũ lao r a cổ trạch hử hảo một cái miệng mồm lanh lợi nha đầu liền lúc này một tiếng quát lớn vang lên lần nữa lại là một tôn cường giả cái thế phá không mà tới gặp qua kiếm thánh thi không lôi bích bọn người lập tức túi người hành lễ không sai người tới chính là chín tiêu môn tam đại thái thượng trưởng lão một trong kiếm thánh hoa thiên kiếm kiếm thánh tiền bối tiểu nữ tử mà nói chẳng lẽ không đúng sao sao kiếm thánh tới lại như thế nào nam cung tức vẫn như cũ không sợ lại càng không quan tâm đối với dĩ nhiên đối với nhưng mà phu quân ngươi lục đạo thánh quân bao che huyết nguyện thần giáo yêu nữ thì cũng tôi đi hôm nay công nhiên cùng ma gọi ta là ngũ lại như thế nào nói hoa thiên kiếm đối với tiêu vũ oán hận vô cùng lớn cái này làm chúng ta chuyện gì ngươi nên hỏi một chút ma giáo đám người vì cái gì xuất hiện ở đây đem ta phu quân bao vây nam cung tức lông mày nhữ lại công nhiên mở mắt nói lời bịa đặt nhường khuất thanh tuyết nếp g h i hồng mưa bọn người suýt chút nữa cười phu tới không hổ là nguyện ý chờ tiêu vũ m ư ơ i hai năm nữ nhân tính cách này cùng một vị so lâm tư vũ lý nhắc mặt những người này càng khiến người ta thoải mái ngươi ngươi ngươi nhà đầu này hoa thiên kiếm giận dữ không thôi sự thật như thế nào ngươi làm bản tòa ngủ sao thật ngủ nam cung tức vô tội gật đầu một cái ngươi ngươi ngươi hoa thiên kiếm lập tức tức nổ tung thế nhưng là hắn cũng không dám vọng động khổng tước linh phía dưới đến nay không ai sống s ó t qua không người nào dám mạo hiểm t ố t t ố t đừng dọa dọa người khuất thanh tuyết mỉm cười lập tức phi thân hư không hoa thiên kiếm thi không lô bích bản tọa hôm nay không phải tới cùng ngươi chín tiêu môn khổ sở mà là mang theo thành ý tới cùng chính đạo n g ư n g chín năm n ư ờ n g lâm tư vũ tiện nhân này đi ra bản tọa tự mình cùng với nàng đàm luận lớn mật ra phái t nghe giáo, lại n g vậy cả đám i a đều rất lúng túng nhưng mà ty không lôi bích không quan tâm ma giáo yêu nhân người người có thể chu diện coi như dùng chút thủ đoạn lại như thế nào ngươi ngươi một cái lao âu thực sự là phát rộ trước kia thanh quân tại nam cung ra mắng ngươi là ngu xuẩn là á c phụ đúng là không sai nếp i hồng mưa đều triệt để n ổ i giận ma đạo còn trọng tín giáo trình ngươi chính đạo lại kinh thường một chú ý thực sự là hảo tốt lắm ta ma giáo thật đúng là k i n h thường cùng ngươi chính đạo làm bạn bẩn lớn mật thật sự cho rằng bạn trưởng lão sợ các ngươi khổng tức linh sao muốn chiến l i ề n chiến cùng lắm thì chết mà thôi ti không lôi bích đã không đếm xỉa đến lòng bàn tay sức mạnh không ngừng, ngừng kết ai động ai chết thấy vậy nam cung tức khổng tức linh lập tức nhắm ngay ti không lôi bích lần này thi không lôi bích lại không dám động nàng là không sợ chết cũng không muốn chết vô ích hết thảy đều phu quân ta tỉnh lại lại nói ai dám vọng động cũng đừng trách bản tiểu thư dùng khổng tước linh xạ hắn nghĩ tìm đường chết đại khái có thể thử xem khổng tước linh ngàn năm không ra hy vọng các ngươi thật có bản sự này có thể ngăn cản có thể chấn nhiếp tốt nhất rồi tiêu vũ phải tiêu thiên chín đại ân nhất định là không muốn tổn thương chín tiêu môn nhân nam cung tức cũng không thể thật độc thủ lời này vừa nói ra cung đích sắc không ai dám vọng động hoa thiên kiếm cũng không dám vọng động cục diện liền cứ như vậy rằng co an tính đến đáng sợ đều chờ đợi tiêu vũ nói chuyện cái này vừa đợi chính là hai cách giờ chín tiêu môn nhân cũng không đến thập nhị phẩm còn không cách nào cảm giác phi thăng chi môn cũng không biết tiêu vũ bây giờ đang tại tăng cường tu luyện mỗi thời mỗi khác đều có thần thông t r ù n g tử đang không ngừng lưng kết phi thăng chi môn đối với tiêu vũ tới nói giống như là b ậ t học đồng dạng thập vạn đại sơn sau đó tiêu vũ bất biết bỏ ra bao lớn công phu tiêu hao bao lớn tài nguyên mới đưa sáu cái nguyên anh đều tu thành mười hai cửa thần thông hôm nay vô cùng nhẹ nhõm chín tiêu môn đám người đang muốn không chờ được thời điểm tiêu vũ đột nhiên vui mừng nợ nụ cười chậm dại đứng dậy ánh mắt đảo qua rất là bá đạo lạnh lùng mở miệng lan lập tức từ bản thánh quân trước mắt tiêu thất năm bằng không chết bốn trăm hai mươi lăm chương bốn trăm hai mươi sáu cùng lên tận trời bốn canh hai canh giờ lục đại đan điển hư trong nội đan đ ề u ẩn chứa mười hai cửa thần thông tiêu vũ bây giờ tùy thời có thể tụ đan dẫn phát tam cựu t h i ê n tiếp thành cựu vô cực kim đan c h i cảnh tu thành càng cổ không có sáu viên vô cực kim đan tiêu thiên chín sức mạnh tiên giới cửa phi thăng trực tiếp nhượng tiêu vũ giảm mất mấy năm khổ tu nhượng tiêu vũ chân chính lĩnh mộ phá rồi lại lập vô thượng cảnh giới suy yếu nhất kỳ h ạ cứ như vậy liền vượt qua họ tiêu ngươi ngươi ngươi tiêu vũ tỉnh lại thật không ngờ bá đạo lập tức tức dẫn đến chín tiêu môn trên dưới mặt người hồng thai đỏ bá đạo phải khó có thể tưởng tượng càng là vô lễ đến cực điểm như thế nào các ngươi dám làm trái tổ sư gia lôi đình thần kiếm tiêu thiên chín di mệnh không thành ở đây chính là tiêu gia ta liệt tổ liệt tông linh b ị chỗ các ngươi vô lễ như thế vây khốn mấy canh giờ còn muốn bản thánh quân cho các ngươi sắc mặt tốt tiêu vũ thì sẽ không giết chín tiêu môn nhân cũng không đại b i bọn hắn trước kia phạm sai lầm liền có thể tha thứ tiêu vũ càng sẽ không cho bọn hắn sắc mặt tốt cái gì ngươi, ngươi ngươi ngay vậy chín tiêu môn cả đám kinh hại không thôi tiêu vũ cũng biết di mệnh nội dung sao lại có thể như thế đây chuyện này chỉ có chín tiêu môn tam đại thái thượng trưởng lão mới biết được chín đại trưởng lão cũng là tiêu vũ bị vây nốt y ê u tháp hoa vạn kiếm bị cố rượu c h é m giết lâm tư vũ kế nhiệm trưởng môn thời điểm mới biết xem như chín tiêu môn t u y ệ t mật trước kia hoa vạn kiếm chính là bởi vậy mới vô cùng kiên kỵ tiêu vũ bởi vì tiêu vũ chỉ cần hồi thứ chín tiêu môn liền có thể trực tiếp thay thế hắn tiếp nhận chức trưởng môn như thế nào bản thánh quân mà nói đối với chín tiêu môn trưởng lão không dùng được sao tiêu vũ lạnh lùng k h ẽ vươn tay trưởng tâm chi bên trong một cô thuộc về cựu tiêu lôi thần quyết sức mạnh bàng bạc mà phát t h ế vậy chín đại trưởng lão càng là trấn kinh chín tiêu môn hai đại thần công cựu tiêu lôi thần quyết cựu tiêu thần lôi quyết chỉ có kém một chữ nhưng mà lại có khác biệt một trời một vực thuộc về một tâm một dương hai đại thần công kết hợp càng là thần uy vô địch có thể phá thương cùng chính là mấy ngàn năm chín tiêu môn sáng lập ra môn phái tổ sư một đôi cùng nhau giết yêu nhau vợ chồng sáng tạo nhưng mà cái này hai bộ thần công nhưng lại chưa bao giờ kết hợp qua truyền thuyết cần một nam một nữ vừa yêu nhau lại cùng nhau toán mới có thể chân chính phát huy ra thiên địa lôi đình trí lực mà phá diệt v ạ o cổ t h á n h quân bất giận chúng ta lập tức trở về tiêu vũ biết di mệnh còn được đến cựu tiêu lôi thần quyết truyền thừa muốn làm chín tiêu môn trưởng giáo cũng không không thể họ tư không lôi bích hoa thiên kiếm cũng không dám làm trái đành phải lập tức rút lui trận mà đi thế vậy khuất thanh tuyết lập tức hàng lâm xuống tiêu ca ca ngươi thành công không tệ lục đại trong đan điển đều ngưng tụ ra hư đan mỗi một mai hư đan đều có mười hai cửa thần thống tùy thời có thể dẫn phát t ă n cựu thiên kiếp thu thành vô cực kim đan tri cảnh tiêu vũ gật đầu một cái thời gian đã rất muộn chư vị tất cả tìm chỗ nghỉ ngơi ngày mai cùng bản thánh quân cùng lên tận trời thành gặp một lần anh hùng thiên hạ là t h á n h quân tiêu vũ thế mà nhanh như vậy liền ngưng tụ ra vô cực kim đan cần thần t h ô n g các đại ma giáo cường giả rất là kinh hỷ nhiều năm chờ đợi cuối cùng không có h ổ n phí sáu hôm sau tiêu vũ đến từ đường tế bái phía sau từ khuất thanh tuyết nam cung tức vì hắn cắt địa tóc tráng t h ơ đổi một bộ vi phòng hạ kỷ trường bảo phía sau liền dẫn đ á m người bên trên uy danh hiển hách tận trời thành truyền thuyết chín tiêu môn trụ sở tận trời thành liền một tòa chân chính thành trì xây dựng ở trong nơi xanh cho nên đặt tên chính là q u ỷ p h ụ thần công thiên hạ đệ nhất thành đúc kiếm thiên thành vô song thiên thành thiên chỉ băng c u n g đều kém hơn một chút một đường đi từ từ khuất thanh tuyết đi theo tiêu vũ bên cạnh thỉnh thoảng nhìn một mắt còn thỉnh thoảng ngốc ngốc bật cười cùng một hoa si tự như ta nói khuất thanh tuyết ngươi cười cái gì tình đâu tiêu vũ không nói chuyện một bên nam cung tức nhưng là cái gì nhịn không được ừ ai cần ngươi lo bản giáo chủ liền nguyện ý chuyện cho tới bây giờ khuất thanh tuyết cũng không quản liêu tiêu vũ tam thê tứ t i ế p có ngoại địch thời điểm nằng có thể cùng nam cung tức đứng trùng một chỗ nhưng mà lúc này cũng không nguyện ý hoa si nam cung tức cũng không phải hạng dễ nhằn cũng sẽ không n h ư n g bộ chỉ ngươi d ạ n g này làm như thế nào ma giáo giáo chủ tính là gì đại ma đầu nha ném tiêu đại c a m ặ t của c á t năm nam, nam nhân ta ta liền nguyện ý nhìn có hắn tại bản tiểu thư làm cái gì giáo chủ là một cái không lo không gái ma nữ thật tốt nha đồ đần mới nguyện ý làm giáo chủ đâu đang khi nói chuyện khuất thanh tuyết đột nhiên chạy đến nam cung tức bên cạnh uy ngươi xem ta cho tiêu c a chuẩn a c bị bộ quần áo này như thế nào vàng dòng long quan mái đầu bạc trắng màu đỏ tím áo mắc bảo có phải hay không rất tao khí rất có khí thế trên t v đại ma đầu có phải hay đủ không có hai người nhìn nhau đồng thời trả lời khiến cho tiêu vũ rất im lặng cũng lời quản các nàng thích xem thì nhìn thôi bất quá tiêu vũ giã cảm giác hôm nay một thân này rất không tệ không chỉ có bá đạo còn phúc cổ cùng hắn bây giờ cái này thành quân thân phận hoàn toàn chính xác tương xứng hướng về chặng kia liền sát khí c h ẳ n trề rất nhanh một đoàn người liền đã đến chân núi chín tiêu môn cấm pháp đã mở một tòa trí thượng tận trời bậc thang lộ ra tại mọi người trí thượng bậc thang đỉnh chính là huy danh hiển hách tận trời thành quả nhiên tận trời thành là xây dựng ở trên đỉnh núi ngoại trừ một tòa chủ phong bên ngoài còn có chín đại sân phong dính liền nhau hoàn toàn chính xác thật là một tòa thành trì vô c ù nguy nga chủ phong trên thành trì còn có một tòa đứng ở hư không vô thượng cung điện chắc hẳn đó chính là chín tiêu môn tăng cơ tuyệt phẩm đạo khí cựu tiêu thiên cung đi cùng chín tiêu môn so sánh tiêu vũ lục đạo môn liền cùng nông thôn xó xỉnh đồng dạng vô cùng lờ ho vê đ ú t ai ai ta nói ta tiêu đại thánh quân tiêu vũ đang muốn thượng giai bậc thang khuất thanh tuyết đột nhiên kéo lại hắn ngươi ngươi sẽ không phải cứ như vậy thượng vân tiêu thành à. không dạng này bên trên cái kết như thế nào bên trên tiêu vũ nhất xứng sở cái này khuất thanh tuyết còn cùng mười hai năm trước một dạng ưa thích làm tàn dỡ dạng này đi lên cũng quá cho lâm tư vũ mặc của nàng là cái thá gì nha ngươi là ai nha đường đường lục đạo môn ma giáo thanh quân sao có thể yếu đi vì phong đâu khuất thanh tuyết lập tức khoát tay chặt lại h ắ c h ắ c ta chuẩn bị cho ngươi tốt lúc tới chuyên môn chọn lựa bốn cái biết phi hành lại xinh đẹp nữ đệ tử ta để các nàng chuẩn bị cho ngươi một cái giản dị kiểu hoa để các nàng giơ lên ngươi bay đi lên vừa mới nói xong bốn cái nữ đệ tử lập tức tiến lên trên v a i hoàn toàn chính xác có một đơn sơ kiểu hoa còn có hoa cánh ngươi một cái cái đầu nhỏ có thể làm điểm chuyện đứng đằng sau t h ế vậy tiêu vũ tức giận đến hướng về nàng chán đâm một cái bạn thánh quân cũng không phải nương nương h a n g cần phải loại này phô trương sao còn không phải trách ngươi hàng phục một đầu báo tuyết vương làm vật để c ư ớ i thế mà đưa cho lục phán nhi nữ nhân này nàng cứ như vậy trọng yếu sao khuất thanh tuyết lập tức bất mãn bản tiểu thư muốn tại thập vạn đại sơn sao lại để cho người gặp nạn còn không phải trách nàng chính mình không có tiền đồ làm hại chính mình suýt chút nữa chết Tốt, tốt Ta một trường mặt Một trung Thế tới muốn Người không phải liền là muốn xếp hạng chẳng sao, ta cho người một cái chân chính phô trường, cam đoan không ném người mà giáo giáo chủ khuôn mặt. Một đội chàng vấn giáo giáo phải cái đội kéo cho phô chủ ph xếp là lục đề mà Cam ma sao mọi người nhất thời sắc mặt đại biến hư không một hồi liên tục không ngừng g ầ m thét càng làm cho khuất thanh tuyết cả đám người hoảng hốt không thôi toàn bộ thiên hạ chỉ có một đầu h ỏ a kỳ lân tại thập vạn đại sơn đ âu chủ nhân một giây sau một đầu náo nhiệt phải phát ra kim quan g kỳ lân thú một tiếng ầm vang phá không mà hàng v ư ơ n g vững vàng vàng phải rơi vào tiêu vũ trước mặt hắn khí thế khổng lồ uy vũ thân thể doa đến ma giao đám người liên tục tránh lui tận trời thành trên đại điện các phương thế lực đều cảm giác được hoa kỳ lân khí tức lập tức sắc mặt biến đổi lớn khiếp sợ không gì sánh nổi khuất thanh tuyết đều triệt để trận tròn mắt thế mà thực sự là hoa kỳ lân cường đại kia k hôm í khí thế, sát kinh khủng h k n vương lân g giả. có trước tại Báo tuyết vương tại hỏa kỳ ặ t đây c h í nay h không cách h là、so. Ly nào cực căn kỳ yếu ớt, bản so. ỏ thành m ấ ngày nay, bản thánh quân trộm vào thập vạn đại sơn, chém giết vào trộm thập thật chém đại l n hãng lân nay, g phục hỏa kỳ lân 7. Hôm kỳ l i ề n để h ỏ a kỳ lân chính thức diện thế a chuyện cho tới bây giờ tiêu vũ đã không cần ẩn giấu đi lập tức nhảy lên ngồi lên h ỏ a kỳ lân trên lưng chương điện đại b Chính là chân chính là thứ ậ p phẩm nhị tiên, cũng chính là chân chính thần thú điều là l â kỳ vậy ma giáo hơn mười vị cơn giả g lập tức cùng nhau lễ bái hoa kỳ lân đều có thể hạ phục quả thực là khó có thể tưởng tượng lần này thượng cựu t i ê u môn liền không có bất kỳ cái gì an toàn thai hoàng ẩm chắc chắn kéo ra một cái thời đại mới mở màn bây giờ đã không cần điệu thấp nên cao điệu liền phải cao điệu nên bá đạo liền bá đạo giống giống giống hoa kỳ lân bay lên không lập tức bật hết hỏa lực gầm lên giận dữ chấn động đến mức toàn bộ tận trời rộ ở tổ suýt chút nữa g i a o động đứng lên nhường sớm đã chạy đến các đại thế lực lại một lần sắc mặt biến đổi lớn lục đạo môn thanh quân đến lục đạo môn thanh quân đến phi thân mà lên một đám ma đạo c ư ờ n giả g lập tức liên tục trợt quát một tiếng khi thế quét ngang vô địch lệnh một đám chính đạo cơn giả sắc mặt vô cùng khó xử sau mười hai năm tiêu vũ rốt cục vẫn là cùng ma đạo c y nhớ lại với nhau xem ra đến tiêu vũ giới hồng uy phong lấm lấm bá đạo t u y ệ t luân tùy thời có thể đem bọn hắn xé thành nát b ấ y hung thú h ỏ a kỳ lân càng là tránh lui không thôi cùng nên thanh quân t h ế vậy phụ trách lần này lễ nghi tiếp đãi ngải gạo kê lập tức tiến lên bản thánh quân đích thân tới chín tiêu môn chín tiêu môn chỉ một mình n g ư n i ngại sứ giả nên đón bản thanh quân có phải hay không quá thất lễ tiêu vũ t h ầ n sắc rất lãnh diễm không cùng làm lễ ngải gạo kê nói chuyện cũ ý tứ thanh quân thứ tội chúng ta phái đem qua không phải đã nên đón qua thanh quân sao ngải gạo kê mỉm cười các vị quá thượng trưởng lão trưởng lão đ a bất ạ i c quá tiêu vũ ra không quan tâm trường bảo vung lên ở phía dưới bên tay trái thứ nhất ghế ngồi xuống phía sau vị trí chính là vô song thiên thành đúc kiếm thiên thành thiên chỉ bằng cung vị trí tại sao đó nhưng là bắt đại thế ra vị trí bất quá nam cung gia m ụ c gia cũng không người dự tính nam cung tức không muốn tự mình dự tính nàng là nam cung gia người càng là tiêu vũ nhân ngồi tiêu vũ bên cạnh tốt nhất đến nỗi m ụ c gia m ụ c đang chuẩn bị cố rượu chém g i ế t phía sau đã không người nối nghiệp nghe nói m ụ c gia tân gia chủ lệ một cái thần bí người làm nghĩa phụ còn đem m ụ c gia tuyệt phẩm đạo khí đem tặng đã tiêu thất đã lâu rất nhanh các phương khách mời đều dự tính tiêu vũ nhìn thấy không thiếu m ộ ư ơ i hai năm trước cố nhân áng ngu ngốc đường khuê đã trở thành đúc kiếm thiên thành mới t r i giáo từ binh thánh đường t i ê n khải làm bạn có mặt đa ngu n ố c phương tuyệt đao cũng đã trở thành vô song thiên thành mới t r i giáo từ đao thánh vừa mới đao làm bạn có mặt mà thiên trì bằng cung vẫn là lục phán nhi sư tôn tiết ngưng trưởng quản môn phái tương tại thập vạn đại sơn xuất hiện bằng thánh tiết thiên băng cũng tới đến chín tiêu môn bên trong thượng quan gia t ư không gia là thượng quan vô địch họ tư không trích tinh đích thần đến tam ti là tân nhiệm ty chủ đô thiên năm đỗ t ị n h n g u y ệ t lý nhất mặt ba người tới mới tăng thêm tứ đại thế gia lý gia cùng mạnh gia cũng không có biến hóa gì vân gia t ử vân mộ lời chủ sự ngạc nhiên là vị cuối cùng thế gia cao gia lại là từ tiêu vũ phế qua tu vi cao gia tam thiếu gia cao hạo dịch chủ trì người này không chỉ có khôi phục tu vi còn tấn thăng đến cựu phẩm hợp thể kỳ không thể tưởng tượng n ổ i nha bất quá tiêu vũ không để ý lập tức đứng dậy đi tới thiên chỉ băng cung phía trước vạn bối tiêu vũ gặp qua băng cung c u n g chủ b ă n g thánh tiền bối lục phán nhi cũng đã trở thành tiêu vũ nhân tiêu vũ đối với tiết ngưng tiết thiên băng có đầy đủ tôn kính mới được t h á n h quân k h á c h khí phán nhi có thể trùng sinh còn có thể thay ngươi chấp trưởng một bộ là của nàng may mắn càng là ta thiên chỉ băng cung tri phúc tiêu vũ có thể lên phía trước biểu hiện thân cận cùng tôn trọng cái này khiến tiết ngưng tiết thiên băng rất là vui mừng lục đạo môn chỉ bằng tiêu vũ đầu này h ỏ a kỳ lân liền đầy đủ kinh khủng chớ đừng nhắc tới hai đại bản tiên cùng luyện yêu hồ chính là tiêu vũ trước kia lưu lại khôi lỗi cũng đầy đủ kinh khủng lý n h ấ t mạn trương tiên h trí y ế n vô mệnh ba người nắm giữ được khôi lỗi theo bọn hắn tu vi tăng trưởng mà tăng trưởng bây giờ chỉ sợ ở có mười một phẩm đại thừa kỳ l ca từ tam đại thế g i a đoạn tới cuối cùng luyện chế thành vì cái gì khôi lỗi mấy chục vị bí vệ đang không ngừng tế luyện phía dưới nhanh đặt đến thập phẩm động hư kỳ vô cùng không dễ trọc thiên trì băng cung đệ nhân chính là ta lục đạo cửa đệ nhân tiêu vũ gật đầu một cái mặc kệ sau này phát sinh bất cứ chuyện gì thiên chỉ băng cung cùng lục đạo môn thủy trung là người một nhà hảo thánh quân có lòng tiết điểm ngưng một chút đầu đạo thánh quân xa cách nhiều năm chắc chắn còn không có củng cố nhân ôn chuyện đi trước củng cố nhân tâm sự à ta xem bọn hắn đã nhanh đã đợi không kịp đa tạ tiền bối thông cảm tiêu vũ c ú i người hành lễ lập tức hướng về lý nhất m ạ t đi đến xa cách mười hai năm lý nhất m ạ t càng thêm thành thục cũng càng thêm tư thế h i n g a n càng lãnh diễm bất quá tiêu vũ hướng về trước mặt vừa đứng lập tức trở nên thẹn thùng lên xem ra nàng cái này m ộ ư ơ i hai năm bên trong cùng lục thiên tuyệt tranh quyền phí hết không ít tâm tư càng quen hơn rất nhiều các phương diện cũng không giống nhau đương nhiên biến hoa lớn nhất vẫn là đỗ tình nguyện nhìn thấy tiêu vũ như có loại không biết như thế nào đối mặt cảm giác tiêu vũ ra không có làm khó nàng đơn giản hàn huyên vài câu liền cùng lý giả vân ra người nhà họ mạnh tụ ở một cái lên keng keng k e n một phen ôn chuyện phía sau trên đại điện cựu tiêu thiên cung bên trong lập tức chuyển đến m ộ ư ơ i tám âm thanh tiến g trung là kế nhiệm đại điện chính thức bắt đầu trí tiêu môn tam đại quá thượng trường lão đều đích thân tới đại điện xem lễ cho mời chủ giáo ngải gạo kê chủ trì đại điện một phen khách sáo sau đó cuối cùng mời ra chính chủ giờ k h ắ c này tiêu vũ tâm tình trở nên có chút kích động m ư ờ i hai năm cuối cùng có thể cùng người yêu nhất gặp mặt nam cung tước khuất thanh tuyết đều nhìn ra liếu tiêu vũ tâm tình tức g i ậ n đến một người một bên hung hăng nắm chặt hắn một cái nhộn tiêu vũ thiếu chút nữa để cho lên tiếng một hồi cổ xưa tiếng trung sau đó cánh hoa đ ầ y trời hai bay một người khoác trắng loan kiếm bảo đầu đội kiếm quan tựa như g i ớ i thần nữ phạm nữ tử tại chín đại trưởng lao phải hộ vệ dưới chậm dãi từ cựu tiêu thiên cung hàng lâm xuống trong thân thể lỗ đình kiếm khí không ngừng chất động lộ ra cực k lâm tư vũ vẫn là như vậy đẹp vẫn là như vậy xuất trần thoát tục nhưng tính cách sớm đã thay đổi trở nên lanh diễm tuyệt trần không dính khói l ử a trần gian thậm chí còn có một loại ma nữ tà tính vung xuống phía sau ánh mắt từ đầu đến cuối khinh thường quân hùng nhưng không thấy nhìn tiêu vũ n h ấ t mắt nhộn tiêu vũ rất là thất lạc càng thất vọng thời khác này lâm tư vũ hoàn toàn không phải h ắ n biết cái kia lâm tư vũ chúng ta tham t i ế n t r ư ở n g giáo nguyện trưởng giáo vạn phúc kim sao lâm tư vũ ống tay h o vung lên khí thế như kinh hồng nói lên chín tiêu môn từ trường lão cho tới mấy ngàn đệ tử đều cùng nhau lễ bái giống như cổ đại nữ hoàng đăng cơ s ư n g đế đồng dạng hảo thật tốt các ngươi miên lễ lên lâm tư vũ vung tay lên âm thanh lãnh diễm tuyệt trần cũng không m ệ t một c ố quỷ dị nụ gợi ý để cho người ta không rét mà run tại t r ư ở n g giáo mấy ngàn người lúc này mới đứng dậy c h ỉ n h huấn thanh âm giống như lôi đ ỉ n h rất tốt năm kể từ hôm nay bản t ọ a chấp trưởng chín tiêu môn đại quyền phàm là không hề phục giả vi phạm môn quy giả mặc kệ hắn là đệ tử vẫn là trưởng lão hay là quá thượng trưởng lão tất cả từ xử phản n ặ n lâm tư vũ hét lớn một tiếng đột nhiên đứng chắc tay chín tiêu môn trưởng giáo trưởng một giáo to lơ quyền Độc h ư ở ngay trí tôn, đ ị vị nịch siêu nhiên, không người có thể bác. Phàm là làm trái trưởng giáo giả, đại giết Cái Cái tuân luận đều không trưởng chính không hấn, nào n thể Phàm theo thể chết. kẻ gì? có bác. có bất tổ bất là làm là đạo, cái này. Ngay vậy các phương thế lực chín tiêu môn trên t h giới đều chớp mắt manh động nghị luận không ngừng tứ đ ạ i môn phái từ xưa đến nay cũng là lấy trưởng giáo vi tôn nhưng mà quá thượng trường lão lại có địa vị siêu nhiên có giám sát vạch tội trưởng giáo thậm chí phế chuất không đức bất lợi vô năng trưởng giáo quyền lử so như thái thượng hoàng lâm tư vũ ý tứ này từ nay về sau lâm tư vũ cũng không để ý tới sau lưng tam đại quá thượng trưởng lao bất mãn bốn trăm hai mươi bảy chương bốn trăm hai mươi tám trấn kinh thiên hạ lâm tư vũ mà nói thực sự là một viên đã dấy lên ngàn cơn sóng nha phần này lanh diễm phần này bá đạo hoàn toàn chính xác cùng với nàng hôm nay khi chất đồng dạng kinh diễm đạt được trần pháp tục như thiên ngoại mà đến chín tiêu môn tam đại thái thượng trưởng lão Phong. bọn hắn mỗi một cái đều so lâm tư vũ càng mạnh mẽ hơn chính là chín tiêu môn cổ trụ môn phái lao tổ tổ tổ tổng địa vị siêu nhiên mà lâm tư vũ lại muốn bọn hắn thần phục các đại thế lực đều xì xào bàn tán như thế gia tâm rốt cuộc là ai cho nàng sức mạnh là ai ở sau lưng cho nàng chỗ dựa ừ các ngươi đều nhìn bản tọa nam nhân làm gì tiện nhân kia muốn làm gì theo ta nam nhân cũng không có gì quan hệ các đại thế lực ánh mắt đều đặt ở tiêu vũ trên thân khuất thanh tuyết lập tức bất mãn đứng lên l ạ n h giọng phản bác khuất giáo chủ hà tất vội vàng giản giải bản tọa cùng thánh quân gia sao quan hệ ngươi nên rõ ràng nhất người trong thiên hạ hẳn là không ai không biết không người không hiểu a lâm tư vũ ánh mắt lúc này mới phóng tới tiêu vũ bên này trước tiên trưởng giáo tiêu thiên cựu tiền bối di mệnh nếu như hắn vì ta chín tiêu môn trưởng giáo sáu bản tọa bất quá là thay thế hắn chấp trưởng chín tiêu môn mà thôi đánh rắm ngươi đã nhập ma chân chính ma những trong năm này bốn phía s ắ p phạt hàng phục thiên hạ thế gia công phạt ta ma giáo giết ta ma giáo cao thủ cũng là hắn chỉ để ư ngươi khuất thanh tuyết đột nhiên cảm thấy nàng vẫn là xem nhẹ lâm tư vũ hôm nay b i ế n hóa vượt qua tưởng tượng của nàng không có nửa điểm ban đầu ở phượng khê thôn bất lực cùng nhu n h ư ợ c bản tọa hành động tất cả bởi vì hắn mà làm có gì không thể xấu ta muốn nam nhân của ta không cần gánh vác bất luận cái gì đại nghĩa mà làm ra bất kỳ hủy khuất gì chính mình t h ư ơ n g t ổ n tới mình hành vi lâm tư vũ lạnh lùng k h á t tay chặn lại ta muốn hắn ngạo thị thiên hạ không người cùng làm trái ta muốn hắn trở thành thiên hạ trí tôn ta m u ố người hắn, hắn, hắn t chi, chi. r người người, người. thấy vậy khuất thanh tuyết nam cung tức rất là bất mãn nhưng mà càng bất mãn chính là đại trưởng lao ti không lô bích lập tức trợt quát một tiếng tư vũ người ở đây làm cái gì đừng quên thân phận của người sáu vẫn chưa trở lại ngâm miệng nhưng mà lâm tư vũ căn bản vốn không quan tâm ti không lô bích tư vũ tiêu vũ bây giờ cùng ma giáo làm bạn đã là cái thế ma đầu cùng ta chín tiêu môn không có bất kỳ quan hệ gì xấu đường đường chính đạo trí tôn há có thể cùng ma đầu làm bạn ti không lôi bích hoảng hốt nhưng vẫn là lấy sư phó thân phận nghiêm khắc đâu chỉ ta nói ngầm miệng ti không lôi bích lời nói vừa rơi xuống lâm tư vũ đột nhiên biến sắc thân ảnh lõe lên liền xuất hiện ở ti không lôi bích trước mặt hơn nữa một cái nắm được cổ của nàng một màn này càng làm cho người thất kinh ti không lôi bích thế nhưng là lâm tư vũ sư tôn cũng là nàng trung thành nhất người ủng hộ nha lâm tư vũ ngươi, ngươi muốn làm gì ta ta mà là ngươi sư phó là ta đưa ngươi bồi dưỡng đến giờ này ngày này tình cảnh ngươi dám đối với vi sư vô lễ thi không lôi bích càng là h o à n g hốt giận dữ hôm nay đối mặt với thiên hạ anh hùng sư tôn bị đồ đệ nắm cổ đây chính là chân chính đại nịch bất đạo nha ngươi vừa mới chẳng lẽ không nghe rõ ràng sao ai dám làm trái hắn đối phó hắn ta liền giết chết diệt chi trừ chi sáu mặc kệ ai nhớ kỹ bất kể là ai cũng không có thể lâm tư vũ thần sắc vẫn như cũ lanh diễm như thường bất quá hay là đem thi không lôi bích để xuống lâm tư vũ ngươi biết mình tại làm gì sao hôm nay là ngươi chính thức kế nhiệm trưởng môn đại điện càng là ngươi trở thành tiên đạo lãnh tụ thời gian ti không lôi bích đối với tiêu vũ c ử u hận khó tiêu quyết không thể cho phép lâm tư vũ cùng tiêu vũ có quan hệ gì lục đạo thánh quân đã không phải là ngươi nhận biết cái k i a u phượng khê thôn b ạ n trai hắn là cái thế ma đầu ngươi xem một chút phía sau h ắ n nhân cũng là người người có thể chu diệt ma đầu xem ra ngươi vẫn là không nghe rõ ràng bản tọa lời nói lâm tư vũ ánh mắt lạnh lẽo lập tức sát ý nổi lên đột nhiên quay người lại một trưởng đánh vào ti không lôi đỉnh trên thân lòng bàn tay một cố cực kỳ quỷ dị sức mạnh t r ớ c mắt đem ti không lôi bích phải tu vi, đều hút vào thể nội. cái gì thế vậy chín tiêu môn trên giới người đều cùng nhau mà đứng khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem lâm tư vũ ai cũng không nghĩ tới lâm tư vũ lại dám đối với t i không lôi bích đọc thủ t i không lôi bích không chỉ có là chín tiêu môn đại trưởng lão vẫn là lâm tư vũ sư tôn n h à lâm tư vũ n g ư ơ i ở đây làm gì nàng thế nhưng là sư tôn n g ư ơ i n g ư ơ i con đường tu luyện truyền đạo học nghề giả n g ư ơ i dám tổn thương nàng thấy vậy họ tư không trích tinh giận dữ không thôi lập tức nhảy lên t í n lên trường giáo một ngày vi sư trung thân vi phụ người lớn như thế n ị c h không nở hưởng là trưởng giáo hoa vạn kiếm cũng lạnh lùng chất vấn nhanh chóng thả ra từ không trưởng l ã o sáu vâng không bản tọa ba người lập tức phế bỏ ngươi trưởng giáo c h i vị ha ha ha ha phế ta trưởng giáo c h i vị chỉ bằng các ngươi có bản sự này sao xem ra các ngươi vẫn là không có nghe rõ ràng bản tọa đang làm cái gì lại là mục đích gì lâm tư vũ đột nhiên một hồi thép dài năm ngón tay khẽ động một cô quỷ dị c h i lực lập tức xuyên thủng ti không lôi bích thân thể sau đó đem nàng động hư thế giới trực tiếp bắt đi ra đường đường chín tiêu môn t r ư ở n g lão lập tức tại chỗ mất mạng cái gì người người người thấy vậy toàn trường kinh hãi chính là tiêu vũ k h một phen cực hạn chấn kinh phía sau họ tư không trích tinh triệt để giận không thể nghỉ tuy không ra chấn tộc trí bảo tuyệt phẩm đạo khí hư không kinh t h ậ p cấp lập tức thi triển đi ra một thương thẳng đến lâm tư vũ trong lòng đối mặt cái này mạnh vô cùng một thương lâm tư vũ căn bản vốn không quan tâm vậy mà tùy ý một chỉ điểm ra liền đem hắn ngăn cản thân uy chi d o a người để cho người ta sợ hãi họ tư không trích tinh dám đối với bản tọa ra tay thiên hạ không có ai có thể cứu được ngươi trước kia họ tư không vạn họ tư không nguyện hai người cùng một thành v i ê m thượng quan kinh h ồ n g m ọ n người tại thập vạn đại sơn cấu kết tam đại đỉnh tiêm yêu hoàng vây giết nam nhân ta là bản tọa tận mắt nhìn thấy lâm tư vũ bây giờ tựa hồ trở thành vô địch đại danh tử hôm nay chính là ngươi ti không già mục gia thượng quan gia vì mình hành vi trả giá thật lớn thời khắc năm thứ này về sau bắt đại thế gia chỉ có năm thế gia lớn vừa mới nói xong lâm tư vũ đột nhiên một ngón tay liên tục điểm ra trong đó còn mơ hồ có thê thảm sát phạt kêu dên thanh âm lâm tư vũ người người người thấy vậy thượng quan vô địch giận dữ không thôi trấn tộc trí bảo tuyệt phẩm đạo khí thất tuyệt thiên đối lập tất thi triển đi ra như khai thiên tịch địa đồng dạng rơi xuống nhưng mà lại như cũng bị lâm tư vũ lấy hai chỉ nhẹ nhõm tiếp lấy bất kể nói thế nào thượng quan vô địch họ tư không trích tinh hai người cũng là thập phẩm tột cùng tồn tại còn có tuyệt phẩm đạo khí tương trợ thế mà không cách nào thường lầm tư vũ một chút thu vi của nàng lệnh kiếm thánh hoa thiên kiếm đều sợ hãi trước kia chính là thượng quan văn thanh bắt bản tọa để cho ta nam nhân tọa kỵ báo tuyết vương nhường đường để bọn hắn tứ đại công tử có thể tiến nhập thiên hòa động năm thu này bản tọa không từng có một khắc quên lâm tư vũ đối mặt hai đại cái thế đại năng hai đại tuyệt phẩm đạo khí không thèm để ý chút nào lúc đó bản tọa liền âm thầm thể một ngày nào đó sẽ quang minh chính đại diệt đi các ngươi tam đại thế gia hôm nay bản tọa cuối cùng làm được áp tặc sư tôn ngươi họ tư không ta ti không g i a những năm này cũng tại kiệt lực tương trợ ngươi ngươi làm sao dám ngươi như thế nào hạ thủ được nghe lâm tư vũ mà nói họ tư không trích tinh đến nay còn không dám tưởng tượng đây chính là hắn ti không g i a kiệt lực nâng đỡ người sao ha ha ha sáu ha ti không lôi bích nàng đáng chết nhất là nàng hủy bản tọa cả đời hạnh phúc nàng thậm chí nhiều phiên bức bách bản tọa nhường bản tọa xuất binh tiêu diệt lục đạo môn thậm chí muốn bản tọa đi tự tay giết ta thích nhất nam nhân bản tọa không một khắc không muốn giết nàng lâm tư vũ hai mắt đột nhiên trở nên đỏ như màu đứng lên xem ra các ngươi vẫn không rõ bản tọa lời nói ai dám làm trái hắn đối phói ta liền giết chết diệt chi trừ chi sáu thượng q u a n da mộc da thi không ra không thể hoa và kiếm hoa thiên dương cũng không thể đều phải chết cái gì nghe đến đó đám người đột nhiên có một hoài nghi âm thanh chín tiêu môn tiền nhiệm trưởng giáo hoa và kiếm bị yêu nữ cố diệu giết chết còn cùng ngươi có liên quan ha ha ha ha sáu không có bản tọa chỉ bằng nàng huyết n g u y ệ t dạy giáo chủ cố diệu chạy ra chín tiêu môn đều ngàn sao muôn vàn khó khăn đừng nói chém giết hoa vạn kiếm cha con lâm tư vũ liên tục thét giải trả lời hoa vạn kiếm phụ tử âm hiểm vô sỉ vì này cậu thí trưởng giáo bên trong nhiều phiên tính toán bản tọa nam nhân thậm chí nghĩ làm bẩn bản tọa há có thể dung hắn bọn hắn đang chết tội đáng chết và lần chương chấn các lực chấn chín càng cái chết còn có kinh thiên hạ Thiên hạ thế Hoa phụ người tư tư tư ngươi dương Liên nói động, môn lên vạn phần công lao. Lâm tư vũ, nói vạn kiếm, thiên dương chi chết, có quan hệ gì ngươi giờ, lầm Triệt đại tiêu triệt sôi kiếm Lại kiếm, trả mấy mà lầm một Bây vũ vũ vũ, Vạn để kiế chết, quan trào lao hoa tới ý đồ cùng yêu tộc cấu kết để cho ta nam nhân vĩnh viễn cũng không thể thoát ly khóa yêu tháp năm thậm chí chết bởi khóa yêu tháp lâm tư vũ không có cái gì dễ d i à u dếm nhàn nhạt thẳng thắn nói hoa thiên dương vì báo ngày xưa thập vạn đại sơn bị tù bị uy hiếp mối thủ càng là âm mưu không ngừng ý đồ nhúng c h à n g bản tọa chính là đáng chết năm cho nên bản tọa ám trợ c ố rượu giết bọn hắn phụ tử người người người đáng chết đáng chết hoa vạn kiếm chính là hoa thiên kiếm chất nhi càng là chín tiêu môn trưởng giáo kết quả lại là bị lâm tư vũ hại chết hoa thiên kiếm cuối cùng bạo phát hắn nửa tuyệt phẩm đạo khí kinh hoàng thiên kiếm lập tức phát huy ra thượng quan vô địch họ tư không trích tinh lòng bàn tay khẽ động lập tức toàn lực thôi động trong tay tuyệt phẩm đạo khí đánh văng ra gông xiềng toàn lực chém giết lâm tư vũ lâm tư vũ c h i cùng vọng chi tàn nhẫn càng lớn lục đạo t h á n h quân ngay cả mình nhân sư đều giết càng trực tiếp đ ổ diện tam đại thế gia làm trên ngàn đầu tính mệnh trôn vùi b i ể n lửa đơn giản phát rổ đến rồi cực h ạ ha ha ha ha chỉ bằng các ngươi sâu kiến cũng nghĩ chém giết bản tọa mơ tưởng kiếm thánh chi u y hoàn toàn chính xác bất phản Hắn vừa r đại, đại, ca ca, đại chiến kéo dài mã phát lâm tư vũ có thể nói là trở thành mục tiêu công kích khuất thanh tuyết nam cung tức cũng không khỏi lo lắng thực sự không nghĩ tới nàng làm đây hết thảy lại là vì liêu tiêu vũ nữ nhân này thực sự lâm tư vũ đã không phải là nguyên lai、like、cái kia lâm tư vũ chỉ là cụ thể đến cùng chuyện gì xảy ra lại vì cái gì có như thế biến đổi lớn tiêu vũ thực sự lại đem nắm không cho phép luôn cảm thấy quá mức quỷ dị cũng may mắn lâm tư vũ thu vi thật sự cực kỳ bất phàm lấy lực lượng một người đối mặt tam đại cương giả vậy mà không rơi vào thế hạ phòng phương diện an toàn hẳn không có vấn đề nhìn xem trận đại chiến này các đại thế lực cũng giao lưu không ngừng chín tiêu môn các đại trưởng lão hai đại thái thượng trưởng lão cũng giao lưu không ngừng bây giờ không có nghĩ đến lâm tư vũ thế mà đã cường đại đến loại tình trạng này hai đại tuyệt phẩm đạo khí tăng thêm một tôn kiềm thánh đủ để có thể so với thập nhị phẩm tu v i bán tiên nha hơn nữa lâm tư vũ công pháp tu luyện tựa hồ không chỉ là cựu tiêu thần lỗi quyết âm thầm ẩn nút công pháp cực kỳ khủng bố quỷ dị nhưng mà lại nhìn không ra nội tình phức phức p h ứ c ư ớ c chừng hơn mười chiêu sau đó lâm tư vũ đột nhiên b i ế n chiêu tốc độ đột nhiên tăng thêm nhiều gấp mười một cái thoáng hiện lập tức nghe được hai tiếng phốc phốc thổ huyết t hơn tại xem xét thượng quan vô địch họ tư không trích tinh hai người thân thể vậy mà xuất hiện một cái lỗi trầm lớn tựa như là bị người xuyên qua mà hình thành trống rỗng rất là kinh khủng mà kiếm thánh hoa thiên kiếm cái này bị lâm tư vũ dâm ở dưới chân hai đại tuyệt phẩm đạo khí cũng bị lâm tư vũ bắt lấy trong tay động cũng không thể động một chiêu ở giữa đột nhiên chém giết thượng quan vô địch họ tư không trích tinh còn đem kiếm thánh dâm ở dưới chân không thể động đậy làm cho cả đại điện bầu không khí đ tất cả mọi người ai cũng không có thấy do thượng quan vô địch hai người là thế nào chết đặc biệt là kiếm thánh hoa thiên kiếm hắn nhưng là tại chín tiêu môn bên trong chín tiêu môn trần giáo trí bảo c ử u tiêu tiên h c u n g nhưng có một phần quyền khống chế nhà thế mà cũng không phải lâm tư vũ đối thủ lâm tư vũ n g ư ơ i đến cùng muốn làm gì thế vậy từ kiếm tiên tiêu s a t h i ê n thanh kiếm tiên tiêu một kiếm hai đại chín tiêu môn quá thượng trưởng lão cuối cùng không thể đang ngồi xem không để ý tới không có hắn b ả n tọa trở thành chín tiêu môn trưởng giáo trí tôn thống linh thiên đạo cử tiên đốc chi vị lâm tư vũ cười nhạt một tiếng đột nhiên đưa tay hướng về hai đại tuyệt phẩm đạo khí bên trên một vòng khí linh liền lập tức bị phong ấn trực tiếp vứt xuống liêu tiêu vũ trước mặt ánh mắt cũng nhìn về phía liêu tiêu vũ tiêu vũ ngươi có thể hay không còn nhớ rõ năm đó ở phượng khê thôn thời điểm năm ngươi vị này vị hôn thê vì ngươi cho b à y trận che giấu rượu điển ẩn tàng luyện yêu hồ chi mê mà lấy ra rất nhiều pháp bảo là biết bao huy phong hôm nay ta đây cái bạn gái lợi dụng tam đại thế g i a hai đại tuyệt phẩm đạo khí đem tặng ngươi cảm thấy phải chăng đủ phất lượng nếu như không đủ tại chỗ hết thể mọi người pháp bảo tài nguyên thậm chí cựu tiêu tiên cùng đều là ngươi lâm tư vũ ngươi đủ tiêu vũ chưa kịp trả lời tử kiếm tiên tiêu sa thiên liền nhịn không được lửa giận không ngừng tiêu sa thiên ngươi c ô m miệng cho ta lâm tư vũ đột nhiên trợ quát một tiếng lạnh như băng quay đầu bản tọa mới là chín tiêu môn t r ư ở n g giáo các ngươi muốn nhìn hoa thiên kiếm chết sao ngươi dám hoa thiên kiếm là quá thượng t r ư ở n g lão dù là ngươi là t r ư ở n g giáo cũng không có quyền sử trí hắn nhanh chóng thả người lâm tư vũ bá đạo lãnh diễm làm cho người phẫn nộ hai đại kiếm tiên thực sự nhẫn nhịn không được dù là nàng là tiêu vũ nữ nhân cũng không thể vô lễ như thế quần vọng như thế hảo vậy thì thử xem thôi lâm tư vũ lạnh lùng một phát miệng đột nhiên khẽ vươn tay liền đoạt lấy kinh hoàng thiên kiếm lập tức lập tức giơ tay chém xuống không không muốn t h ế vậy hai đại kiếm tiên tất cả đại thái thượng trường lao đều sợ hai không thôi nàng một kiếm này hạ xuống hoa thiên kiếm nhưng là biến thành hoa chạm đầu hạ có mệnh tại phốc phốc nhưng mà lâm tư vũ căn bản vốn không quan tâm tay vẫn lên đau rơi đầu người đã phân một đời kiếm thánh chết tại chỗ so với bá đạo tàn nhẫn tiêu vũ cùng lâm tư vũ so sánh cũng kém quá xa chính là cố rượu cũng không có nàng điên cùng như vậy cùng vọng chân chính cả kinh cấp đại thế lực người đại khí cũng không dám đạt một chút người người người tùy ý chém giết trưởng lão quá thượng trưởng lão không xứng là ta phái trưởng giáo nên t r u sát lần này hai đại kiếm tiên triệt để nổi giận lập tức hướng lâm tư vũ ra tay thử sợ các ngươi không thành không tuân theo bản tọa hiệu lệnh người không phục giết không tha nhưng mà lâm tư vũ hay không quan tâm một cái pháp quyết đánh ra bốn thành cựu tiêu thiên cung trí lực đột nhiên hàng lâm xuống phàn tay một t r ư ờ n g thế mà đem hai đại kiếm tiên ngăn cản lẽ nào lại như vậy lão phu nhìn ngươi chém giết thiên kiếm chính là vì cái kêu cựu tiêu thiên cung hai thành quyền khống chế a người chẳng lẽ không biết lão phu hai người một người nắm giữ ba thành quyền khống chế sao thế vậy tiêu xa thiên đại g i ậ n không thôi đây chính là ba đại thái thượng trưởng lão chế ước trưởng giáo căn bản sức mạnh cũng là phòng ngừa trưởng giáo phát r ồ đem môn phái kéo vào vạn k i ế p bất phục vượt sâu thủ đoạn phải không hai người các ngươi lão g i ả thế nhưng là so bản tọa trước tiên gia cựu tiêu tiên h c u n g trong khoảng thời gian này thế nhưng là có thể làm rất nhiều chuyện lâm từ vũ quỷ dị n ở nụ cười cựu tiêu trong tiên cung quyền khống chế đột nhiên sinh ra kịch liệt biến hóa mất một lúc hai đại thái thượng trưởng già sáu thành quyền khống chế tư nhiên bị tất đoạn cái này hai đại thái thượng trường lão t ế luyện c ử u tiêu thiên cung đã trải sáu bảy trăm linh năm quyền khống chế làm sao có thể nói tất đoạn liền bị tức đoạt đâu chính là bọn họ bản thân cũng cực kỳ kinh hãi nhưng mà hai đại thái thượng trường lão đột nhiên nhìn nhau một cô cực kỳ đặc thù bản nguyên chi lực lập tức tràn vào cựu tiêu thiên cung bên trong quyền khống chế lập tức sinh ra thay đổi lâm thư vũ nắm giữ sức mạnh tại bắt đầu bị tức đoạn ngươi các ngươi làm cái gì lâm tư vũ hoàng hốt không có tuyệt phẩm đạo khí cựu tiêu thiên cung c h i lực nàng cũng không phải hai lão già này đối thủ cựu tiêu thiên cung chính là chân chính đỉnh tiêm tuyệt phẩm đạo khí lực lượng mạnh mẽ không kém gì tiên khí thượng quan gia họ tư không nhà tuyệt phẩm đạo khí ở nơi này kiện trọng b ả o phía trước căn bản vốn không đáng giá n h ắ c tới lâm tư vũ ngươi quá lớn mật quá cuồn g vọng cái này gọi là cựu tiêu quyết chính là đời thứ hai tổ sư vì phòng ngừa hôm nay hình dạng h u ố n hồ mà căn cứ vào cựu tiêu thiên cung bản nguyên tri lực mà tự nghĩ ra chỉ có quá thượng trưởng lão mới có tư cách tu luyện có thể trực tiếp câu thông hắn bản nguyên t lâm thư vũ, vũ đại nịch bất đạo ngưu toan phá vỡ ta phái lao phu hai người dĩ thái thượng trưởng lao chi danh phế chất hán trưởng giáo chi vị đồng thời chém rết tại tổ tông linh cựu gian đe rất nhanh lâm t ư vũ đối với cựu tiêu thiên cung quyền không chế liền đã triệt để mất đi hai đại kiếm tiên hết lớn một tiếng cựu tiêu thiên cung chi lực trước mắt chấn áp lâm tư vũ trong cơ thể hai người hai thanh tuyển phẩm đạo khí cũng chấp mắt mà ra trực tiếp chém giết lâm tư vũ 429 t r ư ơ c h n ư ơ n g 430, dân ma nhập ma bốn canh ai cũng không nghĩ tới chín tiêu môn trưởng giáo kế nhiệm đại điện lại là một hồi chín tiêu môn đại loạn c h i chiến trường lão quá thượng trường lão liên tiếp bị chém giết thậm chí quá thượng trường lão đều suýt chút nữa không thể may mắn thoát khỏi hai nạn càng không có nghĩ tới cái này hai đại quá thượng trường lão lợi hại như thế thế mà trong c h ư ớ c mắt đảo ngược thế cục nhường lâm tư vũ lâm vào hiệp cảnh giờ khác này thay đổi bất ngờ quá nhanh trái tim tất cả mọi người t r ớ c mắt nhấc lên đặc biệt là tiêu vũ lập tức hàn cả giọng giống giận đi ra không không muốn ngừng tay cho ta dừng tay đi chết nhưng mà cái này hai đại quá thượng trưởng lao căn bản không có nghe tiêu vũ ngược lại ra tay càng nhanh bao phủ sức mạnh lớn hơn nữa càng côn g bạo hơn không để bất luận kẻ nào có thể cứu viện binh cơ hội phốc phốc phốc thay đổi bất ngờ cực nhanh lâm tư vũ cũng không cam l ò n g liên tục thi triển thủ đoạn có thể cựu tiêu thiên cung sức mạnh mạnh mẽ q u á đáng nàng bị chấn áp lấy căn bản là không có cách chạy ra càng không cách nào ngăn cản hai đại kiếm thiên tế luyện mấy trăm năm cuối cùng luyện thành việt phẩm đạo khí phi kiếm trong chớp mắt bị song kiếm đánh chúng xuyên thể mạ qua mười hai năm qua Vì d a n h h i ể n hách chín tiêu môn trưởng giáo lâm tư vũ cuối cùng kết thúc truyền kỳ một đời tiêu vũ năm ta ta yêu ngươi gặp lại sau chúng kiếm trong nháy mắt lâm tư vũ hết thể sinh cơ trong nháy mắt diệt ánh mắt rất là không lớn tình cảm chân thành nhìn về phía tiêu vũ phía sau lập tức chậm rãi ngã xuống cựu tiêu thiên cung c h ấ n áp hai đại kiếm tiên thực sự tuyệt phẩm đạo khí sát lục chi lực căn bản không phải người có thể chịu được đ ừ n g lâm tư vũ chính là thập nhị phẩm ưu tiên cái t i ế cái thế thân thể bị xong kiếm đánh chúng hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ thậm chí liền cơ hội sống lại đều triệt để m ặ sát a bốn không không không nhìn xem lâm tư vũ ngã xuống thân sắc nhìn nàng kia không muốn tình cảm chân thành phải ánh mắt tiêu vũ đau đến không muốn sống khẳng cả giọng liền xông ra ngoài mười hai năm phải đợi chờ đổi lấy lại là xa nhau giờ khắc này tiêu vũ hai mắt trong nháy mắt sung huyết tâm tình chớp mắt mất k h ô n g chế một loại khí tức quỷ dị tự nhiên sinh ra ai t h ế vậy hai đại kiếm tiên nhìn nhau lập tức triệt hồi cựu tiêu thiên cùng chi lực thu hồi phi kiếm của mình bất kể nói thế nào lâm tư vũ đều đã từng là chín tiêu môn trường giáo chém giết nàng tuyệt không phải mong muốn a a a ôm lấy lâm tư vũ tiêu vũ sức mạnh lập tức điều tra kết quả lại là sinh cơ d i ệ t hết nguyên thần hủy hết t r i tượng cả ngươi cảm xúc triệt để sụp đổ tiêu vũ đừng đừng thương tâm càng không được khóc ngươi thế nhưng là tam giới lục đạo thánh quân sáu đời này có thể gặp phải ngươi đi lên một đầu xuất sắc như vậy xuất hiện con đường ta vô cùng vui vẻ vô cùng may mắn thời khắc này lâm tư vũ chỉ có một hơi cuối cùng một lần cuối cùng đưa tay v ố t v e tình cảm chân thành khuôn mặt của đàn ông thật đáng tiếc ta thất bại không thể vì ngươi xương bá cuối đường một phần tâm lực bất quá không có ta trợ giút ngươi cũng sẽ thành công ngươi chính là cái kia lấp lánh nhất tân tinh không không muốn ngươi không cần nói ta sẽ cứu ngươi ta sẽ cứu ngươi ngươi không nên rời bỏ ta cho tới nay lâm tư vũ cũng là tiêu vũ trong lòng yêu nhất đến cuối cùng thậm chí đã diễn biến một cái mộng một cái muốn nhất mộng mà bây giờ giấc mộng này đều phải b ể nát như thế nào tiếp nhận trước đây thập vạn đại sơn hành trình tiêu vũ bất phải không yêu nàng không phải ngươi để ý đến nàng mà là muốn nàng càng hiểu chính mình một điểm không muốn cách mình xa như vậy khu khu khu khu vô dụng chậm sáu nhớ kỹ chớ quên ta ta mặc kệ ở nơi nào ngươi cũng là ta đời này duy nhất yêu sâu đầm nam nhân lâm tư vũ mỉm、cười. k i ệ tư lực lời cùng nói xong lời sau cùng phía sau, phía v t vũ tiêu vô vô lâm tư vũ nhưng mà thời khắc này tiêu vũ nhưng căn bản không thể phát hiện cả người đều bởi vì lâm tư vũ chết mà lâm vào một loại phong ma trạng thái lực lượng trong cơ thể triệt để mà phát thư không đều bởi vì tiêu vũ mà trở nên phong vân khó lường lôi đình không ngừng một hồi t h o á n trời t h o á n mà gầm t h é t phía sau tiêu vũ ánh mắt đảo qua đã biến mất ma thần chi nhãn lần nữa hiện ra ngươi các ngươi sáu đều đáng chết tất cả đều đáng chết không tốt thế vậy hai đại kiếm tiên kinh hại không thôi lập tức tiến lên thánh quân nhất định không thể bởi vì quá mức kích động để tránh bị tâm ma thừa lúc mà lần nữa rơi vào ma đạo không sai tiêu vũ bây giờ đang đứng ở nhập ma biên giới sâu trong nội tâm ma tính thân thể nhận không gian bên trong ma tính đều ở đây một khắc bởi vì lầm tư vũ chết mà không ngừng diễn sinh ra tới khôi phục ban đầu ở khóa yêu tháp xả thân nhập ma trạng thái thậm chí so với kia cái tự a hồ đáng sợ hơn kinh khủng hơn bây giờ là giận m à nhập ma vì tình nhân ma thanh quân nhanh chóng dừng lại nhất định không thể lần thứ hai nhập ma lần thứ hai nhập ma chính là triệt để xâm nhập ma đạo mà không cách nào tự kiểm chế nhìn xem tiêu vũ trạng thái hai đại kiếm tiên vô cùng hối hận vạn không nên dưới xung động mà trực tiếp chém giết lâm tư vũ các đại thế lực trưởng giáo quá thượng trường lao đều cấp bách không thôi tiêu vũ nhập ma đây tuyệt đối là cái thế đại nạn s、so、a yêu ma lưỡng giới xâm lấn kinh khủng hơn Các n g ư ơ i giết ta tình cảm chân thành ta muốn các ngươi chết bản thánh quân muốn các ngươi hết thể đi chết tất cả mọi người đều không thể sống hết thể phải chết tiêu vũ thời khắc này hai mắt triệt để đã biến thành ma đồng có nhiếp hồn đoạt phép chi lực thể nội sáu viên hư đ a n dần dần biến thực thể tam ă cựu thiên kiếp không ngừng n ở ngưỡng sức mạnh cũng dần dần hướng về ma khí biến hóa căn bản là không có cách ngăn cản t h á n h quân ngươi như còn không ngừng chỉ nhập ma vậy lao phu hai người cho dù là làm trái sư huynh di mệnh cũng tất sát ngươi nhất định không thể cho phép ngươi lại vào ma đạo làm hại thương sinh ba cựu lôi tiếp tức phía giới tiêu vũ sẽ lần nữa tu thành vô cực kim đan mà khôi phục nhanh trong thế lực hai đại kiếm tiên vô cùng khó chịu lần này thực sự là gây ra đại họa nhưng mà tiêu vũ trong mắt chỉ có l ử a giận n g ặ t trời cái thế cửu hận xin lỗi rồi giết sát sát tiêu vũ bất nghe khuyên cáo cũng không nghe thấy bất luận cái gì khuyên cáo chỉ muốn muốn vì tình cảm chân thành báo thủ hai đại kiếm tiên rất là bất đắc dĩ nhưng lại không thể không có chỗ lựa chọn vừa nhắm mắt cựu tiêu thiên cung chi lực lập tức bốc xuống phi kiếm trong tay cũng lập t ứ c thả ra nhất thiết phải thừa dịp tiêu vũ triệt để nhập ma phía trước đem hàn trèm giết bằng không không người có thể chế、được. Các nhưng mà Thấy v cựu tiêu thiên cung sức mạnh bao phủ bất luận kẻ nào đều không thể tới gần hoa kỳ lân cũng không được lập tức bị chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau thật giống như vừa mới không người có thể cứu lâm tư vũ đồng dạng đây chính là chín tiêu môn chi uy nghiêm nhưng mà Kiểu tiêu t ê ngay c u n sức mạnh b vậy, vậy, vậy các đại thế lực người kinh hãi không thôi nhìn kỹ quả nhiên là nữ hoa thạch chi thần lực cũng chỉ có nữ hoa thạch mới có thể ngăn cản cựu tiêu tiên nhìn cung t r i lực ngăn cản hai đại kiếm tiên chém giết ha ha ha ha các người muốn giết nam n h â n ta nằm mơ giữa ban ngày a hạ tại đi nam cung ra cầu hôn thời điểm liền trộm vào thập vạn đại sơn chém giết thận lòng vì luyện yêu hồ khí linh lấy luyện yêu hồ thay thế nữ hoa thạch c h ấ n áp yêu giới thông đạo mà thu hồi nữ hoa thạch t h ế vậy nam cung tức cực kỳ hạ giận liên tục giống to cái gì nữ hoa thạch không ở khóa yêu tháp cái kia cái này lần này xong triệt để xong đời nghe được nam cung tức mà nói các đại thế lực người vô cùng bị hay sợ hãi đặc biệt là chín tiêu môn nhân sợ nhất hoảng sợ nhất bởi vì nữ h a thạch hộ thể không ai có thể chém giết tiêu vũ chờ tiêu vũ triệt để nhập ma hoàn toàn khôi phục tu v i thời điểm chín tiêu môn sẽ từ nơi này trên thế giới tiêu thất chư vị chư vị Thánh thành tụ tập tất cả mọi người chi lực tiến vào tiêu thiên cùng, triệt để thôi động tiêu thiên thạch, Tử tiên trong tốc tỉnh táo lại, liên tục giống to. Chỉ có toàn tiêu thiên nhập định hoạch hôm chi chi phá hoa hắn nhập hãi, Chỉ nhập hạ quân nay, người cung, động cung nữ ngăn cản đang liên giống ngăn cản cửu cửu cấp ma mọi ma. kiếm ma, đã để là vào cục, cả lực lực, có lực vì vũ kế lại, sợ t ử kiếm tiên tiêu sang ngày tựa hồ triệt để chọc g i ậ n liêu tiêu vũ tiêu vũ triệt để dẫn phát tam cựu thiên kiếp trong nháy mắt đột nhiên hét dài một tiếng ở xa ở ngoài ngàn dặm thập vạn đại sơn thiên địa long quật bên trong tiên khí c h ấ n yêu kiếm lập tức chấn động c h ư ớ c mắt xuyên thẳng qua hư không mà đến kiếm đi thập vạn đại sơn cầm chế c h ư ớ c mắt mà phá t ử kiếm tiên thanh kiếm tiên là các n g ư ơ i bức thánh quân n h ậ p m à là các n g ư ơ i bức thánh quân thu hồi tiên khí trấn yêu kiếm các người là thiên hạ tội nhân thiên hạ bởi vì các người chín tiêu môn mà đại kiếp sắp tới thành quân việc không liên quan đến chúng ta tỉnh đây hết thệ cũng là chín tiêu môn tội nghiệt cầu ngươi không muốn dận lây sang chúng ta này cũng việc không liên quan đến chúng ta tỉnh cảm thụ được tiên khí c h â n yêu kiếm phá không mà đến thần uy cái thế một chút nhát gan sợ chết tu sĩ không chỉ không có đáp ứng tử kiếm tiên đề nghị ngược lại lập tức quỳ xuống liên tục chỉ trích lên chín tiêu môn tới bởi vì bọn hắn sợ nữ h o a thạch tiên khí c h â n yêu kiếm đều trên thế giới này tồn tại vô địch không thể nào ngăn cản bốn trăm ba mươi chương bốn trăm ba mươi mốt khôi phục tu vi ầm ầm tiên khí phá không tốc độ so thập nhị phẩm y ê u tiên bán tiên nhà vô địch tốc độ nhanh vô số lần quả thực là chấp mắt đã tới kiếm ra chém xuống một kiếm cựu tiêu tiên cung c h ấ n áp tiêu vũ sức mạnh bị một kiếm chạm phá căn bản không thể nào ngăn cản tam cựu tiên kiếp chi lực cũng lập tức bung ô xuống đến tiêu vũ thân thể bên trên tiên khí c h ấ n yêu kiếm thì đứng ở hư không thời khắc phát ra một cô vô cùng kiếm ý nhường bất luận kẻ nào đều không thể tới gần tiêu vũ c h ấ n yêu kiếm tại ngàn năm trước xuất thế chính là lấy một thanh thiên mạch chiếm hạch tâm thể mượn nhờ nữ h a thạch chi lực mà luyện chế được tiên khí tiêu vũ đem còn thừa thiên mạch chi kiếm đưa vào khóa yêu tháp phía sau. dung hợp lẫn nhau phía sau nhường c h ấ n yêu kiếm sức mạnh càng cường đại hơn ngoại trừ nữ hoa thạch bên ngoài không có pháp bảo có thể ngăn cản dù là hôm nay luyện yêu hổ đều không thể ngăn cản đệ nhất tuyệt phẩm đạo khí cựu tiêu thiên cung cũng không cách nào ngăn cản sáu sáu viên kim đan hơn nữa sáu viên kim đan cũng là mười hai cửa thần thông trời ạ lục đạo thánh quân phá rồi lại lập cũng quá kinh khủng à lại muốn tu thành c ẳ n g cổ không có phải sáu viên vô cực kim đan tiêu vũ tiếp nhận tam cựu thiên kiếp tẩy lễ không ngừng hóa hư làm thật bên trong quân hùng thiên hạ cuối cùng thấy rõ l i u tiêu vũ tình trạng từng cái dọa đến mặt không còn chút máu nhớ ngày đó tiêu vũ chưa thành kim đan liền đại bại các lộ thiếu niên thiên tài tu thành vô cực kim đan phía sau càng là anh hùng vô địch liền áp chế thiên hạ anh hảo bây giờ khóa yêu t h á p thoát khốn xuất thế nắm giữ nữ hoa thạch trấn yêu kiếm luyện yêu hồ còn tu thành sáu viên vô cực kim đan người nào là đối thủ có muốn người sống rồi hay không đáng sợ hơn là tiêu vũ đã nhập ma s á t tính n g ặ t trời nhưng hôm nay không người có thể làm cái gì dù ai cũng không cách nào vượt qua nữ hoa thạch trấn yêu kiếm còn đối với tiêu vũ làm cái gì đành phải chờ đợi thẩm phán tiêu vũ bất đánh gãy độ tiếp một khác toàn bộ thập vạn đại sơn đều vui sướng vô số yêu tộc đã bắt đầu tập kết đang chuẩn bị xông ra thập vạn đại sơn hưởng thụ nhân tộc mỹ vị thế giới sự đẹp đẽ phanh phanh phanh tam cựu thiên kiếp chỉ có ba đạo tiêu vũ lấy sáu viên kim đan đưa tới tam cựu thiên kiếp mặc dù vô cùng mãnh liệt nhưng từ đầu đến cuối chỉ có ba đạo đối với tiêu vũ càng là khó mà có bất kỳ tổn thương ba lượt thiên kiếp buông xuống một cỗ thiên địa linh khí cũng điên tuân ra mà tới lục đại hư đ a n tại thiên kiếp dưới sự thử thách triệt đề hóa thành sáu viên vô cực kim đan hàn khí t ứ c là ngập trời ma tính càng có trí thánh thần tính chính ma hội tụ một thể hiện ra một loại rất kỳ diệu trạng thái Hòa anh. ẩm ẩm một hồi thiên địa linh khí quán t r ú phía sau tiêu vũ tu vi không chỉ không có đình trệ ngược lại không ngừng tăng mạnh thời gian qua một lát liền đạt đến ngũ phẩm kim đan kỳ cảnh giới đỉnh cao nhìn đ ệ a bộ này là mới vừa tu thành vô cực kim đan liền sẽ lập tức phá đan thành anh mà tấn thăng lục phẩm nguyên anh kỳ nếu là đột phá nguyên anh kỳ sau cái kia thất phẩm xuất khiếu kỳ bát phẩm phân thần kỳ cựu phẩm hợp thể kỳ thậm chí thập phẩm động h ữ kỳ m ư ơ i một phẩm đại thừa kỳ đều nhẹ nhõm mà phá không ít người đều mong mỏi tiêu vũ bởi vì kim đan quá mạnh mà không cách nào phá đan thành anh dạng này tiêu vũ uy hiế liền sẽ suy yếu rất lớn có cái thế pháp bảo cũng không cách nào phát huy ra lực lượng chân chính tới phá cho ta nhưng mà ý nghĩ của mọi người chỉ có thể là v ọ n g tưởng tiêu vũ tại củng cố tu vi phía sau đột nhiên hét lớn một tiếng nguyên thần chi lực cuốn theo thể nội cái thế sức mạnh trực tiếp trùng kích vô cực kim đan tiêu vũ là đã từng đi qua hai lần tu vi tổn hao nhiều nhân lục phẩm nguyên anh kỳ danh giới quán khẩu tại tình huống hôm nay xuống căn bản không phải chuyện tập soạt soạt rất nhanh từng khỏa vô cực kim đan không ngừng vỡ vụn thành vô cực thiên anh mới tinh thần thức không ngừng diễn sinh cùng lưu lại phải thần thức không ngừng t ư n g dung rất nhanh sáu viên vô cực kim đan đều phá đan hóa thành vô cực thiên anh tu h vi cảnh giới lại không trở ngại phải điên cuồng tăng trưởng t h ể nội không chết tà đế cựu anh tiêu thiên cựu đ ẳ n g nhân yêu ma tam tộc bản nguyên t r i lực đều ở đây một khắc triệt để hiện ra huy năng nhộ tiêu vũ tu h vi cảnh giới như tên lửa leo lên căn bản không trở ngại chút nào lực lượng trong cơ thể giống như là lấy mãi không hết dùng mãi không cạn vĩnh viễn không cách nào khô cạn đồng dạng nhộ tiêu vũ tu vi rất nhanh đạt đến bát phẩm phân thần kỳ đình phong như ban đầu ở khóa yêu trong tháp thần thức lại bắt đầu ngưng kết trở thành lục đại phân thân lấy lục đại phân thân lần nữa hợp thể liền lúc này, tiêu vũ t hiện, hiện, hiện. Ma hiện ra ma thần chiến thể phân t h â n cũng không phải muốn đối người ở chỗ này làm cái gì mà là đột nhiên hét lớn một tiếng trực tiếp sẽ rách hư không hướng về thập vạn đại sơn phương hướng mà đi tiêu vũ chiêu này tất cả mọi người đều rất không minh bạch đương nhiên cũng càng vì thất vọng không biết tiêu vũ muốn làm gì nếu là chấn yêu kiếm vung lên vậy không quản là bất luận cái gì tu sĩ mạnh mẽ đều ngăn cản không nổi n h a đừng nói trấn yêu kiếm liền tiêu vũ vừa mới phá không đi phân thân liền đầy đủ kinh khủng không có lục đại thập phẩm động hư kỳ yêu đế căn bản ngăn cản không nổi sau đó không lâu ma thần phân thân đã trở về cánh tay bên trong tất cả phong ấn một tôn đứng đầu yêu hoàng không tốt là thiên yêu u y ê n thấy vậy thiên chỉ băng cung cung chủ tiết ngưng đột nhiên minh mạch lập tức một chỉ điểm ra thư không lập tức hiện ra thiên yêu lên phải tràng cảnh vô số yêu tộc vậy mà bắt đầu xung kích thiên yêu lên trấn yêu ti nam cung gia ly hỏa thành nội tu sĩ cùng với phụ cận đệ tử thế gia Đang tại p hợp i thiên Tiêu mới lại, tiên đại đại linh nhanh huyên, ngăn cản yêu tộc nhập chính phong quân thống hoàng. thế. Vũ vừa tộc bắt trở yêu yêu yêu lục vũ là thể tiêu vũ cũng không để ý tới phản ứng của mọi người đột nhiên đưa tay trộm một cái đem lục đại đỉnh tiêm yêu hoàng lấy cái thế thủ đoạn dung nhập thần thức phân thân bên trong m ư ợ n nhờ lục đại yêu hoàng chi lực nhanh chóng đột phá chính hợp trong cơ thể tiêu vũ đột nhiên một chỉ điểm ra, thiên khí c h ấ n yêu kiếm đột nhiên một cái bay múa sinh ra cái thế vô song trí lực không tốt các đại trưởng lão hộ pháp đệ tử nhanh chóng tiến vào cựu tiêu tiên cung toàn lực thôi động cựu tiêu thiên cung trí lực chạm yêu trừ ma thế vậy hai đại kiếm tiên kinh hãi muốn chết lập tức phi thân tiến vào cựu tiêu trong tiên h cung cựu tiêu tiên h cung lực lượng cường đại cũng chớp mắt mà hàng m á n h liệt chấn áp tiêu vũ ngăn cản tiêu vũ dẫn phát sáu cựu thiên kiếp lần nữa tấn thăng đồng thời phân ra một cố lực lượng tiếp dẫn môn phái đệ tử tiến vào bên trong cựu tiêu tiên h cung là chín tiêu môn sau cùng phòng ngự tiêu xa t h i ê n tiêu một kiếm hai người các ngươi r a rưởi không thấy nam nhân ta là muốn thi triển c h ậ n yêu kiếm vào thiên yêu h u ê n chém giết sâm lần yêu tộc sao thế vậy khuất thanh tuyết giận g ữ không thôi lập tức liên tục quát lớn chất vấn tiêu vũ thời khắc này t r ạ thái rất là quỷ dị. nhìn như giống một cái ma đầu nhưng còn bảo lưu lại một tia thanh minh biết tiêu hao pháp lực phá không bắt yêu tộc khôi phục tu vi mà không phải cầm chín tiêu môn trường lão tới làm tấn thăng chi tư nhưng mà chín tiêu môn hai đại kiếm tiên căn bản không có nghe theo ngược lại càng kiệt lực chấn áp toàn lực ngăn cản tiêu vũ dẫn phát sáu cựu thiên kiếp tấn thăng cựu phẩm hợp thể kỳ bất kể nói thế nào tiêu vũ đều đã thành ma bọn hắn giết liêu tiêu vũ người yêu nhất thù này không cách nào hóa giải dù là tiêu vũ bất thành ma lấy tiêu vũ tính cách cũng sẽ không bỏ qua chín tiêu môn đám người cho nên cái này hai đại kiếm tiên các đại trưởng lão không có lựa chọn không phải ngươi chết chính là t a vong tự tìm cái chết chín tiêu môn như thế cách làm trong hư không tiêu vũ tựa hồ bị chọc giận đột nhiên lạnh lùng miệng phun hai chữ đột nhiên tay cầm chấn yêu kiếm muốn một kiếm chạm phá cựu tiêu thiên cung tiêu ca ca không thể chín tiêu môn là ngươi ra ra lo lắng tổ sư ra tiêu thiên chín lại càng không nguyện ý ngươi diện hắn thủ hộ cả đời m ô n phái thấy vậy khuất thanh tuyết kinh hại không thôi lập tức quát một tiếng ngăn cản tiêu đại ca ngươi chẳng lẽ quên đêm qua tiêu thiên cựu lão tiền bồi đối với ngươi lời nói sao nguyện ngươi không quên sơ tâm kế thừa ra ra ngươi ý chí lấy thủ hộ thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình nam cung tức cũng v ộ i và n g ă n cản chín tiêu môn là đáng giận nhưng lâm tư vũ mình cũng là tìm đường chết không thể chỉ trách chín tiêu môn nếu là tiêu vũ nhất kiếm phá cựu tiêu thiên cung vô số đệ tử lại bởi vậy mà mất mạng tiêu vũ sau này tỉnh táo lại tất nhiên sẽ hối hận cả đời hai đại mỹ nhân tuyệt sắc mà nói tựa hồ đối với tiêu vũ hữu dụng nhộn tiêu vũ ma tính sắc ý đ ạ i giảm ầm ầm ánh mắt không ngừng bắn phá phía sau đột nhiên huy kiếm phá đi cựu tiêu thiên cung đối với hắn chấn áp trí lực nên đón sáu cựu thiên kiếp trí lực chính thức tấn thăng cựu phẩm hợp thể kỳ Mất tích vừa mới nam cung tức đã từng nói tiêu vũ đem qua thế mà cùng tiêu thiên chín gặp mặt t i nhưng t mà bởi vì khóa yêu tháp nguyên cớ cũng không chịu đựng sáu cựu thiên cấp tây lễ lần này mới thật sự là tấn thăng theo thiên kiếp không ngừng đun xuống tiêu vũ hợp thể cũng không ngừng tiến hành uy thế so trước kia khóa yêu tháp càng thêm dọa người vượt cấp khiêu chiến đối với hắn mà nói hoàn toàn không phải chuyện s í t h ngô thức phân thân đều hợp thể phía sau tiêu vũ sáu c ử u thiên k i ế p cũng nên đón cuối cùng một đạo tu vi cũng đặt đến hợp thể hậu kỳ hơn nữa vẫn còn tiếp tục kéo lên khóa yêu trong tháp tích góp yêu ma chi lực đủ loại yêu ma không gian pháp tắc m ạ n h v ụ đều ở đây một khắc triệt để hiện ra không ngừng tại tiêu vũ lục đại nguyên anh thể nội ngưng kết ánh mắt mọi người càng thêm c h ú mục cũng muốn biết tiêu vũ cái này lục đại vô cực thiên anh thể có phải hay không hội diễn hóa ra lục đại độc hư rất nhanh tiêu vũ tu vi liên đến cựu phẩm hợp thể kỳ đình phong các đại yêu ma không gian pháp tắc mạch v ụ tại c à n khôn thần lửa rèn luyện phía dưới không ngừng ngưng、luyện. nhiều hướng về động hư lột xác xu thế nhưng mà lại không có dễ dàng như vậy không tốt tiêu đại ca quả nhiên muốn ngưng kết lục đại động hư trong cơ thể yêu ma chi lực tựa hồ không đủ lúc này nếu như v u n g xuống bảy chín tiên kiếp chính là hủy diệt tính tai h nạn thấy vậy nam cung tức liếc mắt nhìn hư không biến hóa đột nhiên rất lo nghĩ tiêu vũ tấn thăng tu vi cần sức mạnh quá lớn nhiều lắm căn bản không phải người bình thường đủ khả năng tin tưởng Vâng anh!、Ấm、ẩm Ẩm! nhẹ thì tàu h ỏ a nhập a n ặ n g thì hủy diệt với thiên kiếp phía dưới sức mạnh nhất thiết phải có đầy đủ tấn thăng sức mạnh lo nghĩ lúc nam cung tước khuất thanh tuyết hoa kỳ lân đột nhiên nhìn nhau ánh mắt đột nhiên trở nên bất thiện mặt lộ vẻ h u n g quang trong mắt chưa sát ý khuất giáo chủ kiểu tiểu thư các ngươi cũng không phải là muốn giết chúng ta huyết tế t h á n h quân nhường t h á n h quân có đầy đủ sức mạnh đi độ bảy chín tiên kia t h ế vậy tết i ngưng tâm bên trong lạnh lẽo bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau giống giống giống hoa kỳ lân trực tiếp nhất lập tức sát ý ngập trời liên tục gầm thét nhiều lập tức động thủ ý vị nam cung tước có khổng tức có khổ tại tăng thêm một cái hỏa kỳ lân thật muốn đậu thủ các đại thế lực chỉ sợ ngăn cản không n ổ i n h a ầm ầm liền lúc này hư không thiên kiếp chi lực đột nhiên biến đổi một cỗ trí thánh sức mạnh đột nhiên đi theo thiên kiếp chi lực rót vào liêu tiêu vũ thể nội vì tiêu vũ tấn thăng cung cấp lực lượng c h i nguyên t h ế vậy khuất thanh tuyết lập tức minh bạch là tiên giới bay thăng chi môn ý chí đang giúp đỡ tiêu vũ lập tức cười hát hát nói tiết cung chủ đ ư n g nói như vậy chúng ta làm sao lại làm như vậy thanh quân nhập ma đều lưu chín tiêu môn một mạng chúng ta ha lại sẽ đại nghịch bất đạo giết người lung tung đầu là vân vân lời này nhường các đại môn phái người trong lòng đều phỉ bán không thôi nếu không phải tình huống thay đổi bất ngờ bọn hắn tất nhiên sẽ hạ sát thủ đây là không thể nghi ngờ những người này liền tiêu vũ nhập ma đều không để ý từ đầu đến cuối đi theo sao lại quan tâm người khác tiêu vũ nhất câu nói muốn bọn hắn đi chết chỉ sợ đều nguyện ý cái này cố lực lượng này là đám người lúng túng lúc đúc kiếm thiên thành b i n h thánh đường thiên khải đột nhiên cảm ứ n g ra cái gì rất là c h ấ n kinh đường thiên khải là thiên hạ đệ nhất đúc kiếm đại sư danh xưng bình thánh đối với pháp bảo chế tạo là cực kỳ bén nhạy còn chân chính cái thế pháp bảo cũng là cùng thiên địa t ư ơ n g hợp cùng đại đạo hô ứng lẫn nhau ông tổ nhà họ lý lý thiết quân chính là hắn ký danh đệ tử trước đây lý nhất m ạ n phụ thân ba người tranh chấp chính là đang tranh thủ tiến vào đúc kiếm thiên thành danh lệch là bay thăng chi môn tiên r ơ i ý chí chi lực một lát sau đao thánh băng thánh hai người cùng nhau khiếp sợ kêu lê n thật bất khả tư nghị tiêu vũ nhất cá nhân ma giả lại có thể câu thông tiên giới bay thăng chi môn đắc ý chí quán đ ỉ n h tấn thăng tu vi ừ tiêu thiên cựu tiền bối còn sót lại lực lượng thần thức đều nói ta tiêu đại ca chính là thiên mệnh người kế tục thiên địa mà sống người mang mở lại tiên giới bay thăng chi môn sứ mệnh nam cung tước lại tự hào mở miệng chỉ có những cái tiêu ngu xuẩn không thông thiên mệnh tự cho là chính đạo phải người ngu xuẩn mới liền lập tính toán ta tiêu đại ca không có ta tiêu đại ca yêu ma lượng giới nhất định s ầ m l ớ n các ngươi cũng đ ĩ n h viễn không có phi thăng tiên giới cơ hội không tệ đêm qua chín đại trưởng lão vây k h ô n chúng ta chính là tiêu ca ca cầu thông c ử a tiên giới t r ù n g tu thần thông lúc bằng không đêm qua liền diện chín tiêu môn chín đại trưởng lão khuất thanh tuyết cũng cực kỳ tự hào nợ mày nợ mặt nàng thế nhưng là tiêu vũ đường đường chính chính có hôn thư làm bản vị hôn thê tiêu vũ thành tựu cùng nàng cùng một nhịp tờ cái này cái này nghe vậy các đại thế lực đều không còn lời gì để nói mà chống đỡ chống cự yêu ma lương giới mở lại bay thăng c h i môn đối với thiên hạ tu tiên c h i sĩ tới nói quá là quan trọng cẩn thận quan sát bên trong đám người phát hiện tiêu vũ tình trạng cũng sản sinh biến hóa tiên giới c h i lực dường như đang gột rửa tiêu vũ tâm linh nhựa tiêu vũ nhập ma trạng thái không ngừng suy yếu trên thân mặc dù ma khí ngập trời lại ngầm thanh quang có tiên giới tri lực tương trợ tiêu vũ độ kiếp lộ ra phá lệ nhẹ nhõm lục đại vô cực tiên anh thể không ngừng, ngừng kết động hư thế giới mà tiêu vũ bản thân cũng tại không ngừng cảng lộ không gian pháp tắc chi lực cảng lộ đại đạo chi lực ẩm ẩm rất nhanh cuối cùng nhất l ự a t h i ê n kiếp chi lực liền phủ xuống tiêu vũ thể nội một cô kinh thế khí thức cũng lập tức phóng lên trời nắm giữ lục đại động hư thập phẩm động hư kỳ cuối cùng thành tựu tiên giới ý chí chi lực cũng lập tức lùi đi bầu trời trở nên t ĩ n h lặng Vì thế mạnh để cho người ta dùng mình một lát sau tiêu vũ thu liễm khí thức chậm rãi bung xuống đến rồi trên đại điện ẩn ẩn rơi xuống đất trong n á y mắt tiêu vũ tâm tình lập tức nổ tùng trong ánh mắt giết người chi quang liên tục bộc phát do a đến các đại môn phái người lập tức liên tiếp lui về phía sau vô cùng hoảng sợ không biết tiêu vũ cớ gì nổi giận lâm tư vũ thi thể đâu đúng còn có ngải gạo kê người nàng đâu cuối cùng vẫn là khuất thanh tuyết thận trọng lập tức phát hiện tiêu vũ là ở tìm kiếm lâm tư vũ thân thể mà nổi giận a cái này cái này nghe vậy đám người ánh mắt đảo qua lâm tư vũ thi thể quả nhiên không thấy ngải gạo kê dấu vết cũng không thấy ánh mắt mọi người đều nhìn về phía cựu tiêu thiên cung thanh quân chúng ta cũng không động dừng trường giáo thân thể còn xin minh giám tiêu xa thiên vội vàng trả lời nhưng không dám ra cựu tiêu thiên cung sợ tiêu vũ nhất kiếm đem hắn cho bủ đám người cũng liền liền lắc đầu ai lại dám đi đụng lầm tư vũ cái này cầm kỵ nha lúc đó ánh mắt của mọi người đều ở đây hư không tiêu vũ trên thân ai cũng không có chú ý trên đại điện một bộ tử thi nha a a a lâm tư vũ ở trước mặt hắn chết đi bây giờ liền thi thể đều không thấy nhuộm tiêu vũ tâm tình dẫn tới cực điểm sắc khí ngập trời lần nữa k h ó á động rực lên không đúng chuyện này không đúng lâm tư vũ mạnh mẽ như vậy thủ đoạn vì cái gì đột nhiên bị chém giết nàng ấy sao thích tiêu ca ca biết rõ tiêu ca ca mới thật sự là chín tiêu môn trưởng giáo người thừa kế cớ gì muốn bức bách thái thượng trưởng lao thần phục với nàng phía dưới đống nhiên khuất thanh tuyết đột nhiên cảm giác không thích hợp ngươi ý của ngươi là ngay vậy thông minh phải nam cung tức cũng cảm thấy không được bình thường lâm tư vũ hành vi hoàn toàn là đang chịu chết nhà không sai nàng là cố ý gây sự mục đích chính là muốn để mình làm lấy tiêu ca ca mặt bị người chém giết để cho tiêu ca ca bởi vì nàng chết mà làm thích n h ậ p ma khuất thanh tuyết đã triệt để minh bạch khiếp sợ không gì sánh nổi nói ra cái gì bức nói nhật ma người ở chỗ này cũng là cường giả đỉnh cao tất cả đều là tu vi cái thế thiên phú tâm trí bất p h ẳ n người lập tức cảm giác rất đúng Bằng không lâm tư vũ thi thể làm sao lại không thấy có lẽ nàng căn bản cũng không có chết người nói n g h e xong khuất thanh tuyết mà nói tiêu vũ đột nhiên trợt xoay người lập tức chỉ hướng bắt đại thế gia chủ nhà họ cao cao hạ dịch bốn trăm ba mươi hai chương bốn trăm ba mươi ba đoán tin tức tiêu vũ một tiếng gầm giận dữ này ánh mắt mọi người đều đặt ở cao già trên thân tự hồ trong những năm này lâm tư vũ cùng cao ra quan hệ đích sắc rất vi diệu mặt ngoài cũng không có cái gì tới chậm nhưng lâm tư vũ bất kỳ hành động nào cao ra đều có tham dự xem như đáng tin người ủng hộ ha ha ha ha t h á n h quân không hổ là t h á n h quân mặc dù nhập ma lại có thể bảo trì thanh t ỉ n h áp chế trong lòng cái kia sát ý n g ậ p trời tại hạ bội phục cao hạo dịch ánh mắt và qua một hồi liên tục cười to tiến lên túi người hành lễ nói liền sinh tiêu vũ ánh mắt lãnh diễm như thường t h á n h quân đ ừ n g nội tại hạ mặc dù phải kỳ ngộ nhặt lại tu vi nhưng rất nhiều chuyện cũng không rõ ràng bởi vì tại hạ bất quá chỉ là một cái bị nâng đỡ lên tới khôi lỗi mà thôi Cao hạo dịch hạo đối với tiêu vũ cao ó đoán, nhưng n hôm y tính cách, cùng ban cách, h đầu ở p n gia Vân Các, Vân Phong huyện đều hoàn toàn Các, khác đều b ệ t c o gia chủ, người cũng chúng không nhưng giờ tiêu đại ca một kiếm chém thành hai kiên ta ca thừa ta chủ, chém khúc, có nước đục thả cầu, chúng ta là có thành thể thả nhẫn, nhưng hắn muốn một bị bây ít là sự á u Hừ hừ. Đối với cao gia cao s tỉnh nam cung tức một mực có chỗ chú ý biết được không thiếu hoàn toàn chính xác có bí mật là nghe vậy cao hạo dịch lập tức giật mình một cái không dám quay e khoang lập tức nói chuyện này còn muốn từ m ộ ư ơ i hai năm trước nói lên lúc đó thánh quân bị vây nốt yêu tháp sáu d ư ơ n g t r ư ờ n g giáo bị cưỡng ép mang về cựu tiêu môn bởi vì thánh quân nguyên cớ mà ổ hỏa nhập mà suýt chút nữa bỏ mình chuyện này ta biết trước t i ê họ tư không lô bích mời được cựu tiêu môn tam đại thái thượng trưởng lao ra tay mới đem cứu được trở về trong đám người một cái người hiểu chuyện lập tức phụ h o ạ n không tệ từ đó về sau d ư ơ n g t r ư ờ n g giáo liền tâm tính đại biến ăn nói có ý tứ sau đó không lâu đệ nhất dược tài thương quý gia đại thiếu quý bân liền tìm tới ta hơn nữa giúp ta khôi phục t u vi cao hạo dịch trầm dai nói quý bân thánh quân chắc có ấn tượng à rừng trưởng giáo đáng tin người theo đổi có thể thánh quân không biết cái này quý gia chính là bị thánh quân diện đi cái kia quý gia trí nhánh quý bân vẫn là quý gia gia chủ quý như thường còn tư sinh sâu k i ế n mà thôi tiêu vũ đích sắc không có nghĩ đến cái này quý bân bối cảnh thật không ngờ phức tạp không tệ chỉ là một cái quý bân cùng thánh quân cùng lục đạo môn so sánh đích thật là sâu k i ế n cũng không đủ vì căn cứ nhưng những thứ này cùng thánh quân có thù giả sau lưng có ma giới p h ụ xuống ma tộc ù n g hộ lúc đó như thế nào đây cao hạo dịch t ự a h ồ không muốn cùng tiêu vũ l à địch đem biết đến đều nói ra mặc dù ta cũng chưa gặp qua ma t ộ nhưng ta dám khẳng định quý bân sau lưng có chân chính ma t ộ mà cái người của ma tộc tám chín phần mười chính là lâm tư vũ làm sao có thể khuất thanh tuyết đã từng cùng lâm tư vũ trung đụng nàng càng là ma giáo giáo chủ ai là ma giới phủ xuống ma tộc nàng sao lại không có nửa điểm cảm giác cái này mấy chục năm bên trong đại bi lão nhân một mực c h ấ n thủ thiên ngoại thiên ma giới thông đạo tựa hồ không có ma giới cường giả bông xuống ta chỉ là ngờ tới mà thôi cho tới nay không chế ta người của cao gia cũng là quý bân đúng các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện ngải gạo kê tại lâm tư vũ thời điểm tử vong cũng mà không biểu tình sao cao hạo dịch tiếp tục nói ngải gạo kê thế nhưng là rừng trưởng giáo khuê mật tốt nhất cùng thánh quân cũng là cố nhân thánh quân chẳng lẽ không có cảm giác nàng cũng biến thành trầm mặc ít nói vô tình vô nghĩa sao ngươi là nói ngải gạo kê bị k h ô n g chế khuất thanh tuyết đột nhiên c à kinh càng nghĩ càng kỳ quái không biết ta chỉ là ngờ tới mà thôi cao hạo dịch lắc đầu bất quá rừng trưởng giáo nhất định không có chết ta dám khẳng định vì cái gì khuất thanh tuyết lập tức chất vấn mấy năm trước rừng trưởng giáo đã từng vào thập vạn đại sơn hơn nữa tìm được m ư ơ i hai trong động cổ thần động lấy được trong đó miêu cương bí chuyển Tại qua qua h vẫn sinh cổ cũng h t r không phải cao hạo dịch bịa đặt đi ra ngoài mà là chân thực tồn tại đã thất truyền trên vạn năm vua nguyện thần trong giáo cũng không có này cổ truyền thừa nếu thật là như thế cái kia khuất thanh tuyết ngờ tới chính là có khả năng lâm tư vũ chính là cố ý khiêu khích cựu tiêu môn để nàng làm lấy tiêu vũ bị g i ế t mục đích chính là muốn tiêu vũ vì yêu nhập ma thu hồi c h ấ n yêu kiếm phóng thích yêu tộc chỉ là nàng không nghĩ tới tiêu vũ là bởi vì nàng mà nhập ma nhưng cũng không hề biến thành thị sát ma đầu mà tàn sát các đại thế lực cừng giả cho nên lúc này mới vụ n trộm thối lui ta biết nhiều như vậy đúng tạ ra năm đó cá lập lưới tạ rời đã cùng quý â n quáy nhớ lại với nhau mong rằng thánh quân cẩn thận vừa nói xong cao hạo dịch lập tức túi người hành lễ lập tức mang theo cao ra cường giá cấp tốc mà đi thời khác này tiêu vũ trạng thái âm t ì n h bất định chính là một cái không định giờ bom hay là trước rút đi thì tốt hơn nhiều năm như vậy bài bố cao hạo dịch cũng chịu đủ rồi hôm nay h ắ n thổ lộ ra bí mật cũng cần lập tức trở về cao gia bố trí kế hoạch để phòng bị trả thù cao gia vừa đi các đại thế lực cũng nghĩ đi nhưng mà tiêu vũ mặt l ệ n h ai cũng không dám tùy tiện mà đi trong lúc nhất thời rất là lúng túng sớm biết hẳn là tại tiêu vũ n h ậ p ma độ kiếp không r ả n h h i ể u thời điểm liền lập tức rút lui lần này là tiến thoái lưỡng nan một lúc lâu sau tiêu vũ đột nhiên biến sắc lạnh lùng nhìn về phía trong hư không cựu tiêu thiên cung như thế nào muốn bản thánh quân một kiếm phá các n g ư ơ i tiêu cầu thí trí bảo mới bằng lòng đi ra sao không không không chúng ta bãi kiên t h á n h quân thỉnh t h á n h quân bất giận tiêu vũ một màn này âm thanh hai đại kiếm tiên bắt đại trưởng lão dọa đến toát ra mồ hôi lạnh vội vàng bay ra cựu tiêu thiên cung h ừ tiêu vũ lạnh rên một tiếng đột nhiên dương lên trong tay tiên khí c h â n yêu kiếm t h á n h quân bất giận bất giận nha dương trường giáo sự tỉnh cùng ta cựu tiêu môn không quan hệ đây hết thệ cũng là âm mưu nha thấy vậy cựu tiêu môn một đám thái thượng tr dọa đến phổ thông một tiếng q u ỳ xuống lạy không có chút nào tôn nghiêm thần cầu hôm nay tiêu vũ mặc dù chỉ có thập phẩm động h ư kỳ nhưng người mang nữ hoa thạch cầm trong tay c h ấ n yêu kiếm sức chiến đấu thiên hạ đệ nhất bất luận kẻ nào cũng không là đối thủ bán tiên cũng là y u g à tiêu vũ c h ấ n yêu kiếm cũng không lập tức rơi xuống nhưng sát ý không giảm ừ bất kể có phải hay không là âm mưu các người đối bản thánh quân ra tay chính là đại nịch bất đạo có nhận hay không tội nhận tội nhận tội hình thánh quân xử phạt chúng ta đều nghe theo tiêu vũ là tiêu tiên chín khâm định trường giáo lại có đệ nhất thiên hạ sức chiến đấu vẫn là nhập ma trạng thái thái thượng trưởng lão cũng không dám có nửa điểm làm trái thập vạn đại sơn yêu tộc xuất thế ma tộc d ị động đại kiếp sắp tới ngươi cựu tiêu môn không hề có thể trốn tránh trách nhiệm tiêu vũ lạnh lùng vung tay lên lập tức nói bản thánh quân phạt hai người các ngươi xuất lĩnh bắt đại giải mang theo cựu tiêu thiên cung vào thiên ngoại thiên t ư ơ n g trợ đại bi lão nhân c h ấ n thủ ma giới thông đạo có bằng lòng hay không là chúng thuộc hạ nguyện ý đám người nhìn nhau đành phải đáp ứng cựu tiêu, tiêu môn không trường giáo tiêu vũ chính là người thống trị thực sự còn có ma tộc tung nút trong bóng tối thiên ngoại thiên sắp thực cực kỳ nguy hiểm rất tốt lập tức đi thôi môn hạ đệ tử Một nửa là ậ p t chúng i ta tuân mệnh thời khắc này các đại thế lực không dám có bất kỳ người làm trái tiêu vũ chính là chân chính tiến đốc bất quá Các đại t h thiên thiên. Nam cung n g y tức vốn là không lớn nhưng nàng biết tiêu vũ lo lắng hơn khuất thanh tuyết an toàn đành phải đáp ứng cùng khuất thanh tuyết trở về ma giáo tổng đàn thiên ngoại thiên hảo ta sẽ rất nhanh đi tìm các ngươi tiêu vũ nhìn một chút hai người ánh mắt đảo qua đám người đầu ngón tay khai động lập tức ngồi cưỡi h ỏ a kỳ lần ngự không mà đi các đại thế lực người lúc này mới bông u lỏng một hơi phần lớn người đều đặt mông ngồi trên mặt đất khẩn trương đến thợ nạc khí đây chính là lục đạo thánh quân uy nghiêm 433 chương 434, chương địch 4 canh chấn tộc chính chính càng nhập mà, dẫn mà thu hồi chấn yêu kiếm, khiến thập thế. mình phạm sai, liền do chính hắn bù đắp. Thiên huyên sơn dẫn vạn liền bên trong, càng ngày kiếm kiếm, tiêu đại tiêu sai, ma, ma ra vô vũ vũ Đây đắp. xuất yêu tộc tụ tập. yêu yêu do là bù Quá mức hung hãn, từ đầu đến cuối trung mức mà đếm ấm cản. Có hãn, khó đến ngăn tiên từ hết bây ọ giờ ngầm thi l yêu, yêu, yêu, yêu, yêu, yêu quá, quá y tộc thánh địa cường giả đỉnh cao lần lượt bông xuống chắc là càng khó ngăn cản rất nhanh liền yêu tộc tri chủ cựu đầu điệu xe quỵ đều bông xuống tiên yêu lên nhường nam cung cách diệp thiên hỏi khiếp sợ là ngoại trừ xe quỷ bên ngoài vẫn còn có chín đại yêu thánh mười tám vị yêu đế trên trăm vị yêu hoàng đáng sợ hơn là xe quỷ tựa hồ trải qua cựu cựu thiên kiếp mà thành tựu yêu tiên đáng sợ thật là đáng sợ yêu tộc thánh địa lúc nào sinh ra cường đại như thế nhiều như vậy cường già yêu tộc bọn hắn vậy mà không hề có một chút tin tức nào diễm hinh bây giờ nên như thế nào ứng đối nam cung cách nam cung bác hai người đứng ở thiên yêu lên trên đài chỉ huy tâm tình rất nặng nề căn bản vốn không cần xe quỷ yêu thánh cấp tồn tại ra tay chính là chỗ này chút yêu hoàng yêu đế tụ tập chúng yêu chi lực x u n g kích bọn hắn bày trận pháp liền ngăn cản không nổi nhiều người sức mạnh lớn tại yêu tộc trên thân cũng có thể hoàn mỹ thể hiện nam cung minh yêu tộc xuất thế đã không thể vãn hồi bày trừ phi tam đệ kịp thời trở về lấy trấn yêu kiếm đem yêu tộc chém tận d i ế t tuyệt diệp thiên hỏi thân sắc cũng không khá hơn chút nào nam cung minh mời xem thập vạn đại sơn chốt sâu yêu thần tế đàn nhất định đã cùng yêu giới thành công liên lạc những thứ này cường đã yêu hoàng yêu đế nhất định là nhận được yêu thần tế đàn chi lực có đình mà tu vi tăng nhiều ai nhắc lên tiêu vũ nam cung cách k h ô n g b s ế trần t l h thế hắn nào. Bọn yêu kiếm còn không cách nào quét ngang vô địch xe quỷ lớn lối như thế một bộ nhất định phá thiên yêu lên phải bộ dáng chỉ sợ có ngăn cản chân yêu kiếm chi lực sáu như tam đệ không thể khôi phục tu vi cũng không phải xe quỷ đối thủ chúng ta càng không phải là đối thủ diệp thiên hỏi mặc dù thần cơ diệu toán nhưng là không biết tiêu vũ trạng thái đã như vậy vậy thì toàn lực một trận chiến a nam cung cách biết tiêu vũ kịp chuẩn bị đã thu hồi nữ hoa thạch nhưng mà muốn trong thời gian ngắn như vậy khôi phục tu vi cũng tuyệt đối không thể bất quá hắn biết tiêu vũ nhất định sẽ ở trên thiên yêu lên thành phá một khắc kịp thời trở về cũng không quá lo lắng vũ nguyện thần dạy toàn thể đệ tử trưởng lão thái thượng trưởng lão đi theo thánh nữ đến đây trợ giút liền lúc này thư không một hồi chấn động trên t r ă m vị cường giả phá không hàng lâm xuống quá tốt rồi t h ế vậy diệp thiên hỏi nam cung cách b ọ n người rất là mừng rỡ phải nên đón tiếp lấy thiên điệu long quật xuất thế long mạch bị tiêu vũ trô lấy vu nguyệt thần dạy bí cảnh liền biến mất vu nguyệt thần dạy cũng bất tất tại khốn thủ thập vạn đại sơn t h â m sử mà là trở về miêu cương ba ngàn năm trước địa điểm cũ nhị lang môn nhân tộc tiên huyết mỹ vị ở trước mắt sáu nghe ta hiệu lệnh phá thiên yêu u y ê n săn bằng ly hòa thành thỏa thích hưởng thụ nhân gian mỹ vị a tiếp viện cường giả càng ngày càng nhiều xe quỷ không muốn đang ợ i hay là trước phá thiên yêu u y ê n chém giết ly hỏa thành nam cung ra trận yêu ti thì tốt hơn h é t lớn một tiếng lập tức hạ lệnh giống giống giống chúng yêu n g h e xong lập tức giống điên c u ồ n g đồng d ạ n g trong nháy mắt c u ồ n g bạo lên tại các cấp lãnh tụ dưới sự chỉ huy lập tức buộc phát ra liên miên không dứt lực trung kích trận yêu ti nam cung ra vũ nguyệt thần dạy lấy thiên yêu u y ê n vi bình t r ư ớ n g không ngừng róc vào sức mạnh t r è o chống trận pháp vận chuyển ngăn cản yêu tộc x u n g kích nhưng mà yêu tộc đại quân số lượng quá nhiều trận pháp khó mà ngăn cản lung lay sắp đổ con kiến nhiều cắn chết voi chính là chỗ này loại trạng thái mấy phút sau thiên yêu liên trận pháp liền khó có thể ngăn cản yêu tộc công kích chân chính mau nhìn tiên k h í chân yêu kiếm đã trở về trận pháp tức phá tu sĩ đại quân chuẩn bị rút lui lúc không biết là ai đột nhiên hét lớn một tiếng mọi người đồng loạt nhìn về phía hư không siêu siêu siêu quả nhiên hư không tầng tầng x é rách một thanh cái thế chi kiếm trước mắt đã tới lập tức bung ô xuống yêu tộc trong đại quân những nơi đi qua vô số yêu tộc trước mắt mất mạng c h ậ n yêu ti c h ạ m yêu kiếm chính là lục thiên tuyệt p h ỏ n theo đổ dọm trấn yêu kiếm mà chế tạo pháp bảo yêu tộc bị chém trúng vết thương rất khó khép lại người chúng giữ nhiều lãnh ít tiên phí chân yêu kiếm dung hợp thiên mạch chi kiếm phía sau càng là cường đại sắp bén cực kỳ khắc chế yêu tộc đừng nói cấp thấp yêu tộc chính là cường đại yêu hoàng yêu đế yêu thánh cũng không có người có thể độc lập ngăn cản phách lối vô hạn khi thế bừng bừng yêu tộc đại quân lập tức bị bại đây chính là lực lượng một người thay đổi chiến cuộc vô thượng thần uy giống như bá vương tại thế c h ấ n yêu kiếm một cái bay qua liền có vô số yêu tộc vất lạc kiếm ra vô địch không thể đ ị c h nổi lục đạo t h a n h quân tiêu vũ người ở đây cựu tiêu môn nhật ma lại còn nhớ ngăn ta yêu tộc thực sự là tâm trí như sát nha ẩn tăng hư không cớ gì là sợ sát lục quá nhiều khống chế không n ổ i tâm tính mà biến thành giết người không chớp mắt mà đầu sao yêu tộc đại quân bị bại xe quỷ cũng không có vấn đề chút nào ngược lại nhìn về phía hư không thẳng thắn nói hắn thấy chỉ có chính mình tính mệnh mới làm ệ n h đây chính là yêu tộc phát tắc khác hết thảy cũng có thể bỏ qua quân cờ lại càng không gấp gáp đi đối phó c h ấ n yêu kiếm dường như là muốn chờ tiêu vũ sức mạnh hao hết lại nói pháp bảo là cường đại thế nhưng là tại pháp bảo cường đại đều cần chủ nhân sức mạnh vì trèo trống mới có thể phát huy ra cái thế vi năng tiêu vũ nhất một phế nhân tương đương hài nhi lên mặt truy căn bản không đủ vì căn cứ cái gì nghe vậy thiệt yêu huyên tu sĩ cũng lớn kinh không thôi ngươi lai、like, tiêu vũ lại là bởi vì nhật ma mới giận mà thu hồi c h ấ n yêu kiếm nếu như vậy cái kia nguy hiểm không chỉ có là yêu tộc bọn hắn nhân tộc đại quân cũng là đứng ở đồ đao phía dưới nhà trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng xe quỷ ngươi không phải liền là muốn dò xét bản thánh quân là có hay không nhật ma phải chăng có năng lực thôi động c h ấ n yêu kiếm diện ngươi yêu tộc đại quân sao tất nhiên dạng này vậy bản tọa liền thành và ngươi tiêu vũ thanh âm lạnh lùng vừa rơi xuống lập tức nhường h ỏ a kỳ lân xé rách hư không hiện ra thân ảnh cùng xe quỷ rằng có hư không thánh thanh quân nhìn thấy tiêu vũ tóc t r ắ n g sơ quỷ dị ma tính khí tức ánh mắt các đại thế l ự c người doa đến liên tiếp lui về phía sau quả nhiên mêm hội ma tính mạnh đều che giấu h ỏ a kỳ lân hung tính nhập ma chi lực c h ấ n nhiếp so h ỏ a kỳ lân làm vật để cưỡi càng làm cho người ta kinh hãi sợ hãi thì ra là ngươi thì ra là ngươi nhìn thấy h ỏ a kỳ lân một khắc xe quỷ lập tức lựa dẫn ngốc trời hắn dốc hết toàn lực truy sát kết quả lại là bị tiêu vũ nhặt được tiện nghi hắn nghĩ tới bất luận kẻ nào lại duy trì có không có nghị qua tiêu vũ tham kiến thanh quân, thanh quân thần a n quân h h t uy vô địch cục diện tựa hồ có chút mất khống chế các đại thế lực e ngại yêu tộc cũng sợ tiêu vũ này đối ngăn cản yêu tộc sự t ì n h bất lợi miêu cương thánh nữ hạ diệu hoan lập tức l ê bái tham kiến thanh quân tham kiến thanh quân thấy vậy vu cựu lê bọn người cũng chỉ được dập đầu l ạ i nam cung gia đệ tử cũng đi theo l ê bái bọn hắn tin tưởng vị này t h a n h quân cô ra cho dù là nhập ma cũng sẽ không đối nhân tộc ra tay càng sẽ không đối với nam cung gia ra tay tham kiến thanh quân thấy vậy các đại thế lực người ở vào e ngại cũng nhao nhao lễ bái bất kể là ở vào tôn kính vẫn là e ngại trang diện cuối cùng ổn định lại tiêu vũ h ỏ a kỳ lân uy nghiêm cũng là xâm nhập lòng người các người bảo vệ tốt trận pháp liền có thể tiêu vũ nhàn nhạt k h o á t tay chặn lại đột nhiên đầu ngón tay khẽ động lập tức lấy thiên mạch thần kiếm quyết ngự kiếm chém giết yêu tộc đại quân tiêu vũ tại lúc hàn g lâm đã phong cấm thể nội trạng thái tin tưởng xe quỷ cũng không cách nào nhìn ra sâu cạn trò hay vừa mới bắt đầu đâu đáng chết đáng chết như tiêu vũ sở liệu xe quỷ hoàn toàn chính xác không cách nào nhìn ra tiêu vũ sâu cạn còn kiên kỵ Hỏa kỳ lân chi thần uy trong lúc nhất thời không dám vận động cứ như vậy trơ mắt nhìn trấn yêu kiếm số lớn nhóm lớn thu hoạch yêu tộc đại quân tính mệnh đối với đại cục cũng không lợi rất là phẫn nộ 434 chương 435, t h ầ n thôn thiên phía dưới thời khắc này tiêu vũ giống như một tôn thần ma đồng thể cái thế chiến thần đầu ngón tay nhẹ nhàng k h ẽ động chính là vô số tính mệnh vẫn lạc yêu tộc tiên huyết rất nhanh xâm nhiễm toàn bộ thiên yêu lên các đại thế lực người đều bận rộn lấy trận pháp thu lấy yêu tộc huyết dịch thu lấy yêu tộc thân thể vội vàng đó là không cũng nói hồ yêu tộc toàn thân là bảo đối với tu vi đối với luận bảo đối với luận đan đều có cực lớn thần hiệu các đại thế lực hoàn toàn là tại nhặt trên trời rơi xuống tài nguyên hận không thể cho tiêu vũ đập một cái căn bản không phải bọn h ắ n có thể có được yêu tộc thánh địa c ư ờ n giả g cứ thế bị tiêu vũ chấn phải không dám vọng động c h ơ mắt nhìn xem vô số yêu tộc bỏ mạng trấn yêu kiếm phía dưới cũng không dám có bất kỳ hành động cho dù là tức giận đến nổi gân xanh cũng không dám vọng động xe quỷ đại nhân không thể đang để cho bị rết đi xuống cuối cùng vẫn có yêu tộc hoàng giả đế giả không nhìn nổi liên tục phát ra thanh em tức giận tại giới tiếp yêu tộc nhân tâm mất sạch không nói cấp thấp sức chiến đấu sẽ bị tiêu vũ đồ diện hầu như không còn trấn yêu kiếm là bực nào chí bảo khé nhúc ních chính tộc tộc chi cường cũng được cùng tộc, hàng hàng nhiều hơn nữa, cũng không nhịn được tiêu vũ như thế、giết. Thánh quân, ngươi thật muốn cùng ta yêu tộc, không chết không ngàn vạn vong. quản lượng nữa, quân, ngươi muốn là giết. vũ tại đại, yêu Yêu yêu tiêu tử ta thôi sao. số bây giờ xe quỷ nhất thiết phải có hành động bằng không liên minh sẽ lập tức sụp đổ hắn bây giờ không có nghĩ đến tiêu vũ trở thành phế nhân sức mạnh cũng không n g h è o vô tận từ đầu đến cuối có thể chống đỡ chân yêu kiếm tiêu hao quá mức kỳ quái chờ bản thánh quân đưa ngươi yêu tộc đồ sát hầu như không còn thời điểm bản thánh quân tự nhiên sẽ trả lời vấn đề của ngươi không nóng nảy tiêu vũ nhập ma phía sau trở nên có chút trầm mặc ít nói không nói nhảm chỉ làm hiện thực lẽ nào lại như vậy thật coi bản tọa sợ ngươi chỉ là một tên phế nhân không thành ngay vậy xe quỷ giận dữ không thôi lập tức hét lớn một tiếng bản tọa tự mình đối phó với c h ấ n yêu kiếm các ngươi mười tám vị yêu đế chín đại yêu thánh cho ta xông đi lên tương tiêu vũ tiểu nhi chém thành muôn mảnh các đại yêu hoàng lập tức tổ chức lập tức phản công thiên yêu huyên không phá ly hòa thành thế không bỏ qua là một đám cường giả yêu tộc lập tức l í n h mệnh đội hình cấp tốc lập tức đại biến lấy vây công tiêu vũ là chủ nhanh chóng biến trận toàn lực phòng ngự diệp thiên hỏi nam cung cách hai người lập tức hét lớn một tiếng cũng lập tức biến trận bọn hắn có thể ngăn cản yêu tộc đại quân không xông ra thiên yêu u y ê n đã là cực lớn công lao căn bản là không có cách tương trợ tiêu vũ mà tiêu vũ vẫn như cũng ngồi ngay ngắn hư không mười tám tôn yêu đế chín vị yêu thánh cùng nhau hướng về tiêu vũ bay tới hắn cũng không có chút nào d ị động chỉ là nhàn n h ạ t không ngừng biến hóa chỉ quyết lấy thiên mạch thần kiếm quyết thi triển c h â n yêu kiếm đối phó xe quỷ quả nhiên xe quỷ thể nội có một c ố cực kỳ quỷ dị sức mạnh cho dù là đón đỡ trấn yêu kiếm chi lực đều không hề rơi xuống hạ phong một chút nào xem ra tiêu vũ bất thu hồi trấn yêu kiếm c hoa yêu yêu kỳ lân dưới sự bảo vệ tiêu vũ đích thật là khó có thể đối phó nhưng bọn hắn nhiều như vậy đại yêu liên thủ hoa kỳ lân cũng là ngăn cản không nổi chỉ cần áp chế hoa kỳ lân đối phó tiêu vũ không khó lắm giống giống giống các đại cường giả yêu tập tới gần hoa kỳ lân đột nhiên hét dài một tiếng trong miệng cái thế trí dương hỏa diễm lập tức bạo phát đi ra cùng lúc đó tiêu vũ trong cơ thể càn khôn thần lửa cũng lập tức bạo phát đi ra hai đại hỏa diễm vô thiên cái địa bộc phát cho dù là yêu đế yêu thánh đều bị ép lui lại tiêu vũ cũng không thừa thắng s n g lên mà là tiếp tục thi triển chân yêu kiếm đối phó xe quỷ tự hồ đối phó xe quỷ sẽ để cho hắn tiêu hao r ấ t đại lực lượng đành phải lấy c ả n k h ô n thần lửa cùng hỏa kỳ lân trí dương c h i hỏa đến từ bảo đảm hừ công kích cho ta bị bước lui các đại yêu đế yêu thánh mãnh liệt thân thể k h ẽ động lập tức thi triển dương thủ đoạn liên tục tiến hành công kích hòa kỳ lân hòa diễm tiêu vũ càn k h ô n thần lửa hoàn toàn chính xác nhiều lợi hại không thể tới gần người nhưng mà á t lại có thể xuyên thấu hỏa diễm chi lực mà trực tiếp rơi xuống tiêu vũ trên thân nhìn tiêu vũ ứng đối ra sao ma thần chiến tiên h đi ra cho ta tiêu vũ đã sớm chuẩn bị đã từng cũng hiện ra qua ma thần chiến thể phân thân lập tức hiện ra thi triển lục đạo trí bảo cùng h ỏ a kỳ lân liên tục phản kích phanh phanh phanh trong lúc nhất thời tiêu vũ cùng h ỏ a kỳ lân liên thủ vẫn là miễn cưỡng chặn lại nhưng mà thừa nhận xung kích vô cùng lớn cũng không thể bền bỉ t h ấ vậy các đại thế lực đều rất lo nghĩ tiêu vũ nếu là ngăn cản không nổi mà nói vậy bọn hắn cũng chắc chắn lâm vào trong hiểm cảnh nữ hoa thạch chi lực hộ thân một lát sau tiêu vũ tựa hồ thật sự ngăn cản không nổi nữ hoa thạch một chút ít ỏi sức mạnh lập tức hiện hiện ra một mặt ngăn cản các đại cường giả yêu tộc sức mạnh một mặt rót vào c h ấ n yêu kiếm bên trong một bộ át chủ bài ra tư thế ha ha ha ha. tiêu vũ tiểu nhi ngươi có bản lĩnh đem nữ hoa thạch cũng thu hồi lại không có luyện yêu hồ chỉ có thể mượn dùng nữ hoa thạch chi lực nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu thế vậy xe quỷ đại h ỉ không thôi bắt đầu thi triển sức mạnh áp chế trấn yêu kiếm thậm chí muốn cướp đoạt trấn yêu kiếm hắn không tin tiêu vũ tại loại này song diện áp chế xuống còn có thể có bao nhiều thần vì sức mạ chính là phản kích c ư ớ p đ o ạ t tiên khí nữ hoa thạch cơ hội trời cho nếu như chờ các đại môn phái kiếm tiên vũ đại tiên bên trong người tề tụ phía sau muốn giết tiêu vũ c ư ớ p đ o ạ t trí bảo nhưng chính là vọng tưởng thiên phú thần thông giết sát sát cho nên xe quỷ cùng các đại cường giả yêu t ộ c nhìn nhau phía sau đột nhiên đem yêu t ộ c đặc biệt thiên phú thần thông cũng chính là sức tấn công mạnh nhất trong nháy mắt thi triển đi ra phốc phốc phốc đột nhiên ra tay toàn lực tiêu vũ cùng hoa kỳ lân liên thủ rốt cục vẫn là không đựng lại lập tức bị đánh liên tục lui ra rời xuống hư không phòng vệ càn k h ô n thần viêm trí lực cũng bị đánh tan giống giống giống thế vậy các đại cường giả yêu tộc giống trong nháy mắt điên c u ồ n g đồng dạng lập tức mở ra răng nanh sông ra tiêu vũ rơi xuống vị trí và tới bất kỳ một cái nào đều nghĩ tương tiêu vũ nuốt vào trong bụng nhận được đối với nữ hoa thạch quyền không chế thời khắc này tiêu vũ so thịt đường tăng còn mỹ vị hơn còn trọng yếu hơn đừng nói những thứ này đại yêu chính là cái nào yêu hoàng yêu vương đều nghĩ sông đi lên cắn một cái mà sẽ quỷ nhưng là lập tức thi triển thủ đoạn triệt để bao khỏa c h ấ n yêu kiếm muốn đoạt phải trấn yêu kiếm phía sau tại nói không tốt thanh quân cứ như vậy song không thành thế vậy các đại thế lực người sợ hãi suýt chút nữa muốn làm đạo binh Không có trong i ê u vũ p nháy g c í n h mắt tầng đầu, hóa n g c thành lục đạo hát động bạo phát ra một cỗ cái thế lực lượng vô địch cho dù là yêu đế tại thời khắc này đều không thể thoát ly hát động căn ướt đây không phải thông thường h ấ t động mà là lục đạo luân hồi quyết trí cao háo nghĩa lục đạo luân hồi ẩn chứa trong đó thiên đạo nhân đạo quỷ đạo địa ngục đạo x u ấ t sinh đạo a tu la đạo lục đạo bản nguyên c h i lực càng có xịt gột công cái thế thần thông sát phạt c h i lực đây chính là tiêu vũ trùng tu lục đạo luân hồi quyết phía sau tu được lục đại vô cực kim đan tấn thăng thập phẩm động hư k ỳ thủ đoạn mạnh nhất a không tốt mau bỏ đi tiêu vũ tiểu nhi vậy mà khôi phục tu vi còn triệt để đã luyện thành lục đạo luân hồi quyết tu thành lục đạo động hư thay đổi bất ngờ cùng một chỗ các đại cường giả yêu tục hoảng sợ muốn chết lập tức hét lớn liên miên lư lại nhưng mà mười tám vị yêu đế cấp tồn tại nhưng lại không có một tôn có thể thoát ly ra thậm chí liền giữ được tính mạng cũng khó khăn sức mạnh đang không ngừng trôi qua cực kỳ đáng sợ chỉ có chín đại yêu thánh lập tức liên thủ thi triển cuối cùng chặn lại hấp lực vê anh ẩm ẩm nhưng mà chín đại yêu thánh vẫn không có thể nhảy ra ngoài một tôn cao ngất tháp lớn trước mắt đã tới lập tức đem chín đại yêu thánh cho c h â n áp cái gì luyện yêu hồ bên trong tầng đại trận thứ hai cựu u c h â n yêu tháp tháp này vừa hiện ra không chỉ có yêu tộc chấn động vô cùng chính là nhân tộc các đại thế lực đều vô cùng ngoài ý mới giờ mới hiểu được đây hết thể cũng là tiêu vũ kế luận yêu hồ vậy mà sớm đã ở trên thiên yêu liên tiêu vũ tiểu nhi ngươi quá âm hiểm bất quá ngươi cũng quá coi thường yêu tộc ta nội tình sao lại cứ như vậy bị ngươi cho tính toán chết chín đại yêu thánh các đại yêu đế giận không thể nghỉ thể nội một cỗ huyền ảo sức mạnh đột nhiên n ổ lên vậy mà tại trấn áp trong l ị c h cảnh lập tức cùng yêu tộc thánh địa yêu thần tế đàn sinh ra liên hệ một cỗ g á i thế chi lực c h ư ớ c mắt giá tiếp mà đến bốn trăm ba mươi lăm chương bốn trăm ba mươi sáu không cách nào đào thoát yêu tộc vì s ô n g ra thập vạn đại sơn đã chuẩn bị ba năm lâu hôm nay chính là bọn hắn triệt để bộc phát thống trị nhân gian thời điểm tự nhiên có bài trừ hết thẻ thủ đoạn yêu thần tế đàn chính là yêu tộc lớn nhất nội tình cùng thủ đoạn yêu thần hộ thân cái thế vô song bây giờ khiếp sợ nhất chính là yêu tộc lãnh tụ xe quỷ hắn nhưng lại áp chế c h ấ n yêu kiếm kết quả tiêu vũ lại là giả bộ không đ ư ợ c lại càng đã khôi phục tu vi tăng trưởng còn tiến thêm một bước bây giờ hắn nếu không triệt để áp chế c h ấ n yêu kiếm nhường kiếm này bay ra ngoài vậy hắn dưới quyền các đại yêu đế yêu thánh một cái đều không sống nổi đáng sợ hơn là kiếm này lúc nào cũng có thể sẽ phản xác hắn thật không nghĩ tới tiêu vũ thủ đoạn thật không ngờ cao tuyệt bất quá tiêu vũ tính toán sâu hơn sức mạnh tại cường đại p h á t bảo tại cái thế tại yêu thần tế đàn trước mặt cũng là vô dụng bởi vì cái này yêu thần tế đàn thành công trao đổi yêu giới có thể mượn nhờ vô cùng vô tận yêu giới chi lực có thể phá vật pháp ha ha ha ha yêu thần tế đàn chả là cái cóc khô gì yêu tộc lấy yêu thần tế đàn chi lực sắp lật bản phản s á t tiêu vũ nhưng tiêu vũ lại không quan tâm một chút nào ngược lại liên tục cười to đi ra hừ lúc này ngươi còn có thủ đoạn gì nữa không thành các đại cường giả yêu tộc hừ lạnh liên tục tiêu vũ liền nữ hóa thạch trấn yêu kiếm thậm chí luyện yêu hồ đều hiện ra căn bản không có thủ đoạn phải không vậy các ngươi thuận tiện mở to hai mắt nhìn kỹ xem các ngươi một chút là thế nào chết tiêu vũ nữ hoa thạch là hiện ra nhưng bọn hắn ai cũng không biết nữ hoa thạch sớm đã không ở khóa yêu tháp mà là trở thành liêu tiêu vũ trái tim vừa mới nói xong nữ hoa thạch sức mạnh thực sự ẩm van g bộ phát lập tức đem mười tám vị yêu đế chín vị yêu thánh cùng yêu thần tế đàn cầu thông trực tiếp chặt đứt nữ hoa thạch chấn áp yêu tộc thông đạo đầu chỉ vào năm yêu giới từ đầu đến cuối không làm gì được đã yêu thần tế đàn chẳng qua là cho yêu giới cầu thống giá tiếp yêu giới chi lực bung xuống nhân giới mà thôi căn bản là không có cách ngăn cản nữ hoa thạch cái thế thần lực Sau đó, tiêu vũ lòng bàn tay khéo động một cô nữ hoa thạch chi lực lập tức rót vào c h ấ n yêu kiếm bên trong khiến cho c h ấ n yêu kiếm lập tức chân chính bộ phát thần uy phốc phốc phốc một cái bộ phát xe quỷ căn bản là không có cách á p chế nhường c h ấ n yêu kiếm trước mắt thoát ly khỏi đi thậm chí ngược lại đem hắn kích chém bị thương nhường xe quỷ tại chỗ thổ huyết cựu tiêu môn thời điểm hai đại kiếm tiên tụ tập toàn bộ cựu tiêu môn chi lực đều bị tiêu vũ c h ấ n yêu kiếm dọa đến c ù n g đúng không dám có chút làm trái có thể thấy được trấn yêu kiếm chi uy xe quỷ chỉ là bị kích thương mà là không phải trực tiếp bị chém giết hắn đã là thần uy vô địch a người người người n ă m người thế mà dùng luyện yêu hồ thay thế nữ hoa thạch chấn áp yêu giới thông đạo thay đổi bất ngờ lại nổi lên nữ hoa thạch c h i lực triệt để bốc phát yêu tộc các đại thế lực rốt cuộc hiểu rõ chi tiết hết thẻ đều chậm yêu thần thế đàn c h i lực bị tiêu vũ lấy nữ hoa thạch ngắn cách yêu tộc các đại cường giả đã triệt để mất đi hy vọng cho dù là tự bạo đều không thương được liêu tiêu vũ một phần một hảo nữ hoa thạch hộ thân bất luận cái gì tự bạo cũng là vô dụng đương nhiên bọn hắn ai cũng không có cơ hội tự bạo trấn yêu kiếm chém giết trấn yêu kiếm kích thương xe quỷ tiêu vũ ngón tay khé động lập tức thu hồi phốc phốc kiếm ra vô địch quay lại càng là giống như thế xét đánh lôi đ ỉ n h xe quỷ căn bản là không có cách ngăn cản chỉ có thể trơ mắt nhìn tiên khí c h ấ n yêu kiếm bị tiêu vũ kéo trở về liên phá các đại yêu đế yêu thánh trường kiếm phá thể phốc phốc tri thân một cái chớp mắt dựng lên rút lui rút lui rút lui lập tức rút lui rút lui t h ế vậy xe quỷ triệt để kinh hãi tiêu vũ lần này kiếm mười tám vị yêu đế chín đại yêu thánh trong nháy mắt bị c h ạ m không gần như chỉ ở không cách nào chế ước tiêu vũ còn có thể nhuộng tiêu vũ cấp tốc luyện hóa bọn hạt lực lượng mà tu vi tăng nhiều lúc này không đi chờ đến khi nào nếu ngơi không đi yêu tộc nhất định toàn quân bị d i ệ t muốn đi không có đơn giản như vậy cứ như vậy trong nháy mắt các đại yêu đế yêu thánh đều bị chèm giết tiêu vũ đầu ngón tay k h ẽ động c h ấ n yêu kiếm lập tức hướng về xe quỷ truy sát mà đi xe quỷ bị sợ thẳng rồi căn bản không dám dừng lại lập tức p h a không chạy trốn tránh né c h ấ n yêu kiếm truy sát hắn đi lần này yêu tộc đại quân trong nháy mắt buôn hội nghe ta mệnh lệnh khai trợ ậ pháp thừa thắng xông lên tiêu vũ cho người ta đắc ý bên ngoài quá lớn nhiều lắm nam cung cách lập tức hét lớn một tiếng hạ lệnh bây giờ chính là phản công yêu tộc tốt đẹp thời cơ tuyệt đối không thể bỏ lỡ là chúng ta tuân mệnh các đại thế lực c ư ờ n g giả lập tức xuất lĩnh môn hạ đệ tử sông vào thập vạn đại sơn ven đường chém giết yêu tộc đại quân thu hoạch thu hoạch lớn nhất mà tiêu vũ lấy động hư chi lực thôi động c h ấ n yêu kiếm tiếp tục đổi u g i ế t xe quỷ đồng thời càng k h ô n thần lửa không ngừng luyện hóa thể nội mười tám tôn yêu đế chín đại yêu thánh sức mạnh tấn thăng tu vi đương nhiên tiêu vũ ra không có quên y tại khóa yêu trong tháp t r ợ hắn trải qua t ử kiếp thiên nữ điện người sáng lập c h u y ề n thuyết t ừ tiên rơi xuống sứ giả thiên tâm tinh t h u n yêu tộc sức mạnh không ngừng rót vào nàng tàn hồn bên trong như trước đây cứu ấm trung tiên đồng dạng khiến cho cường đại, tiếp đó tỉnh lại. chín vị yêu thánh đủ để n h ư ợ n g tiêu vũ tu vi tăng lên tới thập phẩm động hư kỳ đình phong cũng đủ làm cho thiên tâm nắm giữ cái thế chi lực phục sinh một lát sau đúc kiếm thiên thành vô song thiên thành thiên chỉ băng cung tam đại kiếm tiên cùng với ngũ đại kiếm tiên bên trong tử dương c h â n tiên phạm âm phật tiên cuối cùng chạy tới nhưng mà đại chiến đã kết thúc bọn hắn bởi vì cùng môn phái trưởng giáo câu thông mà bỏ lỡ trận này cái thế đại chiến chỗ tốt cũng bị tiêu vũ độc chiếm nhìn xem tiêu vũ bây giờ không ngừng leo lên tu vi các đại bán tiên giả, đều không phải là tư vị nha chờ tiêu vũ luyện hóa hoàn thành không muốn bất kỳ phát bảo nào bọn hắn loại này thập nhị phẩm b á n tiên cũng không phải tiêu vũ đối thủ nha chư vị nếu đã tới cũng không cần ở đây làm đ ứ n g a yêu tộc lãnh tụ xe quỷ đã bị bản thánh quân lấy c h ấ n yêu kiếm khóa chặt các ngươi lập tức tiến đến truy sát tiêu vũ đột nhiên mở miệng nữ khí không thể tránh lịch các đại môn phái các đại thế gia sau này đại quân chắc hẳn không bao lâu nữa liền có thể đổi tới đến lúc đó liền có thể triệt để tiêu diệt yêu tộc phá hủy yêu thần tế đ à n phá yêu tộc câm nhu là cựu tiêu môn sự tình những thứ này người thật mạnh cũng đã biết mặc dù không quen thuộc tiêu vũ giọng của nhưng vẫn là lập tức nhảy lên mà đi tiêu vũ là c u ồ n g vọng một chút nhưng có trừ yêu đại c ô n g làm cái này thống lĩnh tiên đạo t i ê n đốc cũng là danh chính ngôn thuận đáng sợ hơn là thực lực của hắn thật là đáng sợ một cái xe quỷ mấy đại kiếm tiên liên cùng cũng không nhất định tổn thương được mà tiêu vũ lại đem hắn gây thương tích có thể thấy được tiêu vũ sức chiến đấu đích đích s ắ c s ắ c là vô địch thiên hạng so với hắn mãi mãi l ạ n h ngàn rơi không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần Vâng, vũ không ẩm ẩm. Sau đó không lâu, tiêu tu đó bắt vi tiêu vũ thể nội một cỗ trí thánh trí tiên sức mạnh cũng đột nhiên bạo phát đi ra một tôn chân chính thiên tiên mỹ nhân chậm rãi từ tiêu vũ thể nội bay ra không ngừng ngừng tụ ra nguyên t h ầ n thể thời gian qua một lát liền triệt để thành hình tiêu vũ ánh mắt đều thấy ngốc trệ hóa thân đi ra ngoài thiên tâm thời khắc này khí tức cùng lầm tư vũ kế nhiệm cựu tiêu môn trưởng giáo thời điểm có thể l i ề u một trận không hổ là thiên địa này ở giữa đứng đầu nhất mỹ nhân về thế một dạng tiên một dạng đẹp một dạng xuất trần thoát tục nhìn lên trời tâm tiêu vũ đột nhiên cảm thấy lâm tư vũ có lẽ thật sự mê muội mà lại là loại kia chân chính ma tộc chi ma cảm giác còn súng thật tốt dương quang phải cảm giác đại địa phải tốt hơn triệt để hiện ra thiên tâm mỉm cười nhìn liêu tiêu vũ một mắt đột nhiên ống tay áo k h ẽ động bắt đầu ở hư không nhẹ nhàng ngày múa vô cùng hưởng thụ thời khắc này tự do càng hưởng thụ thời khắc này vạn vật sinh cơ tuyệt đẹp khe múa phía sau tiêu vũ đột nhiên một chỉ điệp ra lục đạo luân hồi quyết bên trong nhân đạo thiên lập tức rót vào thiên tâm phải trong thần thức hoàn toàn truyền thừa phía sau tiêu vũ lập tức mở miệng ngươi thông hiệu tiên ma lưỡng đạo lấy người này đạo thiên tu luyện đang tìm thiên địa linh vật làm thể liền có thể triệt để trùng sinh làm người lục đạo luân hồi quyết thần diệu, bản tọa cũng hướng tới không thôi. thiên nữ gật đầu một cái bất quá trước đó bản tọa còn phải ký sinh trong cơ thể n g ư ơ i mượn nhờ nữ hoa thạch chi lực bảo trì nguyên thần không tiêu tan không có vấn đề nhưng ngươi muốn giúp ta chiến đấu tiêu vũ gật đầu một cái trần yêu tháp bên trong yêu ma đông đảo nhưng nhân tộc chỉ có thiên t â m một cái nàng đối với nữ hoa thạch lĩnh hội cũng sâu sắc nhất nữ hoa thạch đối với nàng trấn áp cũng nhỏ nhất nếu không có tiêu vũ nàng có lẽ có thể như ấm trung tiên đồng dạng ký sinh nữ hoa thạch thiên đ i ệ đại kiếp bản tọa cũng không thể may mắn thoát khỏi tự nhiên muốn giút ngươi thiên tâm thời khắc này nguyên thần đã có yêu thánh chi lực đối với trời đất cảm ngộ h thần sắc rất nghiêm trọng chân chính k ế t nạn còn chưa có bắt đầu 436 chương 437, chương tộc nội mấy ngàn năm phía sau. Thiên tâm cuối cùng còn phục chút chúng có chí, có tức trước, tình phía Thiên thoát khốn, nhập thái, khôi thần tính, sinh hy Thậm hy Thiên thuyết, phụ Nghĩ đến lâm từ vũ tình huống, tiêu vũ lập tức đứng dậy hỏi thăm.、Tựa、hồ, tiên giới phi thăng đại môn, ở trên thiên tâm xuống phía ngươi nội ngàn năm trong trạng vọng. vọng tiên truyền tiên xuống. đến đứng tiên môn, trên tiên buông xuống liền đóng giới. giới giới yêu mấy dậy tiêu sau. tâm từ một trở tâm, từ từ Tự tâm lại đại ma lâm sớm là lập vũ vũ ở đã có lẽ vậy thiên tâm nhiều ý tứ nhìn tiêu vũ n h ấ t mắt trở về một cái lập lờ nước đôi đáp án cái gì gọi là có lẽ tiêu vũ nhất xứng sở rất là nghiêm túc hỏi thăm ngươi nhất thiết phải chính xác trả lời ta bởi vì cái này đáp án đối với ta rất trọng yếu thôi ta thiên tâm thở dài một tiếng trí nhớ xa xôi không ngừng hiện lên tựa hồ những ký ức này đã sớm bị nàng phủ bụi cũng không nguyện ý nhớ tới trong truyền thuyết ta là tiên giới phủ xuống tiên nữ cái này nghe đồn có thể nói là nhưng là không tính là sáu linh hồn của ta ý chí đích thật là đến từ tiên giới nhưng mà thân thể của ta nhưng là đường đường chính chính nhân gian thân thể sau một lúc lâu thiên tâm chậm rãi mở miệng tiên giới c ử a phi thăng đóng lại tiên giới không người có thể giáng lâm đây là p h á p tác chỉ có thể lấy đại pháp lực truyền t ố n g linh hồn ý chí t r u y ề n thế nhân, nhân giới chỉ là ta rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chính ta cũng không biết bởi vì ta tiên giới truyền thừa ký ức cũng không toàn bộ khôi phục tiên giới có thể truyền tống Tiêu nhất giới linh giới. kinh, hồn, nhân như có chí vậy, ý vào vũ chuyển thế nhân giới cơ hồ cùng tiền thế cắt đứt liên hệ điểm này là khẳng định thiên tâm gật đầu một cái cho nên yêu ma lượng giới dù là dùng loại biện pháp này cũng khó có thực tế thu hoạch bất quá cũng không bài trừ có phá giải giấc mộng t h a n h n é n mà tỉnh ngộ ý chí sứ mệnh trường hợp đặc biệt ta hiểu được tiêu vũ gật đầu một cái xem ra lâm tư vũ cùng ngải gạo kê quả nhiên có bí mật cụ thể như thế nào lại phải tương kiến sau đó mới có thể hiểu lúc đó tiêu vũ bởi vì lâm tư vũ tính cách chuyển biến tăng thêm gặp lại phải vui sướng cũng không quá mức chú ý cũng không có hướng về loại này cấp độ sâu chỗ n g một phen suy nghĩ sâu sắc tam thi t h í chủ ba đại môn phái các đại thế gia lãnh tụ mang theo g i ớ i trướng cao thủ cuối cùng chạy tới thiên yêu huyên tham kiến thanh quân một đám cường giả lập tức hướng tiêu vũ hành lễ tam thi tri chủ lập tức triệu tập thiên hạ tu sĩ tụ tập thiên yêu huyên chuẩn bị thảo phạt mười vạn đại sơn yêu tộc không cho phép bất kỳ một cái nào cường giả yêu tộc chạy ra mười vạn đại sơn tiêu vũ lập tức hạ lệnh những người còn lại lập tức vào núi trợ g i ú p quân tiên phòng không ngừng hướng về yêu tộc thánh địa tiến lên nhớ kỹ có thể chiến liên chiến không thể chiến thì lại lấy phòng ngự là chính là chúng ta tuân、mệnh. một đám cường giả lập tức bắt đầu hành động tiêu vũ hướng phái đi một gia thượng quan gia tư không ra một đám lục đạo môn cường giả phát lệnh phía sau cũng lập tức ngồi cưới h ỏ a kỳ lân phá không mà đi bất quá tiêu vũ cũng không phải đuổi theo giết xe quỷ mà là dọc theo đường bắt cường đại yêu vương yêu hoàng tới luyện chế thiên yêu khôi tăng cường thế lực để phòng yêu ma lượng giới triệt để xuất thế chân chính đại kiếp xe quỷ có các đại bán tiên còn có chấn yêu kiếm k i ể m chế hắn muốn chạy trốn ra thăng tiên trở về yêu thần tế đản nhưng không có dễ dàng như vậy cái này trên t r o n tôn yêu hoàng hơn ngàn tôn yêu vương uy hiếp quá lớn bất luận cái gì một tôn chạy ra m ộ ư ơ i vạn đại sơn cũng là không cách nào tưởng tượng tai h nạn không biết bao nhiêu người bình thường sẽ biến thành bọn họ món ăn trong â m vật trong bụng dịch chuyển tức thời trong hư không phàm là tiêu vũ gặp chi yêu tộc không một lò lưới đều bị bắt sống có tiêu vũ ra nhập vào các đại thế lực liên cùng đó là thế như trẻ tre yêu tộc cường đại cũng không cách nào ngăn cản không ngừng bị chém giết không ngừng hướng về yêu tộc thánh địa rút lui chờ tiêu vũ truy sát đến m ộ ư ơ i vạn đại sơn vòng bên trong liên bắt sống ba mươi tám tôn đỉnh tiêm yêu hoàng hơn ba trăm tôn đứng đầu yêu vương bị chém giết yêu tộc càng là vô số kể đang lúc tiêu vũ tiếp tục thâm nhập sâu thời điểm tam đại yêu thánh phá không mà tới hôm nay c u ộ c diện toàn bộ yêu tộc bên trong dám xuất hiện tại tiêu vũ người trước mặt ngoại trừ bách hoa tộc, tộc tộc trưởng bách hoa yêu thánh giác long tộc, tộc tộc trưởng giác long yêu thánh cùng với huyết lang yêu thánh cái khác là không dám lớn mật như thế xin ra mắt tiền bối giác long ba phụ bách hoa tiểu di tiêu vũ lập tức túi người hành lễ mặc dù tiêu vũ n h ậ p ma nhưng mà cũng không mê thất tâm trí chỉ là trở nên càng thêm hiếu sắt rồi mà thôi ha ha ha ha hả h tốt là m tiêu vũ nhật ma cũng không có quyến gốc còn có thể khiêm tốn như vậy huyết lang yêu thánh rất là vui mừng Tiêu Vũ, ba ả n t ọ ba người đến đây, lập à nhớ n g ư ơ tức túi ngựa. Yêu tộc t các người hành lễ đại hỷ không thôi bất kể như thế nào bọn họ đều là yêu tộc nếu là ngồi yên không lý đến lời nói cái kia yêu tộc liền sẽ từ đây không gượng dậy nổi không cần phải k h á c h khí vạn tộc đều có sinh tồn quyền lợi yêu tộc cũng giống vậy chỉ cần tất cả phòng thủ thế giới cũng không phải không thể sống chung hòa bình tiêu vũ n h ấ c khoát tay ma thần chiến thể phân thân lập tức hiện hiện ra ba vị tiền bối c h ỉ n h hợp yêu tộc ta cần lấy phân thân tham dự giám sát p h ạ m là người k h ô n g phục gia t â m giả lập tức đánh giết tự nhiên không có vấn đề ba người đều gật gật đầu không có ý kiến cũng không dám có ý kiến nếu không phải bọn hắn đã sớm giao hảo tiêu vũ chỉ sợ liền cơ hội cuối cùng cũng không có tất nhiên sẽ bị tiêu vũ lấy chân yêu kiếm di tộc truyện h h á n n c ta này đ tiêu vũ cũng không từng nghe nói yêu tộc chỗ dựa vậy mà không chỉ xe quỷ một cái hồi chủ nhân truyền thuyết cái này hai đại lão tổ tại vạn năm trước cũng đã tu thành ưu tiên có thể phi thăng tiên liên giới được hưởng tiên đạo nhưng mà bọn hắn lại không có phi thăng mà lựa chọn ngủ say hoa kỳ lân lập tức nói cái này vạn năm qua một mực thủ hộ yêu tộc phàm lại yêu tộc đại k i ế p bọn hắn liền sẽ thức tỉnh thực lực càng là cao thâm mặt chắc cùng tiên nhân chân chính không khác nhất thiết phải thừa dịp bọn hắn thức tỉnh chém giết xe quỷ phá hủy yêu thần tế đản hoa kỳ lân nói cực phải cái này hai đại lao tổ tại ba ngàn năm thức tỉnh qua bây giờ chỉ sợ vẫn tồn tại như cũ nếu là xuất thế không thể coi thường bách hoa yêu đế lập tức nói nhất thiết phải thừa dịp bọn hắn còn chưa thức tỉnh phía trước chém giết xe quỷ ổn định thế cục và không cái này hai đại lao tổ nổi giận ngoại trừ thánh quân bên ngoài không ai cản nổi hảo tiêu vũ gật đầu một cái lưu lại ma thần phân thân lập tức vượt qua hư không mà đi yêu tộc thế lớn là bởi vì kỳ p h ồ n diễn nhanh thọ nguyên kéo dài tu vi có thể theo thời đại tăng trưởng mà không ngừng tăng trưởng vạn năm lao yêu hoàn toàn chính xác tồn tại sáu không ngừng na z i tiêu vũ tại yêu tộc khu vực trung tâm đ u ổ i kịp bị vây giết xe quỷ t r ấ n yêu kiếm các đại bán tiên đều kiệt lực ngăn cản lấy xe quỷ không để hắn trở về yêu tộc thánh địa yêu thần tế đàn gặp tiêu vũ chân thân cuối cùng đã tới nhao nhao thở dài một hơi ai cũng biết xe quỷ nếu là trở lại yêu thần tế đàn mượn thập ờ yêu d ư phẩm động hư kỳ tột cùng tiêu vũ đơn luận tu vi đã là nhân tộc đệ nhất dù cho bằng vào tu vi còn không phải xe quỷ là đối thủ nhưng nữ hoa thạch trấn yêu kiếm mạnh mẽ quá đáng không phải xe quỷ có thể có thể so với xe quỷ Bản t h á xe quỷ ngay xong lập tức cười ta đoán thánh quân là muốn biết ngày đó tại bản tọa bên người người áo đen là ai n g ư ơ i thích nhất nữ nhân Lâm t ư Vũ lại xảy ra b i ế n c ố đ ú n g k h ô n g 437 ba m ư ơ g 438, một kiếm chi uy bốn canh rất tốt không hổ là thống linh yêu t ộ c mấy ngàn năm k i ê u hùng tiêu vũ có chút n g o à i ý y mớn quỷ này xe so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thông minh hơn nhiều t h á n h quân cứ như vậy có n ắ m chắc có thể đem bản tọa chém giết nơi này sao xe quỷ cũng không lập tức đáp ứng mà là ánh mắt quỷ dị nhìn xem tiêu vũ nhìn xem cái này lục đại bản tiên không có n ắ m chắc bất quá bản thánh quân muốn thử xem toàn lực thi triển trấn yêu kiếm chém ra một kiếm uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào tiêu vũ cờ nhạt một tiếng đối với xe quỷ đã mang theo ý muốn chắc chắn phải giết chỉ có giết xe quỷ huyết lang yêu thánh b ọ n người mới có thể chân chính thống linh yêu tộc cùng nhân tộc chung sống hòa bình t h á n h quân thật là tự tin bản tọa cũng vô cùng muốn kiến thức một chút dạng này bản tọa đón đỡ thánh quân nhất kích mặc kệ thắng bại như thế nào bản tọa đều nói cho thánh quân mong muốn sáu mà t h á n h quân thì nhường bản tọa trở về yêu thần tế đàn như thế nào xe quỷ lập tức đưa ra điều kiện như ngươi mong muốn tiêu vũ mỉm cười lập tức đáp ứng hơn nữa lập tức nắm chặt chuỗi kiếm bày ra tư thế tam đại tiên tam đại kiếm tiên đều lập tức lui lại vô cùng c h ú mục tiêu vũ một kiếm này sẽ đạt tới cường đại cỡ nào vì thế yêu tộc bí pháp thiên yêu hàng thế cựu đầu điệu xe quỷ cũng không dám khinh thường chút nào cựu đầu điệu bản thể phân thân cũng lập tức hiện hiện ra cùng hóa hình nhân tộc thân thể lập tức tương dung pháp lực tại tương dung bên trong từng khúc bảo tăng hảo thật tốt thế vậy tiêu vũ bất cấm lớn tiếng khen hay xe quỷ quả nhiên lợi hại thế mà đem hóa hình thân thể yêu tộc bản thể muốn tu luyện đến thập nhị phẩm ưu tiên tri cảnh tại như hợp thể kỳ đồng dạng dung hợp lại cùng nhau pháp lực bảo tăng phải vô cùng mãnh liệt cũng không phải một cộng một bằng hai biến hóa đ ố i m ặ t t hành quân bản tọa há có thể coi thường đâu xe quỷ tại dung hợp bên trong liên tục cười lớn bản tọa sẽ không để cho thánh quân một người đứng thẳng đ ỉ n h phong t hưởng thụ loại kia vô địch chi tịch mình ha ha ha ha hy vọng ngươi thật có thể có bản sự này có thể đỡ được bản tọa một kiếm bằng không bản tọa tại phi thăng tiên giới phía trước sẽ phi thường tịch mình xe quỷ mà nói n h c tiêu vũ cũng nhịn không được nợ nụ cười ha ha ha ha Xe quỷ cũng m ha có thể đơn thuần tự thân chi lực là ngăn cản không nổi tiêu vũ thần ủy cái thế xét quỷ liền để ngươi mở mang kiến thức một c h ú t tử bản thánh quân cái này mười hai năm bên trong tại khóa yêu trong tháp lĩnh ngộ tam sinh thần quyết hai người sức mạnh rất nhanh đều đạt đến trạng thái đ ỉ n h phòng chân chính kinh tế h đ ố i chiến sắp bộc phát vừa mới nói xong tiêu vũ đột nhiên phóng lên trời trận yêu kiếm lập tức chậm rãi rời đến nghiêng người sau đó hiện lên rút kiếm chi thế kiếm trạm kiếp này sau đó đột nhiên hai tay nắm chặn hiện lên thế xét đánh lôi đình mạnh liệt phía dưới một kiếm da nhật nguyệt vô quang thiên địa yên tĩnh thật giống như cả đời này đều đi đến mặt lộ đồng dạng vĩnh viễn không có ngày n ổ i danh kiếm da mất mạng thiên la c h í n cực thiên yêu cực hạn giờ khắc này xe quỷ cũng chân chính cho thấy hắn cái thế giăng nanh chín đầu bên trong chín đạo c ổ sáng tạo thành mức cực hạn trận hình ngăn cản tiêu vũ kinh tế h một kiếm xe quỷ không hổ là yêu tộc lanh tụ vậy mà đã linh n g ộ thiên địa chín cực chi áo nghĩa chỉ bằng một chiêu này liền có thể ngăn cản chín đại bán tiên hợp lực nhất kích khó trách trước đây ngũ đại kiếm tiên liên thủ vào mười vạn đại sơn đều bị xe quỷ khiến cho đầy bụi đất、Bất、quá hắn tại cương đại c ũ ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm quả nhiên trận yêu kiếm quá mức sắp bén xe quỷ dù là mượn yêu tộc thánh địa yêu thần tế đàn chi lực cũng không cách nào ngăn cản cái thế một kiếm phá diệt vạn cổ chi lực cầm vang xuống nhưng mà tại tiêu vũ nhất kiếm phá mất xe quỷ lực phán kích lưỡng lúc mặt đất xe quỷ vậy mà đột nhiên biến mất kinh thiên động địa một kiếm xuống trong nháy mắt sơn băng địa liệt đầu này dài ước chừng trăm dặm sân phong lập tức bị một phân thành hai hiện ra một đầu tiên rơi xuống vực sâu hoàn toàn nhìn không thấy đáy mà xe quỷ không có bất kỳ cái gì khí t ứ c không có bất kỳ cái gì dấu vết không tốt xe quỷ trong đó một cái đầu lại là thổ thuộc tính hơn nữa đã luyện thành đ ộ t địa thần thông hắn cùng với thánh quân đánh cược là sớm đã nghĩ kỹ lấy đ ộ t địa thần thông đào tẩu kinh thế một kiếm rơi diệm t i ê n hỏi đột nhiên tỉnh lộ lại này đáng chết xe quỷ quả nhiên quỷ cực kỳ không hổ quỷ chữ làm tên bảy hắn vậy mà không phải muốn chạy trốn trở về yêu thần tế đàn mà là muốn chạy trốn ra mười vạn đại sơn nha đáng hận đáng hận chúng ta đều bị lừa r ồ i năm xe quỷ một mực cùng chúng ta dây dưa chính là đang chờ đợi t h á n h quân muốn cùng t h á n h quân một trận chiến mà mượn cơ hội thoát đi tử dương chân tiên cũng lập tức minh bạch hắn biết tại vòng vây của chúng ta phía dưới là khó mà chạy ra coi như trốn về yêu thần tế đàn cũng không phải thánh quân nữ hoa thạch đối thủ cho nên hắn ngay từ đầu liền định chạy ra mười vạn đại sơn ta hiểu được xe quỷ tự hiệu thất bại đại cục không cách nào n g chuyển chạy ra mười vạn đại sơn là vì đi gặp hải huyền long kình hải kình lao tổ liệt thiên hủy liệt thiên lao tổ thỉnh cái này hai đại lao tổ đối phó thanh quân nghe đến đó thiên tài băng cung kiếm tiên tiết thủy kiếm đột nhiên tỉnh n ộ a a đáng hận đáng hận tiêu vũ nhất kiếm phá xe quỷ lực thời điểm tiêu vũ liền đã cảm thấy có thể tiêu vũ ra không thể ngăn cản ngang dọc một đời chưa bao giờ tính sai nhưng mà lần này lại tính sai xe quỷ chính là mượn nhờ tiêu vũ cái thế một kiếm thần uy mà chợ hắn thoát ly vào đây bởi vì tiêu vũ một kiếm này phía dưới không người nào có thể lập tức truy sát với hắn mặc dù nguy hiểm nhưng vẫn có thể xem là một cái chạy khỏi trầu trời biện pháp tốt nhất xe quỷ không chết yêu tộc liền sẽ dung chuyển không chỉ thật sự là cực kỳ đáng hận nha. anh. sinh hồi mạnh hơn chấn chi Thiên chí, Vâng Liền này, toàn vạn sơn, còn động ra vừa vũ Ấm ẩm. Ấm ẩm. một mới một kiếm, lúc lập lực. đại tiêu điệu tức so bộ b đều ý ở i vì nhà à mà y dậy, cô rung trở nên bi ai đứng lên. bi ai k ô n g tốt, l Yêu giới cuối dưới c ù ẩm ẩm trấn đầu xâm yêu vũ đã chấn yêu kiếm h cách phân ô n nào g phá không phải tốc độ không người có thể so sánh tiêu vũ là chớp mắt xuất hiện ở khóa yêu tháp bên ngoài mở ra khóa yêu tháp trong nháy mắt trấn yêu kiếm lập tức xông thẳng tầng dưới chóng nhất tiêu vũ thân thể cũng đi theo mà vào t r ấ n yêu kiếm quý vị nữ hoa thạch sức mạnh cũng lập tức cùng khóa yêu tháp đem kết hợp kinh thế chấn áp chi lực c h ư ớ c mắt xuống chủ trì luyện yêu hồ ấm trung tiên ba người lập tức áp lực giảm nhiều chỉ là sao không lâu sau tiêu vũ thế mà nhìn thấy ấm trung tiên ba người khỏe miệng tất cả có treo n ậ máu còn tốt tiêu vũ kịp thời trở về cuối cùng chặn lại liên lúc này thiên tâm cũng lập tức hiện ra tiêu vũ không ổn x ấ u bản tọa cảm giác thiên ngoại thiên giới ma giới thông đạo cũng nhận sung kích cái gì tiêu vũ kinh hãi yêu ma lượng giới đồng thời phát động đơn giản lẽ nào lại như vậy đây không phải lửa cháy đổ thêm dầu sao đại ca thiên ngoại thiên dị động mời ngươi xuất lĩnh năm vị tiền bối lập tức đi tới c h ấ n áp không được ma giới đạ thông thông đạo b u ô n g x u ố n g n h â n giới t i ê u vũ không có cách nào lập tức chuyển âm cho diệp thiên hỏi hảo tam đệ i ê n tâm diệp thiên hỏi kinh hãi lập tức mang theo còn lại năm người phi nhanh thiên ngoại thiên lục đại bán tiên cường giả đi trợ giúp còn có cựu tiêu thiên cung chi lực nhưng tiêu vũ vẫn là cảm giác tình huống không ổn vẫn như c ũ khó mà n g ă n cản suy nghĩ phía dưới tiêu vũ lập tức nói thiên tâm có thể có cái gì biện pháp vĩnh viễn phong cấm lượng giới thông đạo cái này cái này vấn đề này đem thiên tâm cái này tiên giới bông xuống người đều cho đang hỏi nếu có thể triệt để phong cấm tiên giới cũng không đóng lại cửa phi thăng ta biết ngươi khẳng định có biện pháp có phải hay không t i ê u vũ ánh mắt rất là ngưng trọng phải xem lấy thiên tâm nàng nếu không có biện pháp sẽ lập tức từ chối mà không phải do dự 438 chương cựu tịch trọc Chưa có cái lục cả cái thời đại hồng hoang, phụ thần khai thiên thiên nhân thế tán tiên ràng từng văn trong gì giới lục đạo. Nhưng tam giới. yêu tiếp trời, tam vật, tất một đại má. địa, đạo, địa vào ma rõ là vì ở một mực có tương thông tri môn chỉ có triệt để phong cấm c á c giới tri môn mới có thể ngăn cản cứng giả ư ớ hiếp kẻ yếu khiến người ta ở giữa ở vào một cái hòa bình tốt đẹp chính là phát triển mà tiên đạo chính là một cái bậc thang khi người tu vi đầy đủ đạt tới cái này cái thế giới tri đỉnh phía sau liền nhận được một cái khác cao cấp hơn cao đẳng thế giới truy cầu cao cấp hơn cảnh giới thu được càng kéo dài thói nguyên người sống hám i ệ n g tiên sống cả đời trường sinh thiên tâm nữ hoa thạch đã trở thành tâm ta nếu như ta muốn chấn áp yêu tộc thông đạo vậy ta bản thân cũng chỉ có thể vĩnh viễn lưu khóa yêu tháp bên trong tiêu vũ mở miệng lần nữa hơn nữa lần này yêu ma lưỡng giới rất rõ ràng muốn thông qua nhân giới tiến công tiên giới lực trung kích không thể coi thường hà có thể bền bỉ ma g i ớ i thông đạo ta nếu không thể tự mình trấn thủ chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ bị công phá tình thế nguy cấp không phải do tiêu vũ lựa chọn cũng không có thời gian nhượng tiêu vũ đi tiêu xài nhân gian tùy thời tùy chỗ đều sẽ biến thành luyện ngục thật ra đây chính là ngươi nhất định phải biết đến bản tọa nhắc nhở ngươi làm bất luận cái gì lựa chọn đều cần đi qua nghị sâu tính kỹ bằng không, không chỉ có không thể cứu thế còn có thể để cho ngươi chính mình lâm vào vạn kiếp bất phục vực sâu thiên tâm bất đắc dĩ đành phải mở miệng muốn giải quyết triệt để yêu ma lượng giới thông đạo vấn đề có hai cái biện pháp chỉ là hai cái này biện pháp cũng là cực kỳ xa vời khó khăn đệ nhất thượng cổ có thập đại thần khí rơi mất nhân giới nữ hoa thạch luyện yêu hồ chỉ là trong đó hai cái còn có tám cái có thể trợ ngươi phong ấn yêu ma lượng giới thông đạo thượng cổ thập đại thần khí biết bao xa vời nha ngay vậy tiêu vũ lập tức lắc đầu gần vạn năm tới chỉ có nữ hoa thạch luyện yêu hồ hiện ra qua còn lại từ trước tới giờ không từng xuất hiện căn bản là không có chút nào dấu vết trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có khả năng tìm được đúng là như thế và năm qua chỉ có nữ hoa thạch luyện yêu hồ hiện ra thế gian thượng cổ đến nay vô số năm tháng biến thiên còn lại thần khí có lẽ đã lưu lạc yêu ma lưỡng giới có lẽ đã tiến vào tiên giới khó mà tìm được thiên tâm gật đầu một cái tiếp tục nói đệ nhị chính là chính ngươi sáu nếu ngươi có thể nhanh chóng tu luyện đến thập nhị phẩm độ k i ế p kỳ hơn nữa mở lại cửa phi thăng dẫn động t i ê n tiếp tu thành cựu tiếp tán tiên trì nghiệp vị đến lúc đó liền có thể thi triển tiên đạo lực lượng phát tắc mạnh sinh chặt đức yêu ma lưỡng giới đến nhân gian thông đạo thông đạo vừa đức yêu ma lượng rơi nếu dám đi liền sẽ rơi xuống vô tận thời không loạn lưu vĩnh viễn trừ hậu hoạn cựu kiếp tán tu làm sao có thể nghe đến đó ấm trung tiên lập tức lắc đầu cái gì là cựu kiếp tán tiên tiêu vũ lập tức hỏi thăm so sánh đầu thứ nhất đầu thứ hai càng thêm thiết thực tựa như cựu kiếp tán tu chính là nhân gian tu vi giả tối cường cảnh giới không phải tiên lại mạnh hơn tiên cũng là tam giới lục đạo lập phía sau nhân giới đại nam giả không muốn chịu tiên giới quá thúc mà ra đời nghịch t i ê n cường giả ấm trung tiên trầm g i i nói tiên đạo thập nhị phẩm thập nhị phẩm độ kiếp kỳ cần độ cựu k i u thiên kiếp vượt qua thì ngưng kết t i ê n thể mà phi thăng t i ê n giới không độ được thì hồn quy thiên m à hết thể đều là hư hảo cựu kiếp tán tu nghịch thiên c h i sĩ muốn trở thành cựu kiếp tán tu liền cần tại độ cựu kiểu, kiểu tiên kiếp thời điểm từ bỏ ngưng kết tiên thể mà sau đó còn cần tiếp nhận tám lần cựu kiểu, kiểu tiên kiếp tẩy lễ hơn nữa một lần s o u một lần uy lực càng lớn hơn nữa nhiều lần sẽ có thiên phạt c h i lực xuất hiện nói t r ắ n g ra là cựu kiếp tán tu chính là tu thần c h i đạo tu sĩ độ kiếp từ bỏ ngưng kết tiên thể thì sẽ không bị tiên giới tiếp dẫn tri lực kéo vào tiên giới thiên tâm nói tiếp sau đó tám lần độ kiếp kỳ thực chính là lấy nguyên thần tri lực tiếp nhận tiên giới rèn luyện hấp thu tiên giới tiên đạo phát tác ngưng kết lạ thường c h i thần thể nếu là thành công cho dù là tại thế gian vạn năm cũng có thể không chết hảo hảo một cái cựu kiếp tán tiên không phải tiên lại thắng tiên đích đích s á t s á t kinh khủng hai người g i ả n giải g tiêu vũ lập tức minh bạch tiên đạo kỳ thực là tu thần hết thể đều là thân thể làm chủ mà cựu kiếp tán tiên chính là tu thần hết thể lấy nguyên thần làm chủ dù là không có thân thể cũng có thể, sống, cũng có thể nắm giữ siêu cấp pháp lực tiểu từ túi nguyên g à n vạn lần đ ư n g nghe này nương môn lừa gạt cựu kiếp tán tiên hoàn toàn chính xác không tầm thường không phải tiên lại thắng tiên tiên giới nhân vật rất mạnh mẽ cũng không nhất định cựu kiếp tán tu đối thủ biết bao khó thành nhà ông trung tiên lo lắng không thôi một lần cựu kiểu t h i ê n k i ế p liền đủ để muốn thập nhị phẩm tu sĩ hơn nửa c á i mạng thúng chi còn muốn độ chín lần đáng sợ hơn là tiên giới pháp tắc không cho phép cường đại như vậy giả xuất hiện thiên kiếp chi lực thiên phạt sẽ một lần so một lần càng mạnh mẽ hơn nhân gian tài nguyên không đáng kể sư tôn tiên giới là vạn giới số một đỉnh phong thế giới vĩnh sinh thế giới năm yêu ma lỗ giới nghĩnh vào thế giới là bởi vì bọn hắn hiếu chiến sao tiêu vũ lắc đầu cổ tịch ghi chép yêu ma l ư ợ n g giới mặc dù mạnh nhưng cuối cùng kỳ thực cũng là muốn phi thăng tiên giới chỉ là bởi vì tiên giới phi thăng đại môn đóng lại yêu ma l ư ợ n g giới mới ý đổ x â m lần a cái này cái này ngay vậy ấm trung tiên rất là lung túng không biết nên trả lời như thế nào tiên giới cửa phi thăng không chỉ có nhân gian có yêu ma l ư ợ n g giới đều có chỉ là nhân gian ngược tiểu nhất cửa phi thăng sức mạnh cũng liền yếu nhất thôi sư tôn yêu ma l ư ợ n g giới cường giả mặc dù không là cựu kiếp tán tu nhưng chỉ sợ cũng cùng cựu kiếp tán tiên hàm nghĩa không kém bao nhiêu đâu yêu ma lưỡng giới tiêu vũ mà nói nhường thiên tâm rất là vui mừng bằng không nhân giới chỉ dựa vào thần khí chấn áp lại há có thể ngăn cản yêu giới trên vạn năm tuế ngợt đâu điểm ấy rất dễ đoán chắc tiêu vũ mà không thay đổi gật đầu một cái tiên giới nếu quả thật như vậy e ngại yêu ma lưỡng giới chỉ bằng chỉ là nhân giới điểm ấy thế lực lại như thế nào ngăn cản được đâu cho dù là tập hợp hải ngoại các quốc gia c ư ờ n giả g cũng là ngăn cản không nổi trừ phi yêu ma lưỡng giới c ư ờ n giả g chỉ là muốn phi thăng tiên liên giới hưởng thụ tiên đạo mà thôi yêu ma lưỡng giới thuộc về địa giới địa giới cường thịnh trở lại cũng không khả năng mạnh hơn tiên liên giới nhân giới yếu nhất cũng liền khắp nơi bị khi phụ nhưng nhân tộc trí tuệ thập đại thần khí chính là nhân tộc xoay người làm chủ chính mình bảo vệ mình cơ duyên cùng thủ đoạn tiểu từ túi nói là như vậy bẩy nhưng mà yêu ma lưỡng giới sản vật phong phú có thể chống đỡ thiên phú c h ắ c tuyệt yêu ma tộc không ngừng cường đại càng có thể ngăn cản thiên kiếp lực lượng hủy diệt Ấm trung tiên vẫn là không dám tưởng tượng mà ngươi chỉ là người nhân gian tài nguyên thiếu thốn cơ hồ không có có thể tẩm b ổ nguyên thần thiên tài địa b ả o cước ép vì đó chỉ có thể vẫn l ạ c tại thiên kiếp dưới sư tôn lời này có thể có vẻ hơi thật không thể giải thích đệ tử đệ tử là ai thân thể s á t nhập thông tính nhân yêu ma tam tộc huyết mạch khai thiên tịch địa đệ nhất phức tạp huyết mạch người a tiêu vũ mỉm cười càng quan trọng chính là ta yêu ma tộc huyết mạch tất cả hóa thành phân thân có thể mượt lực yêu ma lượng giới chi lực luận yêu hồ càng là hết thể tài、nguyên. thệ cái này, cái này. Thế thế nội nguyên thần tri n g lực dần dần hiện ra hình thái bắt đầu nguyên thần xuất khiếu nguyên thần xuất khiếu chỉ cần đạt đến tập phẩm động hư kỳ cái thế đại năng giả đều có thể làm đến thậm chí có thể lấy nguyên thần ngao du thái hư đi đến thân thể không cách nào đạt tới chỗ cái gì ngươi ngươi muốn phân liệt nguyên thần Thế vậy, ấm trung tiên kinh hại không thôi phân liệt nguyên thần nỗi khổ đây chính là không phải người có khả năng tiếp nhận giống như kinh lịch mười tám tầng địa ngục đồng dạng sư tôn thế cục như thế không phải như thế chăng có thể bày ta chỉ có phân liệt nguyên thần làm c h ấ n yêu kiếm k h í linh mới có thể sát phạt thiên hạ yêu giới như thế xung kích không có ta bản thể thi triển nữ hoa thạch là ngăn cản không nổi tấn công tiêu vũ gật đầu một cái l u y ệ n yêu hồ phân thân ma thần chiến thể phân thân đều có nhiệm vụ quan trọng tại người bây giờ biện pháp duy nhất chính là phân liệt nguyên thần mới có thể tu thành cựu kiếp tán tiên hóa giải kiếp nạn người người cái này người nói phân thân thiếu phương pháp mà tiêu vũ bây giờ chính là như vậy phân liệt nguyên thần chẳng khác nào tương tiêu vũ chém thành hai khúc đến sử dụng ấm trung tiên là tiêu vũ sư tôn hắn đau lòng nha 439 c h ư ơ n g 440, vạn vật chân ngã thuật tiêu vũ lựa chọn đừng nói ấm trung tiên chính là thiên tâm cái này đã chặt đứt tình cảm người bây giờ đều bị xúc động diệu trung tiên thiên dược tiên càng là đau lòng lao lệ đều phải rớt xuống thủ hộ nhân giới vốn là chức trách của bọn hắn kết quả lại cần tiêu vũ nhất lực gánh chịu có hai đại phân thân đều không đủ dùng còn muốn phân liệt nguyên thần đây chính là các đại thế lực giận mà không dám nói gì âm thầm chỉ t r ỏ không ngừng khiến trách bao che sát thủ bao che yêu nữ ma đầu sao tam sinh thần quyết chặt đức tam sinh chỉ cầu kiếp này kể từ trải qua bảy chín thiên kiếp tấn thăng động hư kỳ phía sau tiêu vũ đối với con đường tu luyện l ĩ n h mộ nâng cao một bước không cần người khác truyền thụ lấy tự nghĩ ra tam sinh thần quyết liền có thể hoàn thành a a a nguyên thần bắt đầu x é rách đau đến không muốn sống cảm giác lập tức từ đáy lòng sinh ra cả người cơ thể tựa hồ cũng cảm thấy tại bị phân ly đồng dạng nhân thần một thể sẽ rách nguyên thần chẳng khác nào sẽ rách cơ thể đau đớn n h ư ợ n g tiêu v ũ đều không thể áp chế tiêu gen thanh âm nhường ấm trung tiên cái này ba cái lao đầu đều rơi lệ không ngừng vô số năm tháng bên trong đã nhìn quen rồi tử vong thậm chí đối với tử vong đã mất cảm giác nhưng bọn hắn đều khó mà tiếp nhận ai sau một lúc lâu thiên tâm đều không nhìn nổi nguyên thần đột nhiên hóa thành một thanh t r ư ờ n g kiếm một tiếng ầm vang trực tiếp chém xuống a một tiếng như thân đọa mười tám tầng địa ngục tiêu gen đứng lên phân ly nguyên thần hùng vĩ công trình một cái chấp mắt kết thúc trong chấp nhóm này là đau đến cực hạ nhưng mà đau nhiều không bằng ngắn thông đi qua cũng sẽ không đau tiêu vũ khổ sở hướng về thiên tâm man nữ vừa chấp tay nguyên thần lập tức hướng về trấn yêu kiếm bay đi không ngừng tiến hành d u n g hợp trấn yêu kiếm có thiên mạch chi kiếm khí linh nhưng mà ban đầu khí linh quá nhỏ bé đang cùng trấn yêu kiếm d u n g hợp thời điểm thân thể bởi vì không chịu nổi mà tan b ỡ tiêu vũ lấy nguyên thần của mình là khí linh là tương đối dễ dàng n ắ m trong tay trấn yêu kiếm cũng không kháng cự rất nhanh tiêu vũ chia ra tới nguyên thần liền cùng trấn yêu kiếm triệt để kết hợp l u y n yêu hồ cho ta đi sau khi hoàn thành tiêu vũ đột nhiên hét lớn một tiếng thật long phân thân thi triển luyện yêu hồ đột nhiên bay ra khóa yêu tháp trực tiếp bung ô xuống ở yêu tộc thánh địa yêu thần tế đàn hơn nữa lấy luyện yêu hồ tầm đại trận thứ bốn thiên địa huyền môn cùng yêu thần tế đàn đem kết hợp hút lấy yêu giới phủ xuống sức mạnh không có phá hủy yêu thần tế đàn đối với này khắc tiêu vũ tới nói là một cái thiên đại cơ duyên luyện yêu hồ vốn là kế tục yêu giới bản nguyên mà l u y ệ n chế hấp thu yêu giới chi lực chính là vừa đúng còn nhường yêu giới không cách nào biết được là tiêu vũ đang ăn cắp yêu giới chi lực chỗ bắt sống ba mươi sáu tôn đỉnh tiêm yêu hoàng ba trăm sáu mươi tôn đỉnh tiêm yêu vương cũng đưa vào luyện yêu hồ bên trong nhường ấm trung tiên luyện chế thành vì khôi lỗi đồng thời mượn nhờ yêu giới chi lực để thăng lực chiến đấu của bọn hắn lập tức tiêu vũ thu hồi ba đầu sáu tay ma thần chiến thể phân thân nhường phân thân mang theo c h ấ n yêu kiếm hướng về ma giáo tổng đàn thiên ngoại thiên mà đi thiên tâm cũng đi theo mà đi khóa yêu trong tháp liền chỉ có tiêu vũ bản địa thi triển nữ hoa thạch c h ấ n áp thông đạo mặc dù tiêu vũ độc lập c h ấ n áp rất miễn cưỡng nhưng hắn không có lựa chọn đành phải như thế phân hóa sức mạnh còn tốt luyện yêu hồ ngay tại thập vạn đại sơn thật không đánh nổi thời điểm có thể mượn trợ luyện yêu hồ chi lực ma thần phân thân ngồi cưới h ỏ a kỳ lần không ngừng xé rách hư không thiên tâm lập tức nói tiêu vũ ngươi sẽ không cứ như vậy xuất hiện ở thiên ngoại thiên a có gì không thể tiêu vũ n h ấ c xứng sở ma thần phân thân nắm giữ lục đạo trí bảo tại tăng thêm c h ấ n yêu kiếm c h i lực vẫn là rất có lực uy hiếp tạm thời c h ấ n áp ma giới thông đạo không thành vấn đề a nguyên thần c h i lực không giống bản thể của ngươi pháp lực tiêu hao có thể chậm dài khôi phục nguyên thần c h i lực tiêu hao có thể khó khôi phục trừ phi là chém giết bệnh nhân hút lấy đối phương nguyên thần tri lực bù đắp thiên tâm lập tức nói thiên ngoại thiên bây giờ thế nhưng là các đại thế lực giao thoa địch bạn khó phân nếu là biết ngươi nguyên thần ký thắc tiên khí là khí linh chỉ sợ sẽ âm thầm xuống tay với ngươi luyện hóa ngươi cướp đoạt tiên khí cái này cái này tiêu vũ n h ấ t nghe đúng là như thế nha bây giờ các đại thế lực cần tiêu vũ đi ngăn cản yêu ma lưỡng giới uy hiếp có lẽ không có hành động gì nhưng mà như yêu ma lưỡng giới ngừng tiến công đâu còn có lâm tư vũ ngại gạo kê quý bân tạ rời cùng với xe quỷ b ọ n người cũng là uy hiếp cực lớn bản t o ạ truyền cho ngươi một môn pháp thuật vạn vật chân ngã thuật có thể lấy nguyên thần huyễn hóa ra thực thể khí t ứ c nhìn xem với ngươi thân thể giống nhau như lúc thiên tâm chậm dãi nói tiếp đó tiêu ạ n g u y n thần bên ngoài cần ngươi không bị người chạm đến, vậy thì không ngươi ngươi n thể một thì thể biết pháp hề, chỉ chạm bộ bị g vào là đi cơ mặc có chỉ vậy ý y huyền này. ê nhiên Tiêu n thần tránh cho rất nhiều phiền không cần thiết. Quả nhiên huyền diệu, còn thể, thể rất toái thiết. thuật cho pháp có có loại diệu, Quả vũ đại h ỉ lập tức nói nhanh mau mau chuyển cho ta đi không n ó n g này thiên tâm cười hắc hắc lập tức nói đây chính là tiên giới bí pháp vàng không ha có thể giấu giếm được những cái kia thập nhị phẩm bán tiên tri nhãn cũng không có dễ dàng như vậy nhận được n g ư ơ i có điều kiện gì tiêu vũ ước mượn lợn nụ cười hôm nay tâm thật đúng là một cái không có gì tình cảm người hết t h ả đều lấy lợi ích làm chủ Đơn g i ẩm trung c n ư tiên cũng h biết được bằng không bọn hắn đã sớm nguyên thần khô kiệt mái chết rồi ẩm trung tiên láo giả kia hắn không truyền ngươi tu thần chi thuật thế nhưng là có nguyên nhân là sợ ngươi bị tổ tiên tri pháp mà dậm chân tại chỗ lịch đại cựu kiếp tán tu đều có thân thể vì dựa vào mà ngươi lại bỏ qua thân thể tình huống khác biệt thiên tâm tự a hồ nhìn thấu hết thảy có thể thấy được ngươi tam sinh thần quyết có đặc biệt nguyên thần chi đạo hơn nữa ngươi đã có bước đầu suy nghĩ mới dám phân liệt đại bộ phận nguyên thần chi l ử a ra. ca thành g i a o tiêu vũ hoàn toàn chính xác có suy nghĩ cũng có một chút tâm đắc mà chút tâm đắc cũng là từ ấm trung tiên lục p h á n nhi thiên tâm trên thân mà thu được tiêu vũ có năm chắc hóa giải ma giới sung kích phía sau liền có thể dẫn phát cựu kiểu, kiểu thiên tiếp trực tiếp bắt đầu tu thần chi lộ hảo thiên tâm đại hỷ vạn vật chân ngã thuật lập tức chuyển tới tiêu vũ tại tiếp thụ phía sau lập tức hai mắt tỏa sáng Cái này, pháp thuật thực pháp gian i này là thuật thế h sự ế một thấy, thậm chí vượt qua nhân giới pháp thuật quy tắc. tiên t chí nhân pháp Không hổ quy vạn qua giới giới, là c ố i tới giới. hướng thế Một lát sau tiêu vũ hình thể liền từ c h â n yêu kiếm bên trong hóa hình ra tới đưa tay trộm một cái bán tuyệt phẩm đạo hoàng long chiến giáp lập tức phá không bay tới đồng thời còn có một bộ màu trắng thượng phẩm đạo khí chiến giáp đi theo mà tới người người nhanh như vậy liền biết nhìn xem tiêu vũ hóa hình mà ra thiên tâm đều bị dọa sợ tiên giới bí pháp một phạm nhân thời gian qua một lát liền lĩnh lộ hơn nữa tu luyện thành công tốc độ này đơn giản không thể tưởng tượng nổi quyên nói cho ngươi biết bất luận cái gì pháp thuật ở trước mặt ta đều có thể tiện tay bóc tới tiêu vũ mỉm cười lập tức người khoác hoàng kim c h i ể n luyến giáp uy phong lấm lấm tay cầm c h ấ n yêu kiếm ngồi cưới h ỏ a kỳ lân mà đi ma thần phân thân đứng thẳng ở sau lưng thật giống như một tôn hộ pháp chiến thần pháp thuật căn nguyên là pháp lực cũng là nguyên thần tiêu vũ đối với võ đạo đến nay đều cũng không có cái gì thiên phú sáng tạo kiếm pháp cũng bất quá là nhanh chuẩn hung ác có loại đặc biệt chém giết chi lực mà thôi biến thái thiên tâm bây giờ không có nghĩ đến tiêu vũ đối với pháp thuật thiên phú thật không n ờ cao tuyệt xem ra tiêu vũ thoát ly bản thể lấy nguyên thần thể tự sáng tạo tu thần tri đạo thành t i ể u cựu tiếp tán tiên tri người vị là ở thoát ly gông xiềng nha thân thể chính là của hắn công xiềng khó trách tiêu vũ có lòng tin chỉ bằng mượn nguyên thần thể liền có thể tu thành cựu tiếp tán tu tri vô thượng cảnh giới xem ra tiêu vũ cái này tiên mệnh người thật không phải là nói một chút nha sau sau đó không lâu tiêu vũ liền xuất hiện ở tây vực địa giới m à giáo lãnh đ ị a kể từ khi biết thân thế của mình phía sau tiêu vũ bất biết bao nhiêu lần nửa đêm tình ngộng đi tới bà nội nàng trưởng thành tri đ i ệ kết quả tây vực so với hắn trong tưởng tượng càng là h o a vu khắp nơi đều là đổ nát thế lương đến nay đều có thể nhìn đến mấy chục năm trước đại chiến vết tích có thể thấy được mấy chục năm trước phải chính ma đại chiến có bao nhiêu hung tàn n h à đáng hận đáng hận nghĩ tới ta ma giáo đã từng là biết bao phong quang biết bao hùng vĩ mỗi một cái thời đại ta ma giáo cũng là thiên hạ đệ nhất mà bây giờ lại rơi bại đến rồi trình độ như vậy nhìn thấy tình hình trước mắt thiên tâm lập tức giận dữ không thôi 440 chương 441, t thần khí rơi xuống từ xưa đến nay ma giáo cũng phải cần tụ tập thiên hạ các đại môn phái thế gia chi lực mới có thể cùng chống chọi với chi mà bây giờ ma giáo mặc dù thực lực không tầm thường nhưng cùng mấy chục năm trước tiêu vũ loãi loãi tại vị thời điểm so sánh thế nhưng là có khác biệt một trời một vực cùng trời tâm sáng lập tiên nữ điện thời điểm càng là không cách nào so sánh được thiên tâm bây giờ quan trọng nhất là tạm thời áp chế ma giới thông hướng nhân gian thông đạo tiếp đó mở ra cửa phi thăng tu thành c ử u kiếp tán tiên tri cảnh tiêu vũ biết thiên tâm t í n h khí lập tức nói chính ma sự t ì n h tại trở lại tiên giới trước mặt cũng không tính cái gì à ngươi không cần như thế bản tọa vẫn biết đại cục nếu không phải là có vọng trọng trở về tiên giới bản tọa không phải quấy hắn một cái thiên hạ đại loãn không thể thực sự đáng hận thiên tâm minh bạch tiêu vũ ý tứ xem ra bọn hắn đã áp chế ma giới đợt công kích thứ nhất đi thôi thiên tâm có thể áp chế tính khí không sàng bậy liền tốt bằng không chính ma xung đột đại cục lập sụp đổ đi thôi phía trước mười dặm chính là ma giáo tổng đàn thiên ngoại thiên thiên tâm khoát tay chặt lại lập tức ngự không mặt đi tiêu vũ hình tượng có loại tương hỗ tương ứng cảm giác giống như cổ đại đại tướng quân xuất chiến phu nhân đi theo ý vị vạn vật chân ngã thuật thần kỳ hai người nhìn xem cùng chân nhân không có gì khác nhau cũng có thể xác phản t ụ khí tức giống giống giống h ỏ a kỳ lân k h ẽ động lập tức liên tục gầm thét đối với cái này tiêu vũ đành phải bất đắc dĩ n ở nụ cười luận vô trường h ỏ a kỳ lân cái này tọa kỵ thực sự là đóng vai rất khá hắn một tiếng gầm này ai cũng biết tiêu vũ thân chí chúng ta tham kiến thanh quân quả nhiên thiên ngoại thiên bên ngoài ma đạo một loại cường giả các đại thế lực nhân vật đứng đầu đều cùng nhau nên đón các đại ban tiên đều vô cùng ngoài ý muốn tựa hồ không tin tiêu vũ chân thân sẽ đích thân đi tới thiên ngoại thiên bên trong chư vị miết lễ hay k ổ tiêu vũ nhắc k h o tay lập tức chỉ hướng thiên tâm vị này chính là ma giáo thiên nữ điện người sáng lập thiên tâm a xin ra mắt tiền bối ngay vậy một đám ma đạo cường giả t i ê n đạo người đều khiếp sợ không thôi thiên nữ điện sáng lập lại còn tại thế thiên tâm sự tình sau đó tại hướng các ngươi g i ả n giải tiêu vũ nhắc khoác tay lập tức đi thẳng về phía trước đi tới nửa ma nửa phật khí hơi thở một cái lao nhân hiền lành phía trước toàn bộ thiên ngoại thiên có cái chủng này khí tức tu vi người chỉ có ma giáo thủ hộ đại bi lão nhân vạn bối tiêu vũ bái kiến đại bi tiền bối đa tạ tiền bối mấy chục năm qua hiện lực thủ hộ ma giáo trấn thủ ma giới thông đạo thiên hạ hôm nay cũng chỉ có đại bi lão nhân đáng giá tiêu vũ nhất bái đại bi lão nhân cũng quả nhiên bất phàm khó trách bị chính đạo kiên kỵ cũng không độ cựu cựu t h i ê n k i ế p lại có mạnh hơn đồng dạng bán tiên sức chiến đấu t h á n h quân nghiêm trọng mau mau xin đứng lên tiêu vũ một bái này đại bi lão nhân vô cùng ngoài ý m u ố n hôm nay tiêu vũ thân phận bực nào thực lực cỡ nào lại đối với hắn như thế tôn trọng cùng theo như đồn đại kiệt ngạo bất tuần không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt nghe đồn căn bản vốn không phù hợp ma giáo bất diệt ma rơi khó khăn vào đều là tiền bối chi công tiêu vũ mặc dù nhập ma nhưng tính cách không biến đáng giá hắn tôn kính người từ trước tới giờ không sẽ thất lễ cũng xưa nay sẽ không có âm mưu gì tính toán như ấm trung tiên r ư ợ u trung tiên thiên dược tiên nam cung g i a t h á n h quân quá khen có t h á n h quân đi tới lão phu cuối cùng có thể dỡ xuống gánh nặng đại bi lão nhân chắp tay trước ngực lập tức túi người hành lễ ma giới đợt công kích thứ nhất mặc dù qua nhưng nguy cơ xa xa không có giải quyết thỉnh thánh quân vào đại điện chủ cầm đại cụ quyền tia t h á n h quân liền làm nhân không để tiêu vũ không có gì tốt chỉ hoãn lập tức nhanh chân mà vào ma giáo thiên ngoại thiên tên rất dọn người kỳ thực chính là ở một tòa sơ cốc uy nghiêm kém xa tít tắp cựu tiêm môn bất、quá. mấy chục năm trước cũng không đồng dạng thiên ngoại thiên ẩn dấu ở hư không dấu vết khó tìm mà bây giờ vì trấn áp ma giới thông đạo sớm đã hạ xuống tới thiên ngoại thiên kỳ thực chính là một cái tương đương với cựu tiêu tiên h c u n g k h o a yêu tháp pháp bảo từ vạn năm trước liền phối hợp với ma giáo cái thế trận pháp trấn áp ma giới thông đạo chậm rãi bước vào thiên ngoại thiên đại điện tiêu vũ vẫn cảm nhận được ma giáo khi xưa nguy nga tham kiến thanh quân tham kiến giáo chủ tiêu vũ cùng khuất thanh tuyết dắt tay ngồi ngay ngắn đại điện giáo chủ bảo tọa đám người chính thức lễ bái liền đại bi lão nhân đều không mình hành lễ n g h i nhiên đã đem mình làm trở thành ma giáo người miễn lễ tiêu vũ nhất khoát tay hướng về khuất thanh tuyết mỉm cười lập tức nói ma giới tiến đánh thông đạo lâm tư vũ ngả gạo kê quý bân b ọ n người nhưng có dấu vết trở về thanh quân còn không có nếp hồng mưa lập tức tiến lên trả lời sư tôn phỏng đoán lâm tư vũ chỉ sợ là ma giới bông u xuống người đã đã thức tỉnh sứ mệnh ký ức sáu cho nên mới có thể b ư ớ c thánh quân n h ậ p ma may mắn được thánh quân ý chí kiên quyết mới khiến cho không để cho ma tộc được như ý lời này nhưng có căn cứ tiêu vũ nhất kinh đại bi lão nhân vậy mà cũng có đồng dạng ngờ tới xem ra lâm tư vũ người m mang huyền âm thánh thể đích thật là ma giới ở nhân gian tốt nhất người phát ngôn cũng giỏi nhất phá giải giấc ngộng thai ngén mà tỉnh ngộ sứ mệnh ý chí ma mệnh của nàng bản cùng thánh quân dám quá sâu, ma cực cũng có thể lựa chọn Chuyện Thánh quân nàng vì mệnh người.、Chuyện、này, giới thể qua sâu, sau rối rắm ma lựa sứ vì đại ó có không kết không kẻ không chặt chẽ phòng bị chính là, tiêu vũ mặt không thay hắn luận, luận nào cũng lâu là. lời, Lâm là l Tiêu cuộc tự mặt trả bất biết Tư rốt một bị đổi đối với Lâm Tư vũ Vũ, o gì trạng thái. Là, đại Là. bi lão nhân tiếp tục nói t h á n h quân thính vũ nhi giáo chủ trở về phía sau nói ra cựu tiêu môn đại chiến lao phu hoài nghi nàng đã chiếm được thập đại trong thần khí phục hy đàn mới có thể khống chế nhân tâm vì nàng sử dụng cái gì tin tức này vừa ra đừng nói ma giáo tiên đạo đám người chính là vững như bàn thạch trời sập cũng không sợ hai thiên tâm đều thần sắc đại biến p h ú c hy đàn lấy ngọc thạch thêm thiên ti chế ra chi nhạc khí hiện ra ôn nhu b ạ c h sắc còn mang h á n tiếng đàn có thể khiến người tâm cảm thấy yên tĩnh an lành nắm giữ có thể chi phối vạn vật tâm linh chi thần bí sức mạnh lâm tư vũ nếu là ma tộc ý chí sứ mệnh giả có này đàn nơi tay vậy thì nguy hiểm chư vị không cần quá mức kiên g kỵ nàng không có thánh quân trí năng cũng không có thánh quân cơ duyên thần khí nơi tay cũng không cách nào thuận buồn sôi gió sử dụng càng không cách nào phát huy uy lực của nó đại bi lão nhân khoát tay trận lại nói phải biết tiêu vũ thế nhưng là lấy nữ a thạch làm tâm còn có thiên mạch chi kiếm vì dựa vào môi giới mới có thể nắm giữ phát huy trấn yêu kiếm uy năng thanh quân ta đúc kiếm thiên thành lấy binh khí khai tông lập phái đối với pháp bảo cảm ứng cũng là đặc biệt nhất bảy môn phái cổ tịch có quan hệ với thập đại thần khí ghi chép đúc kiếm thiên thành vô song kiếm tiên đứng lên nói truyền thuyết thập đại thần khí đã có thứ năm tại vài vạn năm phía trước liền đã biến mất hoặc vào yêu ma giới hoặc quy tiên giới năm chỉ có nữ văn thạch luyện yêu hồ phục hy đàn thần nông đình không đập ấn vẫn như cũ lưu tại nhân gian vô song tiền bối chi ý là muốn tìm kiếm phục hy đàn thần nông đình không đ ậ c ấn lấy ứng yêu ma lượng giới xâm lấn đại kiếp tiêu vũ lập tức hỏi thăm không tệ vô song kiếm tiên lập tức gật đầu tam đại thần khí dấu vết khó tìm như thánh quân cùng đại bi lão nhân liên thủ thi triển thiên mệnh thần c ơ quyết lấy nữ hoa thạch làm dẫn có lẽ có thể suy tính ra dấu vết ngay vậy tiêu vũ lập tức nhìn về phía thiên tâm thiên tâm g ậ t đầu ra hiệu hoàn toàn chính xác có thể đi nhưng cơ hội xa vời hơn nữa tiêu vũ bây giờ chỉ là nguyên thần chi thể như cùng đại bi lão nhân hợp tác đoán lời nói sẽ lập tức bị đại bi lão nhân biết hắn chỉ là nguyên cơ thể chuyện này có thể sau đó tiến hành không nóng này khóa yêu tháp bản tọa đã lấy luyện yêu hồ trấn áp tạm thời coi như củng cố tiêu vũ ra tin tưởng lập tức nói nơi đây có thiên ngoại thiên cựu tiêu thiên cung trấn áp cũng cực kỳ nguy hiểm ta xem c h ư vị đều bị thương không nhẹ a ma giáo trên giới bất kỳ pháp bảo nào tài nguyên mặc cho thánh quân điều khiển xử trí chỉ vì ngăn cản ma giới tiến công hóa giải yêu ma xâm lấn đại kiếp nếp hồng mương nghe xong lập tức tâm lĩnh lý giải nhanh nhẹn hiện nay xuất lĩnh sáu mạch môn t r ù phụ họa hảo tiêu vũ mịt cười ánh mắt lập tức nhìn về phía cựu tiêu thiên cung đám người tiêu vũ tu thành cựu tiếp tán tu kế hoạch đã bắt、đầu. t h ậ n long phân thân nắm giữ luyện yêu hồ đứng ở thập vạn đại sơn yêu tộc thánh địa liền có thể hút lấy yêu giới chi lực mà ba đầu sáu tay ma thần chiến thể phân thân thì cần muốn nắm giữ thiên ngoại thiên cựu tiêu thiên c u n g mới có thể tại ngăn cản ma giới bên trong hút lấy ma giới chi lực đây là tu thành cựu kiếp tán tu thiết yếu chi điều kiện 441 chương 442, chương chính ma thần phục 4 canh cựu chúng cựu còn có cầu thần ánh nhường không nhà. người, môn môn, ma mắt, Xem ra, tiêu tiêu rất tiêu tiêu vui. đối với tiêu môn, còn có điều vũ vũ là chẳng lẽ thánh quân còn muốn mưu đồ ta cựu tiêu môn trí bảo cựu tiêu thiên cung không thành cựu tiêu môn chúng người nhìn nhau một cái tiền nhiệm đại trưởng lão hoa thiên một rất là bất mãn mở miệng hoa thiên một n g ư ơ i lớn mật nếp hồng mưa b ọ n người lập tức giận dữ không thôi thánh quân một người chấn áp yêu ma lượng giới thông đạo biết bao phong công vĩ nghiệp ngươi lại dám chửi bới thánh quân dụng tâm tại hạ không dám hoa thiên một ngụm nói không dám nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng đồ đần đều biết tiêu vũ là muốn trình hợp tài nguyên toàn lực ngăn cản ma giới xâm lấn bằng không mà nói thông đạo tìm một bị công phá đây là không thể nghi ngờ nhưng mà Hắn người nhà họ hoa người liên thấy i giết, ế p bị c ỉ có một m ì vậy cựu tiêu môn chúng người thất kinh không thôi tiêu vũ nhất chiến đồ diện yêu tộc mười tám vị yêu đế chín đại yêu thánh chiến thích bởi vì diệp thiên hỏi đám người đến sớm đã truyền ra thời khắc này tiêu vũ so tại cựu tiêu môn thời điểm không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần hứ hết thể có can đảm làm trái ngăn cản yêu ma lượng giới xâm lấn đại kế giả đều phải chết tiêu vũ cũng không thủ hạ lưu t ì n h thể nội nguyên thần c h i lực mô phòng động hư điên cuồng hấp thu người này tu vi nguyên thần thời gian qua một lát cựu tiêu cửa tiền nhiệm đại trưởng lão liền biến thành một bộ thây khô tiêu vũ đầu ngón tay khai động liền thây khô đều không thể lưu lại biến thành cho bụi hải cốt không còn doa đến các đại thế lực người hoảng sợ không thôi ai cũng biết tiêu vũ bất chỉ là tại trạm thảo trừ căn vẫn là tại g i ế t gà dọa khỉ cựu tiêu môn nguyện ý nghe mệnh thỉnh thánh quân phân phó cựu tiêu môn hai đại kiếm tiên tiêu sa tiên tiêu một kiếm đành phải chắp tay thần p ụ nếu là không nguyện ý tiêu vũ tất nhiên sẽ lấy lôi đình thủ đoạn đều giết chết không thể không thần phục rất tốt tiêu vũ mỉm cười không cho cự tuyệt đạo bản thanh quân sẽ lấy đại pháp lực nhường thiên ngoại thiên cùng cựu tiêu c u n g hai đại chí bảo ta ở bòn xem như trấn áp ma dưới lối đi hạch tâm trận nhãn các đại môn phái trả lại ma giáo chí bảo tiên thiên ma đồ ngục hỏa thần đ ỉ n h thiên tuyệt thần thường thiên hồ n châu thiên ma kiếm vạn linh châu s á u cái chí bảo tạo thành t ấ t tuyệt trời đánh trận trấn áp thông đạo cái này cái này ngay vậy tứ đại môn phái người đều sát mặt khó xử cái này lục đại chí bảo chính là ma đạo pháp bảo trọng yếu mỗi một kiện cũng là tuyệt phẩm đạo khí uy lực cũng không phải thượng quan g r a tư không r a tuyệt phẩm đạo khí có thể so sánh như thế nào muốn bản tọa cũng mượn dùng đúc kiếm thiên thành vô song thiên thành thiên chỉ băng cung c h ấ n giáo trí bảo sao tiêu vũ cũng không phải cùng bọn hắn thương lượng mà làm ệ n h lệnh nữ hoa thạch tại khóa yêu trong tháp chấn áp yêu tộc thông đạo tiêu vũ nguyên t h ầ n thể cần tùy thời chuẩn bị độ kiếp cũng không thể thời khắc chấn áp ma giới thông đạo chỉ có tụ tập đông đ ả o sức mạnh làm một thể mới có thể rút ra sức mạnh thời gian làm cái khác giải quyết triệt để yêu ma xâm lấn đại kiếp xem ra chư vị cũng có xe quỷ c h i lực muốn thử xem bản thánh quân c h â n yêu kiếm lợi không tiêu vũ thần sắc đột nhiên lạnh lẽo c h â n yêu kiếm để ngang trước mặt không ngừng lau sạch lấy giống như nếu dám làm trái liền sẽ lập tức một kiếm chẳng chi mặc kệ ngươi là cái gì kiếm tiên vẫn là đại nhân vật gì đều không thể trốn vì ngăn cản yêu ma xâm lấn đại nghiệp ta thiên chỉ băng cung nguyện ý phối hợp thấy vậy thiên chỉ băng cung vẫn đáp ứng dù sao thiên chỉ băng cung cùng tiêu vũ quan hệ tâm đầu ý hợp không tốt vi phạm vô song thiên thành đúc kiếm thiên thành cũng nguyện ý phối hợp còn lại hai đại môn phái cũng chỉ được đáp ứng tiêu vũ c h ấ n yêu kiếm chi bi quá mạnh hoàn toàn chính xác không người dám làm trái hoa thiên một chính là vết xe đổ rất tốt phi thường tốt tiêu vũ lúc này mới mỉm cười thu kiếm đại bi tiền bối hai vị kiếm tiên bản thánh quân cần thiên ngoại t i ê n cựu tiêu thiên cung sáu thành quyền không chế mới có thể kết hợp hai đại pháp bảo tự nhiên có thể đại bi lão nhân không nói hai lời lập tức đem t i ê n ngoại thiên phải quyền không chế chuyển r ờ i đến tiêu vũ thân thể b ê n trên thế vậy tiêu xa trời cũng không có cách nào đành phải làm theo các vị lập tức bày trận a tiêu vũ nhận được quyền không chế lập tức nhảy lên tiến vào thiên ngoại thiên c h ố sâu ba đầu sáu tay ma thần chiến thể phân t h â n cũng lập tức bắt đầu nắm giữ hai đại trí bảo sức mạnh đứng ở ma rơi lối đi mở miệng chỗ đại trận cũng khẩn la mật cổ tiến hành ầm ầm ầm ầm ầm ầm l i ê n lúc này ma rơi tiến đánh lại bắt đầu chấn động đến mức toàn bộ tây vực liên tục giao động uy thế vô cùng lớn ắ c không thể so với yêu giới yếu thậm chí là càng mạnh hơn bất quá tiêu vũ mang theo c h ấ n yêu kiếm ngăn cản nhưng là không sợ chút nào tại các đại nhân vật dưới sự tương trợ tiêu vũ lấy trấn yêu kiếm không ngừng chém về phía thông đạo ngăn cản chúng kích lực đồng thời lấy ma đạo áo nghĩa ma thần chiến thể phân thân hấp thu ma giới chi lực dung dưỡng tiêu vũ nguyên thần chi lực giờ này khắc này tiêu vũ vẫn là nhập ma trạng thái ma giới chi lực là hắn tốt nhất chất dinh dưỡng hấp thu đắc lực lượng hoàn toàn không sợ tiêu hao còn khiến cho nguyên thần chi lực không ngừng c ư ờ n g đại c ư ờ n g đại tốc độ nhường các đại kiếm tiên đều dùng mình trong thiên hạ có thể lấy yêu ma chi lực vì dưỡng phân chỉ có tiêu vũ nhất người cho dù là ma giáo người hút vào quá nhiều cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma mà triệt để rơi vào ma đạo thị sắt thành tính nhưng mà tiêu vũ lấy bản thể toại chấn khóa yêu tháp hai đại phân thân riêng phần mình mà đứng không ngừng hút lấy yêu ma lượng giới chi lực không chỉ có n h ư ờ n g yêu ma lượng giới tất công k h ô n g lập ngược lại n h ư ợ n g tiêu vũ càng cường đại hơn bản thể bởi vì nguyên thần phân ly mà lực lượng đại giảm cũng hoàn toàn khôi phục nguyên thần thể sức mạnh càng là vượt qua bản thể vượt qua bất kỳ một cái nào thập nhị phẩm bán tiên người tùy thời có thể dẫn động cựu cựu thiên t i ế p mà tiêu vũ đang trong đại chiến cũng không ngừng lĩnh hội tu thần chi đạo thu hoạch tương đối khá cụ thể tiền kỳ phương pháp tu luyện đã không sai biệt lắm hoàn thiện liên lập tiến công không có kết quả yêu ma lượng gi khuất thanh tuyết nam cung tức hai người lập tức đi tới trận pháp chỗ sâu tiêu ca ca ngươi đã lần nữa ngăn cản ba ngày là thời điểm nghỉ ngơi một chút ta khuất thanh tuyết tại tiêu vũ đi tới dắt tay ngồi trên ma giáo chi tôn vị m ộ t khắc nàng cũng đã biết liêu tiêu vũ trạng thái cũng minh bạch liêu tiêu vũ dự định nhưng mà nàng lại không thể bất biểu kỳ gì bởi vì tiêu vũ không cách nào ngừng nàng cũng không có cơ hội thôi ta xem ra ma giáo trong thời gian ngắn thì sẽ không tại tiến công tiêu vũ lưu lại ma thần chiến thể trưởng khống đại cục liền đi theo hai người về tới trên đại điện trưởng giáo chỗ ở tiêu vũ ngăn cách gian phòng phía sau khuất thanh tuyết nước mắt lập tức rớt xuống uy u i ngươi cả ngày nói thầm tiêu ca ca rốt cuộc đã đến khóc cái gì từ nhà nam c u n g tức xem xét buồn b ự c không thôi như tiêu vũ sở liệu nam c u n g tức cùng khuất thanh tuyết rất là nói chuyện rất là hợp ý những ngày này ở c h u n g đồng lưu đại cục cảm tình ấm lên rất nhanh nghiễm nhiên đã trở thành hào tìm bội ngươi đi ôm ngươi một cái tiêu đại ca ngươi cũng sẽ không nhịn được khuất thanh tuyết trợn nhìn nam c u n g tức một mắt nước mắt vẫn như cũ không ngừng r ư ợ xuống ừ, ôm liền ôm nam công tức đã sờ mượt ôm lập tức nào vào tiêu vũ trong ngực cả người sắp mặt b ỗ n nhiên hoàn toàn biến đổi như khuất thanh tuyết sở liệu cũng tại chỗ khóc lên nàng nằm mơ giữa ban ngày đều không nghĩ đến cái này lại là tiêu vũ nguyên thần thể phân ly nguyên thần nỗi khổ phàm là có chút tu vi tu sĩ đều vô cùng minh bạch Tốt, hai người các ngươi không cần d ạ n g này ca không phải không có chuyện sao tiêu vũ nụ cười cười rất t ấm áp không thèm quan tâm đều đừng khóc ca không có thực thể nhưng không cách nào cho thân yêu các ngươi lau nước mắt đau không khuất thanh tuyết nam cung tước đều yêu tiêu vũ lại như thế nào nhịn được phần này đau lòng là thiên tâm giút ta phân ly trong nháy mắt liền hoàn thành không đau tiêu vũ sao cũng được lắc đầu chuyện này các ngươi muốn làm không biết cùng ta tiếp xúc thời điểm nhất định không thể lộ ra thương tâm thần thái ẩn ẩn khuất thanh tuyết chính là biết mới cố nén ba ngày thanh quân lục đạo môn phó trưởng môn lục p h á n nhi cùng huyết nữ cố rượu còn có tiêu thị tập đoàn chủ tịch an đông vũ đến, đến rồi liền lúc này nếp g h i hồng mưa âm thanh ở trong phòng bên ngoài văng lên các nàng sao lại tới đây tiêu vũ n h ấ t nghe rất là ngoài ý m u ố n tiêu vũ mệnh lệnh rất rõ ràng là muốn lục p h á n nhi cố rượu an đông vũ lưu thủ phượng khê thôn hơn nữa các nàng trước khi đến cũng không có thông chi tiêu vũ tiêu r ư n bên trong vương Cố i An Đông vũ tăm tới, t nữ đều i bị vây nốt yêu tháp một mươi hai năm ở giữa an đông vũ trở thành liêu tiêu vũ xí nghiệp đại tổn g quản nhiều năm qua ngoại trừ đi khóa yêu tháp thăm hỏi tiêu vũ bên ngoài chưa bao giờ rời đi vân phong huyện nàng thế nhưng là không dễ dàng ra người đi thôi theo ta đi nhìn một chút các nàng đến đây chuyện gì tiêu vũ cùng khuất thanh tuyết nam cung tức nhìn nhau để các nàng sát đi nước mắt lập tức mở cửa đi ra ngoài đại điện bên trong quả nhiên là lục phan nhi cố rượu an đông vũ ba người thử tiêu vũ nhất xuất hiện bên cạnh hai đại nữ thần làm bạn lục phán nhi lập tức trở nên bất mãn lên đông vũ tả phán nhi cố d i ệ u các ngươi sao lại tới đây tiêu vũ lung túng nở nụ cười lập tức tiến lên nghe nói ngươi một người phân c h ấ n yêu ma lượng giới thông đạo tình thế nguy cấp chúng ta thực sự không yên lòng liền đến nhìn xem ngươi tình huống lục phán nhi lập tức mở miệng ngươi lai、like, là chúng ta tự mình đa tình ngươi vị này đại thánh quân rất tốt nha trái ôm phải ấp có phải hay không thật là thoải mái chúng ta không nên tới quấy dày chuyện tốt của ngươi nói cái gì đó các ngươi có thể tới nhìn ta ta tự nhiên vui vẻ chỉ là bây giờ thời cuộc đại loạn các ngươi hẳn là sớm chào hỏi ta để cho h ỏ a kỳ lân đi tiếp ứng m ị hệ nở sẽ ra ngoài ý mớn tiêu vũ đối với lục phán nhi có chút cảm giác hơi sợ chúng ta đây không phải muốn cho ngươi một cái kinh hì sao lục phán nhi thở phì phò k h o á t tay chặt lại sớm biết ngươi thời gian như thế tiêu sái chúng ta sẽ không nên chuẩn bị cho ngươi ngươi yêu thích đồ ăn vì đồ ăn không lạnh đông vũ tả sáng sớm xuống đất tự mình ngắt lấy không nói còn một đường lấy pháp lực ôn dưỡng lấy hưởng phí mủ đông vũ tả ta xem một ít người không cần vẫn là đồ a hảo an đông vũ cũng không duyệt cổ tay một phen liền đem chuẩn bị đồ ăn lấy ra ai ai đừng đừng nha tiêu vũ kinh hãi lập tức tiến lên từ an đông vũ trong tay đem một bàn này chú tâm chuẩn bị đồ ăn nhận lấy p h o n g tơi g i á o chủ bảo tọa trước trên mặt bàn từng cái tiết lộ quả nhiên là giao thái cơ địa sản xuất c ự c phẩm rau quả món ăn cũng là tiêu vũ thích nhất kiểu dáng tiêu vũ lập tức cầm đỗ lên rất là vui vẻ có ta thích nhất mỹ vị món ngon nhưng có thích nhất ngàn ngày say biết ngươi thích rượu lục phán nhi mỉm cười lập tức lấy ra một bình tiêu vũ yếu nhất cũng là cùng lý nhất mạn kết duyên tri rượu cho ta đi nam cung tức thân ảnh loay lên lập tức đem rượu từ lục phán nhi đắc thủ bên trong đoạn l ấ y tiếp đó ngồi ở bên cạnh cho tiêu vũ rót rượu khuất thanh tuyết thì ở một bên khác tức giận đến lục phán nhi an đông vũ rất là khó chịu thật x a mà đến thậm chí ngay cả đến gần cơ hội đều bị tước đoạt ha ha rượu ngon thức ăn ngon nha xem ra phải phái người từ phượng k h ê thôn chở một phê hoa quả rau quả đến thiên ngoại tiên h thập vạn đại sơn dựa vào c ô n nha tiêu vũ không có thực thể cũng làm bộ ăn uống thả cửa còn cố ý nhường nam cung tước khuất thanh tuyết ở tại tả hữu để tránh để các nàng phát hiện tiêu vũ nguyên thần chi thể mà để lộ bí mật ăn được một nửa thời điểm tiêu vũ cảm giác cái này nguyên thần thể vật này thật mẹ nó cảm giác khó chịu còn cần tại thể nội ngưng kết một cái túi một dạng đồ vật đem đồ ăn giả thành ác tâm nha cũng không ăn xong lại có chút lãng phí tâm ý của các nàng đôi mắt đi lòng vòng tiêu vũ đột nhiên biến sắc rất là thống khổ n g ã xuống hai tay niết g h chặt che bụng dưới ánh mắt rất là hoảng sợ không dám tưởng tượng nhìn về phía ba người trong thức ăn có độc ngươi các ngươi sáu các ngươi vậy mà đối với ta hạ độc cái gì lục phá nhi an đông vũ các ngươi muốn làm gì thấy vậy khuất thanh tuyết nam cung tức hoảng hốt không thôi Tiêu vũ căn bản k ha ô n g có thực thể, làm s o c ha ú n n g gì đọc cái đọc h Cái quá này nói đùa, mở lớn quả, rồi、đó. Bất ha i người bọn ha ọ vẫn là vội vàng v nhập là i i d ễ nhưng vô cùng giận n dữ ì n n về phía ba g ờ i Ha ha, ha ha. h ư n mà lục phán nhi ba người phản ứng lại nhượng tiêu vũ ba người rất là c h ấ n kinh các nàng thậm chí ngay cả liên phát cười cả người thái độ đ ỗ n g nhiên hoàn toàn biến đổi một bộ âm mưu được như ý tư thế người các ngươi trong chấp nhóm này tiêu vũ ba người dường như đang trên người của các nàng nhìn thấy ngải gạo kê lâm từ vũ ban đầu ý vị khiếp sợ không gì sánh nổi ha ha ha ha trong i người phải, ải ê u quân, qua vũ, vẫn cũng lục là đạo thanh t anh hùng phải, cũng vẫn là anh hùng khó qua ải mị nhân nha. mị lúc cười to lục phán nhi trên thân thể lập tức hiện ra lâm tư vũ hình chiếu toàn bộ đại điện cũng trong nháy mắt bị một cỗ thần dị chi lực phong tỏa người quả nhiên không chết lục phán nhi ba người thế mà bị k h ô n g chế tiêu vũ kinh hại không thôi khuất thanh tuyết nam cung tức cũng không dám tưởng tượng các nàng đưa thức c n tới vậy mà thật sự có độc đương nhiên bản tọa kế tục ma giới mà sống còn được đến vẫn sinh cổ phục hy đàn há lại sẽ dễ dàng chết như vậy đâu lâm tư vũ bây giờ đã không phải là ban đầu lâm tư vũ mà là ma thánh quân n g ư ơ i đối ngươi nữ nhân quả nhiên rất tốt nha vì ta nhập ma bởi vì các nàng mà không có bất kỳ phong bị nào mà đã trúng bản tọa độc bên trong c h i vương x ư ơ n g hàn vệ tâm độc mặc cho ngươi lục đại động hư cái thế vô song cũng muốn bị loại độc này phong tỏa hết thể sức mạnh một trận chiến đánh bại xe quỷ d i ễ t hết yêu tộc đỉnh tiêm đại yêu một người ngăn cản yêu ma lượng giới chi tiến công biết ba o hung hãn đáng tiếc cuối cùng vẫn muốn chết tại ngươi thích nhất trong tay nữ nhân n g ư ơ i n g ư ơ i người vậy mà thật sự có độc tiêu vũ bất qua là muốn làm càng rỡ muốn trêu chọc đuổi lục phán nhi ba người vậy mà mẹo mù đụng tới cho chết g i n g ữ lúc cố ý liên tục vận chuyển sức mạnh áp chế đồng thời âm thầm cùng khuất thanh tuyết nam cung thức nháy mắt ra g i ấ u tiêu vũ ngươi không cần vùng đ â y xương hàn vệ tâm độc được xưng là độc bên trong c h i vương sẽ ở chúng độc trong nháy mắt liền c h ậ m dại ăn mòn ngươi hết thảy đây là chuyên môn đối phó tu sĩ cường đại c h i độc chờ phát hiện thời điểm hết thảy đều t r ư m lâm tư vũ hư ảnh rất là ngạo kiểu bất quá ngươi yên tâm bản tọa không muốn giết người chỉ muốn để cho ngươi nhập ma trở thành ta ma giới tiên phong tướng quân m ạ thôi cho nên liều lượng chỉ là có thể chế ước tu vì của ngươi cũng sẽ không muốn mạng của ngươi đi theo ta đi ngươi vọng tưởng, khuất thanh tuyết, nam tức nhìn nhau, tuyết, cung tức nam lâm ậ p tức bổ nhỏ Khen. qua. l tư vũ đầu ngón tay khẽ động một hồi tiếng đàn đột nhiên hướng về phía trước một cố lực lượng vô hình lập tức đưa các nàng hai người đẩy lui sau đó lâm tư vũ hư ảnh một chảo lập tức tương tiêu vũ bắt lấy phá không mà đi nàng vừa đi lục p h á n nhi cố rượu an đông vũ ba người lập tức tỉnh nộ lại ký ức không ngừng hiện lên nước mắt trong nháy mắt ảo hào lưu chính là luôn luôn lấy diễm hận đấu tiêu vũ cố rượu đều đặt mông ngồi trên mặt đất xong xong lần này chết chất sáu đều tại ta đều tại ta ta hại chết cái kia tiểu vương bắt đản cố ũ n g diệu tâm tình rất là phức tạp ai có thể nghĩ ta cùng với nàng vừa thấy mặt liền bị nàng lấy phục hy đàn đã khống chế sau đó nàng lại lợi dụng ta đã k h ô n g chế lục phán nhi an đông vũ lần này toàn bộ xong trước k i ê u bản t ò a xuất thế truy sát tiểu vương bắt đản kết quả bị hắn tính toán tại trên người của ta chồng sinh tử đồng m ệ n h thuật ta chết hắn sẽ chết năm hắn chết ta cũng phải đi theo chết lần này toàn bộ xong cái gì ngay vậy mấy người rốt cuộc minh bạch tiêu vũ vì sao muốn coi trời bằng vùng bảo đảm cố d i ệ u tính mạng các nàng còn tưởng rằng tiêu vũ là n g ố c nghẽ cố d i ệ u sắc đẹp còn đối với tiêu vũ bất đầy thời gian rất lâu n g u y lai hắn cùng cố rượu tính mệnh vậy mà liên hệ lại với nhau chuyện này tuyệt đối không thể tiết lộ trấn kinh phía sau khuất thanh t u y ế t kinh hại không thôi lập tức thần thức bắn phá nhìn đ ạ i điện phủ cận phải chăng có người nghe lén chuyện này nếu như tiết lộ mới thật sự là toàn bộ xong chuyện cho tới bây giờ còn có cái gì dễ d i ấ u dếm cô diệu đã làm ra chờ chết chuẩn bị lâm tư vũ cô nương kia thể nội lại có ma giới phủ xuống ý chí vốn có ý chí đã sớm bị áp chế ma nữ có thể đối tiêu vũ không có gì cảm tình h ắ n chết định rồi ngâm miệng ta nói không cho phép tại sách sẽ không chuẩn tại sách nam nhân của ta năm không đúng là của chúng ta nam nhân có dễ dàng chết như vậy sao khuất thanh t u y ế t giận dữ khoát tay trận lại cực kỳ uy nghiêm tức nhi m u ộ i muội từ giờ trở đi n g ư ơ i thời khắc cùng cố rượu cùng một chỗ ai dám động đến nàng trực tiếp dùng khổng tức linh giết 443 chương 444, t ư ơ n g kế tựu i kế một bên khác tiêu vũ lấy nhỏ nhoi sức mạnh bảo hộ lấy mình giá thân thể nhường lâm tư vũ sức mạnh không thể cùng thân thể của hắn tiếp xúc thật là không có nghĩ đến nhà chỉ là muốn chơi ác một chút hù dọa một chút lục phán nhi ba người kết quả trong thức ăn thật sự có độc cũng may mắn tiêu vũ phúc lớn mạng lớn sớm đã nứt ra nguyên thần còn ẩn nặc hết thảy bằng không lần này liền t r ú n g chiêu triệt để rơi vào l ầ m tư vũ nằm trong tính toán đi theo lâm tư vũ không ngừng dịch chuyển tức thời trong hư không bên trong tiêu vũ đôi mắt cũng không ngừng chuyển động suy nghĩ lấy phải làm thế nào mượn cơ hội này kết thúc hết thảy đương nhiên tiêu vũ càng m u ố n biết hắn yêu cái kia lâm tư vũ phải chăng có thể trở về không đợi tiêu vũ suy nghĩ hoàn thành liền tới chỗ lâm tư vũ lòng can đảm thật đúng là đại nha ha hổ thế mà thiết lập ở thiên ngoại thiên ngoài trăm dặm một cái rất thông thường sơn cốc mà thôi tham kiến công chúa chúc mừng công chúa chúc mừng công chúa cuối cùng bắt vô địch thiên hạ chi thành quân sơn cốc quý bân tạ rời ngài gạo kê đã từng bị tiêu vũ phế bỏ một cánh tay lý ngôn tất cả đều xuất hiện cùng nhau lễ bái trừ bọn họ mấy người còn có mười tám tôn ma khí xâm xâm khôi lỗi tự hồ là dựa theo tiêu vũ thiên yêu khôi làm cơ sở mà luyện chế được ma khôi bất kỳ một cái nào đều có mười một phẩm đại thừa kỳ tu vi càng n h ư ợ n g tiêu vũ khiếp sợ là lâm tư vũ lại là công chúa ma tộc ý chí v ư ơ n g xuống truyền thế người tự nhiên mặc cho hắn tu vi tại cao cường tại kỳ lạ cũng ngăn cản không nổi đ ộ n bên trong tri vương hắn sẽ trở thành ma giới công chiếm nhân dân thống trị nhân dân tốt nhất vương giả lâm tư vũ vung lên lập tức tương tiêu vũ nhét vào trên mặt đất tiêu vũ cười lạnh liên tục đứng lên phát hiện ngoại trừ n g ả i gạo kê những người còn lại căn bản không có bị phục hy cầm khống chế đối với tiêu vũ thế nhưng là k i ự u hận đến cực điểm quý bân đừng như vậy nhìn xem bản thánh quân năm vì báo thù vì trong lòng cái gọi là g h e n g h é t nhìn xem nữ nhân yêu mến biến thành một cái ma tộc nhìn nàng ý chí bị người thay thế trong lòng ngươi rất dễ chịu sao tiêu vũ thật không nghĩ tới những con kiến hôi này thế mà biến thành người l ớ n vật tu vì ở nơi này ngày kế tiếp nói xem như ít có đối thủ tồn tại thánh quân không hổ là thánh quân vừa thấy mặt đã biết châm ngỏi còn có sức mạnh còn x u ấ t lại ngăn cản độc tính quả nhiên lợi hại lâm tư vũ lập tức n ở nụ cười ngươi yên tâm hai người các ngươi yêu người ý chí vẫn tồn tại như cũ chờ ngươi triệt để nhập ma thống trị nhân gian thời điểm bản tọa sẽ đem nàng trả lại cho các ngươi phải không ngươi có hào tâm như vậy tiêu vũ lập tức n ở nụ cười lâm tư vũ quả nhiên vẫn tồn tại như cũ vậy thì tốt rồi b ấ t nói nhiều lời bản tọa đưa ngươi biến thành ta ma tộc nô lệ phía sau tự nhiên sẽ lấy ngươi yêu nhất nữ nhân thân phận cùng ngươi đoàn tụ lâm tư vũ vung tay lên sơn cốc trận pháp đứng lên sau đó một chỉ điểm ra khổng lỗ ma khí lập tức rót vào tiêu vũ thể nội nhường độc tính ăn mòn tiêu vũ tâm linh hoàn thành sau cùng nhập ma nhưng mà tiêu vũ căn bản không có nhập ma loại độc này đối với nguyên thần chi thể cũng không cách nào tổn thương cho nên tiêu vũ lập tức vận chuyển nguyên thần chi lực tại thể nội ngưng kết một thành bảo hộ sức mạnh h ừ lúc này còn nghĩ phản kháng hữu dụng không lâm tư vũ căn bản vốn không quan tâm liên tục ra tay ma k h í không ngừng quán chú nhưng mà nàng từ đầu đến cuối phá không liễu tiêu vũ ngưng tụ bảo hộ sức mạnh bởi vì nàng ra bao lớn lực tiêu vũ tự ra sức mạnh bao lớn thủ hộ tự thân nhìn nàng như thế nào cái gì cái này đây là nguyên thần c h i lực sau một lúc lâu lâm thư vũ vẫn là nhìn ra môn đạo rất là chân kinh ha ha không tệ đây chính là nguyên thần c h i lực bản thánh quân tự sáng tạo tam sinh thần quyết có thể hóa tam sinh ngươi độc là chế ước bản thánh quân thân thể nhưng lại chế ước không được bản thánh quân nguyên thần tiêu vũ biết nàng sớm muộn có thể nhìn ra lập tức cười ha h a bản thánh quân sớm đã tu luyện đến nguyên thần có thể thoát ly nhục thân c h i vô thượng cảnh giới người ma nữ này há có thể biết được bản thánh quân thần uy không có điểm bản sự há có thể một người chấn áp yêu ma lượng giới thông đạo hảo hảo một cái tiêu vũ hào một cái lục đạo thánh quân ngươi quả nhiên là tộc ta suy tính bên trong trở ngại lớn nhất độc bên trong c h i vương thế mà cũng không làm gì được ngươi đích đích s á t s á t là nguyên thần c h i lực lâm tư vũ rất là ngoài ý mớn cũng rất là phẫn nộ thân ảnh khai động một cái cổ phát tri cực bạch ngọc cổ cầm lập tức hiện hiện ra lấy tiếng đàn phá tiêu vũ phòng ngự khống chế tiêu vũ tâm linh thập đại trong thần khí phục hy cầm ma tộc hào thủ đoạn phục hy cầm chân thân hiện ra tiêu vũ ra không có chút nào hốt hoảng tiêu vũ là nguyên thần thể càng là trấn yêu kiếm tri khí linh có trấn yêu kiếm làm hạch tâm nắm thể phục hy cầm cũng vô dụng hơn nữa tiêu vũ còn có ma thần chi nhãn, đồng dạng có nhiếp hồn đoạt phách tri năng hoàn toàn có thể ngăn cản nàng đại bi lão nhân nói đúng lâm tư vũ không phải tiêu vũ không cách nào phát huy thần khí vi năng thậm chí không thể tùy ý sử dụng một hồi du dương lại nhiếp tâm chi tiếng đàn liên tục sung kích tiêu vũ dã vô sự phốc phốc phốc ngược lại là lâm tư vũ lấy ma tộc ý chí khống chế huyền âm thánh thể cưỡng ép tôi h động phục hy cầm ngược lại bị phục hy cầm phản vệ phải thổ huyết công chúa quý bân mấy người kinh hại không thôi vội vàng tiến lên lan đi thời khác này lâm tư vũ tính cách càng thêm táo bạo căn bản vốn không tiếp nhận quý bân đám người quan hệ vung tay lên sơn g ố c một t o a tuyệt phẩm đạo khí đại đ ỉ n h đột nhiên hiện hiện ra lập tức tương tiêu vũ chứa vào trong đó sơn hà đình cho t a luyện lâm tư vũ thu phục hy cầm một mặt máu tươi trên khoe miệng sức mạnh đem sức mạnh hóa thành má hỏa bốc cháy lên đồng thời một cô cái thế ma giới bản nguyên lập tức rót vào trong đ ỉ n h ha ha ha ha ma nữ ngươi mơ tưởng phá bản thánh quân nguyên thần c h i lực ma giới thủ đoạn quả nhiên lợi hại vô cùng nhận được phục hy cầm không nói lại còn nhận được mấy vạn năm trước đã từng quét ngang thiên hạ sơn hà đình đình này chính là đỉnh tiêm tuyệt phẩm đạo khí có thể xưng luyện đan luyện khí đệ nhất trí bảo có thủ đoạn này liền cùng yêu tộc yêu thần tế đàn đồng dạng khó trách lâm tư vũ tại cựu tiêu môn đang lúc trở tay liền chém giết kiếm thánh thượng quan vô địch những người này bất quá nàng thủ đoạn đối với tiêu vũ tới nói không chỉ có vô dụng còn có thể tăng thêm tiêu vũ thần uy n h ư ợ n g tiêu vũ nguyên thần chi lực nhận được một loại kinh khủng tăng trưởng quả thực là hay lắm thứ này cũng ngang với nói toàn bộ ma giới chi lực đang cấp tiêu vũ quán đỉnh tăng cao tu vi nha đương nhiên tiêu vũ nhất thiết phải giữ vững sau cùng tâm linh chi lực không để cho mình triệt để rơi vào ma đạo bằng không tiêu vũ sẽ trong khoảnh khắc biến thành lầm tư vũ k h ô i lỗi vì nàng phá mất nhân gian phòng ngự yêu ma l ư n giới g cái này có thể chớp mắt bông u xuống có thể nói toàn bộ nhân gian n g u y hệ tại tiêu vũ nhất thân người sau thời gian từng giây từng phút trôi qua lâm tư vũ cái này nhất luyện chính là một ngày một đêm tiêu vũ cái này ở trong một ngày một đêm được chỗ tốt so ngăn cản ma giới xâm lấn ba ngày chỗ tốt đại nhiều gấp m ư ờ i a a a nguyên thần c h i lực khổng lồ đến độ cảm giác muốn xanh bạo thân thể hư vô đồng dạng khiến cho tiêu vũ cũng nhịn không được kêu to lên mà lâm tư vũ bọn hắn còn tưởng rằng là tiêu vũ nếu không đánh được chỗ rót vào sức mạnh càng thêm khổng lồ nàng chú tâm luyện chế một ư ơ i tám tôn khôi lỗi cũng kiệt lực tương trợ a lại là một ngày sau đó tiêu vũ cuối cùng không chịu nổi hắn cảm giác như tiếp tục cắt bớt liền có có thể đem áp chế không được ma tính mà nhường lâm tư vũ cái này công chúa ma tộc được như ý trong tiếng gầm giống tức giận tiêu vũ tự nghĩ ra tu thần c h i đạo lập tức thi triển đi ra nguyên thần c h i lực triệt để cùng c h â n yêu kiếm kết hợp bắt đầu dẫn phát thiên phạt thiên kiếp bây giờ chỉ có độ kiếp mới có thể hóa giải đệ nén ma tính vây anh ẩm ẩm tiêu vũ mặc dù đang sơn hà đ ỉ n h bên trong nhưng đỉnh này không phải khóa yêu tháp không cách nào ngăn cách thiên phạt cùng trời kiếp lập tức phong vân rúng động lôi đình không dứt chuyện gì xảy ra ai muốn độ kiếp thế vậy lâm tư vũ quý bân cả đám người kinh hại không thôi cho đến ngày nay bọn hắn cũng không biết bọn họ hết thể tính toán cũng là tại thành t i ể u tiêu vũ cho tiêu vũ tu thành cựu kiếp tán tu nội tình không tốt là tiêu vũ đáng chết cái này căn bản không là của hắn bản thể mà là hắn chia ra nguyên thần thể sáu cho nên hắn căn bản không có chúng độc mà là tại tương kế t i ể u kế hút lấy ta ma giới sức mạnh đi tu thần c h i đạo thiên phạt thiên kiếp đồng thời mà hàng l â m tư vũ cái này công chúa ma tộc rốt cuộc hiểu rõ đáng tiếc hết thể đều chậm bốn trăm bốn mươi b ố chương bốn trăm bốn mươi lăm l i ê n độ thiên kiếp cựu kiểu, kiểu thiên kiếp tiên giới bay thang chi môn đóng lại chỉ cần tu vi đã đến cũng là có thể dẫn phát chỉ là loại này cựu k i u thiên kiếp vi lực không đủ cũng không cách nào hút lấy đến tiên giới tiên khí mà ngưng kết tiên thể từ p h à m thế tiên ẩm ẩm thiên kiếp thiên phạt đồng thời bông xuống tiêu vũ lập tức thi triển c h ấ n yêu kiếm một tiếng ẩm vang lập phá sơn hà đình x ô n g thẳng hư không tiếp nhận thiên phạt cựu cựu thiên kiếp rèn luyện thế vậy lâm tư vũ tức g i ậ n đến n ổ i trận lôi đ ỉ n h có thể nàng cũng không nhưng không biết sao không ai có thể d ư ớ i loại tình huống này đối với tiêu vũ ra tay bay thăng chi môn mở cho ta phi thân mà lên tiêu vũ vẫn chưa đủ đang bay thăng chi môn tắt dưới tình huống độ kiếp lập tức lấy ý chí cường đại xung kích cửa tiên giới cựu kiếp tán tu cũng là cần bay mới có thể thành tựu nếu không thể hút lấy tiên giới tiên khí ngưng kết t h ầ n thể vẫn là h ư n g công trấn yêu kiếm cái thế kiếm khí cũng liền liên tiếp nổ tung phát nhưng mà sức mạnh không đủ vẫn là khó mà mở ra bay thăng chi môn tam sinh thần quyết kiếp trước kiếp sau hội tụ đ ờ i này bay thăng chi môn khó khăn mở đây là không thể nghi ngờ nhưng tiêu vũ lại đã sớm chuẩn bị thần long phân thân nắm giữ luyện yêu hồ chi lực yêu thần trên tế đàn yêu giới chi lực cùng với ma thần phân t h â nắm n giữ các đại trí bảo chi lực ma giới chi lực còn có bản thể bên trong nữ hoa thạch chi lực tất cả đều hội tụ đến nguyên thần trên phân thân tiêu vũ thần long phân thân ma thần chiến thể phân thân chính là cùng tiêu vũ tam sinh thần quyết bên trong kiếp trước kiếp sau muốn đối ứng tồn tại tất cả sức mạnh đều có thể hội tụ một thể thiên hạ công pháp không có tối cường chỉ có thích hợp mình nhất mà tiêu vũ tự nghĩ ra tam sinh thần quyết chính là thích hợp cho hắn nhất có thể tụ hết thể chi lực lượng hơn nữa tùy thời có thể đem sức mạnh tụ ở bất luận cái gì một chỗ phanh phanh phanh cái này tụ l ạ i lũng tiêu vũ tu vi sức mạnh lập tức đạt đến một loại mức không thể tưởng tượng nổi đánh sức mạnh ở trên thiên phạt thiên kiếp bên trong đều có phanh phanh thanh âm vô cùng mãnh liệt đơn luận tu vi đã mạnh hơn ban đầu xe quỷ mấy lần thu vi tăng trưởng nhanh làm cho người tắt lưỡi đặc biệt là bây giờ lâm tư vũ cái này m à giới công chúa đều bị tiêu vũ hành vi trấn n hiếp độ cựu cựu thiên kiếp lại có dư lực đi tiến đánh bay t h ă n g chi môn lợi hại đến cực điểm thời khắc này cựu cựu thiên kiếp đối với hắn mà nói tựa hồ căn bản không quan trọng như gió mát phất qua mặt đồng dạng x o ạ t soạt đợi cho lượt thiên kiếp thứ sáu rơi xuống lúc tiêu vũ nguyên thần thể đi qua sáu lần t ẩ lễ không chỉ không có yếu bớt ngược lại càng cường n ạ i hơn tại tiêu vũ một kích toàn lực trong n h y mắt thiên địa đột nhiên ra h o n h minh có mơ hồ soạt o ạ bên trên n trong chấp nhóm này lựa thiên kiếp thứ bảy tựa hồ trong nháy mắt tăng cường mấy lần nương theo xuống còn có một cỗ trí cao t i ê n khí tiên đạo phát tắc trí cao ý chí bay thăng c h i môn mở lại quý bân kinh hại không thôi t h ầ n s ắ c không dám tưởng tượng cũng không có chỉ là vì tiêu vũ mở một ngụm mà thôi lâm tư vũ lắc đầu sắc mặt vô cùng khó coi nhưng mà có một hôm này liền có thể dẫn phát chân chính cựu kiểu tiên tiếp hút lấy t i ê n khí tiên đạo phát tắc nương kết thân thể công chúa chúng ta ứng đối ra sao nhìn hắn trạng thái vượt qua lần thứ nhất cựu k i u tiên tiếp dễ như trở bàn tay dựa theo công chúa lời nói hắn vượt qua sau đó chính là một kiếp tàn tu tu vi không biết bạo tăng gấp bao nhiêu lần chúng ta cũng không phải đối thủ quý bân bây giờ sớm đã xưa đâu bằng nay ánh mắt rất c a y độc không sao hắn mặc dù mở ra một cái lỗ hổng nhưng mà kiếp số bông u xuống phía sau liền sẽ tự động đóng lại lần sau còn cần tại mở mới có thể tiếp tục độ kiếp tu thành cựu kiếp tàn tu lâm tư vũ c h ậ m g i i nói cho nên ta đoán hắn sẽ liên tục độ kiếp lấy ngăn cản yêu ma giới to lớn hơn tiến công đến lúc đó hắn chắc chắn ở vào một thời kỳ suy yếu coi như không thể giết hắn cũng muốn giết hắn tôn này nguyên thần thể là nhanh chóng m ạ n trận Quý bân n là e thiên thiên g tiêu n h ư vũ nguyên có lựa thân thể đã thu được tiết khí tiên đạo phát tắc tại thể nội không ngừng đan sen khiến cho hư vô phải nguyên thân thể trở nên cực kỳ huyền liền diệu Đó đạt đến đạo. đùng đùng. là một loại, một năm thế gian chưa từng sẽ xuất hiện trạng thái. tới Thực tiếp tiên Vạn gian hiện giữa, người giới. rồi chưa không cảnh Phanh, phanh phanh. Ba, xúc sẽ sự ở quả nhiên tiêu vũ tại thành công vượt qua lần thứ nhất cựu cựu thiên kiếp sau đó tiếp tục dẫn phát thiên p h ạ t thiên kiếp tấn thăng nhị kiếp tàn tu lần thứ hai thiên kiếp thiên p h ạ t so lần thứ nhất quả nhiên phải cường đại nhiều gấp mấy lần hơn nữa càng thêm hoàn chỉnh nhưng mà tiêu vũ hút lấy tiên khí tiên đạo phát tắc cũng càng vì hoàn chỉnh cường đại một đạo một đạo rơi xuống tiêu vũ đã không ngừng cường đại rất nhanh lần thứ hai thiên kiếp cũng hoàn thành tiêu vũ rất thuận lợi tu thành nhị kiếp tán tu lần thứ ba thiên kiếp thiên phạt cũng đi theo hàng lâm xuống l i ê n độ ba lần cựu cựu thiên kiếp giả tại vạn năm trước cũng là chuyện bất khả tư nghị mà tiêu vũ lại làm được giống như không có chút nào suy yếu tựa hồ có dùng không hết sức mạnh nguyên thần thể cũng biến thành vô cùng thần thánh có một loại động một tí hủy thiên diệt địa cảm giác quý bân cảm giác tiêu vũ bây giờ tùy thời một ngón tay rơi xuống n h ư lâm tư vũ không xuất thủ bọn hắn sẽ khoảnh khắc diệt vong thậm chí tiêu vũ nhất mai thần thức cũng có thể làm cho hắn trọng thương công chúa tiêu vũ chẳng lẽ muốn liền độ bốn lần cựu c tứ kiếp tá tiên không phải tiên lại càng hơn tiên không cần bất luận cái gì vật dẫn cũng sẽ không nguyên thần khô h é o lần thứ ba thiên kiếp không ngừng b u ô n g xuống tiêu vũ vẫn như cũ rất nhẹ nhàng quý bân triệt để sợ lần đầu tiên thời điểm thuộc hạ cảm giác tiêu vũ nguyên thần vậy mà hóa thành thuần dương thể lần thứ hai thần trí của hắn tựa hồ i hóa thành dạng tinh thể không thể năm nhân thể nhục thân là dương nguyên thần là âm âm dương một thể thiếu một thứ cũng không được mà tu thần trí đạo liền có thể phá âm dương nghịch cắn khôn nhường thuần âm tri nguyên thần hóa thành thuần dương nguyên thần không nhận nhục thân g i n g buộc thoát ly thọ nguyên tri gò bó lâm tư vũ thời khắc này ý chí là ma tộc công chúa biết được nhiều vô cùng kiểu kiếp t á n tu còn có một loại cách nói khác một kiếp thần sinh thuần dương nhị kiếp thần sinh tinh t o à n tam kiếp thần sinh lôi đ ỉ n h tứ kiếp thần hóa thế giới ngũ kiếp thần sinh mệnh cơ lục kiếp thần thoái hư hoàng không thất kiếp thần sinh vạn vật bát kiếp thần hóa vô hình kiểu kiếp thần vì thiên địa huyền diệu như thế quý b â n nghe rất là t r ấ n kinh hướng tới tự nhiên tu thần c h i đạo chính là thượng cổ phía trước thiên địa chưa phân tâm giới đại năng giả vì thoát ly nhân tộc số tuổi thọ mà nghiên cứu đi ra ngoài vô thượng thần đạo phàm là người thành công đều có thể nhảy ra tam giới lục、đạo. không ở trong ngũ hành lâm tư vũ tiếp tục nói nếu là tiêu vũ liền độ bốn lần liền thành tứ kiếp tá tiên thu được thần hóa thế giới năng lực vậy ta yêu ma l ư ợ n g giới cơ hội không cách nào b ô n g xuống nhân gian tứ kiếp tá tiên liền như thế c ư ờ n g đại quý bân kinh hãi yêu ma giới không cách nào b ô n g xuống chẳng phải là vĩnh viên báo thù vô vọng đâu chỉ c ư ờ n g đại quả thực là không thể đ ị ợ h nổi nhân vật như vậy tại ta yêu ma giới đều là đại nhân vật thông đạo hẹp hòi tiếp nhận năng lực có hạn yêu ma lưỡng giới dù cho có n ị c h t i ê n trí năng cũng không dám hủy đi thông đạo tự nhiên cũng không thể toàn lực xuất k í c h lâm tư vũ rất là bất đĩ nhị k i mai mai không không một cái thân thức hắn, liên có thể hoành cựu phẩm dưới nhân vật nghe đến đó quý bân bọn người sợ choáng váng tiêu vũ tu thành lục đạo luân hồi quyết nắm giữ lục đại độc hư vẫn là vô cực kim đan tri cảnh chỗ lên cấp vô cực độc hư nguyên thần cực kỳ mạnh mẽ thân thức càng là kinh khủng thân thức là một loại con mắt vô hình tại đại thừa kỳ nội đạo lúc liền có thể phân hóa số lượng người bình thường có thể hóa chín mươi chín mai chủ thần thức sau này thu vi tăng nhiều thần thức cũng là không ngừng tăng cường đây là một cái thiên địa cựu cực chi số mà tiêu vũ sơ tại khóa yêu t h á p liền do mai nhập đạo khoảng chừng chín trăm chín mươi chín mai chủ thần thức liền độ thiên kiếp phía sau diễn sinh ba sáu trăm mai phó thần thức quét ngang cựu phẩm phía dưới tính là gì chờ hắn trải qua mà bốn lần thiên kiếp nhận được thần hóa thế giới năng lực vậy hắn một cái thần thức chính là một phương thế giới cũng chính là câu cửa miệng nói một đông hoa một thế giới tiêu vũ cường đại ưu tú trình độ nhường lâm tư vũ cái này công chúa ma tộc cũng vì đó động thâm nàng bây giờ mới hiểu được chính mình một mực không muốn giết tiêu vũ mà là muốn tiêu vũ nhập ma vì nàng sử dụng không phải là bởi vì lâm tư vũ nguyên bản ý chí ảnh hưởng mà là bản thân nàng không muốn giết đã bởi vì lâm tư vũ bản nhân ý chí mà cảm tình đu mê một đ ô n g hoa một thế giới quý bân bọn người nghe xong càng là kinh khủng động hư thế giới tuyệt phẩm đạo khí thế giới mới thật sự là thế giới chẳng phải là nói tiêu vũ tu thành tứ kiếp tán tu phía sau một cái thần thức liền tương đương với một cái hố hư kỳ phải tồn tại ấm ấm ấm ấm chấn kinh đến đ ư ợ điểm tiêu vũ đã hoàn thành lần thứ ba độ kiếp lần thứ tư thiên kiếp thiên phạt lập tức ở hư không n g ư n g kết 445 chương 446, m ộ t đ ô n g hoa một thế giới bốn canh bốn lần thiên kiếp một đ ô n g hoa một thế giới tứ kiếp tá tu chân chính cái thế chi uy ẩm vang xuống toàn bộ thiên địa đều bao phủ tại này cổ kiếp số dưới bóng m ở đừng nói lâm t ư vũ như vậy chính là ngoài trăm dặm thiên ngoại thiên đều rõ ràng cảm thấy các đại bán tiên cấp nhân vật đều biết đã xảy ra chuyện gì lấy thần thức nhìn trộm phía sau dọa đến nâm nớp lo sợ ai cũng không dám động một chút toàn lực thủ hộ lấy ma giới thông đạo a lần thứ tư đạo thiên kiếp thứ nhất rất nhanh gông xuống uy thế vừa rơi xuống lập tức bổ đến tiêu vũ hét thảm đi ra cái này lần thứ tư cựu cựu thiên kiếp s o ba lần trước tổng hòa đều cường đại hơn quá nhiều tiêu vũ tiếp nhận nhất kích phía sau thế mới biết tự có chút khinh thường quả nhiên có chút dư lực không đủ nha liên độ bốn lần tại thượng cổ trước đây trong trời đất cũng là thiên phú cái thế số một kinh thiên động địa nhân vật quả nhiên không phải hư hảo nha liên độ bốn lần quá khó quá khó k h ă n dù cho có yêu ma lưỡng giới chi lực làm cơ sở cũng cực kỳ khó khăn khó trách tu thần tri đạo có thể uy hiếp đồng dạng tiên nhân cũng không phải không có đạo lý không phải tiên càng hơn tiên quả là thế ha ha ha ha tiêu vũ tiểu nhi ngươi tu thần c h i đạo khác hẳn với thường nhân nhưng ngươi cũng quá tự cao tự đại năm liên độ bốn lần t h i ê n tiếp chính là thái cổ thánh hiền mới có thể làm chuyện ngươi kém quá xa thế vậy lâm tư vũ cái này công chúa ma tộc mặc dù có chút tâm lo nhưng vẫn là lấy đại nghiệp làm cơ sở bật cười tiêu vũ mà chết tại thiên tiếp phía dưới cái kêu ma tộc đại nghiệp lập thành thời đại thượng cổ tam giới lục đạo vừa lập ma tộc bị đổi ra tiên giới sỉ nhục liền có thể có cơ hội rửa sạch sứ mệnh liền có thể hoàn thành phải không tiêu vũ đột nhiên cười lạnh hư không lập tức chấn động đứng lên tựa hồ có cái gì tồn tại cường đại đang tại b u ô n g xuống liên độ bốn lần t h i ê n tiếp uy lực sẽ gấp bội tăng trưởng có thể so sánh đơn lần độ tiếp càng mãnh liệt hơn sáu lúc này ngươi từ bỏ c h ấ n áp yêu tộc thông đạo triệu hồi nữ hoa thạch cũng không có ý nghĩa lâm tư vũ không tin tiêu vũ còn có thể có biện pháp nào có thể an ổn hóa giải nguy cơ v ư ở n g cho ngươi áp chế từ vũ nguyên bản ý chí còn lấy thiên yêu khôi phương pháp tu luyện luyện thanh ma khôi liền chút thủ đoạn này cũng không biết sao tiêu vũ bất m ả n cười đột nhiên đưa tay trộp một cái thần thức mãnh liệt quán thông hư không cái gì ngươi, người ngươi ngay vậy lâm tư vũ đột nhiên hiểu ra rất là khiếp sợ nhìn về phía vô tận hư không tước chừng c h í trăm n mươi tôn thiên yêu khôi bị truyền tống m à đến tiêu vũ chủ thân thức trước mắt nhập thể đều tiếp dẫn m à tới lâm tư vũ quên đi tiêu vũ tu luyện đến nay độ tiếp lớn nhất ỷ trượng chính là thiên yêu khôi cái này 999 t ô n thiên yêu khôi ẩn chứa cực kỳ to lớn sức mạnh cũng cực kỳ cường đại trong đó 99 tôn đã đạt đến thập phẩm động hư kỳ yêu đế cảnh còn dư lại c h í t ô n đã đạt c ự phẩm hợp thể kỳ yêu hoàng cảnh thiên yêu khôi cùng tiêu vũ tam kiếp thần thức kết hợp lập tức thay hắn ngăn cản một nửa t h i ê n k i ế p thiên phạt c h i lực những ngày này yêu khôi là ấm trung tiên những ngày này lấy luyện yêu hồ đóng dư yêu thần tế đàn cùng thận long phân thân hai đại bán tiên hợp lực mà luyện chế được vì tiêu vũ độ kiếp sử dụng trong khoảng thời gian này từ yêu giới ăn cắp rất lớn một bộ phận yêu giới c h i lực đều dùng tới luyện chế thiên yêu khôi quả nhiên cử đi tác dụng lớn đi đi một chút đầy trời thiên yêu khôi lâm tư vũ cái này công chúa ma tộc đều bị tiêu vũ thủ đoạn cho váng đã không cách nào thừa dịp tiêu vũ suy yếu mà kiếm tiền nghi lúc này không đi liền đi không được ha, ha, ha, ha. bây giờ n g h ĩ đi chập tiêu vũ đang độ k i ế p bên trong lập tức một hồi thét dài thần thức chủ trì thiên yêu khôi đ ạ i trận c h ư ớ c mắt bung ô xuống triệt để bao vây cả cái sân gốc a a a thiên kiếp chi lực thiên phạt chi lực cũng c h ư ớ c mắt bung ô xuống quý bân một đoàn người lập tức thảm tao tàn sát căn bản không có bất cứ cơ hội nào chạy ra càng không có năng lực ngăn cản tiêu vũ bất động thủ thiên kiếp chi lực cũng đủ để hủy diệt bọn hắn sơn hà đình cũng sẽ phá diệt căn bản là không có cách ngăn cản lâm tư vũ ngải gạo kê đều bởi vì thiên kiếp chi lực mà không có chạy đi muốn kiếm tiện nghi diệt liêu tiêu vũ nguyên thần thể k ế tiêu quả l ạ là lấy trở cho i vũ giết người h thù pháp chế à tôn, biện luyện lấy đặc ê n yêu khôi, dám giết ta người yêu cái tia ê lâm tư vũ cũng xong đời vĩnh viên không siêu sinh người rủ cho tu thành cựu kiếp tá tiên cũng sẽ triệt để mất đi nàng tình huống nguy hiểm lâm tư vũ lấy ma giới chi lực cùng với phục hy đàn tạm thời chặn lại nhưng không có cơ hội chạy ra bản thánh quân đương nhiên sẽ không giết ngươi chỉ có thể lấy tứ kiếp tán tiên to lớn năng lực diệt đi ngươi công chúa ma tộc ý chí nhường tư vũ quay về bản thân tiêu vũ nếu không phải không bỏ xuống được chân chính lâm tư vũ đã đ ộ n g thủ mà không phải đem hắn kẹt ở cùng một chỗ ngươi dám lâm tư vũ kinh hãi chờ tiêu vũ trải qua lần thứ tư thiên kiếp phía sau hoàn toàn chính xác có bản lính này có gì không dám ngươi cho rằng ngươi là công chúa ma tộc bản thánh quân liền sợ ngươi không thành tiêu vũ đối với cái này công chúa ma tộc đó là hở tấu người nếu dám làm như vậy vậy người tốt m i n h đệ hát tuấn khanh cặp vợ chồng còn có một thằng yêu người giang tiểu huyên cùng với đường tuấn kiệt vân khoan hai người đều phải chết lâm tư vũ lập tức liên tục cười h a h a cái gì người ở đây nói một lần nghe đến mấy cái này tên tiêu vũ tâm tình vô cùng phẫn nộ tiêu vũ ra tiêu vũ ngươi là lợi hại tính toán chu đáo chặt chẽ nhưng cũng cẩn thận mấy cũng có sơ sót người đưa người phụ thân anh em cùng cha khác mẹ mọi mọi bảo hiểm tất cả hộ đến rất tốt nhưng mà lại không để ý đến hát tuấn khanh cặp vợ chồng giang tiểu huyên an toàn lâm tư vũ liên tục cười to tiếp tục nói đến nỗi đường tuân kiệt vân khoan hai người ngươi dự định bồi dưỡng tổ kiến lục đạo thần tướng ứng cử viên s ớ m tại thập vạn đại sơn liền đã đã rơi vào xe quỷ trong tay bây giờ bọn hắn đều ở đây xe quỷ trong tay ngươi nếu dám đụng đến ta bọn hắn lập tức chết n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i tiêu vũ rõ ràng c h i t để nội giận của bạo không thôi s á c tính càng là đại đại kéo lên ngươi sẽ thiên mệnh thần cơ quyết tùy ý vừa suy tính hẳn là có thể tính ra tình huống của bọn hắn không nắm lầy lâm tư vũ biết tiêu vũ lợi hại cho nên chuẩn bị thủ đoạn cũng không ít ngươi người này cái gì đều quá tốt cũng quá mức trọng tình trọng nghĩa chế ước ngươi quá đơn giản thiện nhân thiện nhân tiêu vũ bất dùng suy tính liền biết lâm tư vũ cái này công chúa ma tộc cũng không có lừa hắn a a đang tức giận tiêu vũ tâm tình khó mà ứ c chế c h ấ n yêu kiếm mãnh liệt k h ẽ động lập tức từ quý vân đám người tim xuyên qua trong máy mắt ngoại trừ lâm tư vũ ngải gạo kê tất cả đều chết hết ma khôi đều hình thần câu diện dết đi có bản lĩnh n g ư ờ i đem ngải gạo kê cũng dết thôi lâm tư vũ mỉm cười đột nhiên đầu ngón tay khé động giải trừ đối với ngải gạo kê phải khống chế tiêu vũ tiêu vũ ngải gạo kê c h ư ớ c mắt thanh tỉnh nước mắt ồn ả o một chút lập tức ngã xuống tiêu vũ ngươi có thể còn không biết sao nữ nhân này ngươi cũng đối ngươi động tâm ta mang nàng vào cựu tiêu môn nàng nhưng mà cái gì đều không nghĩ liền đáp ứng lâm tư vũ tiếp tục nói ta biết nàng không phải là muốn có cái gì tu vi muốn cái gì dài dòng t h nguyên mà là muốn cùng ngươi ở vào cùng một thế giới có thể cùng ngươi nói chuyện ngang hàng ngươi người này quá đa tỉnh cũng quá trung tỉnh đừng nói các nàng chính là phượng k h ê thôn tiêu thị tập đoàn bất cứ người nào đều có thể chế ước ngươi đi đây chính là lấy thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình bị a y ngươi nghĩ như thế nào tiêu vũ giết quý bân b ọ n người trong lòng sắt tính giảm xuống dễ chịu nhiều phóng bản tọa rời đi ta bảo đảm nữ nhân ngươi thân thể ý chí hoàn chỉnh hơn nữa đem n g ả i gạo cây trả lại cho ngươi hắn hiện tại vô dụng lưu lại bản tọa bên cạnh cũng là vương hữu lâm tư vũ lập tức mở ra điều kiện mơ tưởng thật vất vả bắt lấy lâm tư vũ muốn để nàng rời đi nàng lấy phục hy đàn có thể tùy thời khống chế tiêu vũ người bên cạnh loại này khống chế cơ hồ không có sơ hở gì lục phán nhi ba người lúc đó mang theo thức ăn có độc phẩm đến đây tiêu vũ mặc dù hoài nghi có quỷ lại không có nhìn ra các nàng có cái gì không th nàng mới là tính uy hiếp lớn nhất người kia mơ tưởng lâm tư vũ cười nhạt một tiếng ngươi nếu không nguyện t h ỏ a hiệp vậy bản t ọ a chỉ có lập tức nghiền nát ngươi yêu người ý chí triệt để biến thành nàng ngươi mặc dù vô địch có thể tùy thời giết ta nhưng ngươi ngăn cản không ta diệt nàng ý chí 446 chương 447, linh hồn tương dung ma giới cờ ư n giả g quả nhiên là lợi hại lựa chọn lâm tư vũ đại bi lão nhân đều nói là cùng tiêu vũ mệnh t r ù n g chú định có dối dáng người giờ này khắc này đích xác xác chế ước liêu tiêu vũ tiêu vũ có thể nhất quan tâm bỏ tình nghĩa mà toàn bộ đại nghĩa nhưng mà đối với trong lòng n ộ n g nhưng là khó mà tiêu tan khó mà bỏ qua tiêu vũ lập tức có thể trực tiếp diệt đi lâm tư vũ thể nội công chúa ma tộc c h i ý chí dù là có phục hy đàn cũng ngăn cản không nổi thế nhưng là tại tiêu vũ diệt nàng phía trước nàng cũng sẽ diệt liêu tiêu vũ n ộ n g tiêu vũ tư vũ kỳ thực rất sớm phía trước liền đã cảm giác thể nội khắc t h ư ờ n g biết sẽ có mới ý chí thay thế nàng cho nên nàng sớm đã lưu lại lời nói tiêu vũ do dự lúc thanh tình ngả tiểu mễ mở miệng nàng nói nếu có một ngày sự tồn tại của nàng uy hiếp đến ngươi để cho ngươi không muốn nhớ tới bất cứ tiêu cảm tình nào lập tức giết、chết. nghe à n nói, nàng k ô n hận, có thể nhận ngươi, ngươi mắn, đầy đủ. Ngầm miệng, ngươi ngầm miệng. n g g hối thể thích, cho biết đời có được cả đạt đầy đủ. là may vậy lâm thư vũ cái này công chúa ma tộc giận dữ không thôi nhưng mà ngà tiểu mễ cũng không cái gọi là tiếp tục nói tiêu vũ an nguy của n g ư ơ i quốc gia nhân dân an nguy mới là trọng yếu nhất sáu lâm ra mấy đời đều là quốc vì dân nàng là lâm gia đại tiểu thư không thể ném đi lâm ra sứ mệnh không thể bởi vì nàng mà phát sinh bất luận cái gì tai nạn nàng phải chết tư vũ tư vũ ngay sau ngà tiểu mễ mà nói tiêu vũ tâm tình rất phức tạp công chúa ma tộc ký sinh cùng lâm tư vũ thân thể đích đích sắc sắc là một cái vĩnh cửu mà không cách nào giải quyết uy hiếp nàng nếu là lấy lâm tư vũ nguyên bản ý chí áp chế muốn tiêu vũ mở ra ma giới thông đạo tiêu vũ ra muốn làm theo sao vì một cái lâm tư vũ đưa thiên hạ thương sinh không để ý có thể sao lâm thiên nam lão gia tử lâm diệu bọn hắn bảo vệ chính là thiên hạ này bọn hắn lại sẽ nguyện ý sao bởi vì một người mà mất thiên hạ đại nghĩa có thể sao đội thành trước kia tiêu vũ có lẽ sẽ vì thích bỏ qua hết thảy thiên hạ này sự tỉnh chơi hắn thí sự nhà chơi sắp xuống có người cao treo lên nhưng bây giờ hắn chính là cái tiêu cao nhất người cao trèo chống cả nhân giới cột trụ nha đại nghĩa thương sinh mới là hắn hẳn là gánh nổi ngươi giỏi lắm tiêu vũ ngươi thật là áp độc tâm nha tất nhiên dạng này vậy bản tọa liền triệt để cùng lâm tư vũ dung hợp để cho nàng biến thành ta ta biến thành nàng nhìn ngươi như thế nào tiêu vũ phản ứng nhường lâm tư vũ cái này công chúa ma tộc sợ hãi trong đầu hai cái ý chí hai cái linh hồn hai phần ký ức triệt để dung hợp trở thành chân chính một người trở thành chân chính lâm tư vũ không không, không. nàng cái này khé động tiêu vũ mộng liền triệt để hư hại cả người gầm thét xông thẳng tới chân trời toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng cảm nhận được hắn cái này sắp trở thành tứ kiếp tán tiên phẫn nộ mà run dày lên liền lúc này hai người tương dung không ngừng bắt đầu hai người có nhân cách cảm xúc cũng không ngừng giao thế hệ ra nhượng tiêu vũ căn bản là không có cách ra tay ngăn cản gương mặt quen thuộc kia bảng quen thuộc kia t h ầ n sắc cái kia tình cảm chân thành tình nghĩa đều nhượng tiêu vũ đau lòng như cát khó có thể chịu đ ư ợ c c h ỉ t i ế c tiêu vũ nguyên thần thể không cách nào rơi lệ cũng không cách nào thổ huyết ngược lại là khóa yêu tháp phải bản thể cảm động lây lửa công tâm đau đến liên tục thổ huyết liên tục rơi lệ mộng bể cảm giác không thể chịu đựng tiêu vũ tiêu vũ ta ta yêu ngươi rất nhanh hai người linh hồn dung hợp liền đạt đến cuối cùng khỏe mắt nước mắt cũng lập tức t r ở xuống chỉ là tiêu vũ bất dám xác định nàng rốt cuộc là lâm tư vũ vẫn là công chúa ma tộc một lát sau nước mắt đi người mới ra cả trạng thái khí chất khí tức cũng vì đó biến đổi có lâm tư vũ yêu ánh mắt cũng có chính nghĩa của nàng cùng thủ hộ cũng tương tự có công chúa ma tộc cao nạo g cùng lãnh diễm càng thân kỳ là phục hy đàn vậy mà chịu dung hợp sau lâm tư vũ nắm giữ keng keng keng dây đàn một cái ba động đột nhiên phá vỡ liêu tiêu vũ thiên yêu khơi lại trận mà thoát ly thiên kích phạm vi bao phủ chạy trốn ra ngoài nàng không nói gì cũng không có rời đi mà là ngơ ngác nhìn tiêu vũ giống như cả người có hai cái tính cách một cái thân cận tiêu vũ một cái nhưng phải vì sứ mệnh đối phó tiêu vũ lộ ra rất thống khổ rất xoan suýt tiêu vũ đại trận vừa thu lại trở lại hư không ngả tiểu mễ mặc dù đang đại trận bên trong lại chưa từng bị tổn thương nửa phần rất nhanh tiêu vũ lần thứ tư cựu kiểu, kiểu thiên kiếp liền hoàn thành tứ kiếp tá tiên một hoa một giới vô thượng cảnh giới cuối cùng đã đạt thành chín mươi chín tôn t i ê n yêu khôi tấn thăng đến mười một phẩm yêu thánh tri cảnh chín trăm tôn t i ê n yêu khôi thần thăng đến thập phẩm yêu đế c h i cảnh thần thức trở về thể thiên yêu khôi cũng ký sinh ở thần thức thế giới bên trong hết thảy tận không ở trên tiêu vũ tứ kiếp tá n tiên thuần dương thần thể bên trong thời khắc này tiêu vũ chẳng khác nào vô số thế giới tổng hòa dung n ạ p gần ngàn thiên yêu khôi căn bản l à việc rất nhỏ nếu là há miệng có thể nuốt nhật nguyện tinh thần giống giống giống hai người nhìn nhau lúc h ỏ a kỳ lân mang theo khuất thanh tuyết nam cung tước lục phán nhi có diệu an đông vũ ngũ đại mỹ nữ cùng nhau mà tới các nàng cũng cảm thấy lâm tư vũ biên hóa cho nên không có mở miệng lẳng nhìn tư vũ người còn tại sao một lúc lâu sau tiêu vũ cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi thăm có lẽ công chúa ma tộc cũng không có nghĩ đến nàng lựa chọn cùng lâm tư vũ vốn là ý chí linh hồn tương dung phía sau sẽ sinh ra kịch liệt như thế biến hóa nàng không có chúa tể thân thể lâm tư vũ cũng không có chúa tể thân thể mà là trở thành một mới tinh lâm tư vũ nắm giữ hai người tính cách trưởng nhân h ừ nhìn một chút tiêu vũ phía sau mới tinh lâm tư vũ đột nhiên lạnh r ê n một tiếng l ờ i gì cũng không có lưu lại lập tức ống tay áo vung lên sẽ rách hư không mà đi ai nhìn xem bóng lưng của nàng tiêu vũ bất biết chính mình h ẳ n là cao hứng hay là nên khổ sở có lẽ tình huống hôm nay xem như đại hạnh trong bất hạnh a đi trở về tiêu vũ thở dài một tiếng phía sau lập tức đem ngả tiểu mễ mang lên quay trở về thiên ngoại thiên đại điện tiêu vũ quay về các đại thế lực nhân vật đứng đầu cũng có thể rời đi trận pháp vị trí xuất hiện ở trên đại điện bọn hắn đều nghĩ xem đi lên tu thần c h i đạo tiêu vũ cường đại cớ nào khi bọn hắn đối mặt tiêu vũ thời điểm cảm giác tiêu vũ nhất cái ánh mắt liền có thể giết chết bọn hắn cả tâm linh đều sẽ bởi vì tiêu vũ cảm xúc mà sinh ra kịch liệt biến hóa khí tức trên thân càng làm cho người sợ t a m sinh phong ấ n đi Tiêu vũ b một bọn h đạo phong ấn tri a đột n n lực biến động, liền vượt qua cựu tiêu thiên cung cùng trời bên ngoài ngày liên cùng tri lực thân thức khẽ động liền có thể giảo sát thiên hạ này tất cả mọi người nhà bản thanh quân thành công liền độ bốn lần thiên kiếp tu thành tứ kiếp tán tu thần hóa thế giới một đông hoa một thế giới vô thượng cảnh giới yêu ma l ư ợ n g giới lấy tình huống hôm nay là không thể nào đột phá c h â n áp mà xâm lấn nhân giới tiêu vũ ánh mắt đ ả o qua đám người lập tức mở miệng nhưng mà yêu ma l ư ợ n g giới cường giả vô số không thể không để phòng sáu tạ ý tụ tập thiên hạ tài nguyên luyện chế tiết khí vì ngăn cản yêu ma l ư ợ n g giới chân chính tiến công làm chuẩn bị cuối cùng không biết chư vị ý như thế nào tứ kiếp tán tiên và năm qua chưa bao giờ xuất hiện qua năng lực như vậy tuyệt phẩm đạo khí phất tay có thể thành tiết khí đối với tiêu vũ tới nói đều không phải là vấn đề hoàn toàn có thể luyện thành năm đó miêu cương thánh nữ trần yêu ti người sáng lập so với như vậy tiêu vũ tới đây chính là kém quá xa căn bản không phải tiêu vũ nhất chỉ địch là chúng ta xin nghe thánh quân c h i mệnh tiêu vũ dứt lời mọi người đồng loạt quỳ lạy không có nhân sinh nổi ý niệm phản kháng tự hồ tiêu vũ đã đến ngôn xuất phát tùy tình cảnh l ờ i nói chính là chân lý không thể làm trái cũng không dám làm trái có loại tâm linh t h ầ n phục lần này hóa giả yêu ma lưỡng giới xâm lấn chi tiết chặn đức thông đạo phía sau bản thánh quân liền sẽ lập tức phi thăng tiên giới sáu các n g ư ờ i đều có thể tham dự tiên khí l u y ệ n chế tiêu vũ biết bọn hắn đáp ứng nhanh lại tất cả lại tâm tư cũng không nguyện ý cống hiến hết thảy l u y ệ n chế thành công liền có thể dẫn động cựu cựu thiên kiếp ngưng kết tiên khí chi linh đến lúc đó các ngươi đều có thể nhận được vô thượng chỗ tốt đối với mở lại cửa phi t h a n g phía sau vượt qua cựu cựu thiên kiếp phi t h a n g tiên giới có lợi thật lớn vừa mới nói xong tiêu vũ đã nghĩ kỹ tiên khí phương pháp l u y ệ n chế lập tức chuyển đến mọi người trong đầu bảo vật này tiêu vũ gọi nó tam sinh phù đồ la thành cũng là bảo so lục đạo trí bảo càng thêm huyền diệu cũng vẹn toàn tiêu vũ chỗ hội thần công tri rất nhiều thần diệu tham dự luyện chế cảm nhận được tỉnh tam sinh mà tu vi tăng nhiều là đa tạ thánh quân bồi dưỡng chúng ta nguyện ý cống hiến hết thảy đuổi theo thánh quân hóa giải k i ế p nạn phi thăng tiên i ê n giới lại sáng tạo đại nghiệp tiêu vũ lời này hoàn toàn chính xác không giả một đám cường giả nhận được tam sinh phủ đồ phương pháp luyện chế phía sau càng làm ừ n g rỡ không thôi lập tức thật lòng khâm phục thần diệu như thế phát bảo cường đại cũng chỉ có tiêu vũ mới có thể nghĩ ra thế mà bao hàm thế gian vạn vật biến hóa bốn chương bốn t a m sinh phủ đồ tam sinh thần quyết là tiêu vũ nhất thân tu vì một thân chiến lực căn bản mà tam sinh phù đồ chính là tam sinh thần quyết tinh hoa chỗ trong đó còn có tam sinh thần quyết hết t h ể phương pháp tu luyện bao quát trong đó tu thần tri đạo tiêu vũ có thể nói là không có chút nào tàng tư đều truyền thụ tất cả tham dự người l u y ệ n chế đều có thể lĩnh hội tiêu vũ tam sinh thần quyết tiến vào tam sinh phù đồ nhân cũng có thể cảm lộ này thần công bất luận tu vi thân phận các ngươi có ba ngày thời gian đi thu thập tài nguyên xuất r a tài nguyên càng nhiều xuất lực càng lớn giả bản thánh quân đương nhiên sẽ không keo kiệt ban thưởng đến lúc đó không chỉ biết vì lập công giả q u á đình còn có thể ban thưởng thiên yêu khôi giúp đỡ độ kiếp phi thăng tiên liên giới tiêu vũ lời nói vừa rơi xuống mọi người tại đây tất cả đều hưng phấn không thôi tiêu vũ quán đ ỉ n h vậy đơn giản cơ duyên to lớn thời khắc này tiêu vũ một ngón tay bán ra cái gì kiếm tiên bán tiên toàn bộ đều phải thần hồn câu diện có thể thấy được hắn c h ỗ lợi hại phán nhi lập tức trở về phượng kết hôn đem trong ruộng thuốc thành t h u ộ c d ư liệu đều thu mua luyện chế thành vì đang ăn dược vì luyện bảo giả cung cấp trợ lực tăng thêm tu vi đồng thời tạm dừng đối với thế tục đám người cung cấp hoa quả rau quả hết thảy trước tiên cung ứng thiên ngoại t i ê n thiên yêu h u ê n tu sĩ làm chủ hết thảy luyện bảo sứ nghi từ đại bi lão nhân phụ trách thanh tuyết Phán nhi, tự ứ nhiên b hiệp tiêu vũ bây giờ không cần bất kỳ pháp bảo nào hắn chính là tối cường pháp bảo tất nhiên rằng này vậy thì thuộc hạ đề nghị thánh quân đi tìm nhân giới bản nguyên t h i tâm nếu là đem người giới bản nguyên tri tâm luyện vào tam sinh phủ đồ bên trong cho dù là không cách nào chặt đứt yêu ma lượng giới thông đạo cũng khó có thể tiến công nhân giới đại bi lão nhân tiếp tục nói ngoài ra nếu là có thể tìm được thần nông đ ỉ n h không động ấn lấy thánh quân tri năng liền có thể triệt để ngăn cản yêu ma lượng giới cũng là nhân giới bên trong cường đại nhất lực lượng phát tắc đại bi lão nhân tiếp tục nói chỉ là không người nào biết nó ở nơi nào cũng không biết nó là bộ r ă n gì g yêu tộc hải huyền long kình hải kình l ã o tổ liệt thiên hủy liệt thiên l ã o tổ một mực không phi thăng rất có thể chính là tại mưu đồ bản nguyên tri tâm xem ra là muốn gặp một lần cái này hai đại yêu tổ cùng xe quỷ tiêu vũ điểm một chút lập tức nhắm mắt bắt đầu suy tính đứng lên cái này cũng là tiêu vũ lần thứ nhất lấy thiên mệnh thần cơ quyết suy tính thiên cơ ngược dòng tìm hiểu bản nguyên thiên mệnh thần cơ quyết không ngừng vận chuyển cả người tựa hồ lập tức nao du thái hư nhìn hết thế giới biến hóa nhân đạo thay đổi rời vận mệnh vô thường vừa vào chính là thần vào thiên cơ vô thượng suy tính trạng thái thấy đại bi lão nhân bội phục không thôi xem ra tiêu vũ là trong thời gian ngắn sẽ không kết thúc tất cả mọi người riêng phần mình rời đi chỉ có cô d i ệ u một người không có chuyện để làm thiên ngoại thiên cũng cực kỳ hoang vu không có gì tốt chơi sự t ì n h nàng liền dứt khoát trông coi tiêu vũ nhìn xem tiêu vũ suy tính kết quả xem xét liền không cách nào tự kiềm chế càng xem càng si mê cao ngạo như cô rượu ngang dọc hai đời sắt lục thiên h ạ không biết đắc tội bao nhiêu người đều không chết tồn tại hôm nay lại hoàn toàn phục liêu tiêu vũ Thanh tự các a o đuổi s t thượng ổ cổ viễn hiển. Cổ thanh ngày sau, các người, nữa, nhất, thiên thiên. Thiên thành, thiên cung, ba sau, Sáu thiên thiên đại thế ra cũng là như thế toàn bộ thiên ngoại thiên trong trước mắt trở nên vô cùng náo nhiệt phồn hoa tiêu vũ tại ba ngày sau cũng đúng giờ đình trị suy tính cố diệu cũng ngơ ngác nhìn liêu tiêu vũ ba ngày gặp tiêu vũ tỉnh lại nàng lập tức một phát bắt được tiêu vũ tay tiểu vương bắt đản ta hỏi ngươi ngươi bây giờ tu thành tứ kiếp t n tu có phải hay không còn theo ta sinh mệnh đồng thể ta nhìn ngươi ba ngày này tựa hồ tìm hiểu một chút vận mệnh tri đạo sinh tử đồng mệnh thuật chính là lĩnh hội vận mệnh thọ thuật mà sáng tạo ra bí pháp ấ m trung tiên cũng tìm hiểu một chút vận mệnh tri đạo mới có thể triển khai phép thuật này nếu như ta nói ta đích xác tìm hiểu một chút vận mệnh tri đạo có thể chặt đứt sinh tử đồng mệnh thuật ngươi sẽ không rất thất vọng tiêu vũ mỉm cười đột nhiên rất nghiêm túc nhìn xem nàng cái này cái này đột một vấn đề nhường cố rượu trong lúc nhất thời lại khó mà trả lời giờ k h ắ c này nàng vậy mà hy vọng mình cùng tiêu vũ tính mệnh vĩnh viễn một thể nếu như sinh tử đồng mệnh thuật bị chém đức vậy nàng cùng tiêu vũ duyên vận có phải hay không muốn chém đức tuất đi theo ta đi tiêu vũ m ỉ m cười đột nhiên lầu một cố rượu bờ eo thon liền lập tức phá không mà đi thiên ngoại thiên có đại bi l ã o nhân khuất thanh tuyết chủ trì đại cuộc căn bản vốn không cần tiêu vũ tự mình xử lý luyện bảo có tiêu vũ ma thần chiến thể phân thân cũng có thể phối hợp các phương nhân vật tiến hành từng bước luận chế tại nguyên t r ư n g hợp cũng không cần nàng tự mình luận chế đồng thời nguyên thần thể thiên tâm cũng lập tức đi theo mà đi nàng là nguyên thần thể có thể cần cử thể nếu không có tiêu vũ thủ hộ rất nhanh hội nguyên thần tiêu tán trừ phi nàng có thể trải qua lần thứ nhất cựu cựu t h i ê n k i ế p mà đem nguyên thần biến thành t h ầ n dương lần này cố d i ệ u bị tiêu vũ ôm vậy mà đưa ra hưởng thụ tuyệt không kháng cự thực sự là kỳ loại phản ứng này chính nàng đều cảm thấy thần kỳ thiên tâm ngược lại là không quan trọng nàng nhìn nhiều lắm cũng chặt đứt mình tình căn tiêu vũ ngươi suy tính ba ngày đây là đi đâu truy tìm chính là phương hướng vì sao ngay cả liên tục vượt vọt bởi vì ta muốn theo đuổi xe quỷ hắn tại bốn phía bỏ chạy tiêu vũ trả lời vài câu tiếp tục dịch chuyển tức thời trong hư không tốc độ phi thường nhanh xe quỷ người này lại có thể cảm ứng được ngươi sẽ đi đuổi giết hắn ngay vậy thiên tâm đều rất là chấn kinh bây giờ đừng nói chỉ là một cái xe quỷ chính là yêu tộc hai đại vạn năm lão tổ cũng không phải tiêu vũ nhất chiêu địch chân chính quét ngang vô địch bởi vì hắn yêu ma lưỡng giới đều tạm ngừng công kích có thể thấy được tiêu vũ thực lực hôm nay đến cùng mạnh cơ bao nhiêu nhà bản thanh quân cũng cảm thấy kỳ quái tiêu vũ giã ngoài ý mớn hắn sớm đã suy tính ra xe quỷ chỗ ẩ n thần thậm chí cũng tìm được hai đại yêu tộc lão tổ hàng ổ chỗ chỉ là không có nghĩ đến hắn k h é động xe quỷ cũng lập tức bắt đầu bỏ chạy ừ liên tục truy kích sắp một khắc sau thiên tâm đột nhiên cảm n ộ đến rồi cái gì lập tức nói tiêu vũ ta xem xe quỷ còn cong nhiêu vòng trốn kỳ thực là hướng một cái phương hướng mà đi sáu nếu như bản tọa sở liệu không có sai địa phương hắn muốn đi gọi là kiểu h u cực u y ê n chính là nhân gian trí âm trí hàn tri đ i ệ có thể khắc chế ngơi hóa thành thuần dương nguyên thần tri thể k i u u cực viên thiên hạ tứ cực tri điệu vũ ba ngày này suy tính tất nhiên dạng này vậy liền để hắn trốn xem cựu hữu cực bên ở nơi nào hắn lại có thủ đoạn gì có thể đối phó được bản thánh quân tiểu vũ suy nghĩ phía sau đột nhiên hám lại tốc độ thiên hạ tứ cực t h i địa cùng với trung nguyên cựu châu hoài tâm cũng là nhân giới bản nguyên tri tâm vô cùng có khả năng xuất hiện chỗ nhưng đến cùng sẽ xuất hiện ở đâu cũng không thế nào biết được ngươi mặc dù tu vi kinh thiên nhưng dù sao chỉ là tứ kiếp tá n tu còn xa xa không có đạt đến đ ỉ n h p h o n g cái thế giới này xác thực không người là đối thủ của ngươi nhưng nhân giới hiểm ác hoàng cảnh lại có thể áp chế ngươi thiên tâm so tiêu vũ càng hiểu rõ thiên địa này thiên thời địa lợi nhân hòa thiên thời là thứ nhất cũng không phải nói một chút xe quỷ thống lĩnh yêu tộc nhiều năm chắc chắn còn cùng hai đại yêu tộc lao tổ cùng nhau cấu kết sáu âm thầm còn có một cái vẫn không có xuất hiện phía sau màn đời tay ngươi cũng phải phòng bị tự nhiên lần này bản thánh quân sẽ đem bọn hắn toàn bộ cầm ra tới tiêu vũ nhất cắm thẳng có quên cái k i a u dấu ở xe quỷ bên cạnh m u y dối thế của người 448 ư nhất g 449, xe quỷ c i giới, tiến năng lượng ngừng công. n yêu ma tạm h định là đang nổi lên công kích mạnh nhất gắn g đ ạ t tới một trận chiến phá mất tiêu vũ đối với lượng giới chấn áp chi lực mà xâm lấn nhân giới mà xe quỷ cùng hai đại yêu tổ cùng với âm thầm người nhất định sẽ ở thời điểm này mà khởi xướng hành động bởi vì đây là bọn hắn cơ hội cuối cùng mà tiêu vũ muốn trước lúc này diệt trừ không an định nhân tố toàn lực ứng đối yêu ma lượng giới công kích sau cùng thành cung bại đều ở đây nhất cử rất nhanh tiêu vũ liền truy tìm xe quỷ đi tới cựu lũ cờ quên vô tận băng phong hải vượt phía trên đích đích xác s ắ c rét lạnh chi khí âm khí dày đặc tụ lạnh thành băng xe quỷ quả nhiên là vào phía trước cựu lũ cờ quên thiên tâm đã t ừ n g tới lập tức xác định xe quỷ chính là cố ý tương tiêu vũ hướng về ở đ â y dẫn không sao nên tới từ đầu đến cuối muốn tới hát tuấn khanh hai người giang tiểu huyên đường tuấn kiệt vân khoan năm người đều ở đây xe quỷ trong tay không phải do tiêu vũ bất chịu xe quỷ chi uy uy hết nhà lại càng không phải không tới đi thôi bây giờ hết thể âm mưu quỷ kế cũng là vô dụng chỉ có lấy thực lực nói chuyện tiêu vũ mang theo cố rượu thiên tâm nhảy lên lập tức xuất hiện ở kiểu hữu cực quên phía trên kiểu hữu cực quên tại vô tận băng hải bên trong không biết vì sao mà hình thành một đầu huyền băng v ư ợ t sâu nối thẳng đáy biển đầu này v ư ợ t sâu liền cũng kêu là kiểu hữu cực quên đứng ở bên, bên trên cố rượu cái này gần như mười một phẩm phải cường giả cái thế đều lạnh đến phát run thiên tâm cái này nguyên thân thể thần thức đều không thể kéo dài sắp bị đọc lại như vậy k i u đầu điệu x é quỷ chủ thuộc tính là hỏa hắn mặc dù đã tu thành ưu tiên nhưng là ngăn cản không nổi k i u u cực quên hạt dễ dàng vào kiểu h u cực nguyên sợ là có trọng bảo hộ thể thiên tâm tóc mày lập tức nói trong thiên hạ có năng lực này có thể chống đỡ cản kiểu h u cực nguyên hàn khí pháp bảo cũng không nhiều bày ngoại trừ thập đại trong thần khí thần nông đ ỉ n h cũng chỉ có không động ấn nếu quả thật có trong đó một kiện thần khí hộ thân tia liền càng hay tiêu vũ mỉm cười đột nhiên há miệng một n ướt đem hai người thu vào trí dương nguyên thần trong cơ thể không gian thế giới lập tức xông thẳng xuống dưới vực sâu huyền băng ngưng tụ tường ánh sáng bên trên xe quỷ đã đang chờ tiêu vũ hát tuấn khanh cặp vợ chồng giang tiểu huyên đường tuấn kiệt vân k h a n năm người bị đông cứng trở thành băng trụ. nhưng mà xe quỷ lấy sức mạnh che lại tâm mạch của bọn hắn ở vào một loại ngủ mùa đông trạng thái t h á n h quân ngươi quả nhiên vẫn là tới xe quỷ nhìn thấy tiêu vũ lập tức túi người hành lễ tựa như là cố nhân đồng dạng chỉ đến gặp mặt chào hỏi sao tiêu vũ từ tu luyện đến nay một mực đ ề phòng người khác bắt hắn người bên cạnh đây là một lần cuối cùng bị người lý hiếp đơn giản làm phiền t h á n h quân mở ra một chút c ử a phi thăng sáu tại hạ tu thành ngưng kết tiên thể phía sau liền cùng thánh quân cùng một chỗ đối kháng yêu ma bây giờ đã kiếp phi thăng tiến giới xe quỷ lập tức mở miệng đến lúc đó những người bạn này tự nhiên là quy về thánh quân bên người trong khoảng thời gian này tại h ạ n h ư n g là tận tâm tận lực trợ giúp bọn hắn ngươi xem tu vi của bọn hắn có phải hay không xưa đâu bằng nay có thể tiêu vũ không nói hai lời thuần dương ý chí s ô n g thẳng tới chân trời dựa vào mình cùng cửa phi thăng liên hệ tại mở cửa phi thăng toàn bộ thiên hạ chỉ có tiêu vũ có thể cùng cửa phi thăng c â u t h ô n g cũng chỉ có hắn có thể mở cửa phi thăng một góc mà chút xuống tiên khí tiên đạo phát tác bởi vì không cách nào triệt để mở ra sau khi độ tiếp cửa phi thăng sẽ lập tức đóng lại cũng không cách nào lập tức phi thăng tiến giới tiêu vũ tu thành cựu kiếp tán tu triệt để hóa giải yêu ma lượng giới xâm lấn chi t i ế p mới có thể hoàn toàn mở ra cửa phi thăng quán thông tiết lộ cái này cũng là tiêu vũ sứ mệnh đa tạ thanh quân xe quỷ đại hỷ lập tức một lần nữa dẫn động cựu kiểu, kiểu thiên kiếp tiếp dẫn tiên giới phát t á c ngưng kết tiên thể mặc dù là tại cựu cựu cờ bên bên trong nhưng cửa phi thăng mở một góc chân chính cựu kiểu, kiểu thiên kiếp vẫn là lập tức phủ xuống tiên khí tiên đạo pháp tắc cũng lập tức buông xuống kỳ diệu là m ạ n liệt cựu k i u thiên kiếp chi lực khi tiến vào cựu cờ bên phía sau sẽ cực kỳ suy yếu thiên kiếp thiên phạt chi lực nhưng mà, chỗ phủ xuống tiên đạo pháp tắc cũng không chịu ảnh hưởng xem ra xe quỷ quả nhiên là đã sớm chuẩn bị c ử u hữu cực bên bên trong lại là một cái độ kiếp tuyệt hảo chi địa bất quá đầu tiên phải tiếp nhận c ử u hữu cực bên c h i âm chi h à n chi k h í mới được ha ha ha ha xe quỷ đã trải qua một lần ngụy c ử u kiểu thiên k i ế p lần này trải qua chân chính c ử u kiểu thiên k i ế p còn tại c ử u hữu cực bên, bên trong cảm giác độ kiếp có chút nhẹ nhõm thực lực bạo tăng rất nhanh chân chính y ê u tiên chi lực sắp ngưng kết mặt h à n h hưng phấn đến liên tục cổng ngay tại xe quỷ đạo thiên kiếp thứ chín chi lực rơi xuống trong n g á y mắt kiểu ú c cơ quên bầu trời có ba cỗ khí tức đột nhiên phóng lên trời đồng thời dẫn phát kiểu kiểu thiên kiếp đáng chết là hải kinh lao tổ liệt thiên lao tổ đã cái k i a âm thầm cao thủ cảm thụ khí tức thiên tâm lập tức giận d ữ không thôi bọn hắn ở thời điểm này dẫn phát kiểu kiểu thiên kiếp tiêu vũ nghĩ đóng lại cửa phi thăng cũng không thể chỉ có thể nhìn bọn hắn độ kiếp nhưng mà tiêu vũ cũng không giống thiên tâm tức giận như vậy hoàn toàn không sao cả cũng không ngăn cản phản ứng này tỉnh táo đến đáng sợ nhường xe quỷ đều hết sức ngoài ý muốn thánh quân bình tĩnh như vậy cũng quá mức tự phụ đi. Xe quỷ. n g ư ơ i biết cái gì gọi là chăn heo sao tiêu vũ không thèm quan tâm khoát tay chặt lại nếu có thực thể mà nói thật muốn ở đây rút điếu thuốc từ từ chờ n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i nghe vậy xe quỷ giận dữ không thôi tiêu vũ ý tứ lại là đem bọn hắn xem như heo nuôi cho mập rồi làm thịt hải kinh lao tổ liệt thiên lao tổ dù cho là vạn cổ y ê u tiên lại như thế nào dẫn bản thánh quân vào kiểu hữu cơ quên lại như thế nào các ngươi tại bản thánh quân trong mắt chỉ là sâu kiến tiêu vũ vẫn như cũ bất động như núi lẳng lặng trở lấy nhìn đều ỉ lại phải xem một dạng yêu tộc hai đại lao tổ còn có thần bí nhân kia cuối cùng hiện thân đối với tiêu vũ tới nói là nguy cơ cũng là kỳ ngộ càng là triệt để d i ệ t trừ uy hiếp cơ hội ai đem ai giết chết ở đây còn chưa nói được đều lúc này cựu cực cử bên lên người áo đen còn tại che giấu thân phận rất nhanh bầu trời ba người độ kiếp cũng hoàn thành triệt để ngưng tụ thiên thể thực lực bạo tăng phải cực kỳ lợi hại cũng không có cái gì thời kỳ suy yếu nếu như không phải cửa phi thăng không có hoàn toàn mở ra bọn hắn có thể lập tức phi thăng có thể thấy được ngọn nguồn của bọn họ vẫn mạnh vô cùng hùng hậu xe quỷ có thể thả người sao tứ lại người thật mạnh tuần tự độ kiếp hoàn thành cửa phi thăng cũng đóng lại tiêu vũ lúc này mới chậm rãi mở miệng có thể đương nhiên có thể xe quỷ mỉm cười lập tức nói t h á n h quân quá lợi hại không bằng thoát ly c h ấ n yêu kiếm đem kiếm này tặng cho tại h ạ n h ư thế nào tốt lắm tiêu vũ vẫn l à ý cười không ngừng đột nhiên vung tay lên c h ấ n yêu kiếm liền hiện hiện ra dọa đến xe quỷ lập tức lui lại đem hát tuấn khanh mấy người làm bia đỡ đạn xe quỷ ngươi cho rằng bản thanh quân thật sự sẽ bị người uy hiếp không thành xe quỷ cái này vừa lui tiêu vũ trong nháy mắt sắc mặt đại biến trấn yêu kiếm lao thẳng tới muốn đem hát tuấn khanh mấy người tính cả xe quỷ đều một kiếm su người người tiêu vũ rõ ràng c h ị uy u hiếp vì hắn mở ra cửa phi thăng bây giờ thế mà không để ý hát tuấn khanh đám người tính mệnh nhường xe quỷ kinh hãi muốn chết hắn một thân một mình có thể chống đỡ ngăn không được tiêu vũ thần u y sức mạnh n h a tình huống vạn phần nguy cấp trần yêu kiếm nói đến liền đến mũi kiếm ngăn cản hát tuấn khanh tâm khẩu trong nháy mắt bọn hắn cái này nằm cái băng nhân trên thân đột nhiên có một cố lực lượng lập tức đem hắn kéo vào huyền băng phía dưới phức phức phức năm người tiêu thất trần yêu kiếm t r ớ c mắt đánh chúng và huy danh hiền hách xe quỷ khiến cho căn bản không có thời gian phản ứng ngưng kết trở thành tiên thể cũng không cách nào có thể chạy thoát được. nhưng mà xe quỷ chúng kiếm sau đó thân thể của hắn vậy mà lập tức biến mất chỉ để lại một vũ máu n h ư ợ n g tiêu vũ cùng thiên tâm cố diệu loại nhân vật này đều ngạc nhiên không thôi lấy tiêu vũ tu vi còn thi triển chân yêu kiếm thế mà không cách nào giết chết xe quỷ vê anh ẩm ẩm liền lúc này cựu h u cơ quên phía trên đột nhiên có có một cỗ trí cao sức mạnh bao phủ xuống làm cho cả cựu h u cơ quên không có một chút ánh sáng không tốt thập đại trong thần khí thần nông đỉnh cảm nhận được cỗ lực lượng này thiên tâm lập tức kêu lên thần nông đỉnh chấn áp xuống cựu h u cơ quên căn bản không đường có thể đi quá sơ xuất ha <cười> ha <cười> không tệ đây chính là thập đại trong thần khí thần nông đ ỉ n h tiêu vũ tiểu nhi ngươi quả nhiên lợi hại thời gian dài như vậy bất động nguyên lai đang xâm phạm người băng giải cứu bọn họ có thể ngươi nằm mơ cũng không có nghĩ đến bản tọa vì cựu đầu điều còn từng thu được thượng cổ bí thuật độ kiếp sau khi thành công có chín mệnh ngươi là dết không chết bản tọa liên lúc này xe quỷ thanh âm cũng lập tức nhớ tới vô cùng công vọng phép lối 449 c h ư ơ n g 450, t ì m đường sống trong chỗ chết bốn canh chín mệnh xe quỷ lại có chín mệnh tiểu vũ xem như kiến thức trong tv miêu yêu có chín đồ mệnh không nghĩ tới quỷ này xe thế mà cũng có này có thể thượng cổ bên trong hoàn toàn chính xác có mẹo tộc đại nam giả sinh ra chín mệnh bị pháp quỷ này xe bản thể chính là cựu đầu đ i ể u phân hóa chín đạo yêu linh đích thật là có khả năng thiên tâm trả lời ngay tiêu vũ bây giờ không quản được xe quỷ có mấy cái mạng nhất thiết phải lập tức xông phá thần nông đỉnh chấn áp bằng không chúng ta sẽ bị thần nông đỉnh chấn áp tại cựu hữu cực quen bên trong bây giờ xông đến ra ngoài sao tiêu vũ lắc đầu đôi mắt không ngừng chuyển động cũng không lập tức ra tay Cửu Úc đích Quên, mà áp xuống, một đường, tiêu h hàn đích thể ậ t trí trí trí là âm cũng địa, đ sắc có ố với i t vũ cho dù ư ơ là tu thành cựu kiếp tá tiên cũng không cách nào từ cựu cờ quên y phía dưới vượt mười ngàn trượng huyền băng mà đi đây chính là xe quỷ đáng người âm mưu như. nhưng mà tiêu vũ vẫn là không có động gấp đến độ hai người kinh hại không thôi ầm ầm ầm ầm ầm ầm một phen do dự to lớn thần nông đỉnh triệt để phủ xuống một tiếng ầm vàng triệt để phong bế c ử u lũ u cực quên mà tiêu vũ lập tức bị chấn áp ở c ử u lũ u cực quên bên trong cái này cái này cứ như vậy liền trấn áp thiên hạ này đệ nhất nhân thành công trấn áp xe quỷ hai đại yêu tộc l a o tổ đều khiếp sợ không thôi cảm giác thành công quá buông lỏng tiêu vũ có tốt như vậy trấn áp sao không đúng hắn là bị chấn áp năm nhưng mà hắn tiến nhập thần nông đỉnh phải nội bộ không gian thế giới hắn muốn tại bị chấn áp bên trong phản chế chúng ta cướp đoạt thần nông đỉnh một lát sau người áo đen đột nhiên cả kinh cái gì ngay vậy xe quỷ hai đại lao tổ đều khiếp sợ không thôi lập tức tinh tế cảm ứ n g quả nhiên tiêu vũ là bị c h ấ n áp mà lại là tiến nhập thần nông đỉnh nội bộ không gian bên trong đích thật là lấn bọn hắn không cách nào chân chính nắm giữ thần nông đỉnh muốn từ bên trong phản chế bọn hắn dành thần khí tâm h tư này thủ đoạn này phép lực này đơn giản tìm đường sống trong chỗ chết nha tiêu vũ tiểu nhi ngươi đây là tự tìm cái chết tự tìm cái chết nước tiên lão tổ tại cảm thấy tiêu vũ tồn tại phía sau đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo từ thần nông đỉnh bên trong lấy ra một thiếu niên đệ tử m ộ t thiên trí tham kiến sư tôn thiếu niên này ánh mắt rất sợ hãi nhưng giả bộ rất tôn kính c h í nhi d i ệ t n g ư ơ i m ộ t gia kẻ cầm đầu ngay tại thần nông đỉnh bên trong ngươi có thể nguyện trợ v i sư đem hắn triệt để luyện hóa tại thần nông đỉnh bên trong nước thiên lão tổ ánh mắt cực kỳ âm u lạnh lẽo đệ tử tự nhiên nguyện ý thỉnh sư tôn phân phó m ộ t thiên trí duy duy nặc, nặc túi người hành lễ hảo đáp ứng liền tốt nước thiên lão tổ thân ảnh khé động đột nhiên một trưởng rơi vào mộc thiên trí phải phía sau lưng một cỗ gái thế chi lực lập tức rót vào trong đó a a a Cố lực hôm nay g n chống vị sư liền giúp ngươi một tay để cho ngươi triệt để cùng thần nông đỉnh khí linh kết hợp chợ vi sư luyện hóa tiêu vũ tiểu nhi nước tiên lão tổ nhưng không có nghe nói ba vị nhanh chóng ra tay mượn nhờ ta đệ tử giỏi trưởng khống thần nông đỉnh diễn sát tiêu vũ hảo xe quỷ mọi người lập tức bắt đầu rót vào sức mạnh nhường một thiên trí cực kỳ thế thảm thấy vậy thần nông đỉnh bên trong tiêu vũ đều cười yêu tộc lao tổ quả nhiên không phải là dùng để trương cho đẹp thế mà tính ra m ộ t g i a cuối cùng một cây người kế tục một thiên trí thế mà cùng thần nông đỉnh hữu duyên hơn nữa chợ hắn lấy được thần nông đỉnh nhưng mà bọn hắn ra tâm mừng mừng sao lại mặc cho một cái tiểu nhi nắm giữ thần khí cho nên đã k h ô n g chế hắn hơn nữa cùng xe quỷ bọn người hợp lực m ư ợ n nhờ hắn cưỡng ép đã k h ô n g chế thần nông đỉnh lúc này mới có thể thi triển đỉnh này tới chấn áp tiêu vũ xem ra tiêu vũ suy tính không có sai lần này bị chấn cựu h ữ cực quên kỳ nộ cùng nguy cơ cùng tồn tại xe quỷ hải k ì n h lão nhi liệt thiên lão nhi các ngươi không đức không tài lại mưu t o à n nhiễm thần khí quả thực là người xin nói mộng tiêu vũ hiểu rõ hết thảy lập tức h é t lớn một tiếng tại nội bộ đột nhiên đánh ra lực lượng của mình hôm nay bản thánh quân liền nói cho ngươi một câu nói thiên địa trí bảo người có đức chiếm lấy các ngươi nhất định thất bại vừa mới nói xong tiêu vũ sức mạnh lập tức thông qua thần nông đ ỉ n h rót vào sức mạnh đến một thiên trí chiến t h â n t r ợ hắn ngăn cản cái này tứ đại l a hồ ly di hoa tiếp một thủ đoạn tiêu vũ sức mạnh rót vào một thiên trí lập tức dễ chịu nhiều lập tức hết lớn một tiếng thanh quân mục gia bại trận là mục gia tự chịu diệt v cùng tất nhiên rằng này vậy chúng ta liền đấu một trận xem ai thắng ai thua ngươi bị trấn áp vẫn còn khắc chế chi địa lực lượng của ngươi lại có bao nhiêu nước thiên lão tổ không tin tiêu vũ có thể lập bàn bây giờ chỉ có thông qua một tiên trí toàn lực khống chế thần nông đình mới có thể triệt để chế ớt tiêu vũ vậy thì thử xem thôi tiêu vũ đã như vậy lựa chọn chính là muốn đoạt lấy thần nông đình triệt để hóa giải nguy cơ tam sinh thần quyết không ngừng vận hành vận mạng lĩnh hội chi lực cũng không ngừng n g ư n g kết tiêu vũ thế nhưng là nắm giữ hai cái thần khí người so với thần khí hiểu rõ ấm trung tiên cũng không bằng tiêu vũ những thứ này lang tử giã tâm c h i cùng thế hệ thông qua một cái thần khí người hữu duyên liền có thể hơn được tiêu vũ sau thời gian từng giây từng phút trôi qua rất nhanh chính là kéo dài dòng giã ba ngày ở bính tỷ thí mặt ngoài dường như là ai cũng không làm gì được a y tứ đại người thật mạnh đối phó không l i ế u tiêu vũ mà tiêu vũ cũng không cách nào tước đoạt bọn hắn đối với thần khí k h ô n g chế càng không cách nào từ thần khí bên trong đi ra ngoài rằng có phải vô cùng rằng co m ộ t tiên h trí cũng đích x á c là người có đại khí vận người tại song phương đối bính phía dưới hắn cường ép mượn nhờ thần nông đ ỉ n h chi lực vậy mà tu vi liên tục bạo tăng ngắn ngủi ba ngày liền từ một cái yếu gà đạt đến gần như thập nhị phẩm tu vi sức mạnh nếu không phải tứ đại người t h ậ t mạnh cũng đã thành công ngưng kết tiến thể nhưng không cách nào khống chế hắn nhưng mà tình hình chiến đấu mặt ngoài kéo dài rằng co ai cũng không làm gì được a y nhưng vụ trộn tình huống nhưng cũng không phải như thế cố d i ệ u thiên tâm ở nơi này ba ngày tu vi đã đạt kiếp trước đ ỉ n h phong đường tuấn kiệt vân khoan cũng đạt đến mười một phẩm đ ỉ n h phong chính là đường tuấn kiệt hai người giang tiểu huyên giấu ở tiêu vũ thể nội thế giới đều bị tiêu vũ lấy càn khôn l ị c h chuyển quyết mượn nhờ thần nông đ ỉ n h tứ đại người thật mạnh sức mạnh tăng lên tới mười một phẩm sơ kỳ tu vi cảnh giới chỉ là tu vi của bọn hắn cảnh giới cũng không đi qua thiên kiếp t ẩ y lễ còn có rất nhiều thần d i ệ u không cách nào thi triển chuẩn bị đã không sai biệt lắm tiêu vũ ý chí lập tức xuất hiện ở trong cơ thể mình thế giới nhìn xem cố rượu thiên tâm giang tiểu huyên ngươi nhìn chúng ta như vậy cái này có ý định gì cố rượu cùng tiêu vũ thế nhưng là từng có một buổi chi vui mừng lập tức bị tiêu vũ ánh mắt thấy mặt đỏ tới mang h a i một trái tim trở nên rất hốt hoảng thiên địa phân âm dương t r ù n g tộc phân nam nữ tất cả hợp thơ âm dương biết c ả n không hành trình chân chính cảm tình chân chính tương giao có thể cùng thiên địa hợp tiêu vũ nhất bản nghiêm chỉnh mở miệng núi không lăng đỏ q u ạ n tỏ ý chán ghét thiên địa hợp mới dám cùng người quyết câu nói này ngụ ý cũng không chỉ chỉ tình cảm chân thành cảm gia tình các ngươi cũng minh bạch a a a cố rượu bởi vì lúc đầu ý chí đã đối với tiêu vũ có loại khó mà tự kiềm chế cảm giác giang tiểu h u y ề n c à n g là tình cảm chân thành tiêu vũ hơn mười năm tiêu vũ mà nói là ý gì các nàng lập tức minh bạch thiên tâm cũng là trải qua tình cảm đồng dạng minh bạch n g h e xong lập tức gương mặt lạnh lùng sau một lúc lâu cố diệu hồi tưởng lại trước đây bị tiêu vũ tính toán một màn đột nhiên có kích động cái kia ngươi ý của ngươi là ở đây không tệ t h â n c u n g bạn c h i kỷ nhất định giúp ta tu vi tăng nhiều mà trường k h ô n g đại cục tiêu vũ không có thân thể nhưng có trí dương nguyên thần có thể đi thiên địa hợp chi đại lễ không được bản tọa há có thể cùng ngươi lời đến lần này người người người thấy vậy thiên tâm giận dữ nhưng mà nàng là ký thác vào tiêu vũ thể nội căn bản là không có cách nào thoát không cách nào phản kháng lập tức bị tiêu vũ kéo tới ba cỗ trí âm nguyên thần lập tức cùng tiêu vũ trí dương nguyên thần đan vào với nhau bốn trăm năm mươi chương bốn trăm năm mươi một không động ấn hiện tiêu vũ xuất đạo đến nay tu vi tăng trưởng tốc độ cùng nữ nhân thể chất đặc thù có thể thoát không ra quan hệ nhiều lần đều là bởi vì nữ nhân bên cạnh tương trợ mới có thể tu vi bạo tăng mà biến nguy thành an triệt để diễn sát đ ị c h nhân thành cựu vô địch ngày hôm nay cũng có dị khúc đồng công tri rượu nguyên thần tương giao sức mạnh tương dung so trước đó lấy lục đạo luân hồi quyết song tu càng thêm triệt đ ể càng thêm thần rượu sinh ra biên hóa cũng cực kỳ huyền rượu trong chấp nhóm này cố rượu thiên tâm giang tiểu huyên nguyên thần thể lập tức hướng về trí dương thuế biến lấy thân thức cũng không ngừng diễn sinh ra tới có tiêu vũ sức mạnh tầm bộ trưởng thành cực nhanh mà tiêu vũ được chỗ tốt lớn hơn nữa mạnh liệt hơn thần thức là thành tốt thành tốt diễn sinh thuế biến lấy cường đại lấy thời gian qua một lát ba sáu trăm h a i phó thần thức liền tăng trưởng gấp đôi đạt đến bảy hai trăm h a i kinh khủng số lượng chủ thần thức mặc dù không có tăng thêm nhưng mà trở nên càng thêm cường đại khỏa khỏa càng thêm óng ánh trong suốt tu thần c h i đạo nguyên thần thể chính là bản nguyên thần thức chính là pháp lực thần thức càng nhiều sức mạnh lại càng mạnh chuyện gì xảy ra tiêu vũ tiểu nhi đình chỉ sức mạnh lại đột nhiên trợ tăng đứng lên thần ông đỉnh bên ngoài tứ lại người thật mạnh cảm nhận được l i u tiêu vũ tu vi bạo tăng rất là ngạc nhiên nhưng lại không biết đã xảy ra chuyện gì tiêu vũ lấy sức mạnh phong tỏa đường tuân kiệt vân khoan cũng không biết bọn hắn há lại sẽ biết loại chuyện này há có thể bị người biết đâu không ngừng xen lẫn bên trong thiên tâm đạt được chỗ tốt là nàng phía trước không thể tưởng tượng lập tức từ trước tới giờ không duyệt chống cự đã biến thành chủ động thậm chí h ẳ n không thể tương tiêu vũ nuốt vào đi đến nôi cô rượu giang tiểu huyên thế nhưng là rốt cuộc đ ổ i thường m o n g m u ố n đây chính là nên hợp rất chân chính cảm giác được cái gì gọi là niềm vui tràn trề cực h ạ n hương thụ tư vị này không phải kinh lịch không thể minh bạch rất nhanh tiêu vũ nguyên thần chi lực tăng trưởng gấp ba t h ầ n thức số lượng cũng vượt mười ngàn mà c ố diệu thiên tâm giang tiểu huyên nguyên thần chi lực mặc dù còn chưa độ kiếp lại có trí dương t h ổ tính không sai biệt l ắ m c ó một kiếp tán tiên tri chiến đấu lực loại tăng trưởng này nhựa tiêu vũ đều vô cùng ngoài ý muốn thu vi đề thăng quá mức kinh khủng quá mức cấp tốc mà xe quỷ cái này tứ đại người thật mạnh còn mẹ nó ngu n g ẩ n người căn bản vốn không biết ứng đối ra sao đành phải tiếp tục khống chế một tiên trí mượn nhờ hắn nắm giữ thần đông đình không đúng không đúng tiêu vũ thực lực tăng trưởng nhanh như vậy nhất định có âm mưu chúng ta chắc chắn bị gãy bẫy tiêu vũ tu vi còn tại kéo dài tăng trưởng người háo đen trở nên có chút sợ hãi nhưng hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra tiêu vũ rốt cuộc là làm được bằng cách nào coi như đem những ngày kia yêu khôi đều hấp thu cũng không khả năng có như thế quỷ dị tốc độ tăng trưởng n h a ha ha ha ha n h ư n g bản thánh quân nói cho các ngươi biết cái gì gọi là kỳ tài n g ú t trời cái gì gọi là vận mệnh người cái gì gọi là người có đức thiên hạ quy thuận l i ê n lúc này tiêu vũ tu vi tăng trưởng cuối cùng đạt đến đỉnh điểm ước chừng một vạn hai nghìn mai lực lượng thần thức tụ lại tại chủ thần thức bên cạnh hóa thành một cỗ kinh thiên chi thế triệt để chúng cách ra phốc phốc phốc cái này tấn công một đòn tứ đại người thật mạnh lập tức bị chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau một ngụm máu tươi mánh liệt phun mà đi đối với thần khí thần nông đỉnh trường khống lập tức trở nên lung lay sắp đổ tiêu vũ thế nhưng là tại bị chấn áp trạng thái từ thần nông đỉnh bên trong phát nhất kích liền đánh tứ đại người thật mạnh thẳng thổ hết u y đây là bực nào thần vì nha trấn yêu kiếm kiếm khí ngang dọc nhất kích ra tiêu vũ một cái khắc kích cũng lập tức bạo phát đi ra trấn yêu kiếm kiếm khí đi theo tiêu vũ sức mạnh xuyên thấu thần nông đỉnh xông thẳng tứ đại người thật mạnh mà đi cái này ba ngày tiêu vũ cũng không phải cái gì cũng không có thu hoạch hắn đối với thần nông đỉnh, Cũng có một chút trưởng không một liệt ự c sức có bằng không sức mạnh há có thể xuyên tấu thần n g há thể khí ạ tấu trở đâu. Phốc, phốc phốc. Kích thứ hai càng mánh i càng l hơn, cũng càng vì bén, vì sắp tiên ứ đ ạ người thật mạnh i thật l thủ cũng vẫn như cũng không phải cũng cũ vẫn lão à đối thủ, lập tức bị chấn động đến mức liên Liệt tiên thủ, tức tục thổ huyết. chấn lập l mức bị nhi hải quỳnh lão nhi xe quỷ các người đi chết đi liền lúc này một mực bị áp bách một mực bị lừa gạt một thiên trí cuối cùng không thể chịu đựng mà mượn cơ hội lập tức chặt đứt tứ đại người thật mạnh đối với hắn không chế thần khí thần nông đình cuối cùng t h u ộ sở hữu của hắn giết sát sát Tứ cái、so、n gì ư ờ i t h cường đại như thế một kiếp tán tiên cùng xe quỷ đám người cảnh giới là giống nhau sức chiến đấu có lẽ không bằng bọn hắn loại này yêu tộc kiêu hùng nhưng là không phải bọn hắn có thể tùy ý nắm bót biến hóa như thế nhường xe quỷ bọn người giật mình không thôi đơn giản không thể tưởng tượng nổi một tiên trí cũng vô cùng chấn kinh càng lập tức cảm thấy thần nông đỉnh quyền không chế đang không ngừng bị tiêu vũ xâm lấn chiếm giữ không có tứ đại người thật mạnh hắn căn bản ngăn cản không nổi tiêu vũ nhưng mà hắn không tam tâm lập tức hướng về người áo đen hét lớn một tiếng tiền bối nhanh chóng nhập thần nông đỉnh tiêu vũ muốn đã k h ô n g chế thần nông đỉnh vậy ngươi cũng không có bất cứ cơ hội nào lời này vừa nói ra không chỉ có tiêu vũ c h ấ n kinh chính là xe quỷ hai đại lao tổ đều cực kỳ ngoài ý muốn ha ha hảo người áo đen cười to một tiếng đột nhiên hóa thành một đạo long hình sức mạnh xuyên thấu cố rượu đám người ngăn cản từ một tiên trí mở ra lỗ hổng thẳng vào thần nông đỉnh bên trong cái gì thập đại trong thần khí không độ ấn thế vậy xe quỷ hai đại lao tổ kinh hãi muốn chết như thế nào cũng không có nghĩ đến cùng bọn hắn hợp tác người thế mà người mang không đọc ấn nhưng bọn hắn bây giờ biết cũng không có ý nghĩa người này mới thật sự là tính toán không bỏ sót vẫn luôn đang lợi dụng bọn hắn thậm chí sớm cùng một thiên trí cấu kết nghĩ tính toán bọn hắn bây giờ bọn hắn bị cố d i ệ u bọn người ngăn cản đành phải ngồi xem tiêu vũ cùng hắn đánh nhau ha ha ha ha hảo tốt lắm lại là không đọc ấn quá tốt rồi biến hóa này tiêu vũ g ã bất ngờ không nghĩ đến người này ẩn tảng sâu một mực không hiển sơn không lộ thủy muốn làm người thắng cuối cùng nhưng bây giờ bất đắc dĩ muốn cùng tiêu vũ tranh chấp tại không cách nào che giấu thân phận a thật là tốt bản tọa thật không nghĩ tới người tiêu vũ lại lợi hại như thế ép bản tọa không thể không sớm cùng người nhất quyết thư hùng tranh đoạt cuối cùng n à y khí vợn người áo đen mặc dù bất đắc dĩ nhưng bây giờ lại chiếm giữ ưu thế lòng tin vô cùng phong phú vậy liên đệ bản thánh quân tự tay tiết lộ khăn che mặt của người a tiêu vũ chu tiên kiếm lập tức n ắ m trong tay muốn cùng người áo đen tại thần khí thần nông đỉnh bên trong nhất quyết thắng bại đến đây đi người áo đen cũng có chút chờ mong ẩn tàng lâu như thế chủ tính tính toán nhiều năm hôm nay rốt cuộc phải phân một cái thắng bại tranh đoạt thiên hạ này bá chủ cuối cùng thuộc về người nào thắng ai liền có thể trở thành nhân giới c h i chủ mở ra cửa phi thăng phanh phanh phanh vừa mới nói xong hai người trước mắt giao thủ lực lượng cường đại sùng kích phải thần nông đỉnh đều liên tục sao động nhường cựu hữu cơ quên băng bích đều liên tục phá hư thần nông đỉnh phía trên cố rượu năm người đem xe quỷ hai đại lao tổ cho cô lấy liên tục đại chiến thảm nhất nhưng là cái này còn chưa hoàn toàn nắm giữ thần nông đỉnh một tiên trí tiêu vũ cùng người quần áo đem đại chiến sức mạnh quá mức kinh khủng hắn bị chấn động đến mức khó mà áp chế tam kiếp tán tu hai người trước mắt giao thủ hơn mười chiêu tiêu vũ khiếp sợ không gì sánh nổi người này lại là tam kiếp tàn tu cái này sao có thể sao vừa mới nếu như hắn là độ lần thứ ba cựu cựu t h i ê n k i ế p cái kia lúc trước cũng là nhị kiếp tàn tiên tại thập vạn đại sơn cướp đoạt long mạnh lúc hắn hoàn toàn có thể tương tiêu vũ chém giết thậm chí tùy thời có thể phá mất khóa yêu tháp lấy nữ hoa thành nhà chân chính bày ra sức mạnh nhường xe quỷ hai đại lao tổ cũng vô cùng giật mình nha người rốt cuộc là ai cương đại như thế quá ngoài người ta dự liệu tiêu vũ đơn giản không thể tin được cái này vạn năm qua chưa bao giờ có người có thể mở ra cửa phi thăng hắn là lúc nào độ kiếp trở thành tán tu phải chẳng lẽ nói là vạn năm trước đây là một cái vạn năm l á o quái vật sự tôn phải không liền lúc này thư không đối chiến cố diệu đột nhiên đình chỉ tiến công rất là bất khả tư nghị nhìn về phía thần nông đỉnh bên trong cái gì huyết nguyệt thần giáo người sáng lập huyết ma l á o tổ cố diệu một câu nói lập tức khơi dậy nàn g cơn sóng nhược tiêu vụ khiếp sợ không gì sánh nổi huyết nguyệt thần giáo kỳ thực nguyên với thần bộ ti huyết ma lão tổ phán xuất thần bắt ti phía sau mới sáng lập huyết nguyệt thần giáo huyết ma lão tổ không không không thân phận của hắn đâu chỉ một cái huyết ma lão tổ đơn giản như vậy nha đám người chân kinh một mực trầm mặc ít nói hải k ì n h lão tổ đột nhiên n ở nụ cười tiêu vũ tiểu nhi ngươi có bản lĩnh móc hết khăn che mặt của hắn liền biết thân phận chân thật của hắn sáu nói thật lão tổ ba người hợp tác với hắn cũng không biết hắn đến cùng a y bốn trăm năm mươi mốt chương bốn trăm năm mươi hai đang độ kiếp tiêu vũ tiểu nhi ngươi từng tại thập vạn đại sơn hỏi thăm bản tọa thân phận của hắn bản tọa hôm nay sẽ nói cho ngươi biết bản tọa cũng không biết hắn rốt cuộc là ai xe quỷ tại ngăn cản bên trong cũng mở miệng bản tọa chỉ biết là hắn là một cái bất tử bất diện t hắn thế mà nắm giữ không đặc ấn nhưng là tất cả chúng ta cũng không biết bí mật không tệ hắn là một cái bất tử bất diệt người liệt thiên lao tổ cũng lắc đầu rất là tò mò cho tới bây giờ không ai thấy qua diện mục thật của hắn hy vọng ngươi có bản sự này hảo như các ngươi mong muốn thập vạn đại sơn thời điểm đã từng có người hoài nghi hắn là diệp thiên hỏi nhưng hắn lại người mang không đặc ấn nhất định không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy diệp thiên hỏi tại không p h à m cũng chạy không thoát xe quỷ hai đại lao tổ nhìn trộm vừa mới nói xong tiêu vũ công kích càng mãnh liệt hơn chín trăm chín mươi chín tôn thiên yêu khôi chi lực lập tức thi triển đi ra ra tay toàn lực không ngừng công kích nhường thần nông đỉnh không ngừng lên cao m ộ t thiên trí cũng áp chế không nổi người áo đen áp chế không nổi tự hồ người áo đen cũng không cách nào hoàn toàn thi triển không động ấn thần uy bằng không tiêu vũ nhất định không phải là đối thủ h ã n tự hồ cũng là thông qua bí p h á p gì mà c ư ỡ n g ép đã không chế không động ấn rất nhanh hai người đại chiến liền thúc đẩy thần nông đỉnh cứng rắn bay lên cựu u cơ quyên tiêu vũ ý chí lực cũng triệt để bạo phát ra người lai người là muốn bay lên cựu u cơ quyên mà lần nữa mở ra cửa phi thắng dẫn phát cựu cựu thiên tiếp mượn nhờ lần thứ năm thiên tiếp chi lực đối pho ta tiêu vũ mục đích rất nhanh bị h ã m hại áo người nhìn tấu công kích tiêu vũ sức mạnh lập tức trở nên kéo dài không dứt kiệt lực ngăn cản thần nông đỉnh bên trong muốn dụ phát thiên tiếp ngươi nằm mơ đâu ngay vậy mục tiên trí lập tức toàn lực phong tỏa nếu như bản thánh quân nhục thân ở chỗ này tự nhiên không có khả năng nhưng mà các ngươi quên đi bản thánh quân bản thể tại khóa yêu trong tháp đâu tiêu vũ mỉm cười cũng không gấp gáp khóa yêu trong tháp bản thể chân thân lập tức bay ra khóa yêu tháp ở trên thiên yêu lên mở ra cửa phi thăng độ cựu cựu thiên tiếp ngươi ngươi ngươi làm như thế sẽ không sợ yêu giới đả thông thông đạo vung xuống nhân giới sao vô tận hư không cửa phi thăng trước mắt mở ra người áo đen kinh hại không thôi chiếm thần nông đ ỉ n h không độc ấn tụ tập thiên hạ trí bảo vào một thân yêu ma giới cường g i ả xâm lấn lại như thế nào đang lúc trở tay liền sẽ bị bản thánh quân c h ấ n áp tiêu vũ cười nhạt một tiếng nguyên thần thể cũng lập tức toàn lực phóng thích khí tức đồng thời dẫn động cựu cựu thiên k i ế p cựu cựu thiên k i ế p cho ta phía dưới thấy vậy cố d i ệ u thiên tâm giang tiểu huyên đồng loạt dẫn động cựu cựu thiên tiếp vì tiêu vũ sáng tạo dẫn phát thiên k i ế p cơ hội người các ngươi cố rượu bọn người nhưng không có bị thần khí phong tỏa tu vi cũng đủ cường đại cửa phi thăng bị tiêu vũ tại khóa yêu tháp mở ra bọn hắn lập tức liền có thể dẫn phát thiên k i ế p đường tuấn kiệt vân khoan cũng bắt đầu dẫn động thiên k i ế p cựu cựu thiên k i ế p không ngừng bông u xuống tiêu vũ thần uy cái thế tựa hồ lập tức bị cảm ứng được thiên phạt trước mắt xuống lần thứ năm cựu cựu thiên k i ế p cũng tại bắt đầu v ầ n ngưỡng lẽ nào lại như vậy tiêu vũ một chiêu này nhường người áo đen giận dữ không thôi nếu như nhượng tiêu vũ dẫn động lần thứ năm thiên tiếp hậu quả kia khó mà lường được lập tức toàn lực anh kích tiêu vũ c à n k h ô n địch chuyển quyết giờ khắc này tiêu vũ lại đột nhiên dừng lại phản kích mà là vận chuyển c à n k h ô n địch chuyển quyết c Ấm ẩm. c không, không, không. trong chấp i nhóm này chủ trì thần nông đỉnh m hộ, c thiên trí lập tức bạo phát ra phẫn nộ không căm lỏng hoảng sợ gầm thét tiêu vũ thiên kiếp đừng nói hắn chính là người háo đen đều không thể tiếp nhận đây chính là lần thứ năm thần thăng ngũ kiếp tán tiên cựu cựu thiên kiếp đó là biết bao khổng lồ biết bao khủng bố a đạo thiên kiếp thứ nhất rơi xuống đứng ngủi chịu xào m ụ i thiên trí lập tức thảm tao tàn sát c h ư ớ c mắt bản thân bị trọng thương Cho dù là thần khí chi lực cũng bảo hộ không được hắn bởi vì hắn căn bản còn không có hoàn toàn nắm giữ thần khí như thế nào ngăn cản đạo thứ hai lựa thiên kiếp thứ ba chi lực theo s á t mà rơi sau đó thần nông đỉnh người hữu duyên rốt cục vẫn là không cách nào ngăn cản mà thần hình câu diện tại chỗ hóa thành bụi t h ế vậy cố d i ệ u bọn người may mắn không thôi may mắn sớm tránh phải rất xa độ kiếp và không cắt nàng cũng sẽ là kết quả như vậy ha ha ha ha thần nông đỉnh mở cho ta một tiên trí vừa chết tiêu vũ chính là một cái duy nhất nắm giữ một chút thần nông đỉnh quyền khống chế người lập tức mở ra thần nông đỉnh cửa vào Chỉ để nên đón thiên kiếp chi lực mà người áo đen bị kẹt ở thần nông đỉnh thế cục trong nháy mắt biến nha bây giờ càng không cách nào tới gần tiêu vũ lại không dám thông qua thiên kiếp chi lực mà chạy ra thần nông đỉnh đành phải đứng xa xa nhìn tiêu vũ độ kiếp tiêu vũ chịu hắn một k í c h toàn lực hoàn toàn chính xác bị thương không nhẹ nhưng mà tiêu vũ củng cố rượu ba người song tu đạt được chỗ tốt quá lớn tại tăng thêm đây là kiểu h u cực quên lại là thần nông đỉnh bên trong rất là nhẹ nhõm tiếp nhận tại lễ thương thế cũng không cách nào ảnh hưởng tiêu vũ độ kiếp người áo đen đành phải nhìn xem tiêu vũ tu vi không ngừng bạo tăng cùng lúc đó toàn bộ thiên địa đều run dày lên là yêu ma lưỡng giới cuối cùng bắt đầu chân chính tiến công thời cơ này tuyển phải thực sự là diệu nha nhưng mà chuyện cho tới bây giờ tiêu vũ không có cách nào cũng không cách nào phân tâm đành phải mặc cho yêu ma lưỡng giới tiến công thì nhìn tiêu vũ bố trí phỏng ấ n phải chăng có thể duy trì một khắc đồng hồ thời gian ầm ầm ầm ầm ầm ầm rất nhanh tiêu vũ liền hoàn thành lần thứ năm độ kiếp lần thứ sáu cựu cựu thiên kiếp lần lượt hàng lâm xuống cường thế như vậy thấy người áo đen xe quỷ bọn người là triệt để im lặng triệt để kinh dị tứ kiếp tán tiên tu vi hội tụ thiên hạ đỉnh tiêm chi lực thiên thời địa lợi cũng không thể làm gì được liêu tiêu vũ chờ tiêu vũ tu thành lục kiếp tá tiên vậy bọn hắn chính là thiên hạ tùy lớn cũng không chỗ dung thân trốn đều không dùng tứ kiếp thần hóa thế giới một đ ô n g hoa một thế giới ngũ kiếp thần sinh mệnh cơ mệnh chuyển như thiên cơ lục kiếp thần thoái hư khoảng không h ư không phai mở ý là tu thành ngũ kiếp tá tu tiêu vũ liền chân chính đạt đến ngôn xuất pháp tùy được vô thượng cảnh giới có thể xưng thiên cơ hóa thân có thể ngộ vận mệnh bất luận kẻ nào đều không thể tính toán nàng lục kiếp tá tu càng là kinh khủng một cái thần thức cũng có thể phá toái hư không muốn tìm người căn bản không chỗ có thể trốn phá toái hư không cùng xé rách hư không mà là hai chuyện khác nhau thập phẩm động hư giả liền có thể xé rách hư không chỉ xích thiên a i nhưng mà phá toái hư không là hủy diệt một phương hư không kém một chữ nhưng là sai chi ngàn dặm tiêu vũ lần thứ sáu tiên h kiếp ngông xuống cố d i ệ u thiên tâm giang tiểu huyền cũng vượt qua thiên k i ế p trở thành chân chính một kiếp tản tiên đường tuấn kiệt vân khoan cũng liên tục độ kiếp thành công n g n g tụ ra thiên thể loại cục diện này phía dưới xe quỷ hai đại lao tổ càng là không có chút cơ hội nào ngay cả chạy trốn cũng không muốn trốn bọn hắn rất rõ ràng trốn cũng vô dụng lúc nào cũng có thể sẽ bị tiêu vũ bắt trở lại hoặc một chỉ điểm sát xe quỷ hải kinh lão tổ liệt thiên lão tổ bản thánh quân cho các ngươi một cơ hội cuối cùng lập tức củng cố diệu thiên tâm b ọ n người đi tới thiên yêu huyên ngăn cản yêu rơi tiến công có thể đổi một mạng tiêu vũ đang độ k i ế p bên trong đột nhiên mở miệng thiên yêu huyên trừ liêu tiêu vũ bản thể bên ngoài người mạnh nhất chính là miêu cương thánh nữ hạ diệu hoan vũ nguyện thần dạy nam cung ra người sức mạnh thực sự có chút bằng được thiên ngoại thiên có trọng bảo còn có các đại kiếm tiên tứ đ ạ i môn phái nhân vật đứng đầu tất cả hội tụ hẳn là có thể ngăn cản một hồi là vân vân đa tạ thanh quân chúng ta nhất định kiệt lực ngăn cản yêu tộc tiến quân tiêu vũ lại muốn tha cho bọn hắn một mạng xe quỷ hai đại lao tổ đại hỷ không thôi lập tức phá không mà đi tiêu vũ nhất phất tay đem c ố rượu giang tiểu huyên l ụ c thân cùng với hắc tuấn khanh hai người đưa ra phía sau cũng lập tức hướng lên trời yêu lên mà đi vùng cơ bắc liền chỉ có tiêu vũ cùng người á o đen toàn bộ thiên địa ngoại trừ thiên kiếp thiên phạt thanh âm liền không có thanh âm khác lần thứ sáu thiên kiếp hoàn toàn chính xác không thể coi thường nhưng tiêu vũ đã sớm chuẩn bị lập tức nhường thần nông đ ị n h không ngừng chìm vào k i ự u h u cực bên thừa nhận tổn thương lập tức yếu bất không thiếu thiên yêu khôi cũng triệt để thi triển đi ra càng là nhẹ nhõm có loại có thể trực tiếp độ lần thứ bảy thiên kiếp ý vị thấy người á o đen là cao mày ta biết ngươi cùng bản thánh quân quan hệ không ít chỉ cần ngươi từ bóc thân phận bản thánh quân sẽ không tính toán cho ngươi một cái sống sót đi theo bản thánh quân phi thăng tiên giới cơ hội độ kiếp bên trong tiêu vũ lập tức nhìn về phía người á o đen đối với hắn thân phận tại tiêu vũ lần thứ năm độ kiếp thành công thời điểm. Đã đ có suy o á người thật h k ô n nguyện ý giết hắn. giết ý h 452 c ơ n thân phận cùng bằng tôn, thân phận, tiêu vũ liền không muốn giết hắn. n g giết g 453, huyết tổ một tiêu chỉ cuối bóc cố cái rượu sư ma láo vũ này mặc dù một mực â m thầm chủ tính bố trí một cái thiên đại cục nhưng bởi vì yêu ma lượng giới xâm lấn chi tiết cũng không chân chính đối với tiêu vũ ra tay có thể thấy được bản tính cũng không xấu ít nhất tại dân tộc đại nghĩa phương diện này hắn là có khí tiết bớt nói nhiều lời bản tọa thà làm đồ gà không làm đối phượng người á o đen lập tức cự tuyệt tiêu vũ liên tục hai lần cựu cựu thiên kiếp mặc dù rất nhanh liền có thể đạt đến sáu lần lôi k i ế p tu vi nhưng thế cục chuyển biến mãnh liệt yêu ma lượng giới xâm lấn sắp đến hắn không phải là không có cơ hội ai hắn bây giờ lựa chọn tiêu vũ giã không có ở không nói lời nào thở dài một tiếng phía sau lập tức mượn nhờ cựu cựu thiên kiếp áp lực không ngừng trưởng không thần nông đ ỉ n h m ộ t tiên trí đã chết thần nông đ ỉ n h liền thuộc về vật vô chủ tiêu vũ liền biến thành một cái duy nhất nắm giữ thần nông đình nhân triệt để nắm giữ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi khí linh căn bản là không có cách ngăn cản tiêu vũ xâm lấn tiêu vũ giã cuối cùng tu thành lục kiếp tán tiên đối với thần nông đỉnh có sáu thành quyền khống chế mục tiên trí phục sinh cũng không có ý nghĩa chín mươi chín tôn t i ê n yêu khôi đều đạt đến thập nhị phẩm chín trăm tôn t i ê n yêu khôi cũng đạt đến mười một phẩm tu vi nguyên thần thể sức mạnh càng là bạo tăng phải cực kỳ mãnh liệt áp chế người áo đen vô cùng khó chịu cuối cùng đang cấp ngươi một cái cơ hội từ bóc thân p h ậ n a không bao lâu tiêu vũ độ kiếp thành công cũng không tại dẫn phát lần thứ bảy thiên kiếp b ấ t nói nhiều lời ngươi nếu có thể dết đến bản tọa vậy liền dết đi người áo đen hay không vì mà thay đổi vốn cho rằng tiêu vũ sẽ vượt qua lần thứ bảy thiên kiế đang đối với hắn ra hắn với thần a y Kết quả, t nông h h sai, tiêu vũ vẫn k ngừng ngừng đỉnh bên trong hắn không có cơ hội chạy ra dù cho có không động ấn hộ thần nhưng thần nông đỉnh lại có khắc chế thần khí chi lực thắng bại hết sức rõ ràng giờ khác này người háo đen lại không có phản kích di tứ lạng lạng đứng vững tựa như là biết không phải là đối thủ cũng không tính dãy ruộng tiêu vũ ca ca không muốn l i ê n lúc này một hồi phá không chi lực đột nhiên chấn động đứng lên một cái thanh âm quen thuộc lập tức từ trong hư không chuyển đến ra phán nhi tiêu vũ nhất nghe kinh hại không thôi lục phán nhi thế mà đến đây ngăn cản lập tức tán đi lực lượng trong cơ thể một lát sau quả nhiên là lục phán nhi ngồi cưới h ỏ a kỳ lân đi tới nơi đây cũng chỉ có h ỏ a kỳ lân bảo hộ nàng mới có thể chịu được hàn ý tiêu vũ nhất phát tay lập tức đem lục phán nhi h ỏ a kỳ lân đều tiếp đón được thần nông đỉnh bên trong tiêu vũ ca ca thời khác này lục phán nhi nhìn tiêu vũ ánh mắt rất là áy náy có loại không cách nào đối mặt cảm giác phán nhi trí nhớ của ngươi tất cả đều thức tỉnh đều nghĩ dậy rồi tiêu vũ không nói chuyện người áo đen lại đột nhiên mở miệng không tệ đều nghĩ đứng lên tất cả đều nhớ tới lục phán nhi điểm một chút rất là phức tạp nhìn xem tiêu vũ tiêu vũ c a c a có lỗi với có lỗi với không quan hệ có lỗi với tiêu vũ lắc đầu hắn kỳ thực có chỗ ngờ tới chỉ là trước mặt người áo đen so với hắn trong tưởng tượng càng quỳ dị càng thần bí thân phận không chỉ một hai cái tiêu vũ c á ca thật sự có lỗi với bảy trước đây thập vạn đại sơn ta là có ý định có mục đích tiếp cận ngươi chỉ là ta không nghĩ tới n ta sẽ bởi vì mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền thích ngươi tiêu vũ mặc dù không quan tâm nhưng lục phán nhi vẫn phải nói trí nhớ của nàng cũng là tại độ tám chín ngày k i ế p tu thành m ộ ư ơ i một phẩm đại thừa kỳ danh giới thời điểm mới hoàn toàn t h ứ c t ỉ n h mới hiểu rõ hết thảy sau khi tỉnh dậy liền lập tức chạy đến phán nhi ngươi không cần nói hết thảy đều đi qua cũng không nhốt ngươi sự tình liền đệ ta tự mình đến tiết lộ thân phận của hắn nhường hắn nhìn một chút lục k i ế p tán tu trí năng tiêu vũ nhắc khoác tay ngăn cản lục phán nhi mà nói lòng bàn tay khé động ngũ tiếp tán tiên thần sinh mệnh cơ vô thượng cảnh giới cùng thiên mệnh thần cơ quyết triệt để dung hợp lại cùng nhau tiến hành tiên cơ diễn toán rất nhanh tiêu vũ bốn cái thần thức liền h i ệ n hiện ra hóa thành bốn cái tính tượng mà trong đó ảnh hình người chính là có quan hệ với hắc ý nhân thân phận cùng với nhân sinh kinh lịch tiêu chính đỉnh lục phán nhi nhìn xem trong đó một cái khiếp sợ không gì sánh nổi trong đó một cái thế giới trong gương bên trong người lại là tiêu vũ gia già tiêu duệ người hầu đang kiếm s o n g tuyệt tiêu chính đỉnh một cái khác thân phận nhưng là huyết nguyện thần giáo người sáng lập huyết ma lão tổ cái thứ ba tự nhiên là trấn yêu ti chủ lục thiên t u ệ cái cuối cùng tối làm cho người lục phán nhi trấn kinh lại có vân r a sông tiêu vân mộ yên vân mộ hàn hình ảnh hắn thế mà còn làm mây g a tạ mội thần bí sư tôn mệnh cơ lão nhân một người phân sức tứ giác mệnh cơ lão nhân huyết ma lão tổ tiêu chính đỉnh lục thiên tuyệt ngươi n g ư ơ i rốt cuộc là ai ngươi n g ư ơ i là phụ thân ta sao nhìn xem tiêu vũ thôi tính ra lục phán nhi cũng không dám tin tưởng hắn tự nhiên là nếu không phải phán nhi ngươi cái này mười hai năm vì ta đóng giữ phượng kết thôn luyện yêu hồ sớm đã bị hắn đọc được tiêu vũ gật đầu một cái hắn chính là bởi vì cố kỵ ngươi mới không có cấp đoạt đoá hoa nắm giữ luyện yêu hồ đúng không mạnh thiên hồng sư huynh mạnh tiên h hồng sư huynh lục phán nhi n g h e xong càng là chấn động vô cùng người bình thường không biết mạnh thiên hồng cái tên này nhưng mà lục phán nhi bởi vì mạnh khôn nguyên nhân lại biết n g h e mạnh khôn nhắc qua mạnh thiên hồng là mạnh gia l á o tổ tông ấm trung tiên đệ tử tiêu vũ sư huynh cho nên tiêu vũ mới có thể bị mạnh gia xem như tổ sư ra đồng dạng đối đãi Không thể 6. Lục Thiên tuyệt, Huyết Mạnh Nhân, tiêu Chính Đỉnh, cũng là hắn thượng cũng Tuyệt, Tổ, Tiêu Lục Láo Láo là Cơ di Ma thai ký tiêu vũ gật đầu một cái mười hai động động chủ bất diệt thánh quân ấm trung tiên đệ tử mạnh thiên hồng mới là ngươi thân phận chân chính ta sư huynh tốt ngươi h ẩn giấu thật sâu thật quỷ dị liền chúng ta sư phò ấm trung tiên cũng không có phát hiện ngươi bất kỳ tung tích nào còn tưởng rằng ngươi sớm đã vất lạc ha ha ha ha sư đệ nha sư đệ ngươi thực sự là kỳ tài ngốc trời không hổ là người mang nhân tộc vận mệnh người vi huynh thật bất ngờ ngươi chỉ là suy tính ra vi h u y n phân thân vì cái gì lại có thể nói thẳng ra vi h u y n chân thực thân phận mạnh thiên hồng một h ồ i cười to phía sau rất là ngạc nhiên mờ miệm rất đơn giản tự nhiên là từ ngươi cái này bốn cái thân phận mà đoán được cái này bốn cái thân phận không một không kiếm chỉ tiểu đệ chỗ bố trí c h i cục không phải là vì luyện yêu hồ thì là cái gì chứ tiêu vũ n h ấ t khoát tay lập tức nói mà biết luyện yêu hồ tồn tại ngoại trừ ngươi cái này cách đời sư minh còn có ai biết tiểu đệ lúc này mới lớn gan suy đoan sáu ngươi ở đây bái sư phía sau phải đại k i ngộ h n đã biết nhân tộc đệ nhất trí bảo không động ấn tồn tại có thể dòm nhân tộc khí vận s u thế mà cuối cùng suy tính ra vận mệnh của ta hảo thật tốt không hồ là luyện yêu hồ thiên mệnh người thừa kế quả nhiên lợi hại sư tôn nhìn lầm rồi vi minh lại không có nhìn là ngươi rất không tệ không độc ấn kế tục nhân tộc thánh sơn côn lôn sơn long mạch mà sinh ra chính là nhân tộc khí vận trí bảo mạnh tiên h hồng vung tay lên áo bào đen diệt hết lập tức thể hiện ra thân phận thật sự đạt được nó nhân liền có thể nắm giữ thiên hạ cẳng có thể để cho người ta bất lão bất tử nhân tộc bất diệt mà không diệt nhưng mà vi huynh không phải thiên mệnh người từ đầu đến cuối không cách nào hàng phục khí linh ngươi nói làm người tức giận hay không tự nhiên làm giận gặp bảo mà không phải muốn tự tử đều có a ở nơi này mấy trăm năm trong tranh đấu không đ ộ n g ấn bởi vì cùng nhân tộc khí vẫn móc đ ố i ngươi từ đầu đến cuối không cách nào hạ phục ò n thành liền khí linh trí tuệ tiêu vũ tiếp tục nói cuối cùng tại mấy chục năm trước khí linh chạy ra không đ ộ n g ấn mà chuyển thế là m người trở thành mây r a tạm bội khí linh chạy ra lại phong bế thần khí ngươi được đến thần khí lại không thể nắm giữ thần khí đúng không không tệ đáng chết khí linh quá mức quỳ dị cùng vi huynh tranh đoạt lại còn lĩnh mộ nhân tộc c h i pháp thậm chí nhìn trộm ma thai ký sinh quyết mà chạy ra chuyển thế dù cho vi h u n h lúc đó phải kỳ ngộ luyện hóa một tôn nhị kiếp tán tiên cũng không làm gì được mạnh thiên hồng khoát tay trở lại tiếp tục nói bất quá khí linh cũng quá coi thường vi minh khí linh chuyển thế c h i thân rất nhanh bị bản tọa tìm được lợi dụng mệnh cơ lão nhân vào vân ra đem hắn thu làm đệ tử tên là phân ngay cả thể kỳ thực là phong ấn r i ấ c mộng t h a nghén khiến cho khí linh không cách nào thức tỉnh tại thông qua tỉ m ộ i các nàng chậm rãi giải, giải phong thần khí thì ra là thế khó trách thập vạn đại sơn thời điểm ngươi không có đối với bản tọa ra tay thì ra là ngươi tại giải phong là không động ấn mà không cách nào ra tay bây giờ ngươi cuối cùng đưa các nàng tỉ mụi luận trở về không động ấn là khí linh mà nắm giữ thần khí tiểu vũ thần sắc đột nhiên trở nên lánh diễn lên sư đ ệ được làm vua hầu người thua là giặc đừng trách vi huynh ngươi nếu không nghĩ phượng kết h hôn thiên yêu huyên bên trong người tử vong liền ngoan n g o ã n giao ra c h ấ n yêu kiếm thần nông đình xem ở đồng x u ấ t một môn cùng phán nhi mặt trên ta sẽ không giết ngươi vi huynh không chỉ có là sư huynh của ngươi cũng là ngươi nhạc phụ đại nhân mạnh thiên hồng sắp mặt cũng biến thành lãnh diễm lên huyết ma lão tổ thân phận đã trở thành quá khứ thức cố diệu đã cảm mến với ta sẽ không nghe ngươi được mệnh lệnh mộ yên mộ hàn cũng trở thành khí linh cũng không uy hiếp được ta tiêu vũ thần sắc càng thêm lãnh diễm nhưng mà lục thiên tuyệt ở trên thiên yêu u y ê n tiêu chính tỏa là, là, là, là bây giờ phượng khê thôn thủ hộ giả thu vi cao nhất người lục thiên tuyệt là tiêu vũ nhạc phụ thiên hạ đều biết bây giờ ở trên tiên yêu huyền thống lĩnh đại cục chạy tới tiên yêu huyền tiêu đoá n n h ì phượng khê c h í n kiệt tiến vô mệnh mạnh khôn b ọ n người đều ở đây hắn đổ đ à o phía dưới đối với hắn không có bất kỳ cái gì phòng bị đây mới là chân chính nắm liêu tiêu vũ của học nhân vật nha lấy nhị kiếp tán tiên nguyên thần thi triển ma thai ký sinh q u y ế t quả nhiên lợi hại vô song biến thành thân phận không một người có thể phát hiện ấm trung tiên cũng không thể như thế nào ngươi muốn xem con gái của ngươi phụ thân hết thẻ thân nhân bằng hữu đều chết vòng sao thân phục ta ngươi vẫn là bản tọa sư đệ càng là bản tọa dễ hiền mạnh tiên hồng nhàn nhạt búng tay một cái trước ư ơ n g lai, tại t o n tiên g g i bản tọa n g g sẽ rửa đây nàng nghe lục tiên tuyệt mệnh lệnh cố ý vào thập vạn đại sơn tiếp cận tiêu vũ nghị thu hoạch tiêu vũ tín nhiệm mượn cơ hội cấp đoạt luyện yêu hồ nhưng mà nàng bởi vì thích mà cứu tiêu vũ bị liệt diễm kỳ lân giết chết sau đó lục thiên tuyệt tìm tiêu vũ sống lại nàng nhưng nàng tầng sâu nhất phải ký ức lại không có khôi phục không biết mình sứ mệnh ngược lại ở nơi này m ộ ư ơ i hai năm bên trong tận lực bảo vệ tiêu vũ người cùng cơ nghiệp phán nhi vi phụ chủ tính n g à năm n cuối cùng suy tính đến nhân tộc khí vận cuối cùng sẽ rơi xuống tiêu vũ trên thân trong thời gian này chịu đau đớn dày v ò ngươi biết có bao nhiêu sao há có thể bởi vậy từ bỏ mạnh thiên hồng trả lời ngay bây giờ nhân tộc hán đệ nhất vi phụ đệ nhị năm sư huynh đệ chúng ta cha vợ chỉ có một kết quả hoặc là hắn thần phục trưởng bối hoặc là hắn nhân tâm bỏ qua hết thảy dê ta cha tiêu vũ ca ca đã là con rể của ngươi thiên hạ đệ nhất nhân là n g ư ơ i con rể tương lai ngươi cũng nhất định cực điểm vinh hòa sáu chỉ cần ngươi bây giờ quay đầu ta tin tưởng tiêu vũ ca ca sẽ không tính toán ngươi một mực ở sau lưng tính toán lục phán nhi rất là đau lòng thực sự không nghĩ tới cha hắn thân phận nhiều như thế uy hiếp như thế thủ đoạn hạ cấp há lại đường đường nam nhi làm cha không muốn tại m ắ t thêm lỗi lầm nữa quay đầu a không không không vi phụ cũng không nguyện ý đi hôm nay một bước này nhưng vi phụ không có lựa chọn nào khác ngàn năm tính toán ngàn năm tâm huyết há có thể liền như vậy cho siết tuyệt đối không thể mạnh tiên hồng thân sắc cũng đã b ó m méo tiêu vũ bản tọa cho ngươi một cơ hội cuối cùng thần phục bản tọa đổi lấy chúng sinh c h i mệnh bằng không ngươi coi trọng xem quý trọng nhân toàn bộ phải chết phải không ngũ kiếp tá n tiên thần sinh mệnh cơ người đều không thể bị tinh kế húng chi bản thánh quân hôm nay đã là lục kiếp tá n tiên tiêu vũ rất nhiều sắc đột nhiên trở nên quỷ dị Úc! Mạnh thiên có chút có còn có Mạnh đoạn Thiên Hồng ngươi nữa không thành. Ngần ngươi thủ ph quái, gì kỳ bọn hắn không phải đi thiên yêu u y ê n mà là đi đối phó ta hai cái phân thân không tệ thân phận của ngươi tu luyện được ngũ kiếp tán tiên thời điểm cũng đã có kết quả bằng không bản thánh quân sao lại ở đây cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy tiêu vũ mỉm cười đột nhiên vung tay lên t h i ê n yêu u y ê n phượng khê thôn hai nơi hình ảnh lập tức hư không hiện ra mạnh tiên hồng lục thiên tuyệt tiêu chính t ò a thân phận lập tức bị cố rượu thiên tâm phân biệt chấn áp chớp mắt bị chế căn bản không có cơ hội đi uy hiếp tiêu vũ người bên cạnh mạnh tiên hồng không phải tiêu vũ nhưng không có tiêu vũ bản sự phân thân của hắn mặc dù lợi hại lại cần chầm rãi tu luyện mới có thể tăng cao tu vi bọn hắn có bao nhiêu tu vi chính là bao lớn tu vi há lại cố d i ệ u thiên tâm đối thủ người người người như thế chủ tính cuối cùng thu được tín nhiệm nắm giữ liêu tiêu vũ người bên người tính mệnh lại dễ dàng bị tiêu vũ hóa giải cái này khiến mạnh thiên hồng khó mà tiếp thu nhạc phụ đại nhân lúc này quay đầu chuyện cũ sẽ bỏ qua tiêu vũ cùng hắn thôi diễn thân phận chính là cho cố d i ệ u thiên tâm tranh thủ thời gian hảo vô thanh vô tức chấn áp thân phận của hắn cứu vãn người bên người tính mệnh không không thế không mạnh thiên hồng không cam tâm vạn vạn không cam tâm nếu không phải tiêu vũ đột nhiên xuất hiện tốc độ quá nhanh tu vi tăng trưởng quá quá mạnh liệt hắn sao lại rơi vào tuyệt đối hạ phong hắn mới là thiên hạ đệ nhất nhân nha ngàn năm qua thiên hạ đệ nhất nhân nếu như hắn nguyện ý sớm tại mấy trăm năm trước liền đã nhất thống thiên hạ làm sao đến mức rơi xuống hôm nay tình cảnh một cái không độc ấn nhân tộc khí vận c h i ấn vậy mà nhường hắn phí thời gian mấy trăm năm thời gian bây giờ cuối cùng thành công nhưng lại xa xa không phải tiêu vũ đối thủ ngươi thật không nguyện ý chịu thua tiêu vũ lần nữa hỏi thăm yêu ma lượng giới thông đạo phong ấn tựa hồ muốn ngăn cản không nổi tiêu vũ đã không có thời gian cùng hắn ở đây hao có bản lĩnh, giết ta. một ạ n n hồng chốc ô n g lát này tiêu vũ đã lại nhiều nắm giữ thần nông đỉnh một chút sức mạnh đã có tám thành quyền khống chế giờ khác này lục phán nhi không ngăn cản được đành phải quay đầu không nhìn một người cha một cái tình cảm chân thành người nhất định phải cùng nhau giết nàng không biết giúp ai thế cục cũng không phải do nàng ngăn cản kéo dài thêm một khắc là hơn một phần biến số yêu ma lưỡng giới xông ra thông đạo không biết bao nhiêu người sẽ chết nàng không thể vì tư dục mà không chú ý đại nghĩa không để ý thương sinh không đọc ấn thương sinh áo nghĩa một chiêu này là triệt để quyết thắng một chiêu mạnh thiên hồng không cam tâm thất bại dù cho biết không phải là đối thủ nhưng là kiệt lực thi triển không đọc ấn cùng tiêu vũ tiến hành quyết chiến Ngoanh, Nhân gian giới, lợi hại ẩm ẩm. lợi cũ may mắn trận đại chiến này là ở thần nông đỉnh bên trong bằng không cựu cực bên đều sẽ lọt vào khó có thể dùng lời diễn tả được phá hư phốc phốc phốc nhất kích đội bính có tam k i ế p tán tu chi lực nắm giữ không động ấn mạnh tiên h hồng vẫn như cũ không phải tiêu vũ đối thủ lập tức bị đánh liên tục thổ hết u y thần nông đỉnh chế ước thần khí tước đoạt nhất kích trọng thương tiêu vũ thần nông đỉnh chi lực lập tức toàn lực bung ô xuống trước mắt phong tỏa mạnh tiên hồng cứng rắn bắt đầu chế ước không động ấn tiêu vũ tiêu vũ liền lúc này mạnh tiên hồng cũng lập tức tiến vào không động ấn bên trong hơn nữa nhường vân mộ hàn vân mộ yên thân ảnh hiện lên ở bên ngoài mạnh tiên h hồng ngươi ngươi ngươi thấy vậy tiêu vũ giận dữ không thôi tiêu vũ xem ở ấ m trung tiên lục p h á n nhi mạnh ra mặt trên hưu tâm lưu hắn một mạng nhưng hắn lại muốn vân mộ yên vân mộ hàn thay hắn c à n h a y n h ư đồ biến hóa thu hoạch lật bàn cơ hội tiêu vũ có thể cứu thiên hạ bất luận kẻ nào nhưng lại cứu không được tỉ mội các nàng ngươi cam lòng các nàng đồi lao phu cùng chết sao vân ra sông tiêu là mạnh tiên hồng cơ hội cuối cùng cũng là chế ư c tiêu vũ thủ đoạn cuối cùng tiêu vũ không cần quản chúng ta giết hắn giết hãn xa cách m ư ơ i hai năm cuối cùng có thể nhìn thấy tiêu vũ nhưng là tình huống như thế m â y ra tả mội đều rất b i a i nhưng mà các nàng cũng không nguyện ý chính mình trở thành tiêu vũ vương hữu tình nguyện chết cũng không nguyện ý trở thành mạnh tiên hồng chế ư ớ c tiêu vũ thủ đoạn tiêu vũ các nàng trở thành khí linh chỉ có nguyên thần thể ngươi nếu dám động thủ thì mỗi các nàng liền vĩnh thê không được siêu sinh ngươi cần phải suy nghĩ kỹ mạnh tiên hồng d ã tâm quá nặng t u y ệ t không từ bỏ một câu thả làm đầu gà không làm đôi phượng đủ để biểu đạt mạnh tiên hồng tính tình mộ yên mộ hàn xin lỗi rồi tiêu vũ không có lựa chọn cũng không phải do hắn do dự một tiếng nói xin lỗi một kích toàn lực lập tức rơi xuống cho dù là muốn liền tỷ mọi các nàng cùng một chỗ giết cũng muốn diệt trừ mạnh thiên hồng người này quá cường đại còn nắm giữ nhân tộc đệ nhất trí bảo không độc ấn tuyệt đối không thể lưu bởi vì tiêu vũ không chấn áp được hắn như cùng yêu ma lưỡng giới giao chiến thời điểm hắn phấn khởi phản kháng tiêu vũ hai mặt thụ địch chắc chắn phải chết nhân giới liền có đại nạn đành phải nhân tâm giết chết 454 chương 455, chương tư mạnh thiên hồng, dường tư tương trợ vũ Tiêu vũ ra k h ô ngay có cái bất kỳ cái gì vòng lý do q u hán. Cho h muốn dù là muốn hy sinh mê ra tại tiêu vũ thi triển tất sắt nhất kích thời điểm một hồi du dương quỷ dị tiếng đàn đột nhiên xuyên tấu h thần nông đ ỉ n h lao thẳng tới mạnh thiên hồng có thể xuyên tấu h thần nông đ ỉ n h chỉ có cùng là thập đại thần khí phục hy đàn tiếng đàn cùng một chỗ không động ấn thế cục trong nháy mắt biến bị giấu ở khí linh phía sau mạnh thiên hồng lập tức bị na di đến rồi khí linh vân ra xong tiêu phía trước a tiêu vũ một kích này cũng chớp mắt ngung xuống mạnh thiên hồng lập tức đã nhận lấy đủ để hủy diệt công kích của hắn cực kỳ thê thảm bất quá tiêu vũ vì không để vân ra song tiêu t h ụ thương tại một khắc cuối cùng thu liễm sức mạnh rất lớn cũng không trực tiếp đem mạnh thiên hồng diệt s á t âm dương động hư thần thức phai mở nhất kích triệt để trọng thương mạnh thiên hồng sau đó tiêu vũ ước chừng ba ngàn mai thần thức lập tức bổ nhào ra ngoài triệt để bao quát mạnh thiên hồng đem hắn bọc lại trong n y mắt một cố động hư lập tức dựng lên thần thức chấp mắt tiêu đốt tạo thành một loại âm dương động hư thần hóa trí lực triệt để luyện hóa mạnh thiên hồng hết thảy mà sẽ không thương tồn tới đã bị luy tiêu vũ bây giờ không có nghĩ đến tại mấu chốt cuối cùng sự kiện lâm tư vũ sẽ ra tay tướng trợ t r ợ hắn triệt để diệt đi mạnh tiên h hồng a a a giờ khắc này mạnh tiên h hồng là đã triệt để mất đi hết t h ể cơ hội lại không cơ hội trở mình không cam lòng gầm thét liên tục không ngừng nhưng mà hắn lại không có cầu xin tha thứ lục phán nhi nước mắt ào ào không ngừng nhưng cũng không có yêu cầu tiêu vũ về phần một mạng phán nhi ta sẽ lấy mệnh vận chi lực chặt đứt hắn cùng với p h â n thân liên hệ theo lý thuyết hắn chết lục thiên t u ệ sẽ không chết sẽ trở thành một cái độc lập tồn tại tiêu vũ biết lục phán nhi đau đớn mà tiêu vũ ra không có gì có thể báo đáp duy nhất có thể để báo đáp nàng chính là lưu lục thiên tuyệt một mạng cảm t ạ n lục tiên h tuyệt mặc dù là mạnh thiên hồng phân thân phàm nhưng là lục phán nhi chân chính phụ thân tiêu vũ có thể làm như thế trong nội tâm nàng rất thỏa mãn xem như trong bất hạnh phải đại hạnh tam sinh tam thế chặt đức vận mệnh tiêu vũ mỉm cười lập tức bắt đầu ngưng kết một loại s o tiên giới chi khí càng thêm huyền ảo n g ạ n h v ị trí cao quỷ dị sức mạnh vô thượng một lát sau sức mạnh hóa thành một trôi thiên đao mạnh liệt một đao chém xuống trong chấp nhóm này mạnh thiên hồng cùng các đại phân thân liên hệ trong nháy mắt chém chết liền đối không đậu ấn không chế đều bị chém một lát sau mạnh thiên hồng thanh âm khí tức cũng dần dần biến mất thiên ngoại thiên bên trong tiêu vũ lấy thiên mệnh thần cơ q u y ế t suy tính ba ngày được xác thực rất lên liền rượu cũng đích xác có thể chặt đứt hắn cùng với cố rượu sinh tử đồng mệnh thuận nhưng mà hắn cũng không có làm như vậy rất nhanh mạnh thiên hồng hoàn toàn biến mất cho nên sức mạnh đều bị tiêu vũ hút vào nguyên thân thể tiêu hao ba ngàn mai thần thức đem luyện hóa nhưng cuối cùng đạt được lại vượt qua tiêu hao sức mạnh tiêu vũ mạnh thiên hồng vừa chết vẫn ra song tiêu lập tức hiện hiện ra sống sót sau hai nạn tâm tình vô cùng vui vẻ không độc ấn cuối cùng có thể tự do khống chế có lỗi với tiêu vũ không nghĩ tới hắn xứng đáng bất luận kẻ nào kết quả thế mà có lỗi với các nàng tìm muội nếu như không phải lâm tư vũ đột nhiên tương trợ tiêu vũ đã đem các nàng tính cả mạnh thiên hồng cùng một chỗ chém giết ở thần nông trong đ ỉ n h ngươi còn nói ngươi lại muốn giết chúng ta tìm muội cái tên vương bắt đ ằ ngươi n g tỉ mội chúng ta đều là bởi vì ngươi mới luân lạc tới hôm nay tình trạng này may mà bản tiểu thư hơn mười năm này vì ngươi thương tâm d â i lệ may mà mộ hẳn cả ngày lấy nước mắt rửa mặt vân mộ yên thở phỉ phò bay tới tiêu vũ trước mặt rất là hưng hãn có lỗi với thật sự có lỗi với tiêu vũ bây giờ hãy n ấ y cũng không dám nhìn các nàng một mắt nếu như các nàng chết sẽ tại tiêu vũ trong lòng thẳng đến v ĩ n h viễn may mắn chính là các nàng sống tiếp được nhưng trải qua chuyện này lại không cách nào trở về đến lúc trước cho dù là bọn họ không so đo tiêu vũ ra không cách nào đối mặt qua không được trong lòng đạo khảo này ngầm đầu nhìn xem bản tiểu thư vân mộ yên thở phì phì nâng lên một chút lập tức n h ư ợ n g tiêu vũ ngầm đầu nói năm đó ở phong vân c á c trong lời nói còn tính hay không đếm ách tiêu vũ nhắc xứng sở ký ức không ngừng hiện lên một lát sau mới nhớ tới trước đây đi phong vân cắt đấu giá đã dược dưới cơn nóng giận liền thả ra hào n ô n nói các nàng t ỷ mội đều là mình nhân ai dám động đến các nàng tiêu vũ liền giữ h a i các nàng dám ỡ thiệt h a i tiêu vũ d ã giữ h a i trả lời ta vân mộ yên thở phì phì chừng tiêu vũ tính toán tự nhiên tính toán tiêu vũ giống một cái giật dây con dối đồng dạng ngây ngốc gật đầu không biết bọn hắn t ỷ mội là ý gì tính toán liền tốt cái này không độc ấ n chính là chúng ta t ỷ mội xính lễ cái tên vương bắt đảng ngươi tại giám phụ chúng ta t ỷ mội chúng ta liền hôn tay diệt ngươi vân mộ yên vân mộ hàn nhìn nhau đột nhiên thoát ly không độc ứ n thập đại trong thần khí nhân tộc đệ nhất trí bảo không độc ấn tại mất đi khí linh phía sau lập tức r ớ t xuống đất tiêu vũ cả người choáng váng tiêu vũ đều suýt chút nữa giết các nàng các nàng lại còn muốn giúp tiêu vũ thậm chí đem không động ấn chắp tay đem t ạ t ố từ t nay về sau ngươi chính là tỷ bội chúng ta nam nhân vân mộ yên vung tay lên lập tức nhường không động ấn hiện lên ở tiêu vũ trước mặt cái này tảng đ á vụn sẽ đưa cho ngươi để cho ngươi một đời một thế mãi mãi cũng bảo hộ tỷ bội chúng ta cảm t ạ n rộng lượng như vậy như thế thâm tình tiêu vũ không thể báo đáp ngoại trừ một đời một thế vĩnh viễn bảo hộ các nàng bên ngoài cho các nàng lớn nhất xứng ái thật không phải là như thế nào báo đáp dính nhau đủ chưa ma giới đã phá phong ấn của ngươi vông xuống thiên ngoại thiên liền lúc này phía ngoài lâm tư vũ tâm tình rất là phức tạp lập tức t r ợ n quát một tiếng ách tiêu vũ n h ấ c xứng sở lập tức thu thần nông đ ỉ n h không động ấn bay ra cựu hữu cực v ê n không thể tiêu vũ mở miệng lâm tư vũ lập tức nói thiên ngoại thiên đại quân ma giới giao cho ngươi trấn áp ta đi thiên yêu thuyền sáu bất quá ngươi tốt nhất nhanh lên giải quyết ta cũng k i ê n g không được bao lâu vừa mới nói xong lâm tư vũ lập tức phá không mà đi tiêu vũ mỉm cười rất là vui mừng lập tức thi triển trấn yêu kiếm bằng nhanh nhất tốc độ trở về thiên ngoại thiên hắn đã biết rồi thiên ngoại thiên dưới thông đạo đã phá bất quá các đại môn phái người mạnh lấy tạm thời chấp vá pháp bảo tam sinh phủ đ ổ đem đại quân ma giới vây khốn tại thiên ngoại thiên cố thủ chờ cứu viện ma thiên yêu uyên có tiêu vũ bản thể mang theo nữ hoa thạch toa c h ấ n tại phong ấn phá trước một giây miễn cưỡng đem khóa yêu tháp dưới thông đạo c h ấ n áp chỉ là không cách nào kéo dài dù sao lần này yêu ma l ư ợ n giới g là chân chính vận chuyển cường đại nhất cực hạn nhất sức mạnh tại tiến công không vào nhân giới thì không bỏ qua sáu thiên ngoại t i ê n kinh nghiệm đã từng trải qua một lần đại phá diệt ma giáo lãnh địa bây giờ đối mặt càng thêm hủy diện đại kiếp toàn bộ tây vực chớp mắt ma khí t r ù n g thiên giờ này khắc này mới thật sự là ma vực nhưng mà các đại môn phái các đại thế gia cường giả không một người lùi bước cho dù là muốn chết cũng kiệt lực đem ma tộc đại quân vây khốn tại trong vòng đây không để bất kỳ một cái nào ma tộc giết vào thế t ụ giờ khắc này bất luận cái gì giã tâm đều chớp mắt làm h a o mòn giờ khắc này cái gọi là chính ma phân chia triệt để tăng hân giã có chỉ có sinh tử gắn bó chiến đấu c h i tình khổng tước linh khổng tước x u đôi thần diệt yêu ma. ma tộc thế lớn mạnh mẽ quá đáng quá mức lợi hại nam cung tức đợi không được tiêu vũ lập tức đem nam cung tức ngàn năm chưa từng sử dụng khổng tức linh phát huy ra một tôn trí cao khổng tức pháp tướng chớp mắt tại phía sau của nàng xuất hiện khổng tức pháp tướng cùng khổng tức linh sức mạnh lập tức hợp hai là một liền trong chớp nhóm này khổng tức linh tựa hồ đang sống vô số thanh sắc kiếm vũ lập tức bắn nhanh ra ngoài không đến thập nhị phẩm ma tộc đụng một cái sẽ chết cho dù là thập nhị phẩm ma tộc người thân mạnh đều sẽ chịu đến cực lớn thường thương tích thiên hạ đệ nhất am khí mà lại là quần công am khí quả nhiên lợi hại vô song đương cả người bởi vì lực lượng tiêu hao tại một dây dây bên trong không ngừng d á n mua tóc xanh dần dần biến trắng phát cùng tiêu vũ trước đây một đêm b ắ t đầu không sai biệt lắm tình trạng bây giờ các đại thế lực người giờ mới hiểu được nam cung tức lại là lấy mạng sống ra đánh đổi thôi động ra khổng tức linh cực hạn uy lực có thể so với tiên khí thức nhi không mớn mau dừng lại ai cũng không biết thi triển khổng tức linh đánh đổi thật không ngờ to lớn khuất thanh tuyết hoảng hốt không dứt vội và ngăn cản nam cung tức phải chết nàng như thế nào cùng tiêu vũ giao phó không không, không. giờ khắc này ma thần chiến thể phân thân cũng nhìn thấy tiêu vũ đau đều thông qua phân thân giống giận đi ra 455 chương 456, phá diệt vạn ma tiêu vũ có thể bảo hộ thiên hạ thương sinh lại lần lượt không cách nào bảo vệ mình nữ nhân cái này n h ư ợ n g tiêu vũ tâm tình rất đau rất phẫn nộ lục phán nhi như thế lâm tư vũ như thế vân g i a song tiêu như thế thậm chí liền nam cung tức đều như vậy muốn hắn như thế tiếp nhận dựa vào cái gì làm thiên hạ đệ nhất hạ nhân, đệ dựa vua à làm o cái gì v không ngai t i ê n đốc tiêu đại ca thủ hộ thương sinh là của ngươi sứ mệnh sáu mà thủ hộ ngươi là của ta nguyện vọng là của ta sứ mệnh sáu vì ngươi ta nam cung tức cho dù là hao hết hết thảy lại như thế nào đâu nam cung tức cũng không dừng lại tiếp tục thi triển ánh mắt thật t ấm áp rất nhu tình nhìn về phía tiêu vũ ma thần phân thân không một chút hối hận nào nàng vô cùng rõ ràng nếu như không có khổng tức linh cái thế sát phạt chi lực chỉ bằng đông bính tây thấu tam sinh phủ đồ căn bản không ngăn cản được ma tộc có thể cùng yêu nhau nam nhân gần nhau là mỗi người nữ nhân m ộ t tưởng nam cung tức cũng ngoại lệ nhưng n à y m ộ t khắc nàng nhất thiết phải tương trợ nhất thiết phải hoàn thành tiêu vũ sứ mệnh thức nhi không không muốn ta lệnh cho ngươi lập tức dừng lại lập tức dừng lại tiêu vũ khoảng cách quá xa tại vùng cực bắc lấy hôm nay tu vi cũng không phải có thể chớp mắt phủ xuống chiếu loại tình huống này chờ tiêu vũ đổi tới nam c u n g tức đã hao hết hết thảy tiêu đại ca ta yêu ngươi nam c u n g tức cũng không nghe theo nhìn xem tiêu vũ phân thân nói thích phía sau lập tức toàn lực thi triển một đầu tóc xanh từng khúc biến t r ắ n g phát một cái q u ố c s ắ c thiên hương nữ nhân lại mười năm mười năm cấp tốc già yếu thấy các đại thế lực người đều vô cùng đau lòng nam cung ra không hổ là sừng sức ngàn năm đỉnh tiêm thế ra không hổ là bảo vệ thập vạn đại sơn ngàn năm gia tộc không không không bây giờ tiêu vũ bản thể t h u ầ n dương nguyên t h ầ n thể đều đau đến không muốn sống thế nhưng là nước xa khó cứu g ầ n hỏa tiêu vũ lực lượng là có thể truyền lại đến phân thân nhưng lại không cải biến được nam cung tức g i ả yếu trạng thái càng quan trọng chính là phân thân của hắn không cách nào chuyển động hắn k h é động tam sinh phủ đ ổ lập tức giải thể tiêu vũ dùng không động ấn sáu không động ấn là nhân tộc khí vận trí bảo càng là nhân tộc vận mệnh trí bảo ẩn chứa cực kỳ cường đại mệnh vận trí lực mới có thể khiến người trường sinh bất tử tiêu vũ thống khổ như vậy vân mộ hàn lập tức nói người đã sơ bộ lĩnh nộ mệnh vận trí đạo còn tu thành lục kiếp tạt u có thể thông qua mệnh vận trí lực giá tiếp không động ấn trường sinh chi lực cứu nam cung tước quá tốt rồi tiêu vũ n h ấ t nghe lập tức đại h ỉ không thôi lập tức bắt đầu thi triển hắn hôm nay tu vi tại thượng cổ phía trước cũng là thiên hạ c ử đầu cấp nhân vật vân mộ hàn nói chuyện hắn thì biết rõ làm sao làm vô chủ không khí linh không động ấn càng phi thường dễ dàng điều khiển mệnh vận tri đạo thi triển vận mệnh trí bảo quả nhiên là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh loại kia trường sinh bất tử vận mệnh lập tức bị trừng khống đầu ngón tay một điểm quỹ đạo vận mệnh giá tiếp tiêu đại ca gặp lại sau liền lúc này nam cung tức đã không cách nào kiên trì không nỡ lòng bỏ nhìn liêu tiêu vũ phân thân một mắt lập tức n g ã xuống trước khi chết cũng không thấy được tiêu vũ bản thân là nam cung tức tiếc nuối lớn nhất tức h nhi ta không hứa người chết phân thân cùng nguyên t h ầ n thể vốn là có vận mệnh liên hệ không động ấn mệnh vận c h i lực c h ư ớ c mắt đã tới ma thần phân thân một chỉ đ i ể m ra mệnh vận c h i lực lập tức d ó t vào nam cung tiến cái kia suy bại thân thể a tiêu đại ca nam cung tức đã n g ã xuống lại đột nhiên khôi phục lực lượng mà đứng lên để cho nàng bản thân kinh hãi đại hỷ không thôi các đại thế lực người đồng dạng kinh hãi kinh hãi là không động ấn trường sinh chi lực thanh quân lấy được không động ấn còn lĩnh n g ộ mệnh vận chi đạo quá tốt rồi sáu chúng ta được cứu rồi ma rơi chi kiếp có thể sang đại bi lão nhân không hổ là thông h i ể u thiên c ơ n h â n vật lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra không tệ là không động ấn chi lực tiêu vũ ma thần phân thân lập tức mở miệng tức nhi tiếp tục thi triển khổng tức linh không cần đang lo lắng tiêu hao vấn đề là nam cung tức bây giờ không có nghĩ đến tiêu vũ quỷ dị như vậy dạng này đều có thể cứu nàng liền tại không có bất kỳ cố kỷ nào tiếp tục thi triển chỉ là nàng cái này mãi đầu mặt trắng khó mà đang khôi phục tóc là một tồn tại cực kỳ đặc thù một khi t r ợ n nhìn liền khó khối phủ bất quá tiêu vũ giã là đ ồ bạc nam cung t ứ c không quan tâm cái này không vừa vặn cùng tiêu vũ một đôi trời sinh sao giắt cặp cặp có không đạo ộ ấn chi lực tương trợ khổng tước linh không chỉ có kéo dài phát huy uy lực còn càng mãnh liệt hơn thập nhị phẩm ma tộc người thật mạnh đều muốn bị trọng thương thậm chí đánh g i ế t cục diện cuối cùng trở nên ổn định lại nhưng mà khổng tước linh mặc dù lợi hại dù sao chỉ là tuyệt phẩm đạo khí lực sát thương từ đầu đến cuối có hạn trong thông đạo ma tộc càng là hung hãn không sợ chết không ngừng xông ra rất nhanh trong thông đạo đã có tương đương với vượt qua nhiều lần cựu cựu thiên kiếp nhà vô địch khí tức xuất hiện nhân vật như vậy cũng không phải khổng tức linh có thể đối phó cục diện lại trở nên nghiêm trọng đứng lên cẩn thận cảm ứng lại có một cái tứ kiếp bốn cái t ă m kiếp chín cái nhị kiếp cường đại ma tộc đang nhanh chóng ép tới gần loại nhân vật này trừ liêu tiêu vũ bất luận kẻ nào đều đối không được loại nhân vật này trước mặt các đại thế lực cũng là gà đất chó sành một ngón tay liền có thể triệt để điệp giết ánh mắt mọi người đều nhìn về tiêu vũ ma thần phân thân không sao tất cả mọi người lập tức lui lại có bao xa lui bao xa chân chính xạ vị ô đến rồi các đại thế lực người tại tất cả đều bị bị thương nặng dưới tình huống cuối cùng có thể xong việc thối lui tam sinh phù đồ lập tức hóa thành một tòa đại trận không ngừng lùi lại thủ hộ một phương thiên địa miễn cho tiêu vũ cùng ma giới quyết chiến tác động đến phụ cận người thế tục một cái chiến trường chân chính lập tức lấy ma giới thông đạo làm hạch tâm mà kéo ra、Ấm、ẩm ẩm ầm ầm ầm ầm ma tộc một cái tư kiếp bốn cái tăng kiếp chín cái nhị kiếp hết thể mười bốn vị cao thủ cái thế ra thông đạo tiêu vũ một ngón tay chi lực cũng chấp mắt đã tới bọn hắn sớm đã cảm ứng được liễu tiêu vũ mà hợp lực ngăn cản cái thế đánh dư ba chi lực để bọn hắn ra ma tộc c h ư ớ c mắt phai mở tại trong d ữ âm đây chính là tiêu vũ thần uy một cái lục kiếp tạng tiên tùy ý phải một ngón tay chi lực tiêu vũ ngươi lớn mật ma tộc cương giả tại tiếp nhận tiêu vũ nhất kích phía sau nhao nhao giận dữ không thôi thò gan là các ngươi tam giới lục đạo tự có phát triển trật tự n g ư toàn lịch chuyển quy tắc toàn bộ phải chết sáu bản thanh quân liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút nhân tộc thần uy sức mạnh tiêu vũ nguyên thần thể âm thanh xuất hiện thân thể cũng lập tức xuất hiện lục đạo c h i lực tam thế phong ấn tam thế động hư vừa mới nói xong tiêu vũ đột nhiên hét lớn một tiếng trưởng tâm c h i bên trong một cỗ ẩn chứa lục đạo lực lục kiếp tán tiên c h i lực lập tức hóa thành một đạo cái thế phong ấn xuống cái gì ngươi ngươi lợi hại như thế mà tộc tin tức tiêu vũ chỉ là tu thành tứ kiếp tán tiên mà thôi không nghĩ tới lại là lục kiếp tán tiên tri lực cả kinh bọn hắn tâm tình vô cùng chấn động mới vừa sức mạnh thế mà chỉ là tiêu vũ tùy ý nhất kích mà thôi bọn hắn lại còn cho là đó là tiêu vũ toàn bộ lực lượng lùi lùi về tiêu vũ cường đại ngoài dự liệu ma tộc đám người vạn vạn không phải là đối thủ ầm ầm nhưng mà tiêu vũ sớm đã đ ể phòng bọn hắn biết không địch mà lùi về sau t r ậ n yêu kiếm trực tiếp phá thoái hư không mà xuất hiện ở tại bọn hắn sau lưng cản trở lui lại chi lộ ma diệt nhân gian tiêu vũ quá mạnh mẽ cái này ước chừng mười bốn vị cường giả trước mắt đem sức mạnh quy về một thể ý đổ cưỡng ép ngăn cản tiêu vũ thần uy nhưng mà vô dụng bọn hắn sức mạnh liên cùng cũng phá không liếu tiêu vũ chấn áp lập tức bị tiêu vũ phong ấn Âm Dương Hư, thần thức trong thần thức phai thần hỏa, Động trong chấp p Thiên h Luân t nấm h Thần. r n áp t này g n m thần Tiêu Vũ ước c n nửa g một t phó h thức lập thiêu n ấn, g đốt động hư thật giống như một cái thế giới luân hồi đồng dạng mặc cho bọn hắn dây rủa như thế nào cũng là vô dụng hết thể sức mạnh thần thức đều phải hóa thành là tinh thuần nhất sức mạnh tiêu vũ ngươi lớn mật ta ma tộc c ư ờ n g giả há lại ngươi tùy ý luyện hóa ma tộc vừa mới phá phong ấn liền lâm vào hẳn phải chết c h i cảnh ma tộc một tôn tương đương với thất kiếp tán tiên vương giả cuối cùng nổi giận lập tức thông qua thông đạo vượt qua mà đến 456 chương 457, m a tộc đại tế thi lục kiếp tán tiên tiêu vũ c h ấ n áp tứ kiếp tán tiên cũng không có gì khó khăn đến nơi khác ma tộc chỉ có t ă n kiếp nhị kiếp tu vi càng không phải là tiêu vũ đối thủ chỉ có thê thảm liên miên bị luyện hóa cho dù là người mang tiên khí cũng không cách nào ngăn cản tiêu vũ một nửa thần thức phai mờ mà diễn sinh sức mạnh cường đại c ỡ nào đây chính là không cách nào tưởng tượng ngược lại là phát hiện kia tình hình chiến đấu mà ngự không mà đến thất kiếp tán tiên nhựa tiêu vũ có chút nghiêm trọng thất kiếp tán tiên thần sinh vạn vật ý tứ nguyên thần có thể hóa thiên địa vạn vật cảnh giới này còn có một cái khác xưng hô gọi là tạo vật chủ thư không tạo vật bất quá là trong nháy mắt nhân gian tạo vật t i ê n khí phất tay có thể thành loại cảnh giới này so chân chính tiên nhân đều cường đại hơn đều phải quỷ dị có thể xưng bất tử bất diệt chi tồn tại tiêu vũ tiểu nhi đây là ta ma giới đại tế、thi. chế â cười chỉ là một cái đại tế ti tính là gì ma tộc chi chủ đích thân tới cũng chỉ được chết tiêu vũ là ngưng trọng mà không phải sợ trong đầu đang không ngừng suy nghĩ như thế nào đem hắn nhất cử diệt xác tiêu vũ tôn này chỉ dương nguyên thân thể nắm giữ chấn yêu kiếm thần nông đ ỉ n h không động ấn cường đại dương nào cũng không phải một cái lục kiếp tản tiên có thể so sánh bất quá bây giờ lại không thể thi triển hai đại thần khí đồ tốt phải cất giấu công chúa ma tộc ý chí cùng lâm tư vũ ý chí từng dùng cũng không chiếm giữ chủ động ngược lại tạo thành một cái so sánh dựa sắt vào tiêu vũ người mới cách không chỉ không có giúp ma tộc ngược lại t r ợ tiêu vũ ngăn cản yêu rơi tiến công ma tộc nguồn tin tức tự nhiên cũng liền đ o ạ n mất biết chỉ có tiêu vũ liên độ bốn thứ thiên cấp tin tức kiếm khí ngang dọc ma nhập thần hồn nhanh chóng suy nghĩ bên trong tiêu vũ đột nhiên thi triển g a chu tiên kiếm gia tốc luyện hóa đồng thời tam h thể chấn động, chiến â n động, tương tràng tức lập m tộc sức ạ n nội. h hút thể đều vào sinh a hóa, u chuyển đầu quán nguyên đó đỉnh có chỉ thần thể hàng yên, vân vân bắt tìm mộ mộ ộ đ ồ g t ờ i thần a m s i n t h quyết bên trong tu thần c h i đạo cũng lập tức chuyển vào thần trí của các nàng bên trong trận yêu kiếm liên tục chém g i ế t phía sau ma tộc m ộ ư ơ i bốn vị cường giả rất nhanh liền bị triệt để chém g i ế t luyện hóa cái thế chi lực một bộ phận cũng bắt đầu rót vào thân thể của các nàng À, à, à. rất th nhanh, hai người bọn họ nguyên hai họ mà là đem không động ấn một bộ phận bản nguyên chi lực rót vào nguyên thần khiến cho không hạn chế sức chịu đựng tiếp đó liên độ thiên k i ế p các nàng vốn là không động ấn khí linh c h u y ể n thế lại đã từng bị luyện trở về không động ấn năng lực chịu đựng so với người bình thường không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần tiêu vũ có lòng tin để các nàng như chính mình đồng dạng liên độ bốn thứ thiên k i ế p trực tiếp tấn thăng tứ kiếp tán tiên vô địch tu vi không ngừng luyện hóa bên trong ma tộc đại tế thi khoảng cách cũng càng ngày càng gần vân mộ yên vân mộ hàn tiếp nhận cũng càng khó lấy khó khăn tu vi tấn thăng đạt đến một loại t ự c hạn có thể so với tam kiếp tán tiên chi lực không độ kiếp liền có chiến lược như vậy thế nhưng là từ xưa chưa từng có thần hồn tương giao âm dương tương hợp liền lúc này một đạo kết giới ngưng kết tiêu vũ nguyên thần thể lập tức cùng vân mộ yên vân mộ hàn tương dung lấy âm dương tương hợp chi đạo lần nữa song tu lành nghề diễn sinh sức mạnh tăng cao tu vi đem song phương tu vi đều đạt đến một loại cực hạ n bên trong cực hạ n phía sau đang tiến hành độ kiếp quả nhiên như tiêu vũ sở liệu vân mộ hàn vân mộ yên tu vi càng cao hãn được chỗ tốt cũng liền lớn hơn nữa càng kỳ diệu hơn chính là tiêu vũ nhiễm lực lượng của các nàng phía sau vậy mà càng thêm hoàn bị không chế không độ ấn thậm chí đối với thần nông đ ỉ n h t r ư ở n g khống cũng càng thêm hoà n mỹ xem ra mạnh thiên hồng không có nói sai tỉ m ộ i các nàng chính là không động ấn khí linh c h u y ể n thế â m dương tương hợp tiêu vũ chẳng khác nào trở thành không động ấn khí linh thần nông đ ỉ n h cũng vì vậy mà không kháng cự h ắ n m a n h ư ợ n g tiêu vũ c h i t để nắm giữ thần nông đ ỉ n h không ngừng trong lúc song tu tiêu vũ thần thức lại lấy được nhảy vọt tăng trưởng đã đạt đến hơn ba vạn mai trình độ kinh khủng thế lực tăng gấp b ộ i đối với đón lấy kế hoạch thì càng có lòng tin ẩm, ẩm ẩm ẩm ẩm tất cả được chỗ tốt phía sau ma tộc đại tế ti cuối cùng phủ xuống mà tiêu vũ sớm đã chờ lấy hắn trở tay một trưởng mình kích một chút lập tức lần lượt mở ra tiên giới cửa phi thăng nhường vân mộ yên vân mộ hàn bay lên không độ kiếp ngũ đại kiếm tiên vấn đạo tiên tử dương c h â n tiên phạm âm và tiên cửa phi thăng đã mở các ngươi có thể mượn cơ hội trọng độ cựu cựu thiên kiếp ngưng kết tiên thể mây ra tạm hội phi thăng mà lên tiêu vũ thanh â m cũng lập tức văng lên là b á t đại bán tiên nhân vật lập tức hét lớn một tiếng nhao nhao lựa chọn phương vị đồng thời độ kiếp lẽ nào lại như vậy đại tế ti vừa ra tới liền bị tiêu vũ ngăn cản tựa hồ tiêu vũ tu vì sức mạnh đã không kém hắn. rất là phẫn nộ. Nếu như không thể nhanh chóng giết chết tiêu vũ, cái kia, thư vật là phân như không nhanh chóng không nhân nộ. Nếu kia, cái vũ, đặc ề u sau độ đ tộc kiếp khi kia cái gian sầm ma nan thành hơn. trở càng công, lớn, nên sẽ biệt là mây ra t ả m bội liên độ bốn thứ thiên kiếp thậm chí năm thứ thiên kiếp hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì đích đích s á c s á c kinh khủng nha tứ kiếp tán tiên tại yêu ma l ư ỡ n giới g cũng là cực kỳ cường đại thưa thất cự đầu cấp nhân vật muốn giết ta chỉ bằng ngươi tiêu vũ chủ tính đã thành công càng là thu hoạch cự công chính là chém giết ma tộc đại tế ti thất kiếp tán tiên tạo vật chủ thời điểm thân h n h k h a động lập tức bổ nhỏ mà đi cùng tạo vật chủ trực tiếp đối cứng cứng rắn giao đấu phanh phanh phanh tiêu vũ cái này lục tiếp tán tiên cùng thất kiếp tán tiên đối t r ọ i cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào cứng rắn ép tới ma tộc đại tế ti không cách nào rời đi thông đạo một dặm trong phạm vi tức g i ậ n đến đại tế ti giận dữ không thôi đành phải trơ mắt nhìn tiêu vũ nhân không ngừng độ kiếp không ngừng cương đại đại tế ti tạo vật chủ lại như thế nào người yêu ma l ư n giới g bất quá là bản thánh quân dưỡng phần mà thôi bản thánh quân lại không ngừng ngợn nhờ người ma giới trí lực không đi đánh gây bồi dưỡng nhân tộc cứng giả phản công ngươi yêu ma giới vân mộ hàn vân mộ yên không hổ là thần anh song thể. nhuộm tiêu vũ không m ư ợ n dùng bất luận ngoại lực gì liền nắm giữ không kém gì thượng đế tu vi quả nhiên bất phàm nha khó trách thấm trung tiên trước đây phát hiện tỉ mội các nàng thể chất phía sau nhất định phải tiêu vũ đưa các nàng tỉ mội cùng một chỗ đổi u tới tay tiêu vũ tiểu nhi bản tọa sẽ không để cho nhân gian giới đang sinh ra trừ ngươi bên ngoài c à n g cường đại hơn tu vi giả giao chiến bên trong các đại kiếm tiên diệp thiên hỏi bọn người độ kiếp thành công mây ra tạm hội liên độ hai thứ t h i ê n k i ế p cùng tựa như chơi tiệm lực trưởng thành quá mức kinh khủng đại tế ti tuyệt đối không thể cho phép loại nhân vật này sinh ra bởi vậy dựa dẫm khổng lỗ tu vi ma tộc quỷ dị ý đồ đột phá tiêu vũ dây dưa chém giết mây ra tạm gội tiêu vũ nhất người liền để ma giới tiên phong toàn quân bị diệt đợi các nàng hai người liên độ bốn lần thậm chí năm thứ thiên kiếp sau c h ấ n thủ thông đạo người nào có thể vào nhân giới một bước ừ người muốn giết người có thể sao mục đích của hắn tiêu vũ lập tức hiểu ra đôi mắt liên tục chuyển động kiệt lực ngăn cản nhưng mà tại giao chiến bên trong lại có loại khó mà triệt để ngăn trở ý vị tựa hồ tốc độ cũng không như ma tộc tốc độ lại càng không có thượng đế thần kỳ hơn m ư ơ i chiêu sau đó tiêu vũ sơ hở liên tiếp hiện ra ha ha ma thần phá thiên thế vậy đại tế ti lập tức nắm lấy cơ hội liên tục tiến công phía sau đột nhiên hóa thân ma thần thẳng phá thiên tế ẩm ẩm manh liệt chấn động tiêu vũ cuối cùng bị đánh lui một con đường lập tức hiện ra thân ảnh của đại tế ti k h ẽ động lập tức vọt ra ngoài đồng thời lòng bàn tay k h ẽ động lập tức oanh kích đang tại độ đệ tam thứ thiên cấp vân mộ yên vân mộ hẳn phanh phanh phanh nhưng mà đại tế ti tạo hóa c h i lực vừa mới bạo phát đi ra liền bị một cố vô hình tri lực ngăn lại cản cái gì đường đường thất kiếp tán tiên tạo vật chủ tri lực thế mà bị ngăn cản cái này khiến đại tế ti khiếp sợ không gì sánh nổi Chứ liêu tiêu vũ b ả n t h â n còn có cái gì sức m ạ năm h có t mươi bảy chương của bốn trăm năm l mươi tám thủy thông đạo bốn canh ma tộc đại tế ti không có lâm tư vũ cái này nội ứng đã mất đi đối với người ở giữa tình báo kịp thời tính chất không biết tiêu vũ đã tu thành lục kiếp tán tiền càng không biết tiêu vũ còn chiếm được trong thập đại thần khí thần nông đỉnh không đ ọ o ấn lần này hoàn toàn bị tiêu vũ mang trong r ã n h thần nông đỉnh từ trên trời gián g xuống tiêu vũ ở phía sau tiền hậu giáp kích chi thế phía dưới dù cho là thất kiếp tán tiên tạo vật chủ bây giờ cũng là lên trời không đường xuống đất không cửa ẩm ẩm đỉnh phía dưới lượt đến ma tộc đại tế ti dù cho có cái thế thủ đoạn vẫn là bị lập tức chấn áp đến rồi thần nông đỉnh bên trong bất quá đại tế ti rất tỉnh táo đồng thời cũng vô cùng phách lối tiêu vũ tiểu nhi bản tọa chính là tạo vật chủ n g u y ê một cái lục kiếp tán tiên dù cho nắm giữ thần khí lại như thế nào căn bản là không có cách phá bản tọa phòng ngự luyện hóa bản tọa phải không không biết lần thứ bảy lần thứ tám thiên kiếp d ư ớ i có thể hay không rách ngươi phòng ngự đưa ngươi luyện hóa đâu tiêu vũ tất nhiên dám c h â n áp tạo vật chủ liền có niềm tin tuyệt đối c h â n áp thành công trong n g a y mắt một đạo phong ấn cùng tam sinh phủ đổ ở bon cùng một chỗ lập tức ngăn chặn ma giới đạo thông đạo sau đó tiêu vũ lập tức phóng lên trời lần thứ bảy cựu k i u thiên kiếp chớp mắt dẫn mắt tiêu vũ tiểu nhi ngươi ngươi ngươi ngươi sẽ chết không yên lành ta ma tộc tri chủ thì sẽ không vòng qua ngươi n ngươi là không có khả năng ngăn cản yêu ma lượng giới đồng thời tấn công tiêu vũ dự định nhường đại tế ti triệt để kinh hãi lấy tiêu vũ nội tình vượt qua lần thứ bảy cựu cựu t h i ê n k i ế p là không có có vấn đề gì thậm chí lần thứ tám t h i ê n k i ế p đều cũng có có thể đại tế ti bị nhốt thần khí cơ hồ không có chạy ra khỏi hy vọng trừ phi yêu giới thông đạo lập phá nhuộm tiêu vũ đầu đuôi không thể nhìn nhau mà tiêu vũ cũng tại để phòng biến hóa này lập tức nói mộ yên mộ hàn sáu cùng với tu thành tiên thể giả nhanh chóng đi tới tiên yêu lên nơi đây bản thánh quân một người là đủ là diệp thiên hỏi tam đại tiên cùng với ngũ đại kiếm tiên không có hai lời lập tức phá không rời đi vân mộ yên vân mộ hàn hai người tại liên độ bốn lần cựu cựu thiên kiếp sau cũng lập tức vượt qua hư không mà đi a a a thấy vậy đại tế t i phẫn nộ lập tức đạt đến cực h ạ n cắn răng một cái lập tức l i ề u mạng xung kích thần nông đ ỉ n h tuyệt đối không thể nhường tứ kiếp tản tiên đi chợ giúp tiên yêu y ê n nhân vật bậc này trấn thủ người nào có thể phá thông đạo yêu ma lưỡng giới cho dù có sức mạnh có thể phá thông đạo cũng không cách nào tiếp nhận mạnh mẽ như vậy、à. cuối cùng thông suất đạo hủy diện triệt đề và nhân giới đoạn tuyệt liên lạc ha ha. ha ha hắn nghĩ lao ra tiêu vũ liền thành toàn hắn lập tức mở ra thần nông đỉnh lối vào một góc nhường lần thứ bảy cựu cựu thiên kiếp chi lực c h ư ớ c mắt mà vào quả nhiên đại tế ti thật sự l i ề u mạng dù là muốn bị thiên kiếp chi lực gây thương tích cũng lập tức vọt mạnh mà đi không động ấn chấn áp nhưng mà không đợi hắn xông ra thần nông đỉnh tiêu vũ liền trở tay một trường rơi xuống không động ấn lập tức đem hắn đánh tới thiên kiếp chi lực không động ấn đồng thời đánh trúng tạo vật chủ cũng bị bị thương không nhẹ tức dẫn đến đại tế ti là dẫn không thể nghỉ lại không có bất cứ cơ hội nào bởi vì tiêu vũ đã buông xuống đến rồi thần nông định trong không gian dẫn tiên kiếp chi lực vào pháp bảo tới độ kiếp đường đường ma tộc đại tế thi thượng đế cự k ỉ n h bị khiến cho rất thảm hoàn toàn bị áp chế sau đó không lâu tiêu vũ lần thứ bảy cựu kiểu thiên kiếp liền hoàn toàn buông xuống thất kiếp tán tiên tạo vật chủ c h i cảnh cuối cùng thu được nhưng mà tiêu vũ vẫn chưa đủ tiếp tục dẫn phát lần thứ tám cựu kiểu thiên kiếp muốn tu thành thần hóa vô hình bắt kiếp tán tiên tri cảnh thần hóa vô hình tiên như ý nghĩa chính là hóa thân ngàn vạn vô ảnh vô hình nay cảnh giới như thành yêu ma lượng giới thông đạo đều đ ạ thông lại như thế nào đâu lấy tiêu vũ nắm giữ tam đại thần khí không người có thể đối với người ở giữa tạo thành tổn thương gì yêu ma tộc chi chủ đích thân tới cũng vô dụng ba đùng đùng phanh phanh phanh lần thứ tám c ử u cửu thiên kiếp cái này thần uy chi lực để cho người ta r ơ i ý chí đều xảy ra run rẩy đại tế ti đều ở đây có lực lượng phía dưới run rẩy lên lần thứ tám c ử u c ử u thiên kiếp so với hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn còn cường đại hơn nhiều lắm nha bất quá thiên kiếp càng cường đại hắn lại càng hư vấn tiêu vũ tiểu nhi ngươi quá tự lại năm vừa mới tu thành tạo vật chủ lại g á m độ lần thứ tám thiên kiếp n g ư ơ i đây là đang tự chịu diệt vong không tệ đích thật là tự chịu diệt vong bất quá nếu là có n g ư ơ i tương trợ lấy n g ư ơ i làm nền ẩn đó cũng không giống nhau tiêu vũ là thành công trải qua lần thứ bảy thiên k i ế p lần thứ tám hắn không có bao nhiêu chắc chắn nhưng lại sớm đã kế hoạch thần nông đỉnh vừa thu lại đại tế ti lập tức bị tiêu vũ hút vào thể nội lập tức phi thân mà lên tiêu vũ phải lấy hắn cái cái này mà thuộc tạo vật chủ vì quân lương cưỡng ép vượt qua lần thứ tám cựu cựu thiên tiếp a a a thiên tiếp chi lực cấp tốc xuống không cần tiêu vũ giết đại tế ti liền không thể nào tiếp nhận lập tức đều dền không ngừng sức mạnh tại tổn thương bên trong cũng không ngừng bị tiêu vũ hấp thu tiêu vũ càng không nịch chuyển quyết s o vạn hóa thiên tôn trong tưởng tượng còn cao minh hơn vô số lần đoạt người kim đan nguyên anh bất quá là tiểu đạo mà thôi tiêu vũ có thể đoạt bất kỳ lực lượng nào phanh phanh ba lượt thiên kiếp rơi xuống một tôn tạo vật chủ liền hoàn toàn bị đ ạ d i ệ t ý chí hết thể lập tức bị tiêu vũ s ở đoạt đương nhiên tiêu vũ chịu đựng được cũng cực kỳ gian khổ bất quá hữu thần nông đình không động ấn hộ thân coi như độ kiếp thất bại đối với tiêu vũ tới nói cũng ảnh hưởng không lớn người mang hai đại thần khí hắn không người có thể giết chết rất nhanh l i ê n đến cuối cùng ba lượt thiên kiếp tiêu vũ bây giờ cũng có chút hối hận thành công hấp thu đại tế ti hết thể sức mạnh tới độ kiếp lại còn là không đủ khả năng cho dù là có không động ấn trường sinh t r i lực muốn an ổn trải qua cũng vô cùng gian khổ sức mạnh tiêu vũ còn thiếu sức mạnh hai đại thần khí là pháp bảo cũng không phải tấn thăng sức mạnh còn thiếu n h ư ợ n g tiêu vũ tấn thăng sức mạnh các ngươi nhanh chóng thoát ly tam sinh phụ đ ổ tình huống nguy cơ tiêu vũ đột nhiên hết lớn một tiếng phân thân ba đầu sau tay lập tức đem pháp bảo trọng các đại môn phái người đưa ra ngoài trăm giảm sau đó tiêu vũ nguyên thần thể cùng ma thần phân thân trước mắt hợp thể tam sinh phù đồ lập tức xuyên qua p h o n g ấ n tiến nhập ma giới và nhân giới trong thông đạo、Ấm、ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm t i ê u vũ mới vừa vào thông đạo lượt thiên kiếp thứ bảy chi lực c h ư ớ c mắt xuống phương viên mười dặm lập tức hóa thành hư không toàn bộ tây vực phạm vi trăm dặm đều liên tục chấn động giống như chấn động kinh khủng phi thường phanh phanh sau đó đạo thứ tám đạo thiên kiếp thứ chín đều lần lượt rơi xuống toàn bộ tây vực ma giáo hết thảy không có chút nào lịch sử vết tích dãy núi tiêu thất dòng sông khúc ạ n giống như tận thế bơm xuống đồng dạng kết thúc người đâu thành công vẫn là thất、bại. sau một lúc lâu thiên ngoại thiên bụi trần đều tàn đi khuất thanh tuyết diệp một chút lục phán nhi mấy người cũng không có cảm ứng được tiêu vũ bất kỳ khí tức gì thậm chí liền ma giới thông đạo cũng đã đã mất đi khí tức một trái tim triệt để chấn động lên tiêu vũ chẳng lẽ phai mở ở thiên kiếp dưới không thành chư vị không nên hoảng hốt ta cùng với chủ nhân có liên hệ hắn cũng chưa chết chỉ là hắn bây giờ là trạng thái gì ta không cách nào cảm ứng hoa kỳ lân bị tiêu vũ không chế không chế chi lực tại tiêu vũ tự nhiên không có chết ma giới thông đạo đã để lần thứ tám thiên kiếp chi lực hủy diệt không thành khuất thanh tuyết rất lo lắng nếu quả thật bị hủy diệt cái kia tiêu vũ mượn nhờ ma giới chi lực độ kiếp chẳng phải là rơi xuống vô tận trong thời không l o ạ n lưu nếu thật là dạng này cái kia tiêu vũ trở về chiếm được sao t i ê n tâm thanh quân là thiên mệnh người thì sẽ không để cho mình rơi vào t u y ệ t cảnh h u ố hồ thanh quân người mang tam sinh phụ đồ trần yêu kiếm thần nông đ ỉ n h không động ấn bất kỳ lực lượng nào đều không giết được hắn đại bi lão nhân đối với tiêu vũ rất có lòng tin tiêu vũ tất nhiên mượn nhờ ma giới chi lực độ kiếp còn mượn nhờ tám chín ngày kiếp chi lực hủy đi ma giới thông hướng nhân giới thông đạo tự nhiên có chỗ tính toán sẽ không để cho chính mình ngã vào thông đạo phá diệt thời không lạ o n lưu. v a n h ầm ầm. ầm ầm. Lên i lúc này, toàn bộ thiên địa lại bắt đầu c h ấ n động lên. đại bi lão nhân bằng ngón tay tính toán, lập tức kinh hãi, không tốt, t h á n h quân bản thể mang theo nữ hoa thạch c h i lực, phối hợp k h ó a yêu tháp, cũng không có thể ngăn cản yêu giới t i ế n công. Ma giới thông đạo đã hủy, còn lại một cái yêu giới, cũng khó thành đại khí. k h u ấ t t h a n h tuyết l ắ t đầu, cũng không để ý n à n g c h ỉ để ý tiêu vũ bây giờ, là cái gì tình trạng. không đúng. Lao phu cảm ứng được, thiên yêu lên không chỉ có cái thê yêu khí, còn có ngập trời ma khí. đại bi lão nhân thân sắc, càng phát nghiêm trọng cái này cái này không đúng không đúng ma giới là đả thông thông đạo thế nhưng là xâm lấn số lượng không nhiều nhân vật đứng đầu cũng không nhiều hoàng bét chúng kế năm yêu ma lưỡng giới triệt để liên cùng lại với nhau lực lượng chân chính hội tụ ở trên thiên yêu huyên ý đồ chém giết tiêu vũ bản thể cướp đoạt nữ hoa thạch đại bi lão nhân nói như vậy khuất thanh tuyết lập tức tỉnh n ộ khiếp sợ không gì sánh nổi hốt hoảng tiêu vũ bản thể mới là hết thể căn cơ nếu là diệt liêu tiêu vũ bản thể cướp lấy nữ hoa thạch cái kia tiêu vũ cái này chỉ dương nguyên thân thể sẽ hay không vì vậy mà phải mờ vân mộ yên vân mộ hàn tìm muội cùng với diệp thiên hỏi bọn người mặc dù kịp thời chạy tới nhưng vẫn là chậm một bước thông đạo bị phá phía sau mới đổi tới phốc phốc phốc thông đạo không chỉ có bị phá tiêu vũ bản thể còn đã nhận lấy cực lớn xung kích nữ hoa thạch hộ thân vậy mà đều liên tục trực phốn tiên huyết nhường thiên tâm cố rượu vẫn mộ hàn b ọ n người đều kinh hại không thôi ha ha ha ha nhân giới cuối cùng đã tới b ả n tọa đã cảm thấy cái này nhân tộc mỹ vị thông đạo vừa vỡ một hồi cười to cũng lập tức vang lên hai cỗ so tiêu vũ nguyên thần thể tu là còn khủng bố hơn khí tức lập tức xuất hiện ma giới ma chủ minh cổ đại đế yêu giới yêu chủ b à n long đại đế khí thế vừa hiển hai cái cái thế vô song hoa phục đế giả lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người lâm tư vũ ký ức khé động lập tức ra toàn bộ thiên h ạ chỉ có lâm tư vũ biết bọn hắn c o nhưng gái ngoan còn của ta, k ô n Minh g gặp qua đây. Mà chủ, đại Đế gặp Lâm Mà chủ, Bổ t Vũ trả thái, mặt rất h sắc là k ô tốt, vô cùng n g uy h i ê mà mở miệng. m Nhưng Ừ. lâm tư vũ cũng không để ý cũng không muốn tới gần ngược lại lập tức triệu hoán gia phục hy đàn ngăn tại tiêu vũ trước mặt lục đạo thần tướng thiên tâm cố diệu hạ diệu hoan tô mục đường tuấn kiệt vân khoan sáu người lập tức lấy tiêu vũ bản thể là hạ tâm chiếm giữ lục đạo t r ì phương vị tạo thành một cái lục đạo luân hồi đại trận hôm nay các nàng sớm đã minh bạch liêu tiêu vũ tương truyền công pháp dụng ý mạnh nhất vân mộ yên vân mộ hàn hai người thì đứng ở lâm tư vũ hai bên toàn lực thủ hộ tiêu vũ các đại thế lực người thật mạnh cũng riêng phần mình chiếm giữ phương vị dựa g dẫm thiên yêu u y ê n trận pháp chi lực tạo thành phòng ngự ai cũng biết đây là trận chiến cuối cùng nhân giới tương lai chỉ nhìn trước mắt vượt qua thì vạn thế thái bình tại không sẽ bị yêu ma giới cho lấn không độ được cái t i ê u biến thành yêu ma con lương nhân tộc vận mệnh đáng lo chân chính nguy cơ sinh tử đến rồi con gái ngoan của ta ngươi cái này muốn phản bội vô thượng ma tộc trợ giúp vi phụ định â n lấy lâm tư vũ cầm đầu phòng ngự nhường ma chủ minh cổ đại đế rất là phẫn nộ ngâm miệng ta không phải là con gái của ngươi Lâm tư người vũ yêu chủ đối với i t bàn long đại đế khoát tay chặn lại cười nói bây giờ chúng ta vẫn là phải cùng người giới tri chủ lục đạo thánh quân tiêu vũ nói chuyện ngang hàng cho hắn biết ta yêu ma lượng giới thần uy ý, ý chí ha ha ha ha không tệ không tệ minh của đại đế vung tay lên không để ý lâm tư vũ lập tức nhìn về phía trọng thương phải tiêu vũ lục đạo thánh quân ngươi quả nhiên là thiên hạ kỳ tài lấy lực lượng một người vậy mà cản trở ta yêu ma lượng giới tiến công thậm chí hủy diệt ta ma giới thông đạo bản tọa đều hết sức khâm phục cái gì ma giới thông đạo hủy diệt nghe vậy một đám người thật mạnh cũng lớn vui không thôi ý là tiêu vũ nguyên t h ầ n thể sẽ rất nhanh bông xuống đối phó cái này hai đại giới chủ các ngươi không nên cao hứng quá sâu sáu ta ma giới thông đạo là hủy nhưng thánh quân tự cho mình quá cao tu thành thất tiếp tạo vận chủ phía sau thế mà cưỡng ép vượt qua lần thứ tám liên tiếp mà vẫn diện tại tây vực thiên ngoại thiên minh cổ đại đế khoát tay c h ặ n lại thẳng thắn nói tiếp tục đến bây giờ chỉ bằng các người như thế nào ngăn cản bản tòa hai người hai vị tứ kiếp tán tiên rất là không tệ lục đạo thần tướng cũng không bình thường đáng tiếc vô dụng cái gì t h á n h quân nguyên thần thể vậy mà độ kiếp thất bại cái này cái này cái này như thế nào cho phải như thế nào cho phải minh cổ đại đế mà nói lập tức gây nên ngàn cơn sóng q u â n tâm giao động tất cả đều lâm vào trong sự sợ hãi tiêu vũ lực lượng mạnh nhất chính là nguyên thần thể lục đạo thành quân đại cục đã định người đã mất đi lực lượng lớn nhất căn bản không có bất cứ cơ hội nào có thể n ha ha, ha ha. lời của hắn vừa rơi xuống tiêu vũ cuối cùng có độc tĩnh lau miệng sừng tiên huyết đột nhiên liên tục cuồng tiếu lên tiếng cười kia có bi hay càng có không sợ không biết là già sao ý như thế nào ngươi không muốn ngươi cũng đã biết bạn tọa tiện tay một ngón tay liền có thể giết tất cả mọi người các ngươi cướp đoạt nữ hoa thạch không có bất kỳ cái gì ngoài ý mớn minh cổ đại đế t h ầ n sắc đột nhiên lánh diễm đứng lên phải không liền sợ chết lại là hai người các ngươi tiêu vũ cười to phía sau đột nhiên thần sắc biến đổi một đạo cái thế khí tức đột nhiên bạo phát đi ra một cô vô song chi lực lượng lập tức vượt q u a hư không mà đến cái gì cái này cái này sao có thể thấy vậy hai đại giới chủ đều trở nên vô cùng c h ấ n kinh vạn vạn không thể tin được tam sinh thần quyết thiên địa nhân tam giới tam sinh quy nguyên tiêu vũ mỉm cười đột nhiên hét lớn một tiếng đầu ngón tay liên tục biến động phía sau tiêu vũ cái kia đã phá diệt tại thiên kiếp dưới bắt kiếp tán tiên t r i lực cùng giữa cả thiên địa sức mạnh đều dối dít rót vào tiêu vũ bản thể bên trong thậm chí c ù n g tiêu vũ sức mạnh dung hợp lục đạo thần tướng đều được cực lớn tăng thêm tu vi bạo tăng phải vô cùng mãnh liệt tam sinh thần quyết hảo một cái tam sinh thần quyết lục đạo luân hồi quyết lấy tam giới lục đạo làm cơ sở mà sáng lập nhưng mà chân chính thần công nào diệu chỉ có lục đạo hóa luân hồi không nghĩ tới ngươi thế mà kế thừa lục đạo đại đế ý chí sáng chế ra đối ứng tam giới tam sinh thần quyết t r i để minh bạch cái gì là tam giới lục đạo thế vậy cái này hai đại giới chủ tựa hồ có chút minh bạch đối với tiêu vũ càng hiếu kỳ hơn càng l à kính nghệ đích đích s á c s ắ c là thiên hạ đệ nhất kỳ tài càng hơn lục đạo đại đế không tệ không tệ hai vị không hổ là yêu ma lưỡng giới c h i giới chủ cựu kiếp tán tiên kinh thế cựa kình khó trách tiên giới sẽ phong bế cựa phi thăng hoàn toàn chính xác bất phạm chi tiết người tính không bằng trời tính tiêu vũ nhắc khoác tay chậm rãi nói hai vị lấy đại tế ti làm m ố i nhử kéo lại bản tọa nguyên thần thể bảy chân thân giấu ở đại quân yêu giới bên trong đang không ngừng tiến công bên trong mà thôi vô thanh vô tức tới gần thông đạo cái này dựa vào một chút gần đột nhiên buộc phát cái thế chi lực thông đạo cũng sẽ không bị tác động đến mà một cái chớp mắt phá vỡ c h ấ n áp chi lực thậm chí mượn nhờ cái thế chi lực trọng thương bản thánh quân khiến bản thánh quân đ ộ kiếp lần thứ tám thiên kiếp thất bại quả nhiên là giỏi tính toán có thể xương thiên hạ vô song không tệ đây là một kế hoạch là bản tọa hai người biết ngươi ngay cả độ bốn lần thiên kiếp mà bất đắc dĩ mới áp dụng năm là thành công p h á phong ấn cũng làm cho ngươi độ kiếp thất bại giờ k h ắ c này minh bổ đại đế trở nên có chút bi ai đứng lên nhưng không nghĩ tới ta hai người vậy mà ngược lại thành toàn ngươi không chỉ có để cho ngươi triệt để đem tam sinh thần quyết cùng lục đạo luân hồi quyết kết hợp với nhau còn để cho ngươi lấy được c h ấ n áp ta ma dưới lối đi nhân giới bản nguyên tri tâm đoán được một chút cũng không sai thật là của các ngươi thành tựu bản thánh quân nếu không phải là như thế lấy hai vị tu vi hoàn toàn có thể đem người nơi này đều chém tận giết tuyệt bản thánh quân nguyên thần thể cũng căn bản không có cách nào chớp mắt đổi tới tiêu vũ mỉm cười mà giờ khác này bản thánh quân triệt để đem tu luyện tri pháp hòa làm một thể trí dương nguyên thần thể tại vạn năm bên ngoài cũng có thể chớp mắt quy nguyên chủ thể nhân giới bản nguyên tri tâm càng làm cho bản thánh quân triệt để nắm giữ thần nông đình không đập ấn thần nông đình không đập ấn l u y n yêu hồ quay về v sau m đó tiêu vũ nguyên thần khéo động tiên h khí tam sinh phủ đồ cũng lập tức hiện hiện ra trước mắt bao phủ thiên yêu lên tiêu vũ tại mượn nhờ ma giới thông đạo lúc độ tiếp cũng đã đem ba thịnh phủ đồ luyện chế thành vì thiên khí hai đại giới chủ đột nhiên pha phong mà khiến tiêu vũ tại một khắc cuối cùng độ tiếp thất bại nhưng mà lại ngược lại thành t i ể u liêu tiêu vũ còn nhượng tiêu vũ nhận được ai cũng người không biết giới bản nguyên tri tâm mà n g l ị c h chuyển hết thảy ai cũng không biết ma giao c h â n áp ma giới lối đi đại trận chi lực lại chính là nhân giới bản nguyên tri tâm cho nên tiêu vũ thời khắc này cường đại nhường hai đại giới chủ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ yêu tộc trong thông đạo yêu ma đại quân cũng chậm c h ễ không dám ra tới hai vị vì để tránh cho vô vị thương vong bản thánh quân cho các ngươi một cái cơ hội trong vòng ba chiêu bản thánh quân không phản kích như tổn thương được bản thánh quân một chút các ngươi thắng bản thánh quân vì nhân tộc tương lai có thể bỏ cho hàng cho các ngươi mở ra cửa tiên liên giới xâm lấn tiên liên giới bằng không các ngươi lập tức xuất linh yêu ma đại quân lui về như thế nào tiêu vũ tất cả sức mạnh trước mắt trở về bản thể liền đến quyết chiến cuối cùng thời khắc 459 c h ư ơ n g 460, ba t r i ê u ước hẹn lục đạo thành quân ngươi cũng quá điên à. tiêu vũ mà nói cũng quá mức cùng vọng nhường hai đại giới chủ tức giận vô cùng tiêu vũ là nắm giữ tứ đại thần khí còn có một bộ phi t h ư ờ n g cường đại tiên khí tam sinh phụ đồ nhưng luận tu vi mà nói từ đầu đến cuối chỉ là bắt tiếp tán tiên mà bọn hắn không chỉ có là yêu ma lượng giới giới chủ vẫn là cựu kiếp tán tiên tại tiên giới cũng là cực kỳ cường đại cường giả tu thần tri đạo bát kiếp tán tiên thần hóa vô hình cựu kiếp tán tiên thần vì thiên địa thần vì thiên địa thiên địa bất diệt bọn hắn liền bất diệt ý tứ yêu ma lưỡng giới bất diệt vậy bọn hắn thì sẽ không chết dù là tại là nhân giới bọn hắn cũng có thể thời khắc câu thông yêu ma lưỡng giới tri lực thần khí tại cường đại cũng bất quá là pháp bảo xa xa không có nhân giới loại này toàn bộ thế giới sức mạnh to lớn càng không sánh được địa cấp thế giới yêu giới ma giới tiêu vũ nghịch chuyển thế cục thu hồi nguyên thần thể sức mạnh đem tất cả sức mạnh quy về một thể nhưng ở hai đại giới chủ trước mặt cũng ở vào yếu thế đương nhiên bọn hắn muốn thế nhưng tiêu vũ cũng khó nha thần khí nhiều hơn nữa cũng có một cái sức mạnh h ạ n độ nhưng nhân giới bản nguyên tri tâm nhưng là toàn bộ nhân gian lực lượng tri nguyên vô cùng khổng lồ người ta ba người đại chiến chắc chắn hủy diệt một phương tiên địa bản thánh quân thủ hộ nhân giới đồng thời nguyện ý nhân giới gặp kiếp nạn sáu các ngươi liền nói có dám đánh cược hay không một cái a tiêu vũ quần vọng là cá tính mọi người đều biết phép k h í tướng tiêu vũ lời nói quá mức quần vọng xưa nay hành vi đều có tính toán minh cổ đại đế bàn long đại đế đều cực kỳ k i ê m kỵ là sẽ không dễ dàng đáp ứng tiêu vũ cái gì sợ rơi vào tiêu vũ tính toán tuy tiện nói thế nào cũng có thể hai vị chẳng lẽ còn có lựa chọn sao bản thánh quân tự mình tỏa c h ấ n người yêu ma giới cũng không có cơ hội xông ra thông đạo coi như ngươi hai người hợp lực giết ta cũng chỉ sợ chẳng ăn thua gì bày coi như có thể giết ta muốn mở ra bay t h ă n g chi môn cũng khó a tiêu vũ nhàn nhạt khoắt tay chặn lại các ngươi không dùng lôi đình thủ đoạn đánh giết bản thánh quân không phải liền là muốn bản thánh quân cho các ngươi mở ra bay thang chi môn sao các ngươi cự tuyệt được bản thánh quân điều kiện sao? tiêu vũ là vận mệnh người thiên tuyển c h i tử tiêu vũ chỉ cần vượt qua lần thứ chín thiên kiếp l i ề n có thể nhẹ nhõm triệt để mở ra bay thăng c h i môn mà minh cổ đại đế b à n long đại đế đành phải dùng mã lực bỏ ra cai ra khổng lồ mới có thể thành công tiêu vũ mà nói nhường hai vị này đại đế lập tức nhữ chặt l ô n g mày mây ra t ả m hội đã là tứ kiếp tán tiên rất là cường đại lục đạo thần tướng bản thân tu vi cũng không tính cái gì vốn lấy lục đạo luân hồi quyết cùng tiêu vũ sức mạnh cầu thông sức chiến đấu cực kỳ cường thế liên cùng tri lực so mây ra tạm h i đều kinh khủng hơn xem ra hai vị là muốn mở mang kiến thức một chút bản thành quân lợi hại tiêu vũ mỉm cười đột nhiên vung tay lên ba đầu sáu tay chi ma thần phân thân nắm giữ lục đạo trí bảo lập tức hóa thành tiên khí hệ ra sau đó lập tức nhường t i ê n tâm sáu người phân biệt nắm giữ âm dương b ả n nhân hoàng kiếm thôn thiên đ ỉ n h thiên ma lơi đao hoàng t u y ế n châu địa ngục môn sáu người nắm giữ tiên khí trong nháy mắt thiên địa lực lượng lập tức bao phủ tới lực lượng nguyên thần chớp mắt tăng mạnh xông thẳng tứ kiếp tán tiên tri lực đây chính là nắm giữ tứ đại thần khí nhân giới bản nguyên tri tâm kinh khủng đắp nạn tán tiên bên trong người như đơn giản như ăn cơm uống nước vậy. Phang, phang. sau đó tiêu vũ ý chí khé động lập tức mở ra bay thăng chi môn m ộ t c ước nhường tô mục thiên tâm chờ xịt svê đem lập tức nguyên thần phi thăng mà lên bắt đầu liền độ thiên tiếp thiên ngoại thiên bên trong tiêu vũ sáng tạo ra hai đại liền độ bốn lần thiên tiếp cái thế kỳ tài mà giờ khác này tiêu vũ trực tiếp bồi dưỡng lục đại có thể liền độ bốn lần thiên tiếp cái thế kỳ tài nhìn xem đây hết thảy xe quỷ hải kính lão tổ liệt thiên lão tổ là hoàn toàn phục vui vẻ thần phục phản n ị c h yêu giới đi theo tiêu vũ tại không dám có bất kỳ hài lòng n ư u đồ văn ă m kết quả vẫn là chẳng làm nên trò chống gì hoàn toàn không thể so sánh chỉ có làm tiểu mã tử Mặc cho thúc đẩy tư cách rất nhanh lại là lục đại tứ kiếp tán tiên sinh ra hơn nữa là sức chiến đấu vô cùng kinh khủng tồn tại cho dù là tạo vật chủ chỉ sợ cũng khó có thể đối phó được bọn hắn sáu người liền cùng chi vi hảo người có thể nói giữ lời thấy vậy minh cổ đại đế bàn long đại đế không dám trì hoa nữa n tiêu vũ thủ đoạn quá mức quỷ dị tiếp tục trì hoa n xuống còn có thể bồi dưỡng càng nhiều cường giả lợi hại hơn mục đích của bọn hắn liền càng khó đã tới người ta ba người phân biệt chúa thể người yêu ma tâm giới ước vạn sinh linh kẻ thống trị thủ hộ già sáu nếu như béo nhờn mất lời như thế nào đối mặt thiên hạ tiêu vũ trịnh t r ọ n gật g đầu một cái bản thánh quân sợ các ngươi hủy chúng ta giới căn cơ các ngươi sợ bản thánh quân không giúp đỡ các ngươi mở ra bay thăng chi môn đều có riêng phần mình k i ê n kỵ đấu văn là phương thức giải quyết tốt nhất hảo thành g i a o ngay vậy hai đại giới chủ nhìn nhau lập tức đáp ứng dù là tiêu vũ có âm mưu bọn hắn cũng chỉ được nhận có tiêu vũ tương trợ bọn hắn mới có thể dễ dàng xâm lấn tiên linh giới không ngừng tương đại cuối cùng thống trị tiên giới dựa sạch vô số năm tháng phải xỉ đủ hảo tiêu vũ mỉm cười ba thịnh phù đồ khé động lập tức đem ở đây nhân đều chứa vào trong đó. hóa thành một đạo ngăn cản hết thể che chắn ngăn cản hết thể sẽ xâm lấn ly hỏa thành sức mạnh chính là lâm tư vũ mây gia tạm hội lục đạo thần tướng ấm trung tiên diệu trung tiên những thứ này nhân vật mạnh mẽ đều tiến vào bên trong tranh né cựu kiếp tán tiên c h i lực cũng không phải ai cũng có thể ngăn cản cho dù là dư ba cũng sẽ để cho người ta hôi phi yên d i ệ t lấy hai trọi một đại chiến lập tức bày ra tư thế cựu kiếp tán tiên chân chính quy năng lập tức phóng lên trời m à tiêu vũ thần nông đình không đạo ấn l u y n yêu hồ lập tức hút vào thể nội cùng nữ hoa thạch tri lực hô ứng lẫn nhau tạo thành một chu thiên sức mạnh vận chuyển phanh phanh đổ ước đã thành minh cổ đại đế và long đại đế thân h n h khái động lập tức đánh ra một trưởng xông thẳng tiêu vũ lồng ngực mà đi phanh phanh hai tiếng rất bí bách va chạm lập tức vang lên vậy mà bất kỳ gợn sóng nào cũng không có lên thật giống như tiểu tình lự nắm tay nhỏ rơi xuống tiêu vũ trên lồng ngực đồng dạng liền góc áo cũng không có chấn động lên cường đại như thế thế vậy hai đại giới chủ khiếp sợ không gì sánh nổi bọn hắn một trưởng này chi lực cũng không bao lớn chỉ có sáu bảy thành sức mạnh mà thôi nhưng sáu bảy thành sức mạnh cũng không phải một cái bắt k i ế p tán tiên có khả năng ngăn cản nhà đây cũng quá hời hở, hở ta như thế nào đường đường ma chủ yêu chủ là không có ăn cơm không tiêu vũ khoát tay á o trực tiếp rêu cận vũ nục đứng lên làm càn ngay vậy hai người lập tức giận dữ một tiếng quát lớn lập tức t r ở tay đ ẩ y một kích toàn lực lập tức rơi xuống tiêu vũ thân thể bên trên nhưng mà hai người một kích toàn lực cũng chỉ là đụng âm thanh lớn hơn một chút mà thôi tiêu vũ thân thể thật giống như kình thiên tri trụ đồng dạng căn bản sẽ không chấp lên một cái nhìn trước mắt một màn này nhận yêu ma tam giới cường giả đỉnh cao đều vô cùng rung động một cái bắt kiếp tá n tiên có phải hay không cường đại đến quá mức không thể tưởng tượng nổi quá mức ngoại hạng nếu như đây chính là yêu ma lượng giới bá chủ lực lượng mạnh nhất hai vị vẫn là sớm làm như rùa đen rút đầu đồng dạng đem não mà ngoan ngoãn lui về sáu vĩnh viễn an phận ở m ộ t góc vĩnh viễn làm tiên giới nô tài a công kích rơi xuống tiêu vũ lại khinh thường mở miệng thời khắc này tiêu vũ thật giống như không có hình thể đồng dạng b ấ nếu như vậy cũng không thể thương tiêu vũ chút nào lời nói vậy bọn họ hoàn toàn chính xác xác thực chỉ có lui về yêu ma l ư ợ n g giới căn bản không có tư cách đi tiến công tiên giới nhìn xem hai người sức mạnh không ngừng kéo lên rất nhanh vượt qua cựu tiếp tán tiên vô thượng cảnh giới các đại thế lực người đều là tiêu vũ lau một vệt mồ hôi như thế tuyệt thế công kích tiêu vũ ngăn cản được sao tam sinh vận mệnh vận mệnh vô cực tam giới lục đạo lưới g i a o số phận liền trong chấp nhóm này tiêu vũ đột nhiên động lực lượng trong cơ thể triệt để bắt đầu cùng bạo tất cả sức mạnh đều đi theo vận mệnh chi lực mà hóa thành một trôi dài đến trăm mét tự nhận không tốt bị lừa rồi tiêu vũ tiểu nhân là cố ý cùng chúng ta lập ước muốn mượn lĩnh nộ vận mệnh trí lực chặt đứt chúng ta cùng yêu ma lượng giới liên hệ đánh gây chúng ta cường đại nhất hậu viện trí lực đem chúng ta chém giết nơi này thấy vậy minh cổ đại đế bàn long đại đế rốt cuộc minh bạch tiêu vũ tính toán lựa dẫn n g ú t trời dựng lên 460 chương 461, hết sức căng thẳng m ì n h cổ đại đế bàn long đại đế tu vi có thể so với tu thần c h i đạo c ử u kiếp tá n tiên thậm chí so với bình thường nhân tộc c ử u kiếp tá n tiên càng cường đại hơn tại tăng thêm lương tựa yêu ma l ư ợ n g giới gần như không thể giết chết mà giờ khác này bọn hắn xâm lấn nhân gian tiến nhập nhân giới địa bàn bị người giới pháp t ắ c chế ước nếu như lấy mệnh vận tri lực triệt để chặt đứt bọn họ cùng yêu ma lương giới liên hệ liền sẽ mất đi lớn nhất v ừ liếng bị nhân gian phép t á c chế ước cũng liền càng cường đại hơn chỉ có dạng này, tiêu vũ mới có thể đem hắn chém giết vĩnh viễn trừ hậu hoạn bằng không tiêu vũ ngốc sao sẽ lấy bản thân bị trọng thương làm đại giá đi ngốc ngốc đã nhận lấy hai người bọn họ liên thủ công kích hai người công kích tiêu vũ nhìn như chịu đựng được phong khinh vân đạm kỳ thực là tiêu vũ áp chế một cách cưỡng ép một cái cắt tại kích thứ nhất thời điểm liền đã t h ụ thương không nhẹ kích thứ hai thời điểm tiêu vũ tiên thể đều suýt chút nữa băng diện triệt triệt để để bản thân bị trọng thương dâng lên tiên huyết đều bị hắn cứng rắn ngất xuống chính là nguyên thần đều bị thương không nhẹ Cũng may mắn chính ó n â n nhất tộc t đệ r bảo k h ô g động ấn vì tiêu vũ cung ấn n cấp sức mạnh vì vũ tiêu sức m ạ tu thân thể, không sớm đã ngã xuống đất. xuống vì không chính bằng ngã mắn sớm May đã là một mực vô địch thống trị yêu ma lượng giới ma chủ quả nhiên không cho phép chính mình thua mới bắt đầu mượn dùng yêu ma giới chi lực cứ như vậy liền cho dư tiêu vũ chặt đứt bọn họ cùng yêu ma lượng giới liên lạc cơ hội tốt nhất Tiểu nuốt chết. trước mắt mà thành, biết dứt tức nhi, người lời, Lười giao hai đại giới giận hậu quả, nhờ đáng phận không chủ béo số lập tức ra mà dữ thần nông đ ỉ n h không đọc ấn luyện yêu hồ lập tức hóa thành tam trọng phòng hộ thủ hộ tại tiêu vũ quanh thân mà cùng một thời gian tiêu vũ dứt khoát thi triển lưỡi giao số phận cưỡng ép chém xuống dù là tiêu vũ không cách nào ngăn cản cũng nhất thiết phải chặt đứt bọn họ cùng yêu m a giới liên hệ bằng không tiêu vũ chính là trải qua lần thứ chín thế tiếp cũng không phải không pháp giết chết bọn hắn bọn hắn nếu là trốn vào thành thị kia thật là không người chế ước muốn làm cái gì thì làm cái đó muốn giết người đó liền dễ hay ầm ầm ầm ầm ầm một trận chiến kinh thế hết sức căng thẳng một cái chớp mắt bụi trần đầy trời thiên đ i ệ luân hãm nhật nguyện vô quang như thế đại chiến tại tam giới lục đạo xác lập phía sau có thể nói là kinh thiên động địa xưa nay chưa từng có giao chiến ly hỏa thành phương hướng có tiêu vũ luyện chế tiên khí tam sinh phụ đồ còn có bát đại tứ kiếp t n tiên phục hy đàn hợp lực ngăn cản vậy mà đều bị chấn động đến mức liên tục thổ huyết thương thế không nhẹ có thể thấy được hai đại giới chủ một k í c h toàn lực đến cùng mạnh cơ bao nhiêu đương nhiên tiêu vũ lơi g i a o số phận cũng không phải dựng một đao chém rết xuống hai đại giới chủ cùng yêu ma giới liên hệ triệt để mà đoạn yêu giới thông đạo cũng theo tiếng mà đoạn theo lý thuyết cái này hai đại giới chủ minh cổ đại đế b à n long đại đế cũng không còn cách nào trở về yêu ma lương giới a a a cảm nhận được yêu giới thông đạo một hủy hai đại giới chủ tâm tỉnh triệt để cùng bạo gầm thét thanh âm làm cho cả nhân giới ý chí đều run dày lên nổi giận triệt để nổi giận bọn hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến tiêu vũ tàn nhẫn như vậy như thế ác độc lợi hại như thế thế mà lấy tính mệnh đi đổi lấy chặt đức yêu ma lượng giới liên hệ yêu giới lối đi cơ hội ma giới thông đạo đã hủy yêu giới thông đạo chính là bọn hắn duy nhất có thể lấy tiến vào nhân giới con đường tiêu vũ một chiêu này có thể nói là triệt để tuyệt bọn họ đường đi tới trước làm sao không giận phốc phốc phốc nhưng mà tiêu vũ không có cách nào càng không có lựa chọn cho dù là phun máu ba lần tiên thể tái diệt nhục thân cơ năng đã nhận lấy sự đả kích mang tính chất hủy diệt cũng không có biện pháp đành phải như thế nếu không phải chặt đ ứ t thông đạo bọn hắn có thể mượn trợ thông đạo tùy thời thu hoạch cùng yêu ma lượng giới sức mạnh cầu thông hậu quả như vậy so triệt để chọc giận bọn hắn càng gian nan hơn giờ khác này tiêu vũ đệ nhân chỉ có cựu tiếp tán tiên minh cổ đại đế bàn long đại đế bằng không tiêu vũ đệ nhân đó chính là toàn bộ yêu ma lượng giới vô sau ố tán tiên bên trong、người. Tiêu vũ tiểu bên người. nhi, ngươi vũ đ n đang, chết, đang chết nhà.、Vì、ngăn cản g chết, chết Vì y ê một a ra sao? ra sao? lưỡng lấn, ngươi như đáng Đáng giới giá giới, đại sầm Sau thảm m trả vậy đâu giới, lúc lâu l ử a g i ậ n ngập trời phải minh cổ đại đế liên tục chất vấn tiên thể tái diệt nhục thân gần như phá diệt chỉ có một hơi treo sáu cho dù là bắt kiếp tán tiên nguyên thần cũng bị đánh gần như phân liệt ngươi lấy cái gì để ngăn cản bản tòa hai người minh c ổ a huynh cùng hắn nói lời vô dụng làm gì trực tiếp giết bọn hắn tiếp đó tại phá mất kia cái gì cầu thí tam sinh phù đồ đến lúc đó nhân tộc kia cái gì ngăn cản hai người chúng ta chúng ta liền thi triển ngập trời chi thuật triệt để thôn vệ cả cuộc đời linh nhường hắn vì mình hành vi trả giá đắt minh cổ đại đế hận bàn long đại đế càng hận hơn bất diệt nhân tộc không phá nhân giới ác khí khó tiêu vì giờ khắc này hắn yêu ma l ư ỡ n giới g không biết tìm cách bao nhiêu người tống táng bao nhiêu cường đại tộc nhân ở trong đường hầm cuối cùng thành công xâm l ớ n cư nhiên bị tiêu vũ nhất đ a u hủy đi hết thể hy vọng loại này phẫn nộ đơn giản không cách nào diễn tả bằng ngôn từ động đến hắn trước hết giết ta liền lúc này lớp tư vũ đột nhiên bay ra ba thịnh phụ đồ cầm trong tay phục ghi đàn mà đứng, đứng ở tiêu vũ trước mặt k h u c k h ụ k h u c khụt i ê u vũ kinh hãi nhưng hắn còn chưa mở miệng liền ngay cả liền ho ra máu khó mà nói đến ra một chữ đây chính là hai đại giới chủ thần uy nếu không phải tứ đại thần khí cùng với bản nguyên tri tâm thủ hộ tiêu vũ sớm đã hình thần cầu dịt đi đừng nói chuyện lâm t ư vũ ngăn cản liêu tiêu vũ mở miệng cổ tay một phen đột nhiên đem phục hy đàn đánh vào tiêu vũ thể nội một c ỗ huyền dị chi lực cũng đi theo r ó t vào tiêu vũ thể nội ma tộc chí cao thần thông mà vẫn bỏ g á p tâm thấy vậy b à long đại đế lập tức kinh hô đi ra ma vẫn bỏ g á p tâm chính là ma tộc chí cao thần h ô n g có thể bỏ qua chính mình ý chí nguyên thần tu vi thể chất hết thảy đổi lấy người khác trùng sinh cho dù là chỉ có một đạo thân thức một d ọ t tiên huyết tồn tại chỉ có đầy đủ lực lượng m à vẫn bỏ giáp tâm liền có thể khiến cho phục sinh húng chi tiêu vũ còn không có dầu hết đ ẹ n tắt lâm tư vũ làm như thế tiêu vũ sẽ chớp mắt khôi phục thương thế khôi phục sức chiến đấu mà đại giới chính là thi thuật người hoàn toàn chết đi tam sinh chi lực đều đều tiêu hao từ đây hoàn toàn biến mất lại không trùng sinh chi cơ dừng lại dừng lại ngươi lập tức dừng lại cho ta lâm tư vũ chiêu này minh cổ đại đế một trái tim triệt để đau trước đây vì để cho bảo bối hắn nữ nhi có thể chuyển thế nhân giới thành một chiêu cực kỳ đáng sợ c ờ hiểm kết quả bảo bối hắn nữ nhi thân thể nguyên thần bị người giới pháp tắc phản vệ mà hoàn toàn chết đi may mắn chính là ý chí vẫn là thành công chuyển thế nhân giới nhưng lâm tư vũ nếu như tự hủy vậy hắn nữ nhi liền triệt để chết nhưng mà lâm tư vũ sao lại dừng lại nàng cùng tiêu vũ quen biết tưởng niệm yêu nhau chưa bao giờ có thể đã giúp tiêu vũ cái gì là nàng vĩnh viên tiết đ ố i chính nàng tự nhiên cái này chính quy bạn gái không sánh được tiêu vũ bên người bất luận kẻ nào cho dù là an đông vũ cũng không sánh nổi đừng nói khuất thanh t u y ế t lục phán nhi các nàng cho nên nàng muốn chứng minh giá trị của mình chứng minh tim của mình nàng mới là yêu nhất tiêu vũ nàng là đáng giá tiêu vũ quý nhất xem nhân nàng có thể chết tiêu vũ bất có thể lục đạo luân hồi một thế nhất luân hồi l i ê n lúc này lục đạo thần tướng cũng lấy lục đạo thần quyết làm cơ sở đem chính mình tu vi sức mạnh bản nguyên phản hồi tiêu vũ thân thể tất cả tu một đạo lục đạo thần tướng cùng người mang lục đạo luân hồi quyết người từ nơi sâu xa làm ộ t thể đối với tiêu vũ trợ lực tăng thêm là vô cùng tương đại cái này cũng lục đạo thần tướng ý nghĩa tồn tại nhưng tại thời khắc mấu chốt chợ tiêu vũ trải qua nguy cơ đây mới là bọn họ chân chính sứ mệnh công chúa ma tộc xin lỗi rồi tiêu vũ thương thế phi tốc khôi phục bàn long đại đế tuyệt không cho phép tiêu vũ có cơ hội khôi phục lập tức ra tay chỉ cần giết lâm tư vũ mới có thể chém giết tiêu vũ hắn có thể chế bán h â n giới làm người ở giữa c h i chủ phanh nhưng mà minh c ổ đại đế nhưng là một người cha h i ể n lập tức ngăn trở bàn long đại đế minh c ổ huynh n g ư ờ i đây là ý gì bây giờ không động thủ liền vì lúc đã chậm người ta mấy năm trước chủ tính liền hủy hoại chỉ trong chốc lát thậm chí còn có thể chết ở đấy chỗ bị ngăn cản bàn long đại đế rất là phẫn nộ nàng là bản tọa nữ nhi nữ nhi duy nhất ai cũng có thể chết duy chỉ c ó n à n g không thể chết tuyệt không minh cổ đại đế lập tức giận dữ mắng mỏ một trái tim rất là khó chịu cũng vô cùng do dự ma tộc đại nghiệp cùng ái nữ tính mệnh đối với hắn mà nói quá khó mà chọn lựa bây giờ tiêu vũ một trái tim cũng không so minh cổ đại đế dễ chịu bao nhiêu hắn cũng không cách nào ngăn cản thậm chí muốn mở miệng đều không làm được 461 chương 462, chương mọi sớm đã suy tính ra nhưng mà tiêu vũ không nghĩ tới cái này c h u y ể n cơ không phải đến từ lục đạo thần tướng mà là đến từ giấc m ộ n g của hắn lâm tư vũ tiêu vũ đã mất đi nàng một lần không muốn tại mất đi lần thứ hai tư vũ không không muốn một lát sau tiêu vũ nên n h ả huyết đều nôn ra cuối cùng có thể lên tiếng ngăn cản nhưng mà lâm tư vũ vẫn là không có ngừng vô cùng chấp nhất cũng không có nói chuyện nàng c u n g ma tộc công t ử linh hồn ý chí d u n g hợp phía sau trở nên trầm mặc ít nói dừng lại lập tức dừng lại ta lệnh cho ngươi lập tức dừng lại bản thánh quân không cần ngưỡ cứu tiêu vũ bất đắc dĩ đành phải chấm dứt tình phải thái độ đối ứng nghĩ muốn nàng chủ động ngừng bây giờ ngừng còn có thể vẫn hồi ta sẽ không thua ngươi bất kỳ một nữ nhân nào tuyệt không lần này lâm tư vũ mở miệng thế nhưng là vẫn không có ngừng tại nàng dưới sự chủ trì phục hy đàn không ngừng cùng tiêu vũ thân thể kết hợp sức mạnh cũng không ngừng lấy nữ hoa thạch làm h ạ c h tâm tạo thành một cái ngũ hành luân hồi ngũ đại thần khí tương dung rất là huyền diệu đối với tiêu vũ khôi phục cực kỳ cấp tốc không thể mang xuống ngươi không giết bạn tọa thay ngươi giết minh cổ đại đế do dự bàn long đại đế nhất q u tâm xuất thủ lần nữa lần này, minh cổ đại đế có chút do dự muốn ra tay ngăn cản thời điểm tựa hồ có chút không còn kịp rồi lục đạo luân hồi bất quá thiên tâm cố d i ệ u hạ d i ệ u hoan cái này lục đạo thần tướng lại đã sớm chuẩn bị thân ảnh lóe lên mà ra lập tức buộc phát một kích toàn lực ngăn cản phốc phốc phốc nhưng mà lục đạo thần tướng mặc dù là tứ kiếp tá tiên liên cùng tạo thành lục đạo luân hồi chi lực cũng vẫn là không cách nào ngăn cản c u kiếp tá tiên dù là đối phương cũng không ra tay toàn lực bọn hắn cũng bị nhất kích đánh trọng thương vận mệnh trận đức liên lúc này thân có thuần dương chi thân ấm trung tiên lập tức bay ra lấy hắn lĩnh ngộ vận mệnh chi lực nhất kích chém xuống hắn biết tiêu vũ tâm t ỉ n h tuyệt đối sẽ không nhìn xem lâm tư vũ chết bởi vậy chủ động giúp tiêu vũ chặt đứt lâm tư vũ bí thuật thần thông đồng thời hét lớn một tiếng tiểu vũ lấy nhập diệt chi hình thế triệt để và nhân giới bản nguyên c h i tâm kết hợp có lẽ có thể thần hóa thiên địa mà lĩnh ngộ cựu tiếp tán tu cảnh giới mà phá cục ấm trung tiên tại hôm nay cục diện t u vi không tính là gì nhưng mà hắn đối với trời đất lĩnh ngộ đối với đại đạo phải lĩnh ngộ nhưng là không người có thể so sánh vâng không hắn làm sao có thể trở thành luyện yêu hồ khí linh hai đại yêu tộc lão tổ mạnh tiên hồng cũng không có thành công mà hắn lại thành công tìm đường sống trong chỗ chết tiêu vũ nhắc nghe lập tức hiểu rõ ra ấm trung tiên ý tứ là muốn tiêu vũ vứt bỏ hết thảy ký sinh ngũ đại thần khí và nhân giới bản nguyên tri tâm dung hợp trở thành nhân giới ý chí người phát ngôn trở thành người thật giới như ta ta như nhân giới tri vô thượng cảnh giới nói một cách khác chính là nguyên thần ký thác thiên đ i ệ thần thức phai mở yêu khôi tự hủy thần hóa thiên đ i ệ lâm tư vũ bí pháp thần thông bị ấm trung tiên dốc sức chặt đứt phía sau tiêu vũ chủ thần thức phó thần thức thậm chí thần thức trong thế giới thiên yêu khôi đều ở đây một khắc đều tự hủy t i ê u đốt vì vô thượng thần lực đáng chết đi chết t h ế vậy bàn long đại đế g i ậ n không thể nghỉ lập tức ra tay toàn lực thần thức tự hủy thì tương đương với tự bạo phanh phanh tiêu đốt xuất thần lực tiêu vũ nhất động lập tức tiến lên đem bàn long đại đế chi lực ngăn cản sau đó vung tay lên liền đem lâm tư vũ ấm trung tiên lục đạo thần tướng đưa về tam sinh phù đồ quả nhiên ấm trung tiên ánh mắt rất tay độc tiêu vũ thiêu đốt ra thần lực không chỉ có thể ngăn cản bàn long đại đế còn có thể khiến cho thể nội ngũ đại thần khí bắt đầu một loại rất sức mạnh huyền diệu d u n g hợp tiêu vũ cảm giác nếu là hắn đem nguyên thần chi lực triệt để thiêu đốt phía sau chỉ sợ có thể đem ngũ đại thần khí luyện thành một kiện kinh tế h vô địch pháp bảo chỉ là kết quả lại khó liệu vạn nhất không thể lĩnh n g ộ lần thứ chín thiên kiếp cựu tiếp tán tiên thần vì thiên địa cảnh giới cái k i a tiêu vũ liền triệt để treo nhân giới liền sẽ bị minh cổ đại đế bàn long đại đế nô dịch ẩm trung tiên đang đánh cược tiêu vũ g ã đang đánh cược minh của h n h không thể để cho hắn tiếp tục nữa dù là hắn đây là si tâm vọng tưởng cũng không thể để hắn có một tí một hào lật bản cơ hội tuyệt không ban long đại đế lực lượng một người đối phó không liếu tiêu vũ thời khắc này trạng thái lập tức mở miệng hảo tiêu vũ chuyện dấu vết minh cổ đại đế đã sớm biết nhiều lần từ trong tuyệt cảnh biến nguy thành an phản s á t đối thủ bọn hắn đã trải qua tiêu vũ nhất lần làm không thể đang cấp tiêu vũ bất cứ cơ hội nào phanh phanh phanh hai đại giới chủ lập tức liên tục ra tay vô số sức công kích không ngừng rơi xuống tiêu vũ thân thể tại phía trên nhưng mà tiêu vũ thần thức thiên yêu khôi t i ê u đốt sức mạnh quá mức kinh khủng cựu kiếp tán tiên c h i lực đích thật là vô địch vô giải sức mạnh nhưng mà tại đánh vào tiêu vũ trên thân thể lúc sẽ bị tiêu vũ tiêu h đốt thần lực hóa đi một bộ phận lại thêm thần khí hộ thể trong lúc nhất thời cũng không làm gì được tiêu vũ độ lần thứ tám thiên kiếp thời điểm tiêu vũ hoàn toàn chính xác suýt chút nữa thất bại mà nguyên thần phai mở tại thiên kiếp phía dưới nhưng bởi vì bản nguyên c h i tâm mà thay đổi hệ nội chín trăm chín mươi chín tôn thiên yêu khôi theo hắn liên tục độ kiếp cũng biến thành cường đại dị thường xem như tiêu vũ trừ thần khí bên ngoài trợ lực lớn nhất ừ nhìn ngươi có thể kiên trì đến khi nào t h ấ vậy hai đại yêu giới đều vô cùng không cam tâm sức mạnh kéo dài bộc phát bước tiêu vũ triệt để thiêu đốt hết thảy hóa giải bọn hắn lực lượng toàn lực ngăn cản tiêu vũ không độ lần thứ chín t i ê n kiếp mà nghĩ l ĩ n h nộ g cựu tiếp tán tiên sự hảo diệu hành vi thế cục lập tức đã biến thành đụng nhau kịch liệt tiêu hao loại này đổi bính tiêu vũ tự nhiên rất nhanh rơi vào trong nguy cục mà cái k i a thần vì thiên địa cảnh giới cũng chậm trễ khó mà l ĩ n h nộ g tam sinh phù đồ bên trong cho dù là thiên tâm ấm trung tiên đều không thể tương trợ bởi vì bọn hắn không một có tiêu vũ tu vi cựu tiếp tán tiên chính là tiên giới phía dưới có thể tu thành tối cường tu vi cảnh giới tối cao tự nhiên không có dễ dàng như vậy cũng không phải thất k i ế p bắt kiếp có thể so cho dù là thượng cổ thánh hiển tu thành cảnh giới này thời điểm cũng là cựu tử nhất sinh yêu ma lưỡng giới cường giả vô số thất kiếp tạo vật chủ không thiếu thậm chí bắt kiếp tán tiên cũng không ít nhưng cựu kiếp tán tiên chỉ có minh cổ đại đế bàn long đại đế tu thành cửa phi thăng mở cho ta đường này quá hiểm tiêu vũ cũng không kéo dài bao lâu liền không dám tiếp tục nữa hắn không thể cầm cả nhân giới tương lai cùng mình mạo hiểm hắn có thể chết nhưng nhân giới không thể diệt cho nên tiêu vũ đột nhiên vung tay lên trực tiếp đem tam sinh phủ đồ đánh về ly hòa thành sau đó lấy ý chí mở ra cửa phi thăng cường đại thiên phạt trước mắt mà hàng đến nỗi lần thứ chín thiên kiếp tiêu vũ vậy mà bởi vì đang thiêu đốt thần thức mà không thể dẫn phát ha ha ha ha tiêu vũ tiểu nhi tâm tư ngơi ư như vực sâu tính toán không bỏ suốt sáu nhưng mà lần này vẫn là tính toán sai lầm như n g ư ơ i loại này tình huống không cách nào dẫn phát lần thứ chín thiên kiếp ngươi nghĩ lập lại chiêu cũ n g ư ợ n nhờ thiên kiếp chi lực đối phó chúng ta giống đối phó ma tộc đại tế ti đồng dạng sao vọng tưởng si tâm vọng tưởng nha thiên phạt tại cường đại cũng không sánh được thiên kiếp căn bản là không có cách làm gì được ta hai người thế vậy bàn long đại đế lập tức phá lên cười thi triển sức mạnh càng cường đại hơn càng thêm chặt chẽ n h ư ợ c tiêu vũ ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có tấn công sức mạnh còn hóa thành một đạo phong tỏa chế ước tiêu vũ bên người hư không hảo thật tốt đây là các ngươi bước ta vậy thì cùng chết ta không cách nào dẫn phát cựu cựu thiên tiếp là tiêu vũ lớn nhất tính sai bây giờ chân chính lâm vào hàn phải chết nguy cơ đành phải bắt đầu tiêu đốt thuần dương nguyên thần thể thuần dương nguyên thần lực tiêu đốt chẳng khác nào tiêu đốt tiêu vũ sau cùng sinh cơ lực lượng kia là vô cùng to lớn đồng thời thể nội kinh mạch huyết mạch lục đại động hư chớp mắt nghịch h n h ngũ đại thần khí vận hành lộ tuyến cũng chớp mắt nguy chuyển từ ngăn cản đã biến thành một cỗ kinh tế h hấp lực mà trong nháy mắt thiêu đốt đi ra ngoài lớn hơn nữa thần lực lập tức căn cứ vào bọn họ chế ước sức mạnh mạnh liệt phản đốt trở về đốt một cái hút một cái cục diện chớp mắt nguy chuyển hai đại giới chủ đều bị khiến cho luống cuống tay chân muốn lui lại đều không được đành phải lập tức ở thân thể ngưng kết một đạo hậu thuẫn ngăn cản tiêu vũ thiêu đốt thần lực tiêu vũ lục đại độc hư đều là do vô cực kim đan tấn thăng mà đến vốn là giữa thiên địa cương đại nhất phải độc hư yêu ma tộc động hư thế giới đều kém xa t i tóc tiêu ă n g thêm c á vũ, vũ, vũ tình hình chiến đấu đã ở vào ly hỏa thành hạ diệu hoan bọn người đều vô cùng rõ ràng tiêu vũ đều liều mạng bọn hắn cũng chỉ có tuyệt đối ủng hộ tiêu vũ bằng không ai cũng sống không được cho nên thân là đại địa thủ hộ miêu cương thành nữ nữ hoa hậu duệ hạ diệu hoan lập tức đề nghị trước tiên đem chính mình tu vi sinh mệnh lực nguyên thần chi lực thông qua lục đạo trí bảo lăng không rót vào tiêu vũ thể nội hảo l i ề u mạng không phải ngươi chết chính là ta vong ngay vậy ly hỏa thành nội tất cả mọi người mấy vạn tu sĩ lập tức chiếm giữ phương vị mọi người đồng tâm hiệp lực đem chính mình sức mạnh rót vào xịt scot đem thể nội ủng hộ tiêu vũ tiêu vũ chết bọn hắn cũng phải chết là không đường có thể đi cũng là vì dân tộc đại nghĩa mà hiến thân 462, 463. một chút hy vọng sống tiêu vũ tình huống tại bản thân phai mở bên trong trở nên rất nguy hiểm tại tăng thêm còn muốn tiêu hao pháp lực thi triển vũ đại thần khí vây khốn minh cổ đại đế bàn long đại đế tiêu vũ mạnh liệt hơn tình huống cũng liền càng nguy hiểm nhưng mà có ly hỏa thành các phương tu sĩ mấy vạn người dốc sức q u ằ n g chú tiêu vũ lại lấy được bổ sung có khả năng kéo dài thời gian cũng liền càng dài giờ k h ắ c này tiêu vũ tựa hồ cảm giác được cái gì gọi là chúng sinh chi lực chúng sinh một cái lực lượng xác thực bắt được nhưng mà mọi người đồng tâm hiệp lực liên hòa vào nhau lại có thể sinh ra một loại thay đổi không tưởng tượng nổi so pháp lực tiêu h u v càng cường Bách Giác toàn hơn.、Mười、vạn núi. Lang, Long, vạn sơn Mười đại đại đại đại Hoa, Huyết lang, giác long, thập thể y tỷ lệ tộc, tương trợ thánh quân chống đỡ ngoại địch, tranh chống địch, quân ngoại đỡ vũ ạ vạn đại đạo mạnh n Bình. Liên này, sơn bên trong, một cái thông đạo lập tức hiện quản đến. thế Thái thập một tức tức trú Tiêu chi Ha ha, ha ha, hảo. lúc cái sức lập lập mà vô v số ra, không nghĩ tới bách hoa huyết lang giác long thế mà cũng phản bội yêu giới lập tức đại hỷ không dứt tiếp thu bọn hắn lực lượng quán t r ú lẽ nào lại như vậy nhân giới nhân yêu ma tam tộc đáng chết đáng chết Thập sau đó không lâu thiên ngoại thiên các đại thế lực cừng giả khuất thanh tuyết đại bi lão nhân diệp một trúc hỏa kỳ lân lục phán nhi mấy vạn tu sĩ cuối cùng chạy tới bọn hắn cũng không nói hai lời lập tức bay vào tam sinh phủ đồ vì tiêu vũ cung cấp sức mạnh tiêu hao tiêu vũ nguyên thần trở về bản thể đã từng cho bọn hắn lưu thoại thiên ngoại thiên nguy cơ đã qua liền lập tức hướng về thiên ngoại thiên mà đến toàn bộ thiên hạ cường giả đỉnh cao tại thời khắc này đều đều hội tụ a a a những thứ này chúng sinh chi lực nhựa tiêu vũ thần uy không ngừng bạo tăng thật giống như như điên cuồng vô cùng cùng bạo sức mạnh vô cùng sắc bén rất nhanh liền đột phá minh cổ đại đế bàn long đại đế phòng ngự mà đem thần hỏa thiêu đốt đến rồi trong cơ thể của bọn hắn cho dù là cựu k i ế p tá n tiên cũng ngăn cản không nổi càng không cách nào khu trừ nghĩ thoát khốn mà đi càng khó ngũ đại thần khí liên hợp chi lực rất mau đem hắn triệt để bá khỏa không có yêu ma lượng giới bản nguyên chi lực tương trợ bọn họ là không cách nào thoát ly khỏi đi tiểu vũ tiểu nhi ngươi nhất định phải cùng chúng ta đồng quy vô tận không thành chúng ta chết ngươi cũng phải chết cần gì chứ n g ư ơ i thiên tư tuyệt thế sớm muộn có thể hùng bá tiên liên giới không bằng chúng ta hợp tác hà tất lưỡng bại c ầ u thương đâu tình huống càng phát nguy cơ minh cổ đại đế lập tức thay đổi thái độ không tệ chúng ta hợp tác bằng vào chúng ta ba người thiên phú hắn là g i ế t vào tiên liên giới đợi một thời gian ai có thể ngăn quan trọng hơn phải là hôm nay tiên giới chiến loạn không ngừng chính là ngươi ta kiến công lập nghiệp tốt đẹp thời cơ ban long đại đế cũng thái độ lập tức biến hắn không nghĩ tới tiêu vũ nhận được những thứ này hắn coi thường sâu kiến t ư ơ n g trợ thật không ngờ lợi hại nhân d ố i bản nguyên tri tâm tựa hồ cũng tại tiêu vũ bản thân phai mở bên trong mà không ngừng bị t r ư n g khống thiên địa c h i lực cũng không ngừng quản chú mà đến nhân d ố i phép tắt chế ước cũng càng ngày càng cường đại hợp tác các ngươi phải chết ngay vậy tiêu vũ lông mày mặc kệ chuyển động đột nhiên rất là mừng rỡ mặt n g o à i lại cực kỳ khinh thường tất giết hắn hai người thần vì thiên địa cựu kiếp tá t i ê n hoàn toàn chính xác khó giết tiêu vũ mặc dù là triệt để không đếm x ỉ đến nhưng mà hắn cũng không có chắc chắn có thể triệt để giết chết bọn hắn h ú n hồ tiêu vũ gia cũng không nguyện ý cứ vậy rời đi hắn chỗ quý trọng nhân quý trọng thế giới như vậy đem bọn hắn hai người cùng một chỗ kéo vào tiên giới chính là ngoại trừ giết chết bên ngoài nhất là c h i ệ t để có thể xưng nhất lao vinh giật biện pháp tiến nhập tiên giới bọn hắn có n ị c h tiên trí năng cũng không cách nào hạ giới dù là nhân giới liền có thể nhận được chân chính ngắn ổn và không tiêu vũ chết mà bọn hắn lại không có bị giết chết cái k i a người nào có thể chế ớt bọn hắn n h â n tộc vẫn sẽ biến thành hai người bọn họ quân lương nô lệ cũng là tiêu vậy ũ sau cùng thì thử xem a tiêu vũ trong lòng suy tính cũng sẽ không biểu lộ ra không ngừng nắm giữ bản nguyên tri tâm mượn nhờ nhân giới thiên địa chi lực nhân giới pháp tắc đối phó bọn hắn tiêu vũ đem hắn kéo vào tiên giới đích thật là một chút hy vọng sống nhưng là chỉ là một chút hy vọng sống rất có thể tại phi thăng thời điểm bị bọn hắn phản thôn vệ cướp đi thần khí thậm chí sẽ phai mở tại phi thăng trong quá trình bởi vì phi thăng là một loại so độ c ử u c ử u thiên kiếp càng gian nan hơn chuyện nguy hiểm trong hư không vô tận thủy triều thời không thủy d i ệ t lôi đỉnh vô tận cương p h o n g thời không luận lưu tất cả mọi thứ thứ nguy hiểm thủy d i ệ t sức mạnh đều ở đây trong đó tam giới lục đạo xác lập phía sau không biết bao nhiêu người vượt qua c ử u c ử u thiên kiếp ngưng tụ tiên thể mà phi thăng nhưng là không thể thành công tiến vào tiên giới được hưởng tiên đạo cho nên đại năng giả tình nguyện dừng lại nhân giới trong tháng năm dài đằng đẵng đi tu thần chi lộ trở thành tán tiên cũng không nguyện ý bay thẳng sinh tiên l ê n giới tu tán tiên cũng không có phi thăng tiên giới nguy hiểm cũng bởi vì như thế minh cổ đại đế bàn long đại đế mới không có ngay từ đầu liền muốn giết tiêu vũ mà là nghĩ hàng phục tiêu vũ mở ra cửa phi thăng làm yêu quái ma đại quân quan tiên phong dò đường a a a tiêu vũ mượn nhờ nhân giới chi lực đối với minh cổ đại đế hai người tổn thương càng phát cường đại nhưng mà tiêu vũ cùng các đại thế lực tiêu hao lớn hơn nữa vẫn là một loại kịch liệt tiêu hao đối chiến cựu phẩm giới nhân tộc cương giả yêu tộc đã không tiên chỉ nổi mà ngã mà tiêu u v n vũ tiểu h nhi ngươi h nghĩ kéo bản tọa hai người xuống nước triệt để giải trừ nhân giới thái họa là không có, có dễ dàng như vậy ngươi không cách nào lĩnh nộ g thần vì thiên địa cảnh giới liền không cách nào triệt để giết chết chúng ta ngươi chỉ có thể chết trước cục diện nghi chuyển bàn long đại đế lập tức phá lên cười tiêu vũ nhất chết người nữ kia hoa thạch luyện yêu hồ thần nông đ ỉ n h phúc hy đàn không động ấn ngũ đại thần khí chính là bọn họ vật trong bàn tay không phải như thế chăng có thể sao cục diện ở vào bất lợi trạng thái tiêu vũ nhiều phiên suy tính kết quả cũng là hắn hẳn phải chết hai đại giới chủ chỉ có một thành cơ hội sẽ bị tiêu vũ giết chết ngoại trừ cưỡng ép đem hắn kéo vào tiên giới bên ngoài không còn cách nào khác chỉ là đã như thế tiêu vũ sinh tử liền không thể nào đ o á n trước có lẽ sẽ triệt để cùng mình yêu phải những nữ nhân này tiên nhân cách xa nhau a bỏ, bỏ nhưng n a mà c u n tiêu vũ không u y có lựa chọn dù là trong lòng của hắn có ngàn vạn cái không u ớ n cũng chỉ có như thế nhìn thật sâu ly hỏa thành một mắt trượt xuống hai dọn xa nhau nước mắt phía sau vẫn là kiên quyết mà động cả người ý chí triệt để cùng cửa tiên giới kết hợp ngũ đ ạ i thần khí chi lực nhân giới ý chí cũng lập tức đi theo tiêu vũ ý chí lực xông thẳng tới chân trời cửa phi thăng triệt để mở ra tiên giới tiếp dẫn chi lực liền sẽ lập tức rơi xuống tu thành tiên thể người đều sẽ bị tiếp dẫn chi lực lôi kéo m à phi thăng cựu tiếp tán g tiên cường đại dường nào phải chịu tiếp dẫn chi lực lớn hơn nữa cơ hội không cách nào ngăn cản đành phải phi thăng a t i ể u nhi ngươi ngươi ác độc sáu ngươi không cách nào giết chết chúng ta vậy mà muốn đem chúng ta đưa vào tiền giới tuyệt nhân giới hậu h o ạ đáng chết t tiêu vũ nhất động hai đại giới chủ lập tức minh mạch tức dẫn đến gầm thét liên tục bốn ị tiêu trăm sáu mươi ba chương i i kiểu kiếp b á n trăm sáu mươi bốn phi thăng tiên giới giờ khác này nhân tộc các đại thế lực thập vạn đại sơn các tộc đều bị tiêu vũ hành vi mà xúc động rơi xuống đau thương cảm động nước mắt ai cũng biết tiêu vũ là vì cả nhân giới ước vạn sinh linh mà liệu mạn g mệnh làm người giới trừ này hòa lớn bằng không bằng tiêu vũ thực lực cựu tiếp tán tiên lại như thế nào căn bản không làm gì được hắn lục đạo môn có tiêu vũ trấn thủ không người có thể động hắn một chút tiêu vũ nếu có một tia hích kỳ tâm thì không cần cùng minh cổ đại đế bàn long đại đế cùng chết trực tiếp lui giữ phượng khê thôn liền có thể càng không có tất yếu tự vị tu vi càng không cần liều chết mở ra phi thăng c h i môn nhường minh cổ đại đế bàn long đại đế phi thăng tiên i ê n giới chúng sinh ý chí chúng sinh vận mệnh tam sinh làm cơ sở nạp vận mệnh chi lực ý chí triệt để sung kích cửa tiên giới chậm rãi mở nhưng tốc độ quá chậm cho nên tiêu vũ lập tức bắt đầu vận chuyển vận mệnh chi lực thu nạp chúng sinh truyền lại chi lực tạo thành một loại kỳ lạ chi lực đem ngũ đại thần khí ngưng tụ thành một thể tiếp tục mở ra phi thăng chi môn đồng thời chế ước phòng bị minh cổ đại đế b à n long đại đế phản công quả nhiên tiêu vũ lấy mệnh vận chi đạo đích sắc có thể quản lý chung ngàn vạn chi lực toàn bộ nhân gian giới sức mạnh cũng bắt đầu vì tiêu vũ sử dụng ngũ đại thần khí có loại hóa thành một thể trở thành một kiện hoàn toàn mới thế giới pháp bảo ý tứ tiên giới phi thăng chi môn cũng không như vậy kháng cự có loại muốn triệt để mở ra. khôi phục trật tự phép tác ý vị phi thăng chi môn triệt để sau khi mở ra minh cổ đại đế bàn long đại đế bất luận ở nơi nào chỗ sâu phương nào dùng phương pháp gì đi kháng cự đều tất nhiên sẽ bị kéo vào tên liên giới cho nên hai người rất tức giận rất phẫn nộ tiêu vũ tiểu nhi lập tức dừng lại lập tức dừng lại tất cả đều dễ nói chuyện xấu bằng không cũng đừng trách bản tọa hai người lòng dạ độc ác minh cổ đại đế bàn long đại đế bản thánh quân có thể chết cho dù là bị thiên đao và quả cũng đều vì nhân giới triệt để trừ bọn ngư ra hai cái này cự hại đây là bản thánh quân chức trách tiêu vũ làm việc cho tới bây giờ cũng là tùy tâm sử dụng có thể kể từ vào khóa yêu tháp sau đó hắn liền bị thiên hạ đại nghĩa thiên hạ thương sinh trói buộc hết thể đều lấy hóa giải yêu ma lượng giới xâm lấn làm trọng bây giờ chính là hắn hoàn thành sứ mệnh phải thời khắc cuối cùng hảo thật tốt đã ngươi như thế nhân nghĩa vậy bản tọa hai người liền thành toàn ngươi ngay vậy minh cổ đại đế bàn long đại đế triệt để nổi giận biết ngăn cản không liếu tiêu vũ hoàn toàn mở ra c ử a tiên giới cho nên đối với liếc mắt một cái đột nhiên mánh liệt khé động lao thẳng tới tiêu vũ sức mạnh vị trí h ạ c tâm cướp đoạt tiêu vũ hết thẻ tu vi p h á bảo phi thăng tiên giới quá mức nguy hi nhưng mà bọn hắn nếu có thể tại phi thăng chi phía trước chỉ để hấp thu tiêu vũ tu vi sức mạnh chiếm giữ tiêu vũ ngũ đại thần khí vậy liền có cơ hội trở thành công phi thăng vận mệnh hóa thiên thiên địa hợp nhất ngũ hành luân chuyển lục đạo luân hồi tam giới tam sinh giới hai người lựa chọn tiêu vũ sớm đã đón o trước sớm đã chuẩn bị phản kích thủ đoạn hai người bổ nhào mà vào trong nháy mắt tiêu vũ nhục thân nguyên thần cũng bắt đầu tiêu đốt hơn nữa còn lấy vận mệnh chi đạo tiêu đốt tuổi thọ của mình hóa thành vô thượng thần lực cưỡng ép đem ngũ đại thần khí hòa làm có thể kết hợp trở thành một mới tinh tam sinh giới trước h ầ n h đó tại phi thăng trong quá trình cùng hai người đấu pháp tranh đoạt sau cùng sinh cơ tiêu vũ thôn vệ bọn hắn cái kia tiêu vũ liền có thể thành công phi thăng tiến giới mà bọn hắn thôn vệ liêu tiêu vũ chiếm giữ liêu tiêu vũ hết thảy bọn hắn liền có thể bình yên phi thăng tiên giới thành tựu cái thế đại nghiệp ầm ầm ầm ầm ầm ầm minh cổ đại đế ban long đại đế s â m l ớ n ngũ đại thần khí không cần ngăn cản bọn hắn chỉ cần p h à m vây khốn bọn họ lập tức bị tiêu vũ sức mạnh đôn đốc dung hợp tạo thành tam sinh giới cái này một tạo thành tiêu vũ đối với phi thăng chi cửa mở ra cũng liền càng nhanh chóng hơn một cỗ tiếp dẫn chi lực không ngừng hàng lâm xuống phi thăng chi cửa mở ra con đường tiên đạo đã thành chư vị nếu có duyên tiên giới gặp lại mong rằng bảo trợ phượng khê thôn lục đạo môn nhất thiết phải kế thừa bản thánh quân c h i ý chí lấy thủ hộ thiên hạ t h ư ờ n g sinh làm nhiệm vụ của mình gắn g đ ạ t tới phi thăng tiên liên giới nhân yêu ma không thể n ổ i đấu nhớ lấy tam sinh giới một thành tiêu vũ hét lớn một tiếng lưu lại cuối cùng di ngôn sức mạnh một cái phản chấn lập tức chặt đứt bọn hắn đối với mình sức mạnh quân chú nhân giới bản nguyên tri tâm cũng lập tức trở tay một trường đánh vào tam sinh phủ đồ bên trong đây là nhân giới bản nguyên tri lực nhân tộc phát triển kiến thiết tân hỏa là tuyệt đối không thể mang đi sau đó tam sinh giới mãnh liệt khé động lập tức đi theo cái kia ít ỏ i tiếp dẫn tri lực phá không mà lên không không không, không muốn. không muốn giờ khắc này tiêu vũ lục đạo cửa người tiêu đoan nhi tiến vô mệnh bọn người đã lâm tư vũ một đám hồng nhan tri kỷ cũng nhịn không được bạo phát khẳng cả giọng không muốn gầm thét ai cũng biết tiêu vũ chuyến đi này có lẽ chính là v ĩ n h quyết ai cũng biết hắn cùng với minh cổ đại đế bàn long đại đế tranh đấu vừa mới bắt đầu ai cũng không biết thắng bại như thế nào kết quả sẽ như thế nào đối diện với mấy cái này quý trọn g người hò hét tiêu vũ đã không cách nào trả lời thân thể của hắn ý chí đã cùng minh cổ đại đế bàn long đại đế đan vào với nhau nhưng mà vô luận hai bọn họ như thế nào công kích như thế nào chiếm giữ Như trong h ế n bộ phát hủy diệt bí đ hư vĩnh i không vô tận phi thăng chi môn bởi vì không ngừng mở ra đủ loại linh khí sức mạnh đều không ngừng phát tiết xuống để cho người ta giới thiên địa linh khí không ngừng trở nên nồng đậm một cỗ thần quang bảy màu không ngừng rơi xuống tu vi đ ạ t đến thập nhị p h ẩ m người đều có thể mơ hồ cảm thấy nhân giới vô tận hư không phía trên có một đạo vô cùng trí cao trí thánh m ô n hộ đang không ngừng mở ra lực lượng c h ú t xuống để cho người ta rơi ý chí đều trở nên hoan hô lên mà tiêu vũ thi triển ngũ đại thần khí kết hợp phía sau hình thành tam sinh giới bao quanh minh cổ đại đế bàn long đại đế không ngừng nói bay lên không khoảng cách nhân giới đại địa càng ngày càng xa rất nhanh liền hoàn toàn biến mất đã mất đi khí tức thừa nhận phi thăng chi kiếp cũng càng phát cường đại vô số lực lượng hủy diện đều không ngừng bông xuống gạt bỏ hết thảy bao quát tiêu vũ ý chí đây là bất kỳ một cái nào phi thăng giả đều phải trải qua kiếp nạn vạn năm phía sau phi thăng chi môn mở lại trong hư không phi thăng chi kiếp tựa hồ càng thêm nghiêm trọng cường đại đánh đ ăn vào một chỗ tam đại nhà vô địch thất điên bắt đảo rất khó tiếp nhận nếu không phải tu vi tăng nhiều thương thế rất nặng bằng cựu kiếp tán tiên trí năng là tuyệt đối có thể ngăn cản nhưng bây giờ kết quả đến cùng như thế nào ai cũng không biết ầm ầm ầm ầm ầm ầm sau đó không lâu một nhóm ba người liền xuyên qua thủy triều thời không triệt để thoát ly nhân giới pha vi phi thăng chi môn cũng triệt để mở ra khó mà kháng cự tiếp dẫn chi lực triệt để bao phủ ba người riêng phần mình hư không lực lượng hủy diệt đều không ngừng dội rửa bọn hắn để bọn hắn đã nhận lấy đủ loại lực lượng hủy diệt đương nhiên cũng là một loại tệ lễ từ trước tiên phàm thuế tiên lịch trình rất nhanh tiêu vũ cuối cùng thấy rõ ràng đạo kiêm ngăn cản ước vạn sinh linh môn hộ phía sau đột nhiên bị một tia chớp đánh trúng liền đã mất đi hết thẻ cảm giác ly hỏa trong thành các đại thế lực vẫn luôn tại chú mục đấy đến lúc này gặp hư không động tính giết hết dần dần trở nên bình tĩnh phía sau mọi ánh mắt đều chú mục đến hoa kỳ lân cố rượu t r ê thân cùng chủ nhân cảm ứng biến、mất. hoa kỳ lân bất đắc dĩ trả lời ta cũng biết gì tình huống h á n tại phi thăng thời điểm đã chặt đứt sinh tử đồng m ệ n h t h u ậ t cố d i ệ u cũng lắc đầu con đường tiên đạo đích thật là lại một lần nữa mở ra nhưng mà ai cũng biết tiêu vũ rốt cuộc là thành công vẫn bị thất bại xem ra muốn biết tiêu vũ phải t r ă n g sống sót chỉ có cố gắng tu thành phi thăng tiên giới sau đó mới được đáp án cũng chỉ có phi thăng tiên giới mới có thể cùng tiêu vũ đoàn tụ vậy tiên giới tam giới lục đạo thế giới số một tiêu vũ đích đích sắc sắc cảm giác mình cùng minh cổ đại đế bàn long đại đế đã vượt qua phi thăng chi môn tiến nhập tiên giới nhưng mà lại tại thành công một k h ắ c lâm vào một loại vô cùng thâm trầm ngủ say không biết là ở phương nào giống như ở một cái hư không vô tận phiêu đãng lại hình như thân đoạn địa ngục không cách nào tự kiềm chế thậm chí tồn tại hay không cũng là một loại ẩn số không cách nào chân thực chắc chắn hoặc nói ở vào một loại tựa như ảo mộng trong trạng thái tiêu vũ cùng minh cổ đại đế bàn long đại đế tranh đấu cũng không biết hai tháng ai thua đến cùng có hay không kết quả cũng không biết loại trạng thái này một mực kéo dài một mực bảo trì không biết bao nhiêu năm sau đó tiêu vũ đột nhiên cảm giác một hồi trời đất quay cuồng chấn động phía sau đột nhiên có tri giác một cỗ lung tung k i a chiến tranh khí tức sen lẫn đốt cháy mùi m á u t a n h đập vào mặt linh trí ý chí linh hồn đều bởi vì này cỗ chiến tranh chi khí mà không ngừng trở nên rõ ràng cảm giác cũng càng phát chân thực rất đau rất khó chịu hô hấp cũng khó khăn 464 chương 465, chương thành sơn tạc vương. sơn trở tạc không ngừng cảm thụ bên trong tiêu vũ cảm giác mình ở vào một cái hiểm á c phải bên trong chiến trường nơi này hỏng cảnh là rất ác liệt tình huống cũng rất k h ô n g ổn nhưng mà linh khí phải mức độ đậm đặc lại s o nhân giới không biết nồng đậm gấp bao nhiêu lần chính là chân chính tiên khí xem ra tiêu vũ cảm giác không có sai hắn hoàn toàn chính xác thật là đi tới trong tiên giới chỉ là sau khi phi thăng đến cùng đã xảy ra chuyện gì hắn đã không có nhớ minh cổ đại đế và long đại đế lại tại phương nào hắn cũng không biết đúng tam sinh giới một lúc lâu sau tiêu vũ đột nhiên cả kinh cuối cùng nhớ ra chính mình là tối trọng yếu nội tình ngũ đại thần khí kết hợp trở thành tam sinh giới thượng c ổ thập đại thần khí tại nhân giới là tối cường chi bảo chính là tại trong tiên giới cũng là khó gặp phải cái thế pháp bảo phi thường trọng yếu tiền đạo pháp tắc tối động mới có thể chân chính b ộ c phát ra thần khí có uy thế dù là cựu kiếp tán tiên cũng bất quá là trẻ con lên mặt truy mà thôi bất quá cựu kiếp tán tiên tiểu hải rất là cường đại tiểu hải lực lượng hay là không tầm thường ẩn ẩn một lúc lâu sau tiêu vũ cuối cùng tại thể nội tìm được pháp bảo khí tức tam sinh giới đã không tồn tại chia ra thành vì đơn độc cá thể kỳ quái là n ữ hoa thạch luyện yêu hồ không động ấ n vẫn tại tiêu vũ thể nội mà phục hy đàn thần n ông đỉnh cũng đã biến mất không thấy a a a liền lúc này một cố linh hồn chi lực đột nhiên cùng tiêu vũ tưng dùng một đoạn mới tinh ký ức không ngừng rót vào trong đầu của hắn n h u tiêu vũ đau đầu một nước giờ khác này tiêu vũ ngập bức thật tốt thế mà cùng cái gì linh hồn tự d u n g nhận được một đoạn mới tinh ký ức quá kỳ quái a đại ca đại ca đại ca liền lúc này một hồi tiếng vó ngựa ầm ầm mà tới còn có một cái cực kỳ lo lắng kêu gọi thanh â m xa xa chuyển đến một lát sau tiêu vũ đầu ký ức triệt để hoàn thành dung hợp tiêu vũ giã cuối cùng có thể động lập tức ngồi dậy mở mắt xem xét đã trải qua vô số sát phạt tử vong tiêu vũ đều suýt chút nữa p h ư n ra hãn thân ở một cái bên trong vùng bình nguyên bên cạnh tất cả đều là tử thi thứ chi không được đầy đủ giả chỗ nào cũng có tiên huyết thấm ướt thân thể của hắn h u、like、đại ca, đại ca. một lát sau chiến ma đạm đất âm thanh đến gần một cái tinh anh gây yếu trên mặt có một đạo thẹo thanh niên nhảy lên lao thẳng tới tiêu vũ mà đến rất là mừng rỡ tiêu vũ ký ức lập tức hiện lên người trước mắt gọi là lục phi người xưng chạy nhanh chính là cựu long trại đã ạ đương ra ngọc diện phi long tiêu vũ m u n h đệ nhìn xem hắn tiêu vũ rốt cuộc hiểu rõ hắn cái này đường đường nhân giới tri chủ lục đạo môn thánh quân tiêu vũ lại làm mượn xác hoàn hồn hắn nguyên bản thân thể sớm đã phai mở tại phi thăng chi kiếp bên trong sau đó không biết là ra sao nguyên nhân vậy mà chủng sinh ở nơi này gọi tiêu vũ nhân thân bên trên trở thành tiên giới sơn tạc vương chơi hạ lột tiêu vũ nhất thế hệ chủ thế mà trở thành sơn tạc đại ca đại ca quá tốt rồi ngươi còn sống ta liền biết đại ca không có dễ dàng chết như vậy quá tốt rồi lục phi vọ tới t tiêu vũ trước mặt lập tức ôm chặt lấy tiêu vũ kích động nước mắt quần quận mà rơi phía sau hắn cưỡi ngựa mà đến mấy trăm người cũng mừng rỡ không thôi một màn này khiến cho tiêu vũ rất là lúng túng không biết như thế nào cho phải chủ nhân cũ tiêu vũ ký ức tiêu vũ hoàn toàn tiếp thu cái này chủ nhân cũ là vì sơn trại người đi đoạt lương thực kết quả bị đại quân truy sát dưới sự bất đắc dĩ ngọc diện phi long tiêu vũ liền xuất đội ngăn cản truy minh nhường lục phi hộ tống lương thực trở về sơn trại mà hắn bị đuổi giết triều đình đại quân gây khốn cuối cùng kiệt lực mà chết n h ư ợ n g tiêu vũ đoạt xá mượn sắc hoàn hồn chúng sinh nơi này đại ca đại ca ngươi thế nào có phải hay không bị thương quán ặ n g đi ngần ngươi gặp tiêu vũ không có trả lời lục phi lập tức thả ra tiêu vũ rất là lo lắng trên giới do xét cũng không có cái gì ngoại thương nha không có không có việc gì đã đến nơi này vậy thì yên ổn mà ở thôi tiêu vũ bất đắc di lắc đầu tại lục phi nâng đỡ chậm dại đứng lên tất nhiên nhường hắn đã biến thành tiêu vũ vậy hắn cũng chỉ được đón nhận vốn là không có ô n hy vọng lớn bao nhiêu tiêu vũ bây giờ tại tiên giới trùng sinh là người đã coi như là đại hạnh trong bất hạnh cửa phi thăng đã mở hắn có cơ hội đang cùng nhân giới bằng hữu thân nhân hồng nhan chi kỳ gặp nhau không có việc gì liền tốt đại ca đi trước tiên lui về sơn trại sáu chờ chữa khỏi thương thế tại tập hợp lại diệt thiên kiển thành quân trường vì các h u y n h đệ báo thủ lục phi ánh mắt đào qua lưu lại đoạn hầu hơn ngàn h u y n h đệ vậy mà không ai sống sót rất là phẫn nộ hảo cửa phi thăng đóng lại vào năm nhân giới không một người có thể thành công phi thăng mà tiên giới hôm nay các cục lại còn là xã hội phong kiến vẫn còn loại kia kim qua thiết mã chiến trường sung kích hoàn g quyền trên hết thời đại bất kỳ khoa học kỹ thuật gì ở đây cũng là không tồn tại có chỉ có tu vi chỉ có vũ lực bất quá đối với hôm nay cục diện thân phận tiêu vũ vẫn là rất hài lòng người nam nhân nào không có tỉnh mộng cổ chiến trường xuất lĩnh thiên quân văn mã t r i n h phạt thiên hạ thiết lập bất thế công hơn anh hùng n ộ n g mà tiêu vũ cuối cùng có thể làm một tay lấy quân mặc dù là sơn t ạ c vương nhưng anh hùng bất luận xuất xứ sơn t ạ c cũng có thể biến thành cái thế tướng quân thần tướng đi nghĩ tới đây tiêu vũ còn có chút hưng phấn thể nội nhiệt huyết không ngừng bành trướng lên cười đẩy ra lục phi lập tức nhảy lên hướng về trước mặt một thất tuấn mã bay đi lên Bịch. nhưng mà tiêu vũ vừa mới nhảy một cái liền ngã một cái ngã gục người dưới tay hắn bị khiến cho muốn cười lại không dám cười nín rất khó chịu ký ức vận chuyển tiêu vũ mới đột nhiên minh bạch đây là tiên giới Chí cao thế giới, pháp tác thế pháp h giới, đừng nói bay nhảy lên lưng ngựa đều không làm được đành phải leo lên lưng ngựa tiên giới cao nhất vừa phi thăng nhân so nguyên chủ cư dân không mạnh hơn bao nhiêu chính là trong tiên giới bình dân phạm nhân muốn cười liệt cười bản thanh năm lao tử ở đây không có quy củ nhiều như vậy cũng là huy nệ h đ cười một cái cũng muốn che giấu lao tử đang hôn mê mơ tới lao tử có thể phi vào cựu trọng tiên lúc này mới muốn thử xem kết quả thật mẹ nó là một cái ngộng thao đ à n đi tiêu vũ lúng túng giảng giải một câu lập tức leo lên lưng ngựa dùng ngựa chạy như điên dọc theo đường đi tiêu vũ cuối cùng lãnh hội tiên giới phong quang đích đích s á c s ắ c là sản vật phong phú khắp nơi đều là danh sơn đại xuyên không so sánh được biết bao nhiêu cái nhân giới c h i cùng còn rộng lớn vô biên hơn thiên địa linh khi đậm đà trí cao thế giới nhưng mà như minh cổ đại đế bàn long đại đế lời nói tiên giới xác thực xảy ra đại loạn k tặc, tặc h bây giờ tiêu vũ dạ rốt cuộc minh bạch vì cái gì từ xưa đến nay đều có vô số người không muốn phi thăng tiên giới nguyên lai、like, phi thăng tiên giới phía sau chẳng qua là tiên giới một tiểu tốt mà thôi tuy tiện một người liền có thể đem hắn chết giết dù là có tại nhân giới sưng vương sưng bá tiêu diêu tự tại thoải mái lúc này tiêu vũ liền đói đến choáng váng cái bụng hoa hoa trực hiếu tại nhân giới tu vi đ ạ t cửu phẩm liền có thể hấp thu thiên địa linh khí bổ sung cơ thể tiêu hao căn bản sẽ không có cảm giác đói bụng mà ở trong đó không được nha liền cùng một người bình thường tại nhân ở giữa tựa như mỗi cách một đoạn thời gian liền cần ăn cơm uống nước ngủ quá thảm chỉ tiếc tiêu vũ bắt kiếp tán tiên tu vi đã không tồn tại vàng không cũng không thê thảm như thế tiên giới tiên nhân đồng dạng có cao thấp đẳng cấp tiêu vũ từ nguyên chủ nhân trong trí nhớ biết tiên giới tu vi chia làm mười tám phẩm cũng gọi thượng cửu phẩm phía d ư ớ i cửu phẩm phía d ư ớ i cửu phẩm từ thấp đến cao phân biệt gọi là nhân tiên địa tiên chân tiên thiên tiên huyền tiên nguyên tiên vũ tiên kim tiên đại la kim tiên đến nỗi thượng cửu phẩm cảnh giới chủ nhân cũ cũng không biết mà nguyên chủ nhân tu vi cảnh giới ở vào đệ tứ phẩm thiên tiên cảnh giới xem như nhân vật rất mạnh mẽ miễn cưỡng có thể sưng hùng m ộ t phương làm cái ăn bữa hôm lo bữa mai sơn tạc vương cũng làm i ễ n cưỡng bốn trăm sáu mươi lăm chương bốn trăm sáu mươi sáu tại làm nông dân b ố n canh một đường lao vùn vụt hơn một canh giờ phía sau tiêu vũ n h ấ t người đi đường cuối cùng về tới trong rừng sâu núi thảm chiếm cứ tuyệt đối trong đất ưu thế cựu lòng trại thủy thủy thủy nhảy xuống ngựa cóng tiêu vũ suýt chút nữa trực tiếp một đầu ngã quỵ lập tức liên tục giống to không nghĩ tới đường đường nhân giới c h i chủ lục đạo thành quân tại tiên giới không chỉ có đói đến ngực dán đến lưng còn làm phải cổ họng đều phải nấu cơm khó chịu thật mẹ nó khó chịu suýt chút nữa trở thành thứ nhất bị chết đói chết khát phi tham giả nhanh thủy lấy nước tới thấy vậy lục phi vội vàng nhảy xuống ngựa trợ giút tiêu vũ nghe được kêu gọi trong sơn trại phụ nhân lập tức đưa lên một đại g á o nước tiêu vũ tiếp nhận lập tức uống một hơi phía dưới v ố i cùng thư thái tiên giới là tàn khốc nhưng mà tiên giới cũng không hổ là vạn giới đứng đầu cái này nước thông thường cảm giác đều cực kỳ hảo như tiên lộ đồng dạng sai lầm hoàn toàn chính xác chính là t i ê n lộ tiên thủy đương nhiên đây là đối với tiên giới trở ra người là t i ê n lộ tiên thủy đối với người của tiên giới chính là phổ thông không thể bình thường nước có lẽ đây chính là mọi người nói các cục đẳng cấp nhanh hơi lớn đương ra chuẩn bị đồ ăn lục phi biết tiêu vũ nhất định là đói bụng dọc theo con đường này bởi vì thân phận mà không có ý tốt nói là mấy cái phụ nhân tất u lệnh lập tức chạy tới chuẩn bị tiêu vũ nhét khoác tay rất vô lực hướng về trong sân trại tố nghĩa đường mà đi nguyên chủ nhân chi nhớ không lầm c ử u long trại chỗ xa xôi tại chín h ngồi kéo dài không dứt sân mạch con đường phức tạp giống như mê c u n g thành c ử u long chiếm cư chi thế cho nên đặt tên c ử u long trại có tấm c h ắ n thiên nhiên dễ t h ủ khó công chủ nhân cũ mặc dù là sơn tặc nhưng cũng là một cái chính nghĩa giả từ trước tới giờ không cấp bóc phổ thông nông hộ chỉ cấp phú tế bẩn còn thu hẹp rất nhiều không nhà để về lưu dân phụ nữ sơn trại người có thể đánh b ấ t quá hai người mà thôi nhưng mà phụ nữ trẻ em lão nhân h à i tử vậy mà gần năm người lương thực tiêu hao rất lớn mặc dù đang mở r ộ tốt thổ địa tự cấp tự túc cũng căn bản không đủ tiêu hao lúc này mới mạo hiểm rời núi cấp lương thực trải qua trận này người có thể đánh không đủ ngàn người sáu ăn cơm phía sau tiêu vũ liền m ệ t r g rời ngã xuống vừa ngủ chính là ba ngày sau t ỉ n h lại tiêu vũ cuối cùng cảm nhận được cái gì gọi là thần thanh k h í sản nguyên thần cùng thân thể này cuối cùng hoàn mỹ dung hợp sợ thụ tổn thương thế cũng khôi phục không sai bịt lắm nhưng mà tiêu vũ cái k i a bắt tiếp tán tiên tri nguyên thần nhưng là khó khôi phục sức chiến đấu rất là không đủ căn bản không cách nào cùng người giới toàn thắng thời kỳ có thể so sánh nguyên chủ nhân tu vi mặc dù có tứ phẩm thiên tiên cảnh tu vi nhưng căn cơ quá nông cạn công pháp tu luyện đẳng cấp cũng quá thấp mà tiêu vũ lục đạo luân hồi quyết thiên mạch thần kiếm quyết trở đông đạo thần công diệu pháp có khả năng tu luyện tới cảnh giới cũng chỉ có nhân giới thập nhị phẩm mà thôi đối với tu tiên tri pháp chỉ có tiêu vũ tự nghĩ ra tam sinh thần quyết cùng với tu thần tri đạo muốn có thành、kiệu. còn p đại, cũ, đại ca lần này hành động của chúng ta thất bại tổn thất tinh nhuệ nhất minh đệ còn bại lộ hành tùng chỉ sợ không lâu liền sẽ bị đại quân chinh phạt cựu long trại mặc dù chiếm giữ địa lý ưu thế dễ thù khó công nhưng bọn hắn như phong tỏa con đường lương thực không cách nào kéo dài lục phi chắp tay thi lễ lập tức nói lần này mặc dù đoạn không thiếu lương thực nhưng nhiều nhất kiên trì một tháng tiểu đệ uy tứ nhường sơn c h ạ y người mau rời khỏi để tránh bị vây hiện tại đi bọn hắn còn có sinh lộ chờ đại quân vừa đến không bị giết chết cũng sẽ bị chết đói a phi để bọn hắn đi bọn hắn lại có thể đi đâu tiêu vũ phải chủ nhân cũ ký ức đối với tiên giới thế cục tình huống đều hiểu rõ vô cùng tiên giới là mỹ hảo cường đại thế giới thế nhưng khí hậu bất ổn ban ngày còn tốt buổi tối nếu là không phòng ốc che gió che mưa lạnh cũng lạnh muốn chết thế nhưng là đại ca chúng ta đã không cách nào bảo vệ bọn hắn đại ca ta biết ngươi thiện lương nghĩa khí nhưng chúng ta là sơ tặc không phải cứu thế thiện nhân bây giờ không thôi việc bọn hắn ngược lại là hại bọn hắn lục phi mở miệng lần nữa không cần phải nói tiểu vũ nhắc khoác tay ngăn lại lục phi mà nói tiểu vũ là người hiện đại há có thể thấy chết không cứu biết rõ những thứ này phụ nữ trẻ em lão nhân cũng không có nhà có thể về làm sao có thể nhận tâm đem hắn đuổi đi thế nhưng là đại ca chúng ta sáu lục phi biết thế cục mở miệng lần nữa tiêu vũ lập tức đem hắn cắt đ ứ t A phi cho ta chút thời gian cân nhắc người trước đi thôi người sống há miệng chỉ vì ăn no mà cấm đây là người bình thường một đời sở cầu không nghĩ tới tiên giới cũng gặp phải vấn đề này thiên nhân cũng không bằng nhân giới phổ thông công dân nha phi thăng tiên giới đó là tới hưởng tiên đạo là được hưởng chiến tranh nội khổ một phen trầm tư trải vớt não hải ký ức tiêu vũ tâm tình cũng trở nên trở nên nặng nề một người tại sơn trại đi dạo đứng lên lãnh hội tiên giới phong quang chờ tiêu vũ đi tới sơn trại chủ phong đỉnh mũi lúc đột nhiên nhìn thấy bên dưới sơn trại phương có một mảng lớn bị sơn phong vây quanh thủy lợi cực tốt đồng ruộng trong đó sinh trưởng xanh biết h ạ t cóc n à y h ạ t cóc gọi là linh răng mét là tiên giới thường thấy nhất cũng là rộng rãi nhất một loại lương thực hình như trăng răng m à có tên tiên giới cũng có một năm bốn mùa lương thực rau quả đều và nhân giới cơ bản giống nhau nhưng mà tiên giới thời gian tựa hồ càng thêm kéo dài cho nên lương thực một năm có hai mùa một chút hoàn cảnh tốt chỗ có thể thu xuân hạ thu ba quý mà bây giờ dường như là mùa xuân thiên kiển thành thuộc về c à n châu địa lý phức tạp hiểm ác xưa nay cũng là đạo phỉ ngang ngược tri địa lương thực chỉ có mùa xuân mùa thu mà bây giờ cách xuân thu còn có gần hai tháng thiếp không hơn đúng l u y ệ n yêu hồ nhìn xem cái này mạng lớn đồng ruộng tiêu vũ đột nhiên nghĩ đến thập đại trong thần khí luyện yêu hồ l u y ệ n yêu hồ chính là tam giới lục đạo còn chưa phân chia liền bắt đầu l u y ệ n chế chính là bởi vì pháp bảo này tại phân chia tam giới lục đạo lúc thượng cổ đại năng giả mới có thể nhất cử trọng thương yêu tộc đem yêu tộc biếm xuống đất giới lập yêu giới bảo này chân chính vi năng nói là thập đại thần khí đứng đầu cũng không quá đáng công năng t h o n u g đó cũng có tiên giới tri n như Có lực nghĩ tới đây tiêu vũ lập tức bắt đầu triệu h o á luyện yêu hồ nhưng mà luyện yêu hồ tại tiêu vũ thể nội vậy mà trở nên một cái đại gia nhân vật vậy mà không nghe sai khiến không nhúc nhích chính là nữ hoa thạch không độc ấn cũng không nguyện ý động cái quái gì vậy chuyện gì xảy ra bất kể nói thế nào tiêu vũ cũng là cái này tam đại thần khí chủ nhân còn từng lấy nguyên thần chi lực không chế bản thân hắn cũng tương đương với khí linh v ậ y tồn tại phi thăng thời điểm là sinh ra biến hóa cực lớn nhưng là không đến mức không cách nào thi triển a trấn yêu thần quyết phiên một lúc tiêu vũ hét lớn một tiếng lập tức thi triển trấn yêu thần quyết cưỡng ép thôi động luyện yêu hồ ẩm ẩm một lát sau luyện yêu hồ cuối cùng động một cỗ thần quang s ô n g thẳng tới chân trời dọa đến tiêu vũ vội và ngừng thời khác này luyện yêu hồ thần uy mạnh căn bản không phải nhân giới thời điểm có thể so sánh uy lực không thể đồng đếm trên lệch to lớn khó có thể tưởng tượng bây giờ khẽ động chính là hủy thiên d i ệ t địa c h i thần uy nha chuyện gì xảy ra cái này tam đại thần khí nội điên không thành tiêu vũ hù dọa sợ choáng váng triệt để không cách nào biết thập đại thần khí luyện yêu hồ là tối cường nhưng tổn thương phá hư cũng coi trọng nhất là không thể nào có thần uy như thế phải nha sau khi khiếp sợ tiêu vũ lập tức bắt đầu thăm dò luyện yêu hồ muốn biết luyện yêu hồ rốt cuộc là bởi vì cái gì mà có này biến đổi lớn ân ân chẳng lẽ một lúc lâu sau tiêu vũ bất đánh gậy thăm dò cuối cùng có chút minh bạch thập đại thần khí từ tam giới lục đạo xác lập phía sau liền rơi xuống nhân giới đến nay không biết bao nhiêu năm tháng trong đó tiên đạo phát tắc sớm đã mất đi mặc dù cường đại nhưng cũng không có chân chính thần khí chi vi nếu như đoán không lầm là tiêu vũ đem ngũ đại thần khí kết hợp trở thành tam sinh giới đem m i n h cổ đại đế bàn long đại đế kéo vào tiên giới thời điểm nhường thần khí khi tiến vào tiên giới thời điểm nhận được vô cùng to lớn tiên giới chi lực tiên giới phát tắc mà đoàn tụ tiên đạo phát tắc cuối cùng khôi phục chân chính thần khí chi vi Tiên nhân cảnh so cựu phẩm tiết khí cảnh giới còn cao hơn hơn thần uy cũng c à n g mạnh linh dịch n g tới sau đó tiêu vũ lần nữa câu thông luyện yêu hồ muốn nhìn một chút phải c h ẳ n g có thể vào nhân giới đồng dạng từ trong đó thu hoạch bản nguyên linh dịch quả nhiên tiêu vũ lấy được linh dịch hơn nữa lá ước chừng chín dọn mỗi một dọn tận chứa sức mạnh căn bản không phải nhân giới phượng khê thôn thời điểm có thể so ông trời của ta chẳng lẽ nói l a o tử cả đời này chỉ có làm nông dân phần sao nhận được linh dịch tiêu vũ là có vui có bờn tại nhân giới tiêu vũ lấy trồng rau lập nghiệp mặc dù thành tựu lục đạo thánh quân duy danh nhưng là có không ít người một mực s ư n g hô hắn làm một cái nông dân cá thể dân dưới n h u i không nghĩ tới tại tiên giới vậy mà cũng muốn làm nông dân hôm nay tiên giới chiến loạn không ngừng lương thực quyết thiếu người của tiên giới cực lớn đa số người đều bụng ăn không no tại tăng thêm bây giờ sơn trại quyết thiếu lương thực hắn thật đúng là không được tại làm nông dân nha 466 chương được dịch, tức cạnh. huấn luyện tinh anh nhận được linh luyện xuống núi, đi tới đồng ruộng bên tiêu Lu lập tới đi vũ hay là đối với tu sĩ tu vi thể chất thay đổi đều có nhảy vọt tăng thêm tại tiên giới có phải hay không có thần hiệu phải thử xem tiêu vũ đem chín giọt linh dịch phân biệt nhỏ vào chín mẫu đồng ruộng bên trong liền canh giữ ở đồng ruộng bên cạnh cả ngày quan sát một ngồi chờ lại là ba ngày l ụ c phi đợi người tới tìm hắn chỉ nói là nghĩ tại này an tĩnh tu luyện mà thôi ba ngày này có lẽ là tiêu vũ quá nóng nảy cũng không nhìn ra cái gì rõ rệt biến hóa nhưng mà ba ngày sau bị quan chú linh dịch đồng ruộng cũng chưa từng quan chú đồng ruộng so sánh trên lệch liền lớn vô cùng rõ ràng dứt khoát l u y n yêu hồ linh dịch Tại nhưng mà có một độ bất kể là tốc độ phát triển vẫn là sản lượng nhiều nhất tăng trưởng gấp ba bất quá dạng này đã đủ vốn cần một mùa mới có thể thành thục linh răng m một tháng thời gian liền có thể thành thục mà cựu long trại cái này một nhóm lương thực sau một mươi năm ngày liền có thể thành thục lương thực nguy cơ cuối cùng giải quyết đại ca đại ca không xong l i ê n lúc này lục phi rất là lo lắng r ụ c ngựa mà tới lao tử rất tốt tiêu vũ tâm tình đang tốt một cái liếc mắt trực tiếp t ú n g đi qua ách lục phi xứng sở vội vàng nói đại ca ta là nói thiên k i ề n thành quân trưởng phái ba ngàn đại quân đem ta cựu lòng trại mở miệng trở lại đã biết tiêu vũ nhất điểm cũng không ngoài ý m u ố n cái này quận trưởng biết sơn trại dễ thủ khó công lại nhân khẩu đông đảo lương thực không đáng kể dự định dự vững mở miệng trực tiếp chết đói toàn bộ sơn trại người đại ca lúc này ngươi còn ngồi đập vững lục phi kinh hại không thôi cựu long trại chỗ đặc thù ra vào đều một con đường mở miệng bị vây nốt tương đương lâm vào tuyệt cảnh nha hắn vô cùng hối hận hẳn là lực khuyên tiêu vũ t i ệ n đưa sơn trại người rời đi a phi an tâm chớ vội huynh đệ chúng ta là muốn người làm đại sự phải làm đến trời sập cũng không sợ hãi mới có thể ứng đối ngày sau thế cục nguy hiểm nghe ta nhường sơn trại làm phiền động l ư ợ c người tận lực mở h ố đồng ruộng thổ địa chính là không cần hốt hoảng lương thực có sẽ không để cho bất luận kẻ nào đói bụng đến chết đói đến nỗi t i ê n kiển thành đại quân phái một trăm huynh đệ ẩn tàng khen ú i mang theo cung nọ luân phiên thụ vệ chính là tiêu vũ thời gian tu luyện mặc d ù ngắn nhưng một đời cũng là chuyện kỳ trải qua chiến dịch đều mạo hiểm kích động khổng lồ điểm ấy trang diện đối với hắn mà nói trò trẻ con thật ta lục phi bất đắc dĩ đại ca hắn lần này trở về từ coi chết phía sau thật giống như biến thành người khác nói chuyện làm việc hành vi tác phong đều không quá đồng dạng bất quá lục phi như thế nào cũng không nghĩ ra cái chết của hắn quỷ đại ca sớm treo thiên kiển thành đại quân chỉ muốn vây chết cựu long trại căn bản không có tiến binh ý tứ tiêu vũ không cần thiết gấp gáp giao phó lục phi một phen phía sau liền tại đồng rộng chỗ nhà tranh bế quan trừ phi thiên kiển đại quân tiến công bằng không ai cũng không cho phép quấy r à y hắn đại quân vây thành vấn đề lương thực mặc dù giải quyết nhưng tiêu vũ võ lực của vấn đề lại kém quá xa nhất thiết phải có tấn thăng c h í đạo sơn tặc lâu la càng là một đám người ô hợp ngoại trừ lục phi cũng là phế vật tinh anh đều đi theo chủ nhân cũ c h ế t trận bảy nửa tháng sau cựu long trại ba mươi mẫu đồng ruộng bên trong hạt thóc cuối cùng thành t h ủ tin tức truyền ra ngoài phía sau toàn bộ sơn trại đều trở nên sôi trào tại phòng nhỏ bế quan phải tiêu vũ cũng bị đánh thức chơi ạ đây là có chuyện gì mới hơn nửa tháng mà thôi mùa xuân lương thực liền thánh quen chẳng lẽ nói là chúng ta cựu long trại phải thiên phù hộ ám trợ đại đương ra sao vâng không cái này lương thực như thế nào nhanh như vậy thành t h ụ nhìn xem mắt thấy thịnh uống cựu long trại người triệt để chân kinh ngoại trừ một câu phải thiên phù hộ bên ngoài căn bản vốn không biết nên như thế nào giảng giải cái này kỳ dị nhận được tin tức chạy đến lục phi kinh hãi nhất hắn v ị chuẩn bị chiến đấu cũng không để ý tới những thứ này cũng không có chú ý không nghĩ tới nửa tháng sau lương thực thành t h ụ bây giờ hồi tưởng tiêu vũ mà nói ánh mắt không khỏi nhìn về phía tốt lều nhỏ hắn vị đại c á kia có thể một mực tiệt không gấp các đâu là biết vẫn còn không biết rõ lương thực sớm thành thục lại là cớ gì lại cùng nhà tranh đại ca có quan hệ gì lục phi trong khoảng thời gian này cảm giác rất khác biệt nhưng đến cùng bất đồng nơi nào không đồng dạng hắn lại không cách nào chính xác phải đem nắm mơ mơ hồ hồ bất quá những người này nói chuyện với nhau lời nói lại nhắc nhở lục phi hét lớn một tiếng bên trong lục phi đột nhiên hướng về tiêu vũ chỗ ở t ố t lều nhỏ q u ỷ xuống l ậ y đại đương gia thật là cựu thiên thần long h à n g thế phải thiên p h ù hộ nhất định có thể dẫn dắt chúng ta bình định l o ạ n thế được sống cuộc sống tốt đối với đúng đúng a phi nói không sai đại đương gia nhất định là cựu thiên thần long h ằ n thế có thần long thủ hộ là thần long thi vân bố vũ giúp chúng ta thành thục lương thực lục phi lời ấy lập tức nhường đám người chân thành phụ họa liên tục chiều bái túp lều nhỏ tiêu vũ đều suýt chút nữa bật cười tiên giới cao cấp như vậy thế giới vậy mà dân trí không ra s u n g bái tín ngưỡng thần phật giống như nhân giới cổ đại đồng dạng thật tình không biết bọn hắn chính là nhân giới ước vạn sinh mệnh khẩn cầu phụ hộ thần phật nha người nha cùng oán trời trách đất khẩn cầu che chở không bằng không ngừng vươn lên vươn lên hùng mạnh tuất chư vị đều dậy trên trời rơi xuống thần tích đoàn người nhớ lây không thể chuyển ra ngoài để tránh làm tức giận thần linh tất nhiên phải thiên phù hộ cái kêu đoàn người liền nhanh chóng thu hoạch tranh thủ mau chóng tiến hành lần thứ hai gieo hạt đi làm việc đi n g h e xong một hồi tiêu vũ cảm thấy không sai b i ệ t lắm lập tức đi ra phải thiên phù hộ lấy cớ này cũng không tệ miễn cho tiêu vũ đi giải thích cái gì còn có thể củng cố nhân tâm sao lại không làm đâu là mọi người vừa nghe lập tức riêng phần mình bận rộn đi nhân tâm trong n g á y mắt này triệt để vững chắc không ở giống cái này bị vây nốt nửa tháng người người câm như hến chỉ sợ nhiều hơn một miệng đằng sau liền không có ăn thiên nhân cũng là người đồng dạng sợ chết đồng dạng chạy không khỏi sinh lão bệnh tử đây là bất kỳ một cái nào thế giới phát tắc tiên giới cũng không ngoại lệ trừ phi ngươi nắm giữ đánh vỡ thế giới này phép tắc thực lực mới có thể thu được trường sinh đại ca ngươi thật là t h ầ n nhân đám người rời đi lục phi lúc này mới lên tiếng a phi đã nửa tháng thời gian của chúng ta không nhiều lắm ta trước khi bê quan để cho ngươi chọn lựa một trăm linh i ề n xạ một trăm tốt tới người nhưng có chọn lựa xong tiểu vũ không có thừa nhận cũng không có phủ nhận trở về đại ca tiểu đ ệ đã chọn lựa đi ra trong khoảng thời gian này cũng không có để bọn hắn đi phòng thủ mà là tăng cường huấn luyện thực lực tăng trưởng không tệ lục phi so tiêu vũ càng khẩn trương cũng biết tinh binh tầm quan trọng hảo tụ nghĩa đường tụ tập tiêu vũ nửa tháng này bế quan đã có đạt được là thời điểm bắt đầu kế hoạch sau nửa canh giờ hai trăm n g ư ờ i tể tụ sơn trại tụ nghĩa đường trước đây quảng trường người từng cái mặc dù mồ hôi lầm địa nhưng là chiến ý l ạ n h t ấ u xương lục phi vẫn đích xác là một nhân tài luyện binh rất có một bộ tiêu vũ nhất khoác tay trong hầm ngầm cất nhiều năm rượu ngon cùng với trong sơn trại tốt nhất trăm t r ư ờ n g lương cung trăm thất thượng đảng chiến mã lập tức bày tại trước mặt mọi người đây là trong sơn trại tốt nhất tư nguyên Các vị h u y nhưng đệ, đều bọn hắn đều nói, lao tử là thiên thần lòng chuyển thế, phải thiên phù hộ, trong sơn thế, phải phù cựu trại lao là l tử hộ, ơ thực mà ớ i có thể nhanh chóng thể t nhanh h n khẩn Nhưng h thủ, giải khẩn cấp 6. Nhưng mà, lão tử hôm nay nói cho đúng là những cái kia đều nói cầu thí đám người mê mang tiêu vũ lập tức hét lớn một tiếng mở miệng chúng ta là cái gì chúng ta là sơ tặc là không nhà để về đến đáng thương người chúng ta không phải đem hy vọng ký thác vào trên người người khác tính mạng của chúng ta muốn nắm giữ tại chính mình trong tay chúng ta không có tiền vậy thì đi đoạn không có lương đi đoạn không có nữ nhân cũng có thể đi đoạn muốn cái gì liền cướp cái gì lão tử muốn dẫn dắt các người đoạt ra một cái thái bình thịnh thế sáu như vậy ngăn tại chúng ta trên đường bệnh nhân hẳn là làm như vậy giết sát sát tiêu vũ mà nói tựa hồ rất có phủ lên chi lực hai trăm người lập tức cùng nhau giống to hảo hảo nói hay lắm nhưng mà không có thực lực giết cái rắm chỉ có thể bị người khác giết chết sáu mà các ngươi chỉ là rác rưởi yếu gà chỉ là người khác trên thất thị tiêu vũ tiếng nói nhất truyền cả đám cảm xúc đột biến rất tức giận rất bất mãn rất tốt chính là chỗ này loại tâm tình phi thường tốt không muốn làm rác rưởi vậy cũng chỉ có thể không để cho mình đánh gãy cơn giả trở thành cường g i ả bảy lao tử từ hôm nay trở đi sẽ đích thân đối với các ngươi tiến hành huấn luyện còn có thể chuyển cho các ngươi võ nghệ tiêu vũ nhét khoác tay tiếp tục nói bây giờ lên các ngươi cơm ăn no bụng ống thịt đủ thành tích huấn luyện người đi trước còn có rượu ngon có thể uống trái lại hai đội mười tên cuối cùng liền sẽ đào thải ra khỏi tinh anh đội do nó người khác trên đỉnh hưởng thụ tốt nhất tài nguyên nhớ kỹ mỗi ngày tiến hành đào thải quyết không khoan dung hảo thật tốt đại ca vi vũ đại ca vi vũ tiêu vũ quy củ lập cái này hai trăm người lập tức g ố n g g ố n g lớn máu gà đồng dạng tại không có bất kỳ bất mắn nào rượu là một cái đ ồ tốt đối với sơn t ậ c tới nói có u ố n g rượu chính là chuyện tốt đẹp nhất 467 chương 468, t a m đại thần quyết rất tốt hôm nay là ngày đầu tiên huấn luyện rất đơn giản cho lão tử quay trúng quanh cựu lòng trại chạy, chạy thẳng đến cái cuối cùng ngã xuống mới thôi đúng ai cái cuối cùng ngã xuống chính là các ngươi trăm người t h ố n g soái sau này có thể t h ố n g soái ngàn người vạn người thậm chí mười vạn người cho nên hôm nay hai cái này trăm người t h ố n g soái danh lệch tự xem các ngươi có bản lãnh này hay không nghị lực có thể cấp được sáu bắt đầu tiểu vũ nhất âm thanh bắt đầu Cái này 200 người này tiêu g ố n g đ i n c ồ n đồng dạng, xoay người chạy ra ngoài. Sơ tặc, một mực rất tán loạn, g chạy xoay ra liêu tiêu tặc, rất trừ Sơ một mực vũ người đại đương này, là có mấy cái đầu mụ, nhưng không gia đại cái đầu là mấy có có mụ, ấ b thiết kỳ cái gì p â n c h a cao thấp. Tiêu t h i vũ thiết lập thống lĩnh chính là muốn cho bọn hắn một cái động lực mọi người đều sẽ anh d u n g hướng về phía trước động lực tin tưởng bọn họ đều sẽ dùng hết mặn giả đi tranh đoạt hai cái này thống lĩnh vị trí có thể làm lão đại ai nguyện ý làm lão nhị đâu tiêu vũ thế nhưng là đến từ hiện đại hiện đại luyện binh mặc dù không có tự mình thử qua nhưng trên tv thấy rất nhiều nhà tin tưởng những cái kia cũng là khoa học huấn luyện tri pháp chạy bộ là giỏi nhất rèn luyện thể lực sức mạnh ý chí biện pháp i ậ p khuôn tới sử dụng vài ngày sau hẳn là liền có thể nhìn ra hiệu quả hơn nữa tiêu vũ ra đã sớm chuẩn bị nửa tháng này lấy được luyện yêu hồ linh dịch có một trăm ba mươi năm tích đồng ruộng dùng đi chín mươi tích tiêu vũ chính mình phục d ụ n g mươi dọn cải tạo thân thể này thể chất còn thừa lại ba mươi năm tích linh dịch những thứ này tiêu vũ đã toàn bộ r ố t vào những thứ này trong d i ệ u mạnh chờ bọn hắn tình trạng kiệt sức phía sau tại phục d ụ hỗn hợp linh dịch liệt cựu tất có kỳ hiệu ở trên thiên càn thành đại quân tiến công phía trước nhất định có thể thu hoạch một tri cường đại tinh、minh. thay đổi cục diện thiết lập cái thế công lao sự nghiệp liền từ cái này hai trăm người bắt đầu a phi ta lần này ngăn cản thiên kiền thành đại quân hiện lực trong hôn mê đã từng phải kỳ nộ mộng thấy cựu thiên thần nhân truyền thụ thần công sáu bây giờ ta trước tiên truyền thụ cho ngươi ngươi dẫn dắt các minh đệ tu luyện đám người rời đi tiêu vũ lập tức mở miệng a là đa tạ đại ca lục phi nghe xong kinh hãi không thôi ngẩn người phía sau vội vàng không người thi lễ trong lòng mặc dù có chút không thể tưởng tượng nổi nhưng hắn vẫn là không có hỏi nhiều rất là chờ mong cái gọi là thần công. công pháp này tên là huyền vũ trân công đã bao hàm chiến trường trùng s á t thương pháp đao pháp tiên pháp cùng với phương pháp tu luyện bác đại tinh thâm ta cũng chỉ có thể thi triển chiêu thức chân chính áo nghĩa cần chính các ngươi đi lĩnh nộ g vừa mới nói xong tiêu vũ lập tức bắt đầu thi triển ra bộ này h u y ề n vũ c h â n công chính là tiêu vũ tụ tập mình học đơn độc vì bọn thủ hạ tự nghĩ ra chiến trường sát phạt chi thuật tiêu vũ là sang đi ra nhưng hắn đối với võ đạo lĩnh nộ g từ đầu đến cuối không đủ nhưng mà lục phi cũng không một dạng hắn lập tức có thể cảm giác tiêu vũ thi triển võ đạo áo nghĩa trở nên cực kỳ hưng phấn quả nhiên là thần công hiếm thấy nha sau khi luyện thành nhất định là thiết quân nha sau một canh giờ sau lục phi cũng đã nhớ ký tại tiểu còn nhanh chóng l ĩ n h ngộ có thể sơ bộ thi triển mang các h i n h đệ tu luyện hoàn toàn không có vấn đề mà tiêu vũ thì một thân một mình ngồi ngay ngắn đại đường tu luyện chờ lấy bọn hắn mệt mỏi nằm xuống nửa tháng này tiêu vũ vì bọn họ sáng lập huyền vũ chân công mình cũng co i tu luyện có thể tiến cảnh chậm chạp càng nghĩ hắn đối với võ đạo không có trời phân đành phải chủ tu pháp thuật muốn mau chóng cường đại biện pháp duy nhất chính là khôi phục cái kia bắt kiếp tán tiên sức chiến đấu cho nên lập tức â m thầm câu thông nữ v ă thạch luyện yêu hồ không độc ấn mượn nhờ tam đại thần khí trí tới khôi phục nguyên thần của mình chi lực nguyên chủ nhân trong trí nhớ tiên giới con đường tu luyện chủ tu tiên thể lấy hấp thu tiên giới tiên khí tới ngưng kết đủ loại tiên đạo phát tắc dùng cái này tiến ra tu vi đến nội tu thần chi đạo tựa hồ cứ ít tu thần chi pháp cũng vô cùng khan hiếm võ đạo lấy thân thể ngưng kết tiên đạo phát tắc tu thần chính là lấy nguyên thần ngưng kết thần đạo phát tắc nhìn như không sai biệt lắm kỳ thực khác nhau rất lớn dùng câu nói hình dung võ đạo là đ ơ công tu thần chính là q u n công nguyên thần càng là một loại khó mà triệt để ma diện tồn tại vô cùng khó mà giết chết thời gian dần dần trôi qua rất nhanh liền đến trạm vào tối lục phi còn tại dẫn hai trăm người tiếp tục chạy mà tiêu vũ cuối cùng cùng nữ hoa thạch luyện yêu hồ không đập ấn lấy được một chút trực tiếp liên hệ bắt đầu hấp thu thần khí chi lực khôi phục nguyên thần thương tích không sai biệt lắm sau nửa canh giờ tiêu vũ nguyên thần thể cuối cùng khôi phục được tứ kiếp tán tiên tu vì sức mạnh nhuộm tiêu vũ ngạc như là cái này tứ kiếp tán tiên chi lực lại có thể có thể so với hắn đoạt s á c tứ phẩm thiên tiên cảnh giới sức mạnh kinh khủng thật mẹ nó kinh khủng khó trách tiên giới phi thăng đại môn sẽ đóng lại nha ngay sau đó thể nội nữ hoa thạch luyện yêu hồ không động ấn cũng đột nhiên chấn động một cái phân biệt truyền ra một bộ cái thế thần công rót vào tiêu vũ trong đầu nguyên lai、like, cái này tam đại thần khí bên trong vậy mà ẩn chứa tiên nhân phương pháp tu luyện phân biệt gọi là bổ tiên thần quyết trường sinh thần quyết c r ấ n yêu thần quyết luyện yêu hồ truyền thụ cho c h ấ n yêu thần quyết chính là tiêu vũ tại nhân giới được sau này bộ phận tam đại thần quyết đều có thể tu luyện trí thượng c ử u phẩm đỉnh tiêm cảnh giới trong đó bộ thiên thần quyết chính là pháp thuật tu thần chi đạo trường sinh thần quyết chính là nhân tộc võ đạo tu tiên thể chi đạo c h ấ n yêu thần quyết cái này tương đối đông đảo chuyên vị khắc c h ê yêu tộc sáng tạo tiêu vũ đang lo tu luyện của mình chi đạo không nghĩ tới tam đại thần khí bên trong thế mà ẩn chứa cường đại như thế trí cao tiên đạo thần quyết thực tình ngủ gật tới gối đầu thật l ạ khéo tiếp xuống thời gian nửa tháng tiêu vũ đều an bài thủ hạ cái này hai trăm người không ngừng dựa theo đủ loại hiện đại huấn luyện quân sự biện pháp thay nhau tiến hành huấn luyện thân thể đằng sau mấy ngày vẫn là nhìn chút thời gian một bộ phận thời gian tu luyện võ đạo có luyện yêu hồ linh lịch tu vi của bọn hắn sức mạnh võ đạo sát phạt chi lực đều tăng trưởng rất nhanh có loại n h ậ t tân n g u y ệ t dị cảm giác ngắn ngủi nửa tháng những sơn tặc này lâu la liền từ tiên giới bình dân tấn thăng đến nhị phẩm địa tiên tu vi trong đó được tuyển làm thống lĩnh đơn thuốc kính lôi thiên huy hai người thế mà tấn thăng nhị phẩm địa tiên đỉnh phong cảnh giới mau đổi theo lục phi hai đội người, năm người một vân vũ trưởng mười người một ít đội thập trưởng cũng tại trong khi huấn、luyện. tuyển bạt đi ra hai trăm đạm hỗ hợp cuối cùng lộ t x á c trở thành một c h i kỷ luật nghiêm minh đại quân bây giờ khoảng cách tiêu vũ thất tỉnh đi tới cựu long trại đã hơn một tháng cũng bị thiên kiển thành đại quân vây k h ố nước chừng một tháng tại địch quân suy tính bên trong hán lương thảo cũng cần phải bá o nguy tiêu vũ dưới quyền trọng yếu sơn trại đầu mục cũng t ề tụ tại tụ nghĩa đường bên trong tất cả mọi người biết tiêu vũ là muốn m hành động vô cùng hưng phấn đặc biệt là lục phi cùng với vừa mới tấn thăng thống lĩnh đơn thuốc kính lôi thiên huy hai người không kịp chờ đợi nghĩ một trận chiến các vị huynh đệ binh giả quỷ đạo giã cái này nửa tháng mặc dù huấn luyện ra hai chi thích quân nhưng tổng binh lực cũng không vượt qua một ngàn người như thế nào là ba ngàn quận binh đối thủ tiêu vũ mỉm cười lập tức nhìn về phía phía dưới bảy tám người đại ca thiên tướng phi văn chính là quận t r ư ở n g em vợ luôn luôn thích việc lớn hám công to lại tự đại từ trước tới giờ không đem chúng ta sơn tặc để ở trong mắt năm bây giờ biết rõ chúng ta lương thực đã hết càng là quần vọng tự đại nếu là thừa dịp lúc ban đêm đánh lén nhất định có thể hoàn toàn thắng lợi một mực chủ trì phòng thủ đầu mục vạn vừa lập tức đứng dậy đề nghị quần vọng tự đại là nhất định sáu nhưng lão tử kết luận quận binh nhất định là ngoài lòng trong chặn trờ lấy lao tử dẫn người đi đánh lén hảo một mẹ hốt gọn tiêu vũ lắc đầu thiên tướng phi văn trời sinh thần lực vũ lực bất phàm vì vậy mà còn vọng tự đại nhưng không phải b á o cỏ chủ nhân cũ cùng hắn đánh nhau tựa hồ không có thắng nổi nhiều lần đều tổn thất nặng nề không biết đại ca có gì diệu kế lục phi lập tức hỏi thăm cái này hơn một tháng hắn đối với người đại ca này có một cái nhận thức hoàn toàn mới chắc hẳn đã sớm suy nghĩ xong kế phá địch đơn giản trả hàng du đ ị c h xâm nhập tiêu vũ hoàn toàn chính xác nghĩ kỹ hắn cái này lịch sử kẻ yêu thích không có hưởng phí nhìn tam quốc diễn nghĩa tùy đường diễn nghĩa xuân thu chiến quốc chờ chiến tranh cực lớn đi tới tiên giới thế mà vận dụng tam thập lục kế cơ hội đại ca tiểu đệ trở lệnh lục phi n g h e xong lập tức lông mày n í u lại lập tức xin chiến nhưng mà tiêu vũ lại lắc đầu ánh mắt đặt ở đầu m ụ vạn vừa trên thân người này đi theo chủ nhân cũng nhiều năm xem như một cái rất trọng yếu nhân vật hy vọng rất cao thì đại ca phân phó thấy vậy vạn vừa lập tức đứng dậy